t r ư ơ n g ba trăm linh hai tài liền lộ ra ngoài t r ư ơ n g ba trăm linh hai tài liền lộ ra ngoài tiểu huynh đệ ngay tại giang phong lúng túng mong muốn quay người rời đi nơi này thời điểm một người đột nhiên ở phía sau gọi hắn lại giang phong quay đầu nhìn lại phát hiện người tới lại là vừa mới phân biệt không lâu thiết như đại ca giang phong thiết như đại ca sao ngươi lại tới đây mà mọi người tại nhìn người tới là thiết như về sau cũng là không khỏi xưng ơ sở mặc dù thiết như thực lực bản thân cũng không mạnh nhưng là xét thấy thông thiên đại lục trước mắt thế của khẩn trường thiết tượng cái nghề nghiệp này vẫn là mười phần chịu tôn kính đặc biệt là tại quê hương thôn bên trong thiết n g ư u thậm chí s o thôn trưởng còn muốn có quyền uy dù sao nơi này tất cả vệ binh đều cần dựa vào hắn trang bị đến vũ trang chính mình mà thiết n g ư u rèn đúc trình độ lại là phụ cận mấy cái trong thôn tốt nhất thế là làm những người này nhìn thấy thiết n g ư u đột nhiên gọi lại giang phong về sau trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm thật là thiết n g ư u tự nhiên bất chi đạo đám người suy nghĩ hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là nhất định phải đem cái k i a chế tác bản vẽ trả lại giang phong dù sao thứ này quá quý giá thiết như tiểu h u n h đệ vừa rồi ngươi đi quá nhanh ngươi cho ta bản v é đều cầm nhầm ngươi nhìn ta lấy cho ngươi trở về nói thiết như liền phải đem cái kia hạ sát thương chế tác bản vẽ trả lại giang phong mà giang phong đang nghe thiết như lời nói sau lập tức cũng là s ư n sở cầm nhầm trả lại cho ta sau đó giang phong cũng là lập tức đoán được thiết như suy nghĩ trong lòng đoán chừng thiết như đại ca nhất định là ghét bỏ chính mình bản vẽ thuộc tính không tốt thế là giang phong không nói hai lời theo trong ba lô lại lấy ra tới mấy cái bản vẽ hướng về thiết như đưa tới giang phong thiết như đại ca ta lúc ấy là nhìn ngươi dùng chính là trường thương cho nên mới cho ngươi cái này bản vẽ ngươi nếu là không thích lời nói ta chỗ này còn có t h mi côn giải vân kiếm ngầm độc trào nói giang phong từng cái đem bản đồ giấy triển khai mong muốn nhường thiết n g ư u tại những bản vẽ này bên trong chọn một chính mình hài lòng mà thiết n g ư u đang nghe được giang phong lời nói sau ánh mắt kém chút không có trường ra ngoài do thiết n g ư u tani mã ngươi đây là làm bán buôn sao b ứ c đồ này giấy nhiều như vậy ngươi làm là giấy vệ sinh a còn cái gì chủng loại đều có cái này vẫn chưa xong giang phong nhìn xem thiết n g ư u có chút xứng sở cho là hắn không quá ưa thích vũ khí thế là giang phong còn lấy ra mấy cái hộ cụ bản vẽ có cái gì lưu quang g à y hát thiết tỏa giáp đồng thời giang phong còn vừa có chút áy náy giải thích nói giang phong ta còn có một số bản vẽ cần ghen đúc trình độ tương đối cao thiết n h u đại ca ngươi có lẽ không có cách nào ghen đúc ta liền không lấy ra nghe đến đó thiết n h u quả thực đều nhanh đã hôn mê thật là thiết n h u cuối cùng vẫn n h ị n xuống mê muội đưa tay ngăn cản còn muốn ra bên ngoài móc giang phong thiết n h u tiểu huynh đệ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ ý tứ của ta đó là cái này bản vẽ quá c h â n quý ta không thể nhận nghe được thiết n h u giải thích về sau giang phong mới chợt hiểu ra chỉ thấy giang phong cười ha ha một tiếng vươn tay ra vô vô thiết như thiết như đại ca thứ này đối với ngươi mà nói có lẽ tương đối trân quý với ta mà nói lại là không đáng hợp đồng thậm chí đối với ta mà nói còn không có ngươi nói cho ta biết tin tức đáng tiền cho nên ngươi liền thu à thật là mặc dù giang phong nói như thế nhưng là thiết như vẫn là nhất định không chịu thu dù sao là một tâm địa thiện lương người thiết như trong lòng mình có chút băn khoăn mà giang phong tại nhìn thấy thiết như trên mặt bướng bình biểu lộ về sau cũng là v ô loại thở dài giang phong thiết như đại ca như vậy đi đã ngươi băn khoăn ta cái này chế tác đồ cũng không phải cho không ngươi chờ ngươi có thời gian cho ta cũng rèn đúc ra tới một cái thành phẩm như thế nào nghe được giang phong nói như vậy thiết như cũng là rốt cục nặng nề g h gật đầu đáp ứng xuống nói thật nếu là thật đem cái này chế tắc bản vẽ trả lại gian phòng hắn vẫn còn có chút không thôi tại giải quyết bản vẽ cái vấn đề sau thiết như nhìn thấy vây quanh giang phong mấy người này sau cũng là có chút không hiểu hỏi tiểu huynh đệ ngươi đây là đang làm gì gặp phải phiền phái a có muốn hay không ta đi tìm thủ vệ tới mà những cái kia lính đánh thuê đang nghe thiết như lời nói sau lập tức đều là một cái giật mình phải biết mặc dù thực lực của bọn hắn cũng, cũng không t ệ lắm nhưng là cùng chính quy thủ vệ so sánh vẫn là phải kém hơn một chút thứ h ổ coi như trong bọn họ có người thực lực mạnh hơn so với thủ vệ bởi vì thân phận nguyên nhân bọn hắn cũng là không dám cùng thủ vệ chính diện chống lại dù sao thủ vệ đại biểu thật là thông tin ê đại lục quan phương lực lượng nếu là vì vậy mà bị thông tin ê đại lục quan phương cho truy nã lời nói khẳng định phải thua thiệt thật là liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm giang phong lại không quan trọng khoát tay á o ra hiệu thiết n h ư u đại ca chính mình không có việc gì vừa mới chỉ là tại nói chuyện phiếm mà thôi lúc này giang phong trong lòng nghĩ là nói đùa cái gì những người này cũng không thể bắt lại bằng không ta đi thiên thủy thành liền không có người dẫn đường thế là tại lại nói hai câu nói sau thiết như lúc này mới thật cao hứng quay trở về chính mình thiết tượng trải mà giang phong bất chi đạo chính là bởi vì hắn đưa ra q u y ể n t r ụ c này vậy mà nhường về sau quy hương thôn đi ra một cái mười phần truyền kỳ thiết tượng chỉ có điều đây đều là nói sau cùng lúc đó ngay tại thiết như vừa mới rời đi nơi này lại là thanh âm của một nam tử đột nhiên tại giang phong sau l ư n g vang lên nam tử ngươi nói ngươi có thể bảo hộ chúng ta thuận lợi đến thiên thủy thành quay đầu giang phong phát hiện nói chuyện với mình nam tử là trước kia một mực ngồi ở trong góc trước đó không có mở miệng quá nam tử mà theo thanh âm để phán đoán nam tử này liền là trước kia cùng ngân n g u y ệ xảy ra tranh chấp người kia cũng chính là những lính đánh thuê này đội trưởng thạch đội trưởng nhìn thấy giang phong nhìn về phía chính mình thạch đội trưởng cũng không có giải thích quá nhiều mà là cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm giang phong ánh mắt kỳ thật thạch đội trưởng chi như vậy quyết định rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhân vì hắn thấy được giang phong trong tay những cái tia chế tắc bản vẽ nhất là làm thạch đội trưởng nghe giang phong ý tứ hắn trong ba l ô còn có rất nhiều dạng này bản vẽ về sau thạch đội trưởng trong lòng liền sinh ra một cái ác độc kế hoạch bởi vì cái gọi là người trong giang hồ tài không lộ ra ngoài thật là giang phong cương vừa biểu hiện có thể nói toàn bộ chính là một cái ngu ngơ nhất là làm thạch đội trưởng liên tưởng tới giang phong đầu trên đỉnh cái kia xương hào về sau càng là ngồi vương giang phong chính là một cái địa chủ nhà nhi t ử ngốc loại người này thiết nay làm sao có thể không để bọn hắn những n à y tại đao kiếm đổ máu lính đánh thuê động tham nhượng đâu thế là thạch đội trưởng liền thay đổi trước đó ý tứ mong muốn mang theo giang phong đi ra quy hương thôn nhiên hậu thừa cơ tại giã ngoại xử lý giang phong tới một cái g i ế t người c ấ p của mà giang phong mặc dù trên đầu đỉnh lấy nhược trí chi vương nhưng là giang phong cũng không phải thật ngốc tại hắn nhìn thấy thạch đội trưởng kia có chút hung ác nham hiểm nhãn thần về sau giang phong rất nhanh liền đoán được thạch đội trưởng ý đồ. Chỉ có điều. giang phong hắn quan tâm a hắn căn bản không có để ở trong lòng lúc này giang phong trong lòng nghĩ là ngươi coi ta là tiểu bà thỏ chính mình là lao s ó i sám hh ắ c ắ c thật không t i ệ n ở trước mặt ta ngươi liền một cái hớn hở cũng không tính thế là giang phong làm bộ hết sức cao hứng đáp ứng xuống mà lúc này giang phong đầu trên đỉnh xưng hạo tại thạch đội trưởng trong mắt rõ ràng càng thêm trói mắt mấy phần thạch đội trưởng k ế t kiệt, kiệt xuất phát thiên thủy thành chương ba trăm linh ba xuất phát thiên thủy thành chương ba trăm linh ba xuất phát thiên thủy thành nghe được thạch đội trưởng nói muốn xuất phát ngoại trừ giang phong bên ngoài mấy người còn lại trên mặt cũng là thần sắc khác nhau cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới vội vã về thiên t h ủ y thành ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t quá tuyệt vời rốt cục có thể nhanh một chút trở về thiên t h ủ y thành mà một mực nhìn giang phong có chút không vừa mắt nô thạch trên mặt thì có nhìn qua có chút t ứ c giận nô thạch về phần thạch đội trưởng thủ hạ những cái tia lính đánh thuê đa số đều có vẻ hơi bình thản dường như có lẽ đã đoán được chính mình đội trưởng ý đồ lính đánh thuê sau đó tại mọi người đều chuẩn bị hoàn tất về sau cũng là rốt cục chậm rãi rời đi quy h ư ơ n thôn hướng về trong sương ngủ xuất phát chỉ có điều giang phong cũng là tùy theo phát hiện cái kia t h ạ c h đội trưởng tự a hồ là cố ý muốn quan sát chính mình luôn luôn thỉnh thoảng tự mình hướng về nhìn bên này đến giang phong tại thấy cảnh này sau cũng là cảm thấy có chút buồn cười tình cảm cái này thạch đội trưởng thật sự coi ta nhược trí vậy được rồi ta thẳng thắn đem làm một cái nhược trí cho ngươi xem một chút nói giang phong điều chỉnh một chút trạng thái của mình lộ ra mang tính tiêu chí nhãn thần giang phong cùng lúc đó tự a hồ là nhân viên giang phong đột nhiên xuất hiện này mới khiến bọn hắn có thể sớm xuất phát chuyện này nhường ngân nguyện đối giang phong sinh ra không ít hảo cảm cho nên tại đội ngũ sau khi xuất phát ngân nguyệt vậy mà chủ động tới tới giang phong bên người cùng hắn h à n huyên ngân nguyệt tạm thời các ca vừa rồi đa tạng ngươi muốn không phải là ngươi mà nói sợ là chúng ta bất chi đạo muốn trở tới khi nào đi đâu nghe được ngân nguyệt lời nói sau giang phong cũng là khoát tay áo không quan trọng nói không cần để ở trong lòng vừa v ậ n ta cũng muốn đi trước thiên thủy thành lại trước khi nói ngươi cũng giúp ta chiếu cố rất lớn mà ngân nguyệt đang nghe giang phong cũng muốn đi trước thiên thủy thành cũng là tò mò hỏi tạm thời các ca ngươi muốn đi thiên thủy thành làm gì à ngươi nói cho ta ta không chừng có thể giúp chút gì không lúc này thông qua trước đó nghe được tin tức giang phong cũng là biết trước mắt cái này thiếu nữ chính là thiên thủy thành thành chủ nữ nhi cho nên đang nghe ngân n g u y ệ t chịu trợ giúp chính mình về sau giang phong cũng là không có k h á c h khí trực tiếp đáp ứng xuống lại thêm chính mình muốn tìm mặc ly chuyện này cũng không tính được là cái gì không thể cho ai biết bí mật thế là giang phong liền cùng ngân n g u y ệ t nói đơn giản một chút mục đích của mình giang phong vậy thì không thể tốt hơn ta đi thiên thủy thành nhưng thật ra là muốn nghe được một người tin tức hắn cứ gọi mặc ly hẳn là một cái thiết tượng ngân nguyện mặc ly ân chưa nghe nói qua nhưng là nếu như người này là thiết tượng lời nói hẳn là tìm ra được cũng không khó ta có thể dẫn ngươi đi thiết tượng công hội ở trong đó có chỗ có đăng ký trong danh sách thiết tượng tin tức nhìn thấy ngân nguyệt nói cùng thiết ngưu đại ca nói với mình như thế giang phong cũng là hướng về phía ngân nguyệt nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạ đồng thời giang phong đối cái này tính cách thiệt lương lấy giúp người làm niềm vui thiếu nữ cũng là hào cảm tăng gấp đội giang phong đã dặn này kia liền đa tạ ngươi ngân n g u y ệ t hiện tại giống ngươi đáng yêu như thế lại có ái tâm nữ hải cũng không nhiều mà một bên ngô thạch tại nhìn thấy giang phong cùng ngân nguyện trò chuyện như thế lửa nóng đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận lúc này gặp tới giang phong vậy mà ở ngay trước mặt chính mình cùng ngân nguyện mắt đi mày lại rốt c u ộ c thực sự nhịn không được thế là nô thạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng n g ự a khi bất thiện đối giang phong nói rằng nô thạch tiểu tử ngươi nói ngươi có thể bảo chứng chúng ta thuận lợi đi ra mê vụ nói cách khác ngươi có thể đánh bại chồng sương ngủ quái v ậ t nghe được nô thạch lời nói giang phong lập tức nhữ nhữ mày thật là đang đương giang phong mong muốn nói cái gì thời điểm giang phong đột nhiên phát hiện một bên thạch đội trưởng vậy mà cũng d ỗ cổ tự mình hướng về bên này dò xét đi qua tựa hồ là muốn nhìn một chút chính mình đến tội cùng là trả lời như thế nào nhìn thấy như tình huống như vậy giang phong cũng là đem kem chút thốt ra lời nói cho nuốt trở vào nhân hậu đổi lại thật thà nụ cười nhìn về phía ngô thạch giang phong hắc hắc ngươi muốn cái gì đâu đương nhiên không phải ngô thạch ân ngươi có ý tứ gì vậy là ngươi đổ u nghịch chúng ta giang phong bình tĩnh bình tĩnh mặc dù ta đánh không lại những quái vật kia nhưng là ta cũng không có l ừ a ngươi ý tứ của ta đó là con người của ta vận khí đặc biệt tốt chỉ cần có ta ở đây chúng ta trên con đường này cũng sẽ không đụng đến bất kỳ quái vật cho nên tất nhiên liền không có nguy hiểm rồi nói xong giang phong còn đối với ngô thạch lộ ra một cái mười phần hồn nhiên n g â y thơ nụ cười giang phong mà ngô thạch khi nhìn đến giang phong nụ cười về sau lập tức bị dọa đến rút lui mấy bước ngay sau đó h ắ n dường như cũng là rốt cục quay người trở lại trên mặt xuất hiện lần nữa thần sắc tức giận ngô thạch vật lý đặc biệt tốt không đụng tới quái vật giang phong hh ắ c ắ cũng c có thể nói như vậy hoặc là người dứt khoát liền coi ta là làm linh vật đến nhìn kỹ nói xong giang phong còn len lén hướng thạch đội trưởng bên kia nhìn sang tại nhìn thấy thạch đội trưởng trên mặt có chút thần sắc khinh miệt về sau giang phong cũng là ở trong lòng cười lạnh vài tiếng hôm nay bạn xoáy so liền cho các ngươi tới một cái giả heo ăn thịt hổ mà ngô thạch đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức trên mặt đều biến bóp méo lên ngô thạch nói đùa cái gì linh vật ngươi nếu là không linh đâu vậy chúng ta chẳng phải là muốn toàn bộ chôn vùi tại cái này trong sương mù cùng lúc đó theo ngô thạch la to còn lại mấy người cũng đều hướng về giang phong bên này nhìn lại tại hiểu rõ chuyện ngọn nguồn về sau k i a mấy tên lính đánh thuê bộ dáng người bên trong có người cũng là theo chân hoảng loạn chỉ có điều còn không đợi những người này xảy ra dối loạn thạch đội trưởng tia có chút âm trầm thanh âm liền vâng lên thạch đội trưởng không có việc gì chúng ta tiếp tục đi tới hắn không phải nói hắn là linh vật có hắn tại không gặp được quái vật ta vậy chúng ta không ngại liền tạm thời tin tưởng hắn tốt nói thạch đội trưởng âm lãnh mục quang liền nhìn về phía giang phong thạch đội trưởng chỉ có điều nếu là một hồi muốn là đụng phải quái vật lời nói hừ vậy ngươi cái này linh vật cũng không có tồn tại ý nghĩa nghe được thạch đội trưởng lời nói giang phong t i hảo không có cảm thấy ngoài ý mớn dù sao hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng thạch đội trưởng s ở di chịu bằng lòng chính mình định lấy mê vụ xuất phát khẳng định là đối trong tay mình chế tắc bản vẽ đ ộ n ý đồ xấu Mà m chương n n g u ba trăm linh vậy, lập tức bốn địa chủ nhà g vui. t l mặc nhi cùng thạch đ ộ t r ư ở n g bọn gốc chương ba trăm linh bốn địa chủ nhà nhi tường n n gốc nhìn thấy ngân nguyệt như thế chiếu cố chính mình giang phong cũng là hướng về phía ngân nguyệt gật đầu cười giang phong yên tâm đi không có việc gì ta rất linh nói xong giang phong thừa dịp người khác không chú ý chậm rãi di động tới đội ngũ biên giới vị trí xem chừng đại gia hẳn là đều không thấy mình giang phong vươn tay ra vô vỗ trong ngực ngay tại ngủ nướng tiểu a m i u mà tiểu a m i u cảm nhận được giang phong kêu gọi sau cũng là tại giang phong trong ngực giật giật thân thể tiểu a m i u meo em làm gì lúc này tiểu a m i u rõ ràng còn chưa t ỉ n h ngủ nhất là vô lực meo một tiếng nghe được tiểu a m i u bị chính mình làm tỉnh lại giang phong cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra giang phong Tiểu Miu, A Mêu, ba ba c ầ nói ngươi. Tiểu a Mêu, Mêu. Ngươi không phải là lại muốn ta biến lớn, phải cho ta đảo ngược tăng phúc ca. Giang Phong, không phải, ba ba là cần ngươi giúp ta dẫn n giúp Tiểu Miu, phải lại phải phải, cái quái ta ta ta vật. A ca. ba ba ra mèo. mấy cho đảo phúc là là giang phong đem kế hoạch của mình tiểu thanh nói cho tiểu a m i u thì ra giang phong suy nghĩ chính là nhường tiểu a m i u chạy đến chính mình đội ngũ phía trước đi n h â n hậu đem trong x ư ơ n g mù quái vật toàn bộ dẫn đi kể từ đó bọn hắn liền có thể thuận lợi đến thiên thủy thành hơn nữa nhân viên tiểu a m i u tại thôn vệ rất nhiều quái vật về sau bây giờ thực lực đã mạnh phi thường cho nên giang phong căn bản không cần lo lắng tiểu a m i u vấn đề an toàn lại nói dù là tiểu a miêu đánh c ô n g lại nương tựa theo nó kia linh hoạt thân thể mong muốn trốn lời nói hẳn không có quái vật có thể lưu lại nó về phần thạch đội trưởng bên kia giang phong tới không phải sợ bọn hắn mà là so với bọn hắn giang phong cảm thấy càng nhanh tiến về thiên thủy thành mới là trọng yếu nhất đương nhiên nếu là thạch đội trưởng bọn hắn vẫn là muốn làm khó mình lời nói giang phong là không ngại ra tay cho bọn họ một chút giáo hấn mà tiểu a miêu đang nghe được giang phong mệnh lệnh về sau thoạt đầu là mười phần không vui tiểu a miêu n g h e việc này đến thêm lương thử cuối cùng tại giang phong liên tục cam đoan tới thiên thủy thành sẽ cho nó mua tốt nhất lương thực về sau tiểu a m i u rốt cục bất đắc dĩ theo giang phong trong ngực nhảy ra ngoài lặng yên không tiếng động chui vào trong sương ngủ bởi vì tiểu a m i u tại không lớn lên dưới tình huống hình thể giống như bình thường mèo n h à kích cỡ tương đương thậm chí càng nhỏ hơn một chút lại thêm mê vụ quan hệ cho nên thạch đội trưởng cùng n ô thạch bọn người tự nhiên cũng là ai cũng không có phát hiện mà giang phong tại đem tiểu a m i u thả ra về sau cũng là hoàn toàn yên lòng lần nữa trở về tới trong đội ngũ bắt đầu lắm lời hình thức một hồi hướng ngân nguyệt hỏi thăm cái này thông thiên đại lục có món gì ăn ngon chơi vui tiền thể chọc tức một chút cái tính khí kia không thế nào tốt nô thạch cùng đi hướng mấy tên lính đánh thuê nghe ngóng cái này thông thiên đại lục chỗ nào tương đối nguy hiểm quái vật tương đối nhiều thuận tiện biểu hiện tương đối sợ hãi kể từ đó giang phong xem như đem địa chủ nhà nhi từ ngốc cái này nhân thiết cho hoàn toàn xâm nhập lòng người đương nhiên giang phong cũng không phải một thoại hoa thoại thông qua những ngày truyền phiếm giang phong cũng là đối cái này thông thiên đại lục càng thêm quen thuộc cùng lúc đó nhân v i tiểu a miêu quan hệ g i a phong chỗ đội ngũ trên con đường này đương nhiên là không có đụng đến bất kỳ quái vật n g h m trình mà nói cũng không phải là không có đụng tới mà là nhân v i quái vật đều bị tiểu a miêu cho đổi chạy chỉ không gì hơn cái này đến một lần ngân nguyện bọn người mặc dù là cao hứng có mưu đồ khác thạch đội trưởng lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi rốt cục đợi đến giang phong bọn người chỗ đi lộ trình đã qua nửa về sau thạch đội trưởng rốt cục cũng là ngồi không yên nhân v i trong lòng của hắn minh bạch một khi nhường giang phong thuận lợi tiến vào thiên thủy thành mong muốn tại thành trong chấn động thủ chỉ sợ cũng sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái không cần thiết đặc biệt là nhìn thấy giang phong lúc này cùng ngân nguyện trò chuyện lửa nóng nếu là ngân nguyện thật muốn che chở giang phong lời nói thạch đội trưởng cũng là hoàn toàn không có ti hào ách Tại hơi hơi suy tư một chút về sau thạch đội trưởng cũng là chậm rãi di động tới đội ngũ cuối cùng tiện thể kêu đến mấy cái tâm phúc thạch đội trưởng a tu a liễu hai người các ngươi một hồi lặng lẽ theo đội ngũ đằng sau tiến vào trong sương ủ đi dẫn hai cái quái v ậ tới t thạch đội trưởng nhớ kỹ chỉ có thể dẫn hai cái đừng dẫn nhiều mà a tu cùng a liêu đang nghe được thạch đội trưởng lời nói sau lập tức cũng là ngầm hiểu không cần thạch đội trưởng tại nói thêm cái gì liền len lén đi vào trong sương ủ kỳ thật thạch đội trưởng nhường a tu cùng a liêu đi dẫn hai cái quái và tới là có giảng cứu nhân vi n h ư ợ c là chỉ dẫn dụ một cái qua tới nếu như ngân n g u y ệ t thật muốn che chở gian p h o n g thạch đội trưởng cũng là không có biện pháp quá tốt dù sao mình s á c thực thu ngân n g u y ệ t thù lao nếu là bởi vì ảnh hưởng này chính mình tảng đá lính đánh thuê danh dự lời nói về sau chỉ sợ cũng không có người đến thuê mướn mình huống hồ ngân n g u y ệ t thân phận còn tương đối đặc thù thật là nếu là dẫn dụ tới quái vật là hai cái thạch đội trưởng hoàn toàn có thể làm ra một bộ liều chết bảo hộ ngân n g u y ệ t g á n g v ẻ n h ư n hậu đem một cái khác quái vật vứt cho g a phòng kể từ đó liền xem như ngân nguyện cũng là không có cách nào nói cái gì thật là ngay tại thạch đội trưởng đầy cói lòng, lòng tin thời điểm a tu cùng a liếu lại đột nhiên trở lại mà thạch đội trưởng tại nhìn thấy a tu cùng a liếu sau lưng vậy mà giống tuyết về sau sắc mặt lập tức cũng là trầm xuống thạch đội trưởng chuyện gì xảy ra để các ngươi làm sự tình đâu nghe thạch đội trưởng t h ấ p giọng chất vấn a tu cùng a liếu liếc nhau một cái về sau cũng chỉ đành kiên trì đem lý do nói ra a tu thạch đội trưởng chung quanh một cái quái vật đều không có a liếu đúng vậy a đúng vậy à đừng nói quái vật ta càng là liền một một sinh vật sống cũng không thấy nghe được a tu cùng a liều nói như vậy thạch đội trưởng lập tức khí liền phải gấm hét lên thật là khi hắn nhìn thấy cái kia địa chủ nhà nhi từ n ó ố c dường như vô tình hay cố ý nhìn về phía bên này về sau thạch đội trưởng cũng về sau đem đ ầ y mình hỏa khí cho cương fdf xuống cuối cùng thạch đội trưởng đành phải cho a tu cùng a l i ế u hạ đạt tử mệnh lệnh hai người các ngươi nếu là tìm không thấy quái vật lời nói liền không nên quay lại hơn nữa hh ắ c ắ c quy củ của ta các ngươi là biết đến nói thạch đội trưởng từ bên hông móc ra một thanh đoàn a o mà a tu cùng a l i ế u tại nhìn thấy thạch đội trưởng kia âm chầm tới đáng sợ sắc mặt về sau lập tức dọa đến toàn thân một cái giật mình liên mang lại con người quay trở về trong sương ngủ nhưng vào lúc này một bên giang phong bất chi đạo lúc nào thời điểm đột nhiên đi tới thạch đội trưởng bên người vươn tay ra đập thạch đội trưởng bả vai một chút lập tức cho thạch đội trưởng giật nảy mình thạch đội trưởng ba no no thạch đội trưởng ai mà khi thạch đội trưởng xoay người lại trông thấy đập mình người là giang phong về sau lúc này mới chưa tỉnh hồn thở phào một cái thạch đội trưởng a là người a địa chủ nhà cái kia tạm thời huynh đệ thật là thạch đội trưởng lời nói cương nhất nói xong hắn liền thấy được giang phong trên mặt kia m ư ơ i phần nghiêm túc m ư ơ i phần vẻ mặt nghiêm túc giang phong thạch đội trưởng ta thế nào đột nhiên cảm giác dường như có một câu nguy cơ tại hướng về chúng ta tới gần đâu chương ba trăm linh năm cản đường nhỏ amiêu chương ba trăm linh năm cản đường nhỏ amiêu nghe được giang phong lời nói sau thạch đội trưởng đột nhiên chính là giật mình chẳng lẽ hắn nghe được chúng ta đối thoại không nên a ta minh minh đã thất vọng lại nói ta thế nào liền hắn lúc nào thời điểm tới đều không nghe thấy nghĩ tới đây thạch đội trưởng cũng là không khỏi sinh ra một tia sắc khí mà liên t ạ i thạch đội trưởng nhãn thần chậm dãi biến hung ác nham hiểm lên cân nhắc có phải hay không muốn tiên hạ thủ vi cường thời điểm giang phong lại đột nhiên cười ha hả nhưng là ta về sau cẩn thận lại một cảm giác kia nguy cơ giống như lại không chắc hẳn hẳn là nhân vi ta quan hệ là đội chúng ta ngũ mang đến hảo vận cái này mới thành công biến nguy thành an hắc hắc ngươi nói ta có lợi hại hay không a giang phong nghe được giang phong nói như thế cùng trên mặt hắn cái kia thật thà biểu lộ thạch đội trưởng kia cầm đoạn đao tay cũng là chậm rãi rụt trở về dù sao tên trước mắt này thấy thế nào thế nào đều không giống như là tương đối cơ linh loại người kia cho nên thạch đội trưởng cũng liền chỉ coi là chính mình sơ sót thạch đội trưởng ta còn tưởng rằng cái này được trí phát hiện gì rồi hóa ra là chạy tới cùng ta thổi n h ư phê tới nghĩ tới đây thạch đội trưởng cũng là hướng về phía giang phong gật đầu cười thạch đội trưởng ngươi nói đúng vận khí của ngươi quả thật không tệ ha ha nói xong thạch đội trưởng cũng liền không có ý định tiếp tục phản ứng ra phòng mấy bước đi tới đội ngũ phía trước nhất đi đương nhiên thạch đội trưởng còn có nửa câu nói sau không có nói ra cái kia chính là nếu không a tu cùng a liếu sớm liền mang theo quái vật trở về đi tới đội ngũ phía trước nhất sau thạch đội trưởng liền hướng về bốn phía quan sát nghĩ đến muốn tại a tu cùng a liếu trở về trước tiên phát hiện bọn hắn nếu không nếu để cho ngân n g u y ệ n bọn người phát hiện cũng không phải rất dễ dàng giải thích thật là thẳng đến thạch đội trưởng đám người đội ngũ lại đi tới không tính khoảng cách ngắn a tu cùng a l i ế u lại vẫn là chưa có trở về cái này khiến thạch đội trưởng không khỏi có chút phiền não thạch đội trưởng hai cái này làm việc không lanh lệ ra hỏa để bọn hắn đi kéo quái vật tới dùng như thế nào thời gian lâu như vậy mà sở dĩ thạch đội trưởng lại phái hai người kia đi ngoại trừ a tu cùng a l i ế u là tâm phúc của hắn bên ngoài còn nhân vi cái này thực lực của hai người tại trong mọi người cũng tính được là, là tương đối xuất chúng mặc dù hai người này chưa chắc liền có đơn độc đánh bại trong sương mù quái vật thực lực nhưng là như một mặt muốn muốn chạy trốn hoặc là r ụ quái lời nói vẫn là không có vấn đề lớn l a o gì cho nên thạch đội trưởng mới phái hai người kia ra ngoài thật là cũng chính là nhân v i n h ư thế thạch đội trưởng mới có thể càng thêm một b ự c thế nào hai người kia làm lâu như vậy vẫn chưa về thạch đội trưởng làm sao biết chung quanh bọn họ quái vật toàn bộ đều để tiểu ao miêu cho dẫn đi không chỉ như thế ngay cả a tu ở phía xa lôi kéo qua tới một cái s o n g đầu ăn thịt người ma đôi nhường tiểu ao miêu cho nửa đường cướp đi mà khi a tu trông thấy đột nhiên rết ra tới tiểu a m i u lúc lập tức dọi cho gần chết hắn nơi nào thấy qua như thế uy m a n quái vật chẳng những hình thể cao lớn động tác còn cực kỳ nhanh nhẹn riêng là đem hắn thật vất vả cho lôi kéo qua tới sông đầu thực nhân ma đùa bỡn xoay quanh cho nên a tu căn bản là không có dám cùng tiểu a miêu khoa tay liên mang quay đầu lần nữa đi tìm lên quái vật đến một bên khác a l i ế u tình huống cũng giống như vậy thậm chí hắn so a tu còn muốn thảm hại hơn một chút hắn c h ọ n vẹn nhường tiểu a miêu cho chặn đường đi qua nhiều lần a l i ế u đây là vật gì có vẻ giống như chuyên môn thủ tại chỗ này như thế chẳng lẽ tiểu t ử kia vận khí thật cứ như vậy tốt thế là a liễu mang theo hà khí liền lần nữa bước lên tìm kiếm quái vật hành trình mà bị mê vụ cho ngăn cách ở bên trong thạch đội trưởng tự nhiên là sẽ không biết chuyện xảy ra bên ngoài theo mấy người khoảng cách thiên thủy càng ngày càng gần thạch đội trưởng tâm cũng là chậm dại chậm xuống thật là coi như thạch đội trưởng do dự có phải hay không vạch mặt thời điểm trong x ư ơ n g mù rốt cục chuyển đến động t ĩ n h hơn nữa dường như xa không chỉ một hai con quái vật đơn giản như vậy thậm chí liền liên giang phong bọn người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu chấn động giống thở hồn hển ngân n g u y ệ t cái này chuyện gì xảy ra chúng ta đụng phải quái vật nô thạch ngân nguyện ngươi mau tránh tại phía sau của ta chúng ta gặp phải phiền thái ừ cái kia linh vật đâu hắn không nói có hắn tại sẽ không gặp phải nguy hiểm a cùng lúc đó một bên thạch đội trưởng trên mặt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn chỉ có điều theo trong x ư ơ n g mù động tĩnh càng lúc càng lớn thạch đội trưởng cũng là chậm rãi biến có chút ngưng trọng thậm chí hoảng sợ hai tiểu tử này đến tột cùng là dẫn đến đây mấy cái quái vật ta lúc này trong mọi người chỉ có giang phong trên mặt lộ ra cực kỳ thong dong nhân v i trong x ư ơ n g mù chuyện đã xảy ra hắn có thể nói là như lòng bàn tay thì ra a tu cùng a liếu tại lại nhiều lần bị tiểu a m i u cản trở về sau cũng là dần dần biến phủ nóng này lên hơn nữa nhân v i khoảng cách thiên thủy thành càng ngày càng gần quan hệ cân nhắc tới thạch đội trưởng ném ngon thoại hai người cũng là không thể không bất chấp nguy hiểm đi hướng chỗ xa hơn chỉ không gì hơn cái này đến một lần rất nhanh hai người bọn họ liền phân biệt đụng phải mấy cái bị tiểu a m i u cho khu trục tới xung quanh quái vật đồng thời a tu bên này một mạch kéo xuống ba quái vật về sau a tu trong lòng cũng là an tâm không ít a tu cứ như vậy dù là một sẽ đụng phải cái kia ghê tởm chướng ngại vật ta cũng hẳn là có thể mang về mười hai quái vật nghĩ tới đây a tu rốt c ụ ộ c yên lòng cao hứng bừng bừng hướng trở về thật là coi như lập tức sẽ trở lại trong đội ngũ thời điểm a tu giật mình phát hiện một bên khác gã l i ế u vậy mà cũng mang về mấy cái quái vật thậm chí so với mình còn thêm một cái khoảng chừng bốn chỉ hình thể khổng lồ quái vật hai người đang nhìn nhau bên trong một cái về sau cơ hồ đều nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu đối phương n g ố c phê kéo nhiều như vậy sau khi mắng hai người cũng là trong nháy mắt có quyết định chuẩn bị một người tiếp tục hướng trong đội ngũ tới gần một người dẫn quái vật xa cách nơi này dù sao nếu là một mạch đụng tới bảy con quái vật lời nói liền xem như thạch đội trưởng chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị m i ễ sát chỉ có điều còn không chờ bọn họ hành động Vẫn g i ấ u kín từ một nơi bí mật gần đó tiểu a miêu lại đột nhiên chui ra nga ô xé phong hổ trào một cái công kích qua đi tiểu a miêu trong nháy mắt liền hấp dẫn tới đông đảo q u á i vật c ứ u hận n h i ê n hậu liền thật nhanh hướng về giang phong vị trí chạy tới cùng lúc đó một bên a tu cùng a liếu đều thấy chóng cái kia l á o hổ nó tựa như là hướng về đội trưởng bên kia chạy tới cái này cái này tình huống như thế nào nó vừa mới không phải là ngăn đón chúng ta a hết thể trước mắt phát sinh quá nhanh dẫn đến hai người kia đại não hoàn toàn có chút theo không kịp mà tại kịp phản ứng về sau trong lòng của hai người cũng là đồng thời dâng lên một cái tín hiệu Cái kia thật là t coi như g tiểu a miêu len g lén n quay trở về giang phong bên người thật là coi như tiểu a miêu chuẩn bị mị mị chui vào giang phong ngực ngủ một giấc thời điểm lại lãnh bất đinh lại để cho giang phong cho tốn đi ra t i ể u a miêu thiểu a miêu n è o ân làm xong việc không cho láo tử nghỉ ngơi nhìn thấy tiểu a m i u kia rõ ràng có chút vẻ không vui về sau giang phong cũng chỉ đành lần nữa thi triển nguyện cảnh đại pháp tục xưng h ỏ a b á n h nướng giang phong tới trong thành mua cho ngươi ăn ngon vô lại phía dưới tiểu a m i u cũng cũng chỉ phải lần nữa mặc cho giang phong thúc đẩy mà nghe được giang phong nhiệm vụ của lần này mục tiêu về sau tiểu a m i u suýt nữa tức nổ tung thì ra giang phong vậy mà để nó âm thầm gọi a tu cùng a liễu nhiều dẫn mấy con quái vật tới tốt nhất số lượng nhiều một chút t i ể u a m i u neo ni mã người đây không phải bắt ta làm trò cười thế này vậy ta vừa mới làm những cái kia chẳng phải là thành vô dụng công giang phong cái kia t i ể u a m i u ngươi nghe ba ba giải thích nói giang phong đem chính mình sở dĩ làm như vậy sự tình nguyên nhân cùng tiểu a m i u giảng thuật một lần thì ra giang phong từng vụ trộm hỏi qua ngân n g u y ệ t nếu là không có những lính đánh thuê này dẫn đường bằng vào nàng cùng ngô thạch hai người có thể hay không tìm tới trở về thiên thủy thành đường ngân n g u y ệ t nếu là sương m g tản lời nói là có thể nhưng là tại trong sương m g chỉ có những lính đánh thuê này khả năng phân rõ ràng phương hướng khi lấy được câu trả lời phủ định sau giang phong cũng là cái tốt trên đường đi trước tùy ý thạch đội trưởng bọn người dẫn đường chính mình thì là án binh bất động thật là mắt thấy liền muốn đến thiên thủy thành nhưng lính đánh thuê này cũng không có giữ lại cần thiết húng chi cái tiêu thạch đội trưởng rõ ràng cũng là không có hảo ý giang p h o n g tiểu a miêu dọc theo con đường này những người này chẳng những ngấp nghẽ ta chế t ắ c đồ còn đem ba ba của ngươi ta xem như nhược trí đối đãi ngươi nói những người này có nên hay không chết t i ể u a miêu n g i ê u ngấp nghẽ ngươi đồ đáng chết giang phong đúng không quả nhiên ngươi là ba ba tốt s ủ vật chỉ có điều t i ể u a m i u ngươi có phải hay không quên lãng cái gì t i ể u a m i u m g è o m g è o không có phải nói ta cũng nói rồi giang phong ân khá lắm coi ta là làm nhược trí câu nói này ngươi là không nhắc tới một lời a thế là tại giang phong sai bảo phía dưới t i ể u a m i u đem a tu cùng a liễu dẫn dắt tới kêu bảy con quái vật toàn bộ đều cho dẫn tới giang phong bọn người trước mặt mà khi thạch đội trưởng bọn người ở tại trông thấy trước mắt cái này bảy con quái vật về sau lập tức phát ra một tráng thốt lên thạch đội trưởng ta ni mã tình huống như thế nào ngân nguyện cái này thế nào một mạch đến như vậy nhiều Nô thật ạ Thạch đoạn c thúc. Chúng ta phải chết ở chỗ này. Thạch đội trưởng, ngươi nhanh che h phải nhanh Thiên Thủy Thành. Ta đến đoạn hầu. h kết đến ta trưởng, trở trở Ta này. ngươi ngân nguyện đội ở về là lúc này thạch đội trưởng đang nghe được nô thạch lời nói sau vậy mà một câu đều không nói quay người liền muốn rời khỏi nơi này chỉ có điều thạch đội trưởng không có nghĩ tới là còn không đợi hắn đi ra n ử a bước trước mắt liền xuất hiện một người chặt đường đi của hắn lại thạch đội trưởng là ngươi ừ uổng cho ngươi còn dám xuất hiện tại trước mắt ta muốn chết nói thạch đội trưởng rút ra bên hông đ o n đao hướng lên trước mắt người kia liền bổ tới mà thạch đội trưởng trước mắt người kia tự nhiên chính là giang phong nhìn thấy thạch đội trưởng động thủ về sau giang phong mỉm cười rút ra trong ba lô từng ngày thường mạnh mẽ liền quét ra ngoài peng thạch đội trưởng nằm mơ đều không nghĩ tới nam nhân trước mắt này vậy mà như thế mạnh trong tay mình đ o à n đao vẹn vẹn cương nhất tiếp xúc t r ư ờ n g thương trong tay của hắn trong nháy mắt chính là một cỗ đại lực chuyển đến ngay sau đó thạch đội trưởng liền cảm thấy hết hầu mà ngọt, ngọt một cỗ nhiệt huyết phun ra ngoài sau đó cả người hắn càng là bay rất ra ngoài bay ra ngoài thật xa mới ngã ầm ầm ở trên mặt đất tám trăm bảy mươi sáu bạo kích sương hàn liệt nhất hòa trùng một cùng lúc đó cực kỳ nhẹ nhõm đem thạch đội trưởng một thương một thương q u giang phong đối với tiểu a m i u nói rằng tiểu a m i u bảo vệ tốt nữ h à i kia a đúng rồi về phần bên cạnh nàng nam nhân kia liền để hắn tự sinh tự gì ta nói xong giang phong cầm từng ngày thương chậm rãi hướng về thạch đội trưởng đi tới mà thạch đội trưởng trên mặt đất bỏ người lên về sau nhìn xem tự mình hướng về đi tới giang p h o n g cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin mạnh mẽ lắc đầu xua tán đi cảm giác hôn mê sau thạch đội trưởng cũng là lần nữa hướng về giang phong nhào tới máu lục tràm chỉ có điều lần này thạch đội trưởng bại càng thêm d ứ khoát thậm chí còn không chờ hắn đi vào giang phong bên người liền lần nữa bị giang phong một thương cho đâm t r ú n g b ả vai ngửa mặt ngã xuống nhìn xem chính mình rõ ràng đã tàn phế cánh tay phải thạch đội trưởng cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa hướng về giang phong gào lên thạch đội trưởng ngươi ngươi đừng tới đây ngươi không phải nói ngươi là linh vật ta ngươi thế nào mạnh như vậy nghe được thạch đội trưởng lời nói sau giang phong không khỏi lường liêm miệng giang phong giang phong ta nói ta là linh vật ngươi liền tin lại nói ai quy định linh vật liền không có thực lực hai ta đến tột cùng là ngươi tương đối nhược trí vẫn là ngươi tương đối nhược、trí. thạch đội trưởng n g ư ơ i cái này cũng không cho ta lựa chọn nào khác ca mà liền tại hai người nói chuyện công phu giang phong đã là đi tới thạch đội trưởng trước người ở trên cao nhìn xuống hắn lúc này thạch đội trưởng đã hoàn toàn đã mất đi dũng khí phản kháng nhãn thần bên trong tràn đầy hối hận cùng cầu xin tha thứ cảm nhận được hắn mục quan về sau giang phong cũng là hư lệnh một tiếng nói rằng ta hỏi ba cái vấn đề ngươi nếu là có thể toàn bộ trả lời đi lên ta liền không giết ngươi như thế nào nghe được giang phong nói có thể không giết chính mình thạch đội trưởng liên mang như là liệu mạng điểm ngầm đầu lên như cùng một con mổ tóc gà con nhìn thấy thạch đội trưởng biểu hiện về sau giang phong cũng là hài lòng cười cười vươn một cái ngón tay vấn đề thứ nhất các người lính đánh thuê là như thế nào làm được tại trong x ư ơ n g mù phân rõ phương hướng nhưng có địa đồ thạch đội trưởng đang nghe giang phong vấn đề lại là cái này về sau trên mặt biểu lộ rõ ràng là nhất hỷ n h i ê n hậu liên mang dùng còn có thể sống động cánh tay trái tại trong quần áo l ụ c lọi sau đó móc ra một quyển địa đồ đưa cho giang phong thạch đội trưởng đây là ta ở những người khác nơi đó đạt được địa đồ mời xin ngài nhận lấy một thanh nhận lấy thạch đội trưởng trong tay địa đồ sau giang phong đơn giản nhìn thoáng qua liền để vào trong ba lô ngay sau đó giang phong lại d ỗ ra ngón tay thứ hai hướng về thạch đội trưởng hỏi ngươi là vẫn luôn sinh hoạt tại cái này thông thiên đại lục phía trên a có thể từng gặp được tự xưng là đến từ thế giới khác người thạch đội trưởng ếch ta xác thực một mực sống ở cái này thông thiên đại lục phía trên về phần thế giới khác người ngươi hỏi đúng người lão bà của ta chính là nghe được thạch đội trưởng nói vợ của hắn đến từ thế giới của hắn giang phong lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng thật là khi hắn nhìn thấy thạch đội trưởng từ trong ngực móc ra một chương vẽ lấy nữ tính đồ án tấm thẻ nhỏ thân mật g á n tại trên mặt mình về sau giang phong lập tức cũng là chọc tức quá sức giang phong cái này chính là của ngươi lão bà tấm thẻ người không nhìn ra ngươi lại còn là nhị thứ viên mắng xong sau giang phong có chút thất vọng lắc đầu rốt cục chậm rãi vươn thứ ba ngón tay chương ba trăm lẻ bảy tiểu năm bữa ngươi đi giúp hắn chương ba trăm lẻ bảy tiểu năm bữa ngươi đi giúp hắn nhìn thấy giang phong hỏi mình trước hai vấn đề chính mình cũng đã coi như là trả lời lên thạch đội trưởng đối với giang phong vấn đề thứ ba cũng liền biến chậm rãi mong đợi lên mà giang phong khi nhìn đến thạch đội trưởng biểu lộ sau cũng là mỉm cười giang phong nhìn thấy biểu hiện của ngươi tương đối tốt đẹp ta vấn đề thứ ba liền đơn giản một chút ta đây là một cái thường tức để ngươi nghe cho kỹ giang phong đã biết tiểu minh trong nhà hết thẻ có bảy trăm bốn mươi con trâu ba trăm năm mươi một chi gà trâu một ngày có thể ăn tám túi lớn đồ ăn gà một ngày có thể ăn năm túi lớn đồ ăn trâu đồ ăn giá cả lại là gà đồ ăn ba lần nói tới chỗ này giang phong ngừng lại nhìn thoáng qua đang dùng ngón tay điên cùng tính toán thạch đội trưởng lộ ra một cái tà mị nụ cười nghe rõ ràng nghe được giang phong hỏi thăm thạch đội trưởng liên mang r ồ n dập nhẹ gật đầu đồng thời vì không làm lăn lộn chính mình tính toán kết quả thạch đội trưởng hai cánh tay ngón tay như cũ duy trì tay trái sáu tay phải bảy m ư thế sáu bảy đối với thạch đội trưởng biểu hiện giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu giang phong như vậy vấn đề tới xin hỏi tiểu minh cha hắn so tiểu minh mẹ của nàng lớn hơn vài tuổi nghe được giang phong sau cùng cái vấn đề sau thạch đội trưởng mặt lập tức biến bóp méo lên thạch đội trưởng sau đó thạch đội trưởng cũng là rốt cuộc minh bạch giang phong căn bản là không có muốn bông u tham mình cái này vấn đề thứ ba phân minh là đang đ ù a chính mình nghĩ tới đây thạch đội trưởng cũng là rốt cuộc chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất nhất d ư ợ c mà lên dù chỉ có thể nắm chặt đoạn đao tay trái hướng về giang phong bộ tới Mà g i a nhưng g p theo lấy thạch đội trưởng kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm hỏa diễm cũng là đem hắn cho hoàn toàn tiêu thành cho tàn đánh chết thạch đội trưởng sau giang phong quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ đội viên khác mà lúc này bởi vì quái vật số lượng khá nhiều quan hệ cục diện mấy có lẽ đã thành nghiêng về một bên tình thế ngoại trừ có tiểu a miêu bảo hộ ngân nguyệt cùng bị ngân nguyệt bảo hộ ở sau lưng n ô thạch còn lại lính đánh thuê mấy có lẽ đã toàn bộ bị quái vật cho đánh giết cho dù là may mắn còn không có mất mạng mấy người trên thân cũng là bị cực nặng tổn thương đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu thấy cảnh này sau giang phong cũng là nhết miệng cười một tiếng hoàn toàn không có ti hào đồng tình đơn giản nhìn một chút trước mắt cái này bảy con quái vật bên trong có ba chỉ đều là giang phong trước đó chỗ gặp qua sông đầu thực niên ma m à còn lại mấy cái quái vật mặc dù cũng là ăn nhân ma nhất tộc nhưng lại chỉ có một cái đầu ngay cả hp cũng là so song đầu thực nhân ma ít đi không ít chỉ có một mươi năm điểm giang phong tại đơn giản phán đoán một chút thế cục về sau cũng là không đang do dự trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc mà hắn lựa chọn chính là đang cùng tiểu a m i u chiến đấu một cái tàn huyết quái vật liệt nhật thương pháp đ o ạ t hồn chỉ thấy giang phong trực tiếp tại nguyên chỗ vật lên trong tay từng ngày thương mang theo vô số hỏa diễm trong nháy mắt liền đi tới tiểu a m i u trước mắt cái kia song đầu thực nhân ma trước người mạnh mẽ đập xuống hông ba nghìn sáu trăm m ư ơ i bạo kích sương hàn liệt nhật hỏa t r ù n một nhất kích đ ố i trước mắt cái này s o n g đầu thực nhân ma tạo thành thương tổn cực lớn sau trước mắt cái này s o n g đầu thực nhân ma lựa máu cũng là trực tiếp thấy đấy ngay sau đó căn bản không cần giang phong trào hỏi tiểu a miêu chính là trong nháy mắt bạo khởi một cái sẽ phong hồ trào đối với cái quái vật này bắt tới lúc này nhân v i thôn vệ quan hệ tiểu a miêu lực công kích vật lý cùng ma pháp công kích lực cũng là phân biệt đi tới hai trăm chín mươi ba cùng hai trăm tám mươi bảy mà hv cùng m p càng là đạt đến chín nghìn tám trăm sáu mươi lăm cùng bảy nghìn ba trăm bốn mươi bốn hv gần như đạt đến vạn điểm đại quan cho nên tiểu a m i ê một trào này xuống dưới tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ khoa t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu bạo kích năm trăm bảy mươi bốn bạo kích năm trăm tám mươi sáu bạo kích năm trăm bảy mươi bốn bạo kích liên tục bốn cái tổn thương nhảy ra sau trước mắt cái này xong đầu thực nhân ma cũng là chậm rãi ngã xuống đương nhiên tiểu a miêu cũng là căn bản sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào thôn vệ cơ hội trực tiếp một n g ụ m liền cắn đi lên ra băng một tiếng cắn đứt c xong đầu thực nhân ma cổ mùi thịt gà dòn mà tiểu a miêu tàn nhẫn như vậy biểu hiện lập tức cũng là đem sau lưng nó ngân n g u y ệ t cùng ngô thạch hai người dọa ra một thân mồ hôi lạnh đặc biệt là tiểu a m i u biến lớn về sau Khoe miệng kia hai viên răng nanh sắc bén quả thực có thể so sánh đại lục này bên trên sắc bén nhất binh khí ngay cả s o n g đầu thực nhân ma kia tráng kiện lại cứng rắn sứ cốt đều là trong nháy mắt bị n á t p ấy liền chớ đừng nói chi là bọn hắn những nhân loại này thân thể nhỏ bé chỉ có điều khiến ngân nguyệt cùng ngô thạch khiếp sợ còn ở phía sau chỉ thấy giang phong nhìn thấy tiểu a miêu thôn vệ hoàn tất sau nhẹ nhàng dùng tay vô v ô tiểu a miêu giang phong tiểu a miêu ngươi cũng mệt m ỏ i quá sức còn lại mấy cái kia liền giao cho ba ba a nói xong giang phong liền trong nháy mắt hóa thân trở thành nhất đạo hòa diễm hướng về mặt khác kia sáu con quái vật vào ngân n g u y ệ t cùng n ô thạch trực tiếp liền bị bị sợ ngây người nếu như nói giang phong cùng tiểu a miêu hợp lực đánh giết một cái song đầu thực nhân ma cho ngân n g u y ệ t cùng n ô thạch mang tới là khiếp sợ lời nói như vậy giang phong lúc này biểu hiện mang đến vậy thì có thể nói là làm k i n h sợ dù sao nếu là đơn nhất song đầu thực nhân ma coi như thạch đội trưởng cũng là có thể đơn độc ứng phó nhưng là muốn là đối mặt chính là sáu con q u á i vật kia đừng nói là thạch đội trưởng chính là lỗi đội trưởng tới chỉ sợ cũng chỉ có nước mà chạy trốn huống hồ còn chưa nhất định có thể chạy đi được chớ đừng nói chi là chính mình xông đi lên chiến đấu n ô thạch hán hắn muốn một người đơn đấu sau quái vật cái này không phải là tìm chết sao nói xong nô thạch liền nhìn về phía trước mắt tiểu a m i u nhân viên theo hắn quan sát trước mắt cái này đại lão hổ rõ ràng không là bình thường mạnh mặc dù hắn bất chi đạo cái này đại lão hổ cùng giang phong là một loại quan hệ ra sao nhưng là nếu là có cái này đại lão hổ hỗ trợ giang phong hẳn là cũng sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều thật là làm nô thạch nhìn thấy tiểu a m i u vậy mà quả thật giữ lại ngay tại chỗ không có tiến lên về sau nô thạch cũng không nhịn được nóng này uy tiểu n à bữa ngươi ngược lại tiến lên a đi giúp hắn đi a chỉ có điều tiểu a miêu đang nghe được nô thạch lời nói sau chẳng những không có phản ứng hắn thậm chí trực tiếp đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất sau đó càng là bắt đầu dùng chính mình móng đuốt sửa sang lại chính mình lông tóc đến tiểu a miêu ngao cứu cái kia sa điêu ta không cũng không có gấp gáp người gấp cái rắm nhìn người kia khờ dạng chương ba trăm linh tám nô thạch ánh mắt chương ba trăm linh tám nô thạch ánh mắt nô thạch nhìn thấy mình bị tiểu a miêu không nhìn lập tức cũng là có chút gấp mặc dù hắn một mực nhìn giang phong cũng không vừa mắt nhưng là dối mắt tình huống này hắn chỉ có dựa vào lấy giang phong mới có thể sống sót cho nên ngô thạch cũng là không hy vọng giang phong xuất hiện vấn đề gì nô thạch tiểu nam bữa b ú a ca thật là mặc cho ngô thạch như thế nào gọi mình tiểu a m i u đều là không thèm để ý hắn cuối cùng bị tiêu phiền tiểu a m i u cũng là rốt cục nhịn không được hướng về ngô thạch g ầ m thét một tiếng t i ể u a m i u nga ô ba ngươi đặc mèo mới là tiểu nam bữa b ú a đại gia ngươi lao tử là đáng yêu con mèo nhỏ quả nhiên bị tiểu a m i u cho giống lên một trận sau ngô thạch lập tức bị dọa đến mặt như màu đất cũng không dám lại lên tiếng mà lúc này giang phong cũng là rốt cục cùng sáu chỉ thực nhân ma giao thủ chỉ thấy giang phong một cái liệt nhật thương pháp phá quân đâm vào q u á i vật bên trong sau trên tay từng ngày thương cũng là ti hào không ngừng thật nhanh tại nguyên một đám thực nhân ma trên thân tạo thành kết sụ tổn thương sau đó tại dùng từng ngày mạnh hoàn mỹ đón đỡ một cái thực nhân ma công kích sau long phá hủy cũng là thành công phát động mà giang phong chờ chính là thời khắc này liệt nhật thương pháp thiên luân cưỡng chế hủy bỏ đón đỡ động tác sau giang phong trong nháy mắt liền phóng xuất ra liệt nhật thương pháp bên trong duy nhất một cái có thể tạo thành duy trì tính phạm vi tổn thương kỹ năng mà theo giang phong trong tay từng ngày thương vô người vô số họa diễm lương theo lấy thương ảnh t r o n g n g l y mắt l i ề n đ ố i với chung quanh tất cả thực n h â n mà tạo t h à n h s i ê u cao t ổ n t h ư ơ n g 2166, bạo k í c h x ư ơ n g hệ à n l i thống n ậ t hỏa 2226, bạo k í c h x ư ơ n g h à n liệt nhật hỏa t h c ù n g lúc đó, n h â n v i u n g q u a n h q u á i v ậ t số l ư ợ n g khá n h i ề u quan h ệ g i a n Phong g hệ t h ố n g nhắc n h ở c ũ n g là lên vang k h ô n g song hệ thống nhắc nhở liệt nhật thương pháp thiên luôn phát động đặc hiệu thiết lập lại kỹ năng hiệu quả hệ thống nhắc nhở liệt nhật thương pháp thiên luôn phát động đặc hiệu thiết lập lại kỹ năng hiệu quả hệ thống nhắc nhở liệt nhật giang phong ha ha ha đã nghiền Ta rốt c u ộ mỗi đương giang phong tiên 22, luân một lần phát động ngoại trừ đối mấy người này thực nhân ma tạo thành tổn thương đồng thời còn tại bên trong thân thể của bọn nó gieo một quả liệt nhật hỏa trùng mà mỗi khi hỏa trùng đạt đến năm năm viên sau đều sẽ dẫn phát một lần bạo tạc đối chung quanh thực nhân ma tạo thành tổn thương đồng thời thiêu hủy mấy người này thực nhân ma một nghìn điểm lớn nhất hp t v bùm một nghìn bạo kích một nghìn bạo kích cho nên những n à y thực nhân ma lượng máu cũng là rơi nhanh chóng vẹn vẹn mấy cái nháy mắt liền không có gần một nửa lượng máu lúc này cách đó không xa ngô thạch cùng ngân nguyệt đều có chút thấy chóng ngô thạch cái này cái gì đây là cái gì a vô địch phong hỏa luôn a tổn thương cũng quá cao a hơn nữa còn không mang theo đình chỉ ngân nguyện tạm thời đại ca hắn hắn vậy mà mạnh như vậy hơn nữa hơn nữa h ắ n chiêu này thế nào kèm theo bờ gờ mờ nghe được hai người này lời nói sau ngay cả tiểu a m i u cũng n h ị n không được đưa mắt lên nhìn nhìn p h o á n qua t i ể u a m i u ngao xác thực tiểu tử này càng ngày càng không là m người thật là tiểu a m i u lời còn chưa nói hết đột nhiên ở giữa liền sắc mặt đại biến lên t i ể u a m i u ngao ngao ngao a ngao a cùng lúc đó tiểu a m i u cũng là liên mang từ dưới đất nhất rượt mà lên q u á i k h i ê u hướng giang phong vị trí thật nhanh chạy tới nhìn xem tiểu a m i u có chút bộ dáng t r ậ t vật ngân nguyệt cùng ngô thạch cũng là liếc nhau một cái căn bản bất chi đạo xảy ra chuyện gì đương nhiên kia là nhân vi các nàng nghe không h i ể u tiểu a m i u nói là cái gì tiểu a m i u nói tới chính là ngoa tảo ngoa tảo chờ ta một chút chờ ta một chút ta ta còn không có thôn vệ đâu ni mã lưu cho ta một n g ụ m a một bên đều tiểu a m i u một bên phi tốc đi tới giang phong bên người mà có tiểu a m i u gia nhập sau vốn là nghiêng về một bên thế cục trong nháy mắt biến càng thêm không chút huyền n i ệ m cùng lúc đó tiểu a m i u cũng là ngạc nhiên phát hiện từ khi tiến vào thứ ba dưới sau bởi vì quái vật sau khi chết thi thể sẽ không hóa thành bạch quan g tiêu thất cho nên nó cũng là nhân họa đắc phúc không cần nhất định phải bổ sung một n g ụ m cuối cùng mặc dù quái vật tử vong về sau cảm giác sẽ trở nên kém nhưng là vì thuộc tính tiểu a miêu vẫn là có thể khắc phục thế là không chỉ trong chốc lát giang phong cùng tiểu a miêu liền đem k i a sáu con quái vật cho toàn bộ tiêu diệt mà tiêu diệt những quái vật này về sau giang phong cũng là thu hoạch không ít kinh nghiệm cùng rơi xuống vật phẩm đồng thời giang phong còn chú ý tới ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài đánh chết những quái vật này đồng thời thanh danh của mình chị cũng là tăng lên hai trăm nhiều một chút quả nhiên cái này danh vọng chị lấy được tỷ lệ là nói xong giang phong cũng là đóng lại hệ thống giao diện nhìn về phía ngay tại thôn vệ tiểu a m i u đợi đến tiểu a m i u thôn vệ hoàn tất lần nữa biến thành con mèo nhỏ lớn nhỏ nhảy lên giang phong bả vai về sau một người một mèo cũng là rốt cuộc hướng về ngân nguyệt đám người phương hướng đi trở về mà n ô thạch cùng ngân n g u y ệ t khi nhìn đến giang phong đi tới sau ngân n g u y ệ t cũng là không có gì n ô thạch trên mặt lại có vẻ hơi mất tự nhiên nghĩ đến chính mình trước đó nhiều lần đối giang phong c h â m trọc khiêu khích n ô thạch trong lúc nhất thời lại có chút run dày sợ giang phong muốn tìm tự mình tính số sách chỉ có điều đợi đến giang phong đi vào bên cạnh hai người về sau c ũ nói g không c b ể u giang đối n phong lấy ra m t địa đồ nhường ngân n g u y ệ t nhìn lại mà ngân nguyện tại nhận lấy giang phong bản đồ trong tay sau cũng là rất nhanh liền tìm tới mấy người trước mắt vị trí chỉ vào một con đường hưng phấn nhẹ gật đầu ngân nguyện tạm thời ca ca chúng ta chỉ cần theo con đường này đi liền nhất định có thể đến thiên thủy thành nói ngân nguyện còn một vừa chỉ địa đồ vừa bắt đầu giáo giang phong như thế nào sử dụng địa đồ ngân nguyệt tạm thời ca ca cái này điệu đồ ngươi hẳn là tham chiều lấy mà ngô thạch tại nhìn thấy giang phong cũng không có trả thù chính mình cái này khiến ngô thạch lập tức yên tâm không biết cùng lúc đó ngô thạch cũng là nhịn không được theo trong lòng đối giang phong sinh ra từ đáy lòng tính nể c h i tình ngô thạch nghĩ không ra hắn chẳng những thực lực siêu cường vậy mà lòng dạ còn như thế rộng lớn thật là chúng ta chi mẫu mực ta ngô thạch、Phủ. Ngô thạch, đương nhiên, đây hết thể chẳng qua là Ngô、thạch、trong lòng Thạch, hết thể Thạch đây qua là nhịn không được một hồi ác hàn. nhân vi nhìn rõ chi trên đá là như thế viết ngô thạch nhìn rõ người này tựa hồ đối với ngươi sinh ra một loại đặc biệt tình cảm mà liên tại giang phong bị nhìn rõ chi thạch tin tức phía trên cho kinh hãi có chút không biết làm sao thời điểm đúng lúc đụng phải ngô thạch kia ngưỡng mộ nhãn thần ngô thạch giang phong lờ lờ lờ sau đó giang phong n h ị n không được đứng xa một chút chương ba trăm linh chín tiến vào thiên thủy thành chương ba trăm linh chín tiến vào thiên thủy thành phần rõ tốt phương hướng sau giang phong bọn người liền hướng về thiên thủy thành xuất phát mà trên đường đi ngân miệc càng là đối với lấy tiểu a miêu sinh ra tỏ mỏ m ã n liệt một đôi mắt to như nước trong veo cũng là nhìn chằm chằm tiểu a miêu không rời mắt làm tiểu a miêu đều không có ý tứ trở về đi ngủ đây đừng nhìn tiểu a miêu biến lớn về sau đánh giết quái vật thủ đoạn mười phần tàn nhẫn nhưng là kia cũng chỉ là biểu tượng kỳ thật tiểu a miêu cũng không phải là thật muốn ăn rơi những quái vật này huyết đ ủ mà là vẹn vẹn dùng nanh vớt của mình đâm xuyên qua quái vật tiết hầu hấp thu quái vật năng lượng trong cơ thể là được cho nên mặc dù tiểu a miêu kinh nghiệm rất nhiều trận chiến đấu nhưng là bộ lông của nó vẫn là mười phần chân bóng cùng xinh đẹp t i hào không có vì vậy mà biến ô h u tại tăng thêm tiểu a m i u biến thành mẹo trạm tá nhan t r ị vẫn còn rất cao điều này sẽ đưa đến cơ hội mỗi một nữ tính nhân vật khi nhìn đến tiểu a miêu về sau đều không nhịn được muốn ôm vào trong ngực yêu quý một phen đối với cái này giang phong đương không sai là lòng dạ biết rõ thế là giang phong một tay lấy tiểu a miêu cho xét lên giang phong o tớ s u neo giang phong ấy ngươi muốn ôm ôm nó a mà lúc này tiểu a miêu thì là vẻ mặt m ở mịt tiểu a miêu ít chỉ có điều làm ngân nguyện thật đem tiểu a miêu cho ôm vào trong ngực về sau tiểu a miêu cũng là trong nháy mắt trung thực số dưới nhân vi thật là quá mềm hâm mộ mắt nhìn tiểu a miêu sau giang phong trong lòng âm thầm lầm bầm một câu tiểu a miêu ba ba cũng liền có thể giúp ngươi tới đây nếu quả như thật có một ngày chúng ta nhân vật thay đổi hy vọng ngươi có thể như ta đối đãi ngươi như thế thiện đại ba của ngươi lại đi sau một thời gian ngắn giang phong cũng là rốt cục tại trong sương mù mơ hồ thấy được một chút đèn đuốc giang phong phía trước chính là thiên thủy thành sao mà lúc này ngân n g u y ệ t cùng n ô thạch mặc dù đối thiên thủy thành xa so với giang phong muốn quen thuộc nhiều thật là làm sao thị lực có h ạ n cũng không thể thấy rõ ngân nguyện căn cứ địa đồ bên trên tiêu ký chúng ta hẳn là nhanh đến nghe được ngân nguyện nói như thế giang phong cũng là nhẹ gật đầu không dù sao thông qua được thời gian dài như vậy hiểu rõ về sau giang phong cũng là hiểu rõ tới tại toàn bộ thứ ba giới hoặc là nói là toàn bộ thông thiên đại lục phía trên có thể được gọi là chủ thành hết thể mới chỉ có tám thậm chí ngay cả tại cái này tám trong đó còn có mấy cái tương đối đặc biệt tồn tại cho nên chân chính có thể bằng vào quy mô được xưng chủ thành chỉ sợ cũng liền không đến số lượng một bàn tay mà ngân nguyệt xem như đứng đầu một thành thiên kim thân phận tự nhiên cũng là mười phần tôn quý chỉ có điều nhân v i lần này tình huống tương đối đặc thù cho nên ngân nguyệt mới chọn chính mình len lén chạy đến q u y hương thôn loại kia địa phương nhỏ đi hơn nữa còn không có mang bất kỳ cao thủ cùng vệ binh vẹn vẹn dựa vào một đội lính đánh thuê đến bảo hộ cùng lúc đó cưng nhất trở về thiên thủy thành ngân nguyệt liền tự hồ là nghe được cái gì không ổn tin tức sau đó lưu lại ngô thạch ngừng hắn đến bồi giang phong trong thành làm quen một chút về sau ngân nguyệt liền vội vã theo mấy tên vệ binh rời đi ngô thạch cái kia tạm thời huynh đệ trước đó là ta không đúng hy vọng ngươi bỏ qua cho nghe được ngô thạch lời nói sau giang phong khoát tay áo ra hiệu chính mình cũng không có để ở trong lòng cùng lúc đó giang phong mục quang cũng là rơi vào ngân n g u y ệ t bóng lưng rời đi phía trên chuẩn xác mà nói là rơi vào nhìn do chi thạch nhắc nhở tin tức phía trên phát hiện nhiệm vụ ẩn thiên thủy thành nguy cơ phát động điều kiện đi theo ngân n g u y ệ t hiểu rõ thiên thủy thành tình huống trước mắt vậy mà có thể phát hiện nhiệm vụ ẩn còn có thể nhắc nhở phát động điều kiện cái này nhìn rõ chi thạch quả nhiên là bà bối hắc âm thầm cao hứng một phen về sau giang phong cũng liền thu hồi mục quang nhìn về phía một bên ngô thạch giang phong nô thạch minh đệ bất c h i đạo ngươi có thể hay không mang ta đi trước thiết tượng công hội một chút ta muốn đi nghe nóng g một ít chuyện nghe được giang phong nói như vậy nô thạch cũng là lập tức đáp ứng xuống dù sao đối với hắn mà nói chính mình sùng bái người lời nói hắn không có lý do không nghe thú chi ngân n g u y ệ t còn cố ý dặn dò nhường hắn chiêu đãi giang phong thế là nô thạch cũng là không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp ở phía trước bắt đầu dẫn đường hướng về thiết tượng công hội đi tới mà về phần giang phong vì cái gì không cùng lấy nhìn rõ chi thạch nhắc nhở đi theo ngân nguyện đi phát động nhiệm vụ ẩn một là nhân v i n g â n nguyện cũng không có mời mọi mình chính mình chủ động yêu cầu đi theo tiến đến g i ư ờ n g như có vẻ hơi k h ô n g ổn nhĩ lai、like, bởi vì ngân nguyện đi tương đối gấp thậm chí đem có g ắ p tại ngực mình ngủ tiểu a m i u đều quên hết đồng loạt cho dẫn tới tại gặp được kết quả này về sau giang phong tự nhiên là vui hưởng kỳ thành cũng chính là không có mở miệng gọi về tiểu a m i u có tiểu a m i u tại ngân nguyện chỗ nào nếu là có chuyện gì tiểu a m i u nhất định sẽ nói cho ta biết lại thêm thượng giang phong lúc này nhất nóng này chuyện chính là trước thông qua thiết tượng công sẽ tìm được lâm đại ca đồ đệ mặc ly chỉ có tìm tới mặc ly về sau giang phong khả năng hoàn toàn hiểu cái này thứ ba giới đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì chính mình đi vào thứ ba giới sau sẽ bị chuyển tống tới giã ngoại bên trong cùng với khác những cái kia các người chơi lúc này lại ở nơi nào kỳ thật nếu là muốn biết âu dương tiểu bạch bọn hắn tình trạng trước mắt còn có một cái biện pháp cái kia chính là hạ tuyến chỉ cần hạ tuyến giang phong tự nhiên là có thể tìm tới âu dương tiểu bạch bọn người thật là hạ tuyến lời nói cũng có một cái khuyết điểm cái kia chính là nếu như mình tình trạng trước mắt là bình thường cái khác người chơi cũng là bị chuyển đưa đến giã ngoại như vậy chính mình hạ tuyến khả năng liền sẽ chậm trễ thời gian rất dài từ đó bị người chơi khắc đoạt chiếm tiên cơ dù sao ai cũng biết đi tới mới địa đồ về sau một bước trước từng bước trước nếu là vì vậy mà đưa đến chính mình lạc hậu lời nói thậm chí nhiệm vụ ẩn bị ướp giang phong cũng là sẽ mời ư phần p h i ề n m u ộ n húng chi hiện khi tiến vào trò chơi đều đã là khai thác ngủ say hình thức vạn nhất giang phong hạ tuyến về sau âu dương tiểu bạch bọn người như cũ ở vào trong trò chơi chỉ sợ giang phong trong thời gian ngắn cũng vẫn là liên lạc không được âu dương tiểu bạch bọn người cho nên càng nghĩ phía dưới giang phong cũng, cũng chỉ phải thuận theo tự nhiên dự định theo dựa vào chính mình trong trò chơi chậm rãi tìm tòi từ đó đem những nghi vấn này toàn bộ giải quyết lại nói chính mình trước mắt mặc dù nghi vấn tương đối nhiều nhưng là cân nhắc đến trước mắt cũng không có nguy hiểm gì cho nên giang phong cũng, cũng không phải là đặc biệt sốt ruột hạ tuyến mà liên tại giang phong tự hỏi trước mắt những vấn đề này thời điểm nô thạch cũng là mang theo hắn tiến vào một cái cao lớn kiến trúc nghe n ô thạch giới thiệu giang phong cũng là tin tưởng mình lúc này cũng là đi tới thiết tượng công trong hội lúc này con bất chi đạo mình đã cùng giang phong tách ra tiểu amiêu tại một đoàn mềm mại bên trong thanh tỉnh lại mà bên thai của nó dường như đang phát sinh lấy tranh chấp mèo t h i ể u amiêu thật là ấm áp thật thoải mái ân đây là cái nào thế nào có người tại cãi lộn lấy cái gì chương ba trăm m ư ơ i mệnh danh đạt nhân não mạch kín chương ba trăm m ư ơ i mệnh danh đạt nhân não mạch kín đi vào thiết tượng công hội về sau bởi vì ngô thạch quan hệ giang phong cũng là rất nhanh liền tìm tới nhân viên công tác phụ trách tiếp đại giang phong là một cái thể hình cao lớn người mặc dù người này mặc cùng cách ăn mặc nhìn hào hoa phong nhã nhưng là từ hai tay của hắn bên trên vết chai vẫn là có thể tùy tiện nhìn ra người này cũng hẳn là một gã thiết tượng hơn nữa dường như đẳng cấp còn không thấp theo ngô thạch miệng bên trong biết được tên này hán tử cao lớn tên gọi thiết trụ thiết trụ nô lao đệ ngươi hôm nay thế nào có thời gian tới chỗ của ta nghe được thiết trụ lời nói sau ngô thạch cũng làm mỉm cười nhìn hai người này dường như lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc ngô thạch trụ tử ca ta lần này tới là có kiện sự tình làm phiền ngươi nói ngô thạch chỉ chỉ giang phong ngô thạch vị này là tạm thời liền nghe được ngô thạch muốn giới thiệu chính mình a i đi giang phong liên mang đưa tay ngăn chở ngô thạch nói tiếp giang phong ngươi tạm thời liền gọi ta tạm thời tốt thiết trụ tạm thời liền bảo ngươi tạm thời tốt ngươi gọi tạm thời tốt nhìn thấy thiết trụ dường như bị chính mình cho con chóng giang phong nhịn không được oán thẩm tới chẳng lẽ lại là một cá i nhân công t h i ể u năng trí tuệ cuối cùng tại ngô thạch giới thiệu thiết trụ cũng là rốt c ụ c hiểu rõ giang phong danh tự mà khiến giang phong không nghĩ tới chính là thiết trụ vậy mà đối giang phong a i đi khen không dứt miệng thiết trụ không tệ coi như không tệ tạm thời lao đệ ta một người thô hào sẽ không nói cái gì lời xa giao nhưng là tên của ngươi quả thật làm cho ta cảm nhận được một cố khắc khí phách dường như có loại kia đem mọi thứ đều không để vào mắt cảm giác ta đã lớn như vậy còn không có xưa nay chưa nghe nói qua như thế có cách cục danh tự nhìn thấy thiết trụ tán dương chính mình ai đi giang phong lập tức cũng là tâm hoa nộ phóng liên m a n g cũng là mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức giang phong đâu có đâu có ta danh tự này thế nào có thiết trụ đại ca danh tự khí phách thiết trụ đại ca danh tự mới gọi cách cục mà nghe được giang phong lời nói sau không riêng thiết trụ ngay cả ngô thạch trên mặt đều có chút lung túng nhân vi bất kể nói thế nào thiết trụ cái tên này tựa hồ cũng cùng khí phách không dính nổi bên cạnh chớ đừng nói chi là cách cục hơn nữa thiết trụ còn một lần nhân vi tên của mình bị người đã cởi nạo m ư t phen có chút tự ti h cho nên lúc này mới đối những người khác danh tự đặc biệt lưu ý thế là thiết trụ sắc mặt cũng là chậm rãi biến bất thiện thiết trụ tạm thời h u y n h đệ ta là xem ở ngô lao đệ trên mặt mui mươi khách khí với ngươi nhưng là ngươi nếu là như thế bắt ta làm trò cười lời nói cũng đừng trách ta trở mặt không cần biết thật là giang phong đang nghe được thiết trụ lời nói sau lại vẻ mặt trấn kinh giang phong thiết trụ đại ca ta này làm sao là bắt ngươi làm trò cười đâu ta là thật tuyệt đối ngươi cái tên này khí phách nghe được giang phong nói như thế thiết trụ cũng là những mày thiết trụ vậy ngươi nói một chút tên của ta chỗ nào khí phách nơi nào có cách cục nhìn thấy thiết trụ hỏi giang phong cũng biết không có ti hào do dự há miệng nói rằng vậy được rồi đã thiết trụ đại ca ngươi hỏi vậy ta cũng liền nói một chút ta lý giải đầu tiên đối với cái tên này chúng ta tách đi ra giải thích một chút nghe được giang phong lời nói sau đừng nói là thiết trụ ngay cả một bên ngô thạch đều lộ ra thần sắc mê mang ngô thạch thách ra giải thích giang phong đúng thách ra đầu tiên chúng ta tới nhìn cái này chưa thiết sắc cái chữ này cho người cảm giác đầu tiên là cái gì thiết trụ cứng rắn giang phong đối chính là cứng rắn thiết huyết thiết nhân nói chính là người này mười phần c ứ n g rắn kiên cường cái này là đối với một người đàn ông tốt nhất tán thưởng lúc này nghe được giang phong giải thích thiết chủ cùng nô thạch nhịn không được nhẹ gật đầu mà giang phong nhìn thấy giải thích của mình bị hai người tán thành cũng là mỉm cười tiếp tục nói giang phong chữ thứ nhất giải thích kết thúc chúng ta lại đến nhìn chữ thứ hai chủ. bên trên một vấn đề là thiết chủ đại ca đến trả lời vậy lần này ta đến hỏi một chút nô thạch ca ngươi đến nói một chút đối với chủ cái chữ này ngươi cảm giác đầu tiên là cái gì nhìn thấy giang phong đem vấn đề ném cho mình nô thạch cũng là sờ lên cái cảm chăm chú suy tư chỉ có điều nghĩ nửa ngày nô thạch cũng là không có cho ra đáp án chuẩn xác nô thạch đối với cái này chủ chữ ta nghĩ không ra cảm giác gì a giang phong không có cảm giác đặc biệt gì vậy ta nói mấy chữ ngươi tự nhiên là có thể hiểu được nói giang phong liệt cử mấy chữ tia đầu c á n trụ mà ngô thạch đang nghe được giang phong nói tới mấy chữ này sau trước mắt lập tức cũng là sáng lên bật thốt lên ta đã biết là phẩm chất trình độ không giống trụ cho người cảm giác chính là thô so tia cùng đầu gì gì đó muốn thô nhiều nói xong nô thạch dường như là nghĩ đến cái gì Lập tức ngươi h phía ì n về i a còn cảm thấy tên của ngươi bình tường a nghe được giang phong lời nói sau thiết trụ cũng là xương sở sau đó bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu thiết trụ tổ hợp lại với nhau nếu như sắt là cứng rắn trụ là thô lời nói như vậy thiết trụ chính là vừa cứng lại thô nói xong thiết trụ trên mặt cũng là từ từ dương tràn giá hạnh phúc đủ cười thiết trụ vừa cứng lại thô ha ha ha cái này giải thích tốt ta làm sao lại không nghĩ tới đâu quả nhiên là tên rất hay tạm thời huynh đệ nghe ngươi giải thích như vậy qua đi ta ta cảm giác cách cục một chút liền mở ra ha ha ha, ta nói ta thế nào khối kia lợi hại như vậy hóa ra là danh tự mang tới vận khí tốt mà nghe được thiết trụ lời nói sau g i a phong cùng n ô thạch trên mặt cũng là lộ đã xuất thần sắc biểu lộ khác nhau giang phong là có chút vô lại giang phong mà ngô thạch thì là có vẻ hơi hâm mộ ngô thạch cuối cùng tại hoàn mỹ thuyết minh chính mình là mệnh danh đạt nhân sau chuyện này giang phong cũng là thu hoạch ngô thạch sùng bái cùng thiết trụ tôn trọng thế là giang phong cũng là không có lại tiếp tục k h á c h khí đem mục đích của mình nói ra mà thiết trụ lúc nghe giang phong mong muốn tìm một gã thiết tượng về sau cũng là vươn tay ra đem bộ ngực của mình đập phanh phanh rung động một lời đáp ứng thiết trụ tạm thời lao đệ ngươi chuyện này ta giúp được rồi ai bảo ta thiết trụ là cái này thông thiên đại lục bên trên nhất cứng rắn thô nhất nam nhân đâu nói xong thiết trụ lôi kéo giang phong hai người liền hướng về thiết tượng công hội hồ sơ kho đi tới các người đi theo ta thông thiên đại lục bên trên tất cả thiết tượng tin tức đều tại hồ sơ kho nhất định có thể tìm tới các người muốn tìm người lâm đại ca ân chương ba trăm m ư ơ i một không phải thợ rèn chương ba trăm m ư ơ i một không phải thợ rèn thiết trụ đại ca người tìm tới a lúc này khoảng cách giang phong đám người đi tới phòng hồ sơ đã qua gần nửa canh giờ thật là thiết trụ vẫn là không có tìm được liên quan tới mặc ly ghi chép mà nghe được giang phong hỏi thiết trụ trên mặt cũng là lộ ra thần sắc lo lắng thiết trụ tạm thời lao đệ người xác định mặc ly nghề nghiệp là thiết tượng a nếu như là thiết tượng lời nói ta chỗ này không có nói lý cha tuân không đến a nói thiết tượng lại một lần cầm trong tay quyển kia nặng nề g h hồ sơ lật đến ban đầu tờ kia một lần nữa cha tìm ra được cùng lúc đó giang phong cũng là không khỏi có chút đích nói thầm lâm đại ca nói mặc ly là đệ tử của hắn theo lý mà nói cũng hẳn là thiết tượng a chẳng lẽ lâm đại ca còn có cái gì ẩn giấu thân phận nghĩ tới đây giang phong cũng là lắc đầu lâm đại ca ngoại trừ rèn sắt cùng uống trà bên ngoài ta còn thực sự không nhìn ra hắn có cái gì chỗ đặc thù chẳng lẽ kia đầy tay vết chai không phải rèn sắt đánh mà là đánh, đánh. đột nhiên giang phong nhớ tới lâm đại ca giao cho mình cái kia thanh dị xét thiết truy thế là giang phong liền trong ba lô đem lâm đại ca giao cho mình thiết truy đem ra giang phong thiết trụ đại ca ngươi xem một chút cái này thiết truy thử một chút có thể hay không từ nơi này thiết truy bên trên được cái gì tin tức nói giang phong đem trong tay vết dị loang lộ thiết truy đưa cho thiết trụ mà thiết trụ tại nhận lấy giang phong trong tay thiết truy về sau thoạt đầu cũng không có làm chuyện vẹn vẹn đơn giản nhìn thoáng qua liền muốn trả lại giang phong dù sao làm một đánh cả một đời sắc thâm niên thiết tượng thiết trụ sử dụng qua thiết trụ có thể nói nhiều đến đã đếm k h n g hết tại tăng thêm thiết trụ thiết tượng đẳng cấp tại cái này thiên thủy thành xung quanh có thể nói là số một bằng không cũng không thể xem như cái này thiết tượng công hội thiên thủy thành phân hội người phụ trách bởi vậy đừng nói là bình thường thiết truy ngay cả phẩm chất cực cao thiết truy thiết trụ đều đã dùng qua vài cái cho nên đối với giang phong đưa qua cái kia rõ ràng là p h ả m phẩm thiết truy thiết trụ căn bản cũng không có quá để ý húng chi đã dỉ xét thành cái dạng kia liền xem như có tin tức chỉ sợ cũng bị ăn mòn không có thật là coi như thiết trụ đang chuẩn bị đem thiết truy trả lại giang phong thời điểm thiết truy bên trên một cái ấn ký lại đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn thiết trụ cái này đây là theo thiết trụ mục quang nhìn lại giang phong cũng là thấy rõ ràng cái kia ấn ký mà ấn ký này tại lâm đại ca giao cho mình thời điểm giang phong liền đã phát hiện chỉ có điều giang phong đương lúc cũng không có quá để ý nhân vi cái kia ấn ký căn bản vậy thì không phải là phức tạp gì đồ vật vẹn vẹn có một cái nô ra dừng chữ cùng một cái đem toàn bộ dừng chữ vòng vào trong đó vòng tròn trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt thậm chí giang phong còn đã từng nhìn chằm chằm cái này thiết truy nhìn hồi lâu muốn nhìn một chút có thể hay không phát động nhìn rõ chi t h ạ c hiệu quả thật là cuối cùng lại thất bại những này đủ loại hoàn toàn có thể chứng minh lâm đại ca cho mình cái này thiết truy liền là một thanh vô cùng đơn giản thiết truy như nói cứng phía trên có cái gì đặc biệt lời nói vậy cũng chỉ có thể phân tích ra tại thiết truy bên trên lưu lại dòng họ của mình lâm đại ca mười phần tự luyến đây cũng là giang phong vì cái gì không hề cố kỵ liền đem thanh này thiết truy giao cho thiết trụ nguyên nhân thật là theo thiết trụ biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng giang phong cũng là có chút bận tâm tới đến lâm đại ca cũng đừng là cái gì cùng thiết tượng công sẽ có thâm cựu đại hận cái này mới không dám đến đây thứ ba giới còn nói với ta cái gì thứ ba giới không cần hắn ngay sau đó giang phong càng nghĩ càng thấy đến rất có thể thế là thừa dịp thiết trụ còn không có tỉnh táo lại giang phong thậm chí đều đem đường chạy trốn cho hoạch định xong mà liên tại giang phong lo lắng lấy một hồi nếu là trốn chạy mang không mang theo ngô thạch thời điểm một bên thiết trụ đại ca cũng là rốt cục mở miệng thiết trụ tạm thời huynh đệ người cái này truy là từ đâu đạt được nghe được thiết trụ hỏi giang phong cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía thiết trụ giang phong thiết trụ đại ca cái này truy có vấn đề gì a thiết trụ vấn đề cũng là không có gì ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái truyền kỳ nhân vật chỉ có điều cái này truy nhưng không giống lắm nếu thật là hắn truy lời nói hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền dị xét cho nên ta đoán có thể là cái k i a truyền kỳ nhân vật người sùng bái a nói xong thiết trụ vẻ mặt thổn thức đem thiết truy còn đưa giang phong mà giang phong đang nghe được thiết trụ lời nói sau cũng là nhịn không được trong lòng có chút hoài nghi chẳng lẽ cái kia hàng ngày liền biết uống trà nước lâm đại ca đã từng có mười phần quá khứ huy hoàng thật là thấy thế nào cũng không giống a hơn nữa nếu thật là truyền kỳ nhân vật thiết truy xác thực cũng sẽ không dùng như thế loại kém kim loại chế thành nghĩ tới đây giang phong cũng liền có phán đoán lâm đại ca chẳng qua là cái tia truyền kỳ nhân vật người s ù n bái cũng không phải giang phong xem thường lâm đại ca mà là giang phong nghĩ đến chính mình cùng lâm đại ca cùng một chỗ kinh nghiệm từng ly từng tí lâm đại ca đúng là không có cách nào nhường giang phong đem hắn cùng đại nhân vật liên hệ tới một khối nhân vi liền liền tiến vào thứ hai giới vẫn là nhân vi giúp mình hoàn thành công trạng dưới tình huống thiên bảo rất cho tới thứ hai giới sau nếu không phải dụng kế mưu lựa chính mình để cho mình phó c h ứ c nghiệm c h u y ể n thành thiết tượng chỉ sợ lâm đại ca cho đến bây giờ liền một cái đồ đệ đều chưa lấy được đâu trừ cái đó ra còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân cái kia chính là nếu như lâm đại ca thật là cái kia thiết trụ trong miệm nói tới truyền kỳ nhân vật kia xem như đệ tử của hắn mặc ly tuyệt đối sẽ không không có người nghe nói qua thậm chí tại thiết tượng công người biết viên tin tức bên trên cũng không tìm tới có chút tiếp nối thu hồi thiết truy về sau giang phong cũng liền muốn kiện đừng thiết trụ đại ca đi ngân n g u y ệ t nơi đó nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ ẩn thật lạ nhưng vào lúc này thiết trụ đại ca lại đột nhiên gọi lại giang phong cùng ngô thạch thiết trụ hai vị lao đệ các ngươi chờ một chút ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nói thiết trụ quay đầu liền lại về tới phòng hồ sơ một trận tìm kiếm về sau rốt cục lần nữa cầm một bản cổ xưa quấn vợ đi tới giang phong cùng ngô thạch trước mặt giang phong thiết trụ đại ca, ngươi đ â y là mà đối mặt với giang phong nghi vấn thiết chủ cũng làm mịt cười giải thích lên thì ra thiết chủ đại ca về sau lấy ra quyển này tin tức sách gọi là việc xấu thiết tượng danh sách mà sở dĩ được gọi là việc xấu thiết tượng là nhân vi tại cái này sổ bên trên ghi chép tất cả thiết tượng đều từng làm qua một chút có hại thiết tượng công hội danh dự c h u y ệ n cho nên bị thiết tượng công hội cho xóa tên về phần bọn hắn làm những chuyện như vậy bao quát nhưng không giới hạn trong dùng thấp kém kim loại s u n g làm quý kim loại nặng chế tạo vũ khí lựa gạt hộ khách dùng cái này đến thu hoạch được tiền tài bất nghĩa h à n hộ khách trang bị Tại chế tạo sau khi thành công tự mình giữ lại lại đối hộ khách láo xương chế tạo thất bại từ đó từ không sinh có thậm chí còn có tại là nữ tính hộ khách rèn đúc động từ thời điểm ác ý đem kích thước rèn đúc quá lớn hoặc là quá nhỏ các loại có thể nói đều là mười phần hành vi mười phần ác liệt thiết tượng chương ba trăm mười hai gia nhập thợ rèn công hội chương ba trăm mười hai gia nhập thợ rèn công hội n g h e được thiết chủ đại ca sau khi giải thích giang phong lập tức cũng là có chút im lặng giang phong cái này đều cái gì tao thao tác giữ lại hộ khách vũ khí tiến hành từ không sinh có thì cũng thôi đi dù sao ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy giang phong thật là tại đ ồ n g tử bên trên lưu lại gai nhọn gì gì đó cũng quá đáng rồi thiết trụ thiết trụ ách ta căn bản không có sách gai nhọn gì gì đó được chứ là chính ngươi nói a ta nói chính là kích thước không phải quá lớn chính là quá nhỏ giang phong không cần để ý những chi tiết này kéo giang phong nói trở lại lớn một chút còn chưa tính chế tạo nhỏ có chút không nói được a giang phong ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu cũng không thể ở trên đây giảm a lớn một chút k h ẽ cắn răng nhịn một chút cũng có thể chịu đựng sử dụng nhỏ còn có thể dùng a lực công kích đều giảm xuống a nô thạch ngươi xác định người nói là lực công kích giang phong không phải đâu ngay tại giang phong không ngừng làm gián đoạn quá trình bên trong thiết chủ cũng là đột nhiên kêu một tiếng có nói xong thiết chủ đưa trong tay c u ố n vợ đưa cho giang phong chỉ vào phía trên một cái tên nói rằng trong này xác thực có một cái gọi là m ặ c ly chỉ có điều bất chi đạo có phải hay không là người muốn tìm một cái kia mà giang phong khi nhìn đến cái tên này sau cũng là hai mắt tỏa sáng giang phong hẳn là hắn bất quá thiết chủ lại ca người này là nhân vi nguyên nhân gì bị xóa tên a thiết trụ nhường ta xem một chút nói thiết trụ bắt đầu kỹ càng nhìn lại chỉ có điều đang nhìn rất lâu sau đó thiết trụ đại ca trên mặt cũng là xuất hiện nghi ngờ biểu lộ mà giang phong khi nhìn đến về sau cũng là n h ị n không được hỏi thế nào thiết trụ đại ca thiết trụ kỳ quái phía trên này cũng không có ghi chép mặc ly là nhân vi nguyên nhân gì bị xóa tên dường như ghi chép bị người cho xóa đi nghe được thiết trụ đại ca lời nói sau giang phong mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng là vẫn cắt ngang thiết trụ tiếp tục tra tìm xóa tên nguyên nhân giang phong thiết trụ đại ca tính toán nguyên nhân cũng không trọng yếu trọng yếu là phía trên có hay không trước mắt hắn vị trí thiết trụ trước mắt địa chỉ ân phía trên này không có ghi chép giang phong không có ghi chép ai xem ra ta chỉ có chính mình chậm rãi tìm mà liên tại giang phong có chút thất vọng muốn rời khỏi nơi này thời điểm lại đột nhiên bị thiết trụ đại ca cho gọi lại thiết trụ tạm thời lao đệ mặc dù ta không có cách nào chính xác nói cho mặc ly vị trí nhưng là ta lại có thể đoán được mặc ly hiện tại có khả năng nhất ngốc ở nơi nào như vậy cũng dù sao cũng so chính ngươi giống con ruồi không đầu như thế tìm lung tung mạnh sau đó thiết trụ đại ca không chờ giang phong đặt câu hỏi cũng là chủ động đem chính mình đoán được vị trí nói cho giang phong thiết trụ lưu vong thành n h ẹ sài city về p h ầ n cái này lưu vong thành s c i t giang phong cũng là tại đến thiên thủy thành trên đường ngang ngân miệt nói qua xem như thông tin ê đại lộ bát đại chủ thành một trong lưu vong thành s c i t quy mô thậm chí so thiên thủy thành còn mưa lớn nhưng là nếu là nói lên địa vị lưu vong thành s c i t lại là bát đại chủ thành bên trong thấp nhất một cái mà nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là lưu vong thành s c i t m ộ mươi phần hỗn loạn đồng thời căn bản không có vệ binh tồn tại thậm chí có thể nói toàn bộ lưu vong thành c i t bên trong tất cả đều là cùng hung ác cực hàng người đạo phạm tá người giao dịch phi pháp chờ một chút ở nơi nào chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền cùng danh vọng cơ h ộ i có thể mua được mong muốn tất cả đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang đi nhân vi thường là có người ở trong thành mua đến bảo bối về sau vẫn chưa ra khỏi thành đến liền bị người cho giết người c ấ p của cho nên cho dù là đem lưu vong thành sct ví von thành thông thiên trên đường lớn địa phương nguy hiểm cũng không đủ thậm chí so trong sương mù còn muốn nguy cơ trùng trùng chỉ có điều đối với những này giang phong tới không chút để ý dù sao không nói đến thực lực của mình như thế nào liền chỉ là ngốc người có xoạ phúc điểm này giang phong liền không sợ hãi rời đi thiết tượng công hội trước đó giang phong còn chưa quên cùng thiết chủ ghi danh một chút mình tin tức mà khi thiết chủ nghe nói giang phong vậy mà cũng là một cái thiết tượng hơn nữa còn là một cái trung cấp thuần thục thiết tượng về sau cũng là giật mình không nhỏ dù sao một cái trung cấp thuần thục thiết tượng tại thông tin đại lục bên trên đã có thể nói là m ộ ư ơ i phần hiếm thấy tồn tại ngay cả thiết chủ chính mình cái này tiên h thủy thành thiết tượng công hội phân hộ i t r ư ở n g cũng vẹn vẹn mới là cao cấp thuần thục thiết tượng cái này đủ để chứng minh vấn đề về phần cao hơn đại sư thiết tượng vậy thì cơ h ộ là thông tin trên đường lớn tất cả thiết tượng trần nhà nhân viên được làm u ố n theo thuần t h ụ thiết tượng thăng cấp đến đại sư thiết tượng điều kiện là m ư ơ i phần hà khắc không phải dựa vào đào đào quán g g e n đúc g e n đúc trang bị là được ngoại trừ đối nắm giữ có thể chế tạo trang bị chủng loại số lượng có yêu cầu bên ngoài đối với đào quán g kỹ xảo cũng là lại khảo hạch dù sao nếu như chỉ dựa vào không ngừng đào quán g cùng chế tạo làm trang trờ đơn giản công tác liền có thể thăng cấp thành đại sư thiết tượng lời nói chỉ sợ mỗi cái thiết tượng trải bên trong sư phụ đều đã sớm thăng cấp hoàn tất về phần thiết tượng chi bên trong đẳng cấp tối cao thần cấp thiết tượng khi đó vẹn vẹn xuất hiện tại trong truyền thuyết đẳng cấp còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua thế là hết sức cao hứng giút giang phong hoàn thành đẳng cấp sau Thiết chủ còn vì phong cấp cho tháng thứ nhất tiền lương theo thứ tự là kim tệ trị tiền chủ phong cho danh giang kim còn cấp cùng lương vọng lương vì về sau là đồng ề u biểu quên thu. sẽ đúng hạn cho người gửi đi biểu kiện, tạm thời lao đệ đ hạn người kiện, không nên gửi cho thời tạm lao tiếp thu. Đồng thời vào chúng ta thiết tượng công hội về sau nếu là nhận được những người khác ủy thác tiến hành rèn đúc lời nói nhất định không cần dùng tới náo cân nhân viên một khi thẩm tra ngoại trừ sẽ khấu trừ đã phát ra tất cả tiền lương bên ngoài sẽ còn vừa ngơi hóa thành việc xấu thiết tượng tên ghi về sau đều không được tiếp tục tiến hành thiết tượng công tác ngoại tâm đem một chút chú ý hạng mục giảng cho giang phong về sau thiết chủ cũng là cùng giang phong hai người nói tạm biệt về tới thiết tượng công trong hội mà giang phong c ù n g ngô thạch theo thiết t ư ợ n g công hội sau khi đi ra, giang phong c ũ n g là có mục tiêu kế tiếp c á i kia chính là đi lưu vong thành sài city. thế là, giang phong liền đem theo thạch đội trưởng nơi đó đ ạ t được đ ị a đ ồ l ấ y ra, h ỏ i thăm về ngô thạch chính mình phải làm thế nào mới có thể đi tới lưu vong thành sài city. thật là ngô thạch vừa nghe nói giang phong vậy mà muốn muốn đi trước lưu vong thành sài city lập tức giật n ả y mình. ngô thạch, tạm thời h u y n h đệ lưu vong thành ssc có thể là nghĩ đến nguy hiểm mặc dù thực lực ngươi rất mạnh nhưng là ở nơi nào không phải thực lực mạnh liền an toàn nhân viên ở trong đó thế lực rắc rối phức tạp ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây đến đó rất dễ dàng bị an t o á n nhìn thấy ngô thạch lo lắng cho mình giang phong cũng là đưa tay vô vô ngô thạch b ả vai ra hiệu chính mình không có việc gì giang phong yên tâm đi là siêu dũng mà liền tại hai người đối thoại thời điểm đột nhiên một cái vệ binh bộ dáng người đi tới bên cạnh hai người cắt ngang hai người đối thoại vệ binh vệ binh ngô đội việc lớn không tốt nghe được tên này vệ binh lời nói sau ngô thạch lập tức nhữ mày n ô thạch loạn kêu cái gì cái đại sự gì không xong từ từ nói đến t ộ t cùng thế nào vệ binh ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t tiểu thư nàng nàng bị bắt lại ba chương ba trăm mười ba cứu ngân n g u y ệ t chương ba trăm mười ba cứu ngân n g u y ệ t cái gì ngươi nói ngân n g u y ệ t nàng bị bắt làm sao có thể tại thiên thủy thành còn có người dám bắt ngân n g u y ệ t nghe được cái kia vệ binh lời nói sau n ô thạch lập tức gấp nhảy dựng lên đối với n ô thạch nghi vấn cái kia vệ binh cũng là liên mang giải thích vệ binh bắt nàng người là triệu tương quân n ô thạch triệu tương quân kia ngân thành chủ ở nơi nào vệ binh bất chi đạo hiện tại phủ thành chủ đều l ậ n rồi thành chủ đại nhân bất chi đạo đi nơi nào triệu tướng quân liền đột nhiên đem n g â n nguyện tiểu thư bắt lại nếu không phải ta chạy nhanh chỉ sợ ngay cả ta đều muốn bị bắt vừa nói tên này vệ binh một mực còn không ngừng q u a y đầu hướng về sau nhìn lại mà ngô thạch nghe đến đó cũng là rốt cuộc không chờ được không chờ vệ binh nói xong hướng về phủ thành chủ phương hướng liền muốn xông tới tìm hiểu một chút tình huống chỉ có điều còn không đợi ngô thạch khởi hành một bên giang phong lại đột nhiên đưa tay cản lại hắn giang phong ngươi đ ư n g nội ta có biện pháp biết đến tội cùng xảy ra chuyện gì nghe được giang phong nói có biện pháp biết xảy ra chuyện gì nô thạch cũng là liên mang xoay đầu lại có chút vội vàng nhìn về phía giang phong dù sao nếu như giang phong khả để giúp t r ợ mình vậy đơn giản là không thể tốt hơn nô thạch ngươi biết tạm thời h u y n h đệ ngươi không phải một mực cùng với ta tính toán tạm thời h u y n h đệ tạm thời đại ca ngươi nếu là biết gì gì đó mời nhất định muốn nói cho ta biết nhưng điều nô thạch có chút không hiểu là giang phong cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết tin tức thậm chí không có làm bất kỳ giải thích gì mà là quay người hướng về một bên sùng vật vật dụng cửa hàng đi tới nô thạch, nô thạch. Uy. Uy. người đi đâu a chỉ thấy giang phong tiến vào sùng vật vật dụng cửa hàng sau chỉ trong chốc l á t liền đi ra cùng lúc đó trong tay của hắn còn nhiều thêm một cái đồ hộp bộ dáng đồ vật sau đó giang phong cũng không để ý tới một bên còn tại c á i lộn ngô thạch mà là yên lặng ngồi sồn ở ven đường đem vừa mua mỹ vị sùng vật đồ hộp thả trên mặt đất ngay sau đó giang phong đột nhiên hô to lên giang phong không giấu chấm than đôi r ấ u chấm than đôi thiếu am yêu ă n tâm rồi lãnh bất đinh bị giang phong cho giật n ả y mình sau ngươi còn có công phu cho mèo ăn đâu người đây không phải đuồng địch ta đây a thật là ngay tại ngô thạch chuẩn bị rời đi nơi này chính mình tiến về phủ thành chủ thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng đen xuyên việt trước mắt mình mê vụ cấp tốc hướng về bên này chạy tới còn không đợi ngô thạch thấy rõ ràng cái nào bóng đen là cái gì cái bóng đen kia liền rơi vào giang phong bên cạnh vui sướng bắt đầu ăn ngô thạch cái này đây không phải cái kia đại não đua a nó nó vừa rồi đi nơi nào giang phong bên này thì là căn bản không có phản ứng một bên ngô thạch một vừa đưa tay dịu dàng vớt ve tiểu a m i u lông tóc một bên n u hòa hỏi tiểu a m i u ba ba không có lửa gạt ngươi chứ thì a s ra tại h ể cùng giang phong sau khi tách ra tiểu a miêu vẫn luôn núp ở bao quanh bên trong đi ngủ mà chờ nó lúc tỉnh lại đúng lúc gặp phải ngân nguyện tại cùng một người đang đối đầu người kia chính là thiên thủy thành tất cả vệ binh thông soái triệu hắn theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau tiểu a miêu cũng là hiểu rõ tới Thì ra nhưng g nguyện â n p ụ thân,、ngân、thiên thân tất vật thống triệu triệu tâm tạo tâm. hà nhân bệnh hồ cho binh hán. hán sinh phản h ngân Dân nặng, cũng liền tâm ý đồ xấu, lên n giao vi xoái, vệ mắc đem cơ cả đồ đồ đều xấu, ra, ý là giấy không gói được lửa triệu hoán l ò n g lang dạ thú ngân thiên hà cũng là chậm rãi có phát giác mà nguyên bản ngay tại mấy ngày gần đây ngân thiên hà mong muốn trọng chấn cờ trống tháo bỏ xuống triệu hoán trong tay quyền hành nhìn qua y sư sau y sư nói cần một cái đặc thù dược liệu cái kia dược tài chỉ có quê hương thôn mới có mà ngân thiên hà đương nhiên biết chuyện này không thể để cho triệu hoán biết thế là cũng, cũng chỉ phải h ủy thác nữ nhi của mình ngân nguyệt vụ n trộm tiến về quy hương thôn đồng thời phân phó ngân nguyệt nhất định phải mau chóng chạy về để tránh bị triệu hoán phát hiện thật là mặc dù ngân nguyệt đã mười phần cẩn thận nhưng là do ở triệu hoán đối với vệ binh thẩm thấu xâm nhập quá sâu rất nhanh liền có người đem những tin tức này báo cáo nhanh cho triệu hoán thế là triệu hoán liền thừa cơ phát động tạo phản đem ngân thiên hà cho nhốt lên thậm chí liền gấp trở về ngân nguyện đều không thể may mắn thoát khỏi nghe đến đó giang phong đối cái này đầu đuôi sự tình cũng là rốt cục từ từ rõ ràng thế là ôm lấy tiểu am đem chuyện cùng ngô thạch nói đơn giản một phen sau giang phong cũng là cùng ngô thạch cùng nhau đi tới phủ thành chủ đ ư ơ n g n h i ê n ngược cũng không phải giang phong thích xen vào chuyện của người khác ngoại trừ nhân vi ngân n g u y ệ t cái này thiếu nữ đã từng trợ giúp qua sở hữu cái này nguyên nhân bên ngoài chủ yếu hơn chính là nhìn rõ chi thạch c h i nhắc nhở tin tức nhiệm vụ ẩn thiên thủy thành nguy cơ giang phong ai bảo đây là nhiệm vụ ẩn đâu hh ắ c ắ cái c này có thể không thể bỏ qua cân nhắc tới đây là chính mình tiến vào thứ ba giới nhiệm vụ thứ nhất bởi vì cái gọi là một bất thuận t h n g bất thuận giang phong cũng là muốn để cho mình mở tốc đầu thế là giang phong chạy vậy mà so ngô thạch nhanh hơn giang phong làm nhanh lên làm nhanh lên n ô thạch ngươi tốc độ này cũng không được a giang phong chật chật ngươi không muốn cứu nhà ngươi ngân n g u y ệ t tiểu thư ta nhìn ngươi cái này tâm tình cũng không phải rất nóng lòng a mà lúc này một bên n ô thạch vì cùng thượng giang phong tốc độ mấy có lẽ đã đang dùng toàn lực tại chạy chỉ có điều coi như như thế hắn làm sao có thể đ ổ i kịp thượng giang phong nô thạch ba nô thạch ta ta đã rất nhanh phải biết lúc này giang phong nhân vi trang bị tương đối xa hóa quan hệ nhanh nhẹn đã trọn vẹn hai năm một điểm cho dù là cùng nhanh nhẹn thêm điểm người chơi đến so chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu cho nên đương giang phong toàn lực bắt đầu chạy về sau di động tốc độ cũng là nhanh chóng vẹn vẹn mấy cái lên xuống về sau giang phong liền biến mất ở trong sương mù mà hất ra ngô thạch về sau tùy theo tiểu a miêu chỉ huy giang phong cũng là m ộ ư ơ i phần nhẹ nhõm liền đi tới phủ thành chủ trước cửa chỉ có điều bất chi đạo có phải hay không sợ có người cắt ngang chính mình kế hoạch quan hệ phủ thành chủ cổng đã đứng đầy vệ binh đem cửa ra vào vây chặt đến không lọt một giọt nước giang phong tại nhìn thấy một màn này sau cũng là không có quá mức do dự trực tiếp mở ra mổ ẩn thuật n ê n g a n g đi vào một đường tiềm hành phía dưới giang phong cũng là m ư ơ i phần tùy tiện liền đi tới phủ thành chủ đại điện bên trong. l ú chương ba trăm một mươi bốn tất cả vì nhiệm vụ chương ba trăm một mươi bốn tất cả vì nhiệm vụ thiên thủy t h ấ n trong phụ thành chủ ngân thành chủ mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhìn trước mắt đột nhiên t h ố n g rông xuất hiện giang phong nhân vi chính là cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân chỉ dựa vào một cây cũ nát lại thô giáp cây gỗ giải quyết trước mắt hắn kình địch chỉ có điều bởi vì không rõ làm giang phong nội tình cho nên ngân thiên hà cũng không có mở miệng mà lúc này giang phong cũng không nói gì nhân viên hắn đang nhìn xem ngân thành chủ trên đỉnh đầu nhắc nhở ngân thiên hà miêu tả thiên thủy thành thành chủ có bệnh nặng thế là trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói gì chỉ có giang phong trong tay bổng tử không ngừng gõ đi ra đ ộ n tĩnh chứng minh thời gian trôi qua bang bang bang lúc này hình tượng là giang phong một cái tay dùng khuất n ụ c động không ngừng gõ lên trước mắt triệu hắn mà mặt đi chuyển đến một bên khác nhìn c h ầ m c h ầ m lấy ngân thiên hà một bên khác ngân thiên hà trên mặt lại là một loại gần như đờ đẫn biểu lộ cũng tại hơi giật mình nhìn xem giang phong gối cảnh âm nhạc thì là không ngừng bang bang âm thanh nếu là lúc này có người thấy được như thế một cái quỷ dị hình tượng nhất định sẽ cảm thấy một màn này cực kỳ giống chuột trong miếu cảnh tượng lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng ngồi đối diện nhau ở giữa đặt vào một cái cá gỗ gõ thỏa đáng làm vang đương nhiên s u n g làm cá gỗ nhân vật này chính là đáng thương triệu hoán về phần ngân thiên hà cùng giang phong hai người hai người đều đang đợi đối phương mở mượn trước ngân thiên hà đáng chờ hắn tại chờ một cái giải thích hợp lý trước mắt người này là từ đâu xuất hiện tại sao phải giúp ta hắn có ý đồ gì hắn là ai mà giang phong cũng đang chờ hắn đang chờ nhìn rõ chi thạch vẫn sẽ hay không xuất hiện cái khác n h ấ p nhở cùng nhiệm vụ ẩn phát động ngươi nhìn cái gì a nói chuyện a nhanh lên cho ta nhiệm vụ a cái đồ chơi này còn có ta chủ động lớn thật là giang phong đợi đường này ngân thiên hà vẫn là nhìn chằm chằm lấy chính mình căn bản không có ý lên tiếng vô lại phía dưới giang phong đành phải trước tiên mở miệng giang phong ngân thành chủ ngươi tốt ta là tới giúp cho ngươi nhưng điều giang phong có chút không nghĩ tới chính là ngân thiên hà đang nghe được giang phong lời nói sau mi vũ ở giữa nghi ngờ thần sắc nặng hơn đối với giang phong câu này có chút đột một lời dạo đầu ngân thiên hà nghĩ nghĩ quyết định tới một cái lấy bất biến ứng và biến ngân thiên hà a giang phong giang phong liền một cái a không có ngân thiên hà kia ta cảm ơn ngươi nghe được ngân thiên hà lời nói sau giang phong lập tức khí suýt nữa thổ hết u y cùng lúc đó giang phong cũng là đối nhìn rõ chi thạch phía trên nhắc nhở tin tức tin tưởng công nghi giang phong quả nhiên cái này ngân thành chủ có bệnh nặng sau đó giang phong nhìn thoáng qua cá gỗ lượng máu mà cái này xem xét không sao giang phong lúc này mới phát hiện nhân v i chính mình liệt n h ậ t tâm pháp quan hệ lại thêm chính mình tốc độ đánh tăng lên không ít lúc này hắn đã cầu đồng pháp uy lực đã hoàn toàn khác biệt mới lớn như thế một chút thời gian cũng đã đem triệu hắn đập xuống gần một nửa máu giang phong không được tại đập xuống nhiệm vụ này mục tiêu phải chết vậy ta liền cố gắng vô ích ta thật là còn không có nhận lấy nhiệm vụ đâu đối với cái này giang phong khả là hết sức rõ ràng nhân v i hắn đã từng nhìn qua một cái thiệp ở trong đó táo bạo lão ca chính là nhân v i không có xác nhận nhiệm vụ liền đem người cấp cứu kết quả nguyên bản hẳn là tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ liền không tại tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ quả thực bệnh thiếu máu dù sao người cũng đã được cứu nhiệm vụ tự nhiên cũng liền không cần bàn bố nghĩ tới đây giang phong dừng tay lại bên trong công kích một c ư ớ c đem triệu hắn cho đạp hướng về phía trước nằm sấp đi sau đó giang phong cũng không nhìn tới vẻ mặt mộng bức ngân thiên h ạ quay đầu liền đi ngân thiên h ạ ân sao không gõ chớ đi a uy ngươi không phải để cho ta cảm ơn ngươi sao chỉ có điều lúc này giang phong cũng sớm đã đi xa giang phong cảm ơn ta sao ta còn cảm ơn ngươi đâu mà thiếu đi giang phong đ ã cầu đồng pháp khống chế sau triệu hoán cũng là dần dần thanh tịnh lại gặp được triệu hoán kia vẻ mặt â m trầm vẻ mặt sau ngân thiên hà một trái tim cũng là chìm xuống dưới ngân thiên hà không có cách nào xem ra chỉ có thể liệu mạng với hắn mà lúc này giang phong cũng là nhanh chóng tại trong phủ thành chủ tìm kiếm giang phong xem ra chỉ có tìm tới ngân n g u y ệ t khả năng phát động cái này nhiệm vụ ẩn mà nhân viên có tiểu a m i u quan hệ giang phong cũng là rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ trong địa lao t i ể u a m i u mèo ở đằng kia theo tiểu a m i u dẫn đầu giang phong trực tiếp đi tới ngân nguyện c h ỗ trong phòng giam Mà ngân nguyệt khi nhìn đến giang phong tới cứu mình về sau một đôi mắt cũng là lập tức tràn đầy tiểu tinh tinh ngân nguyệt tạm thời ca ca ngươi tới cứu ta nhìn thấy tiểu a m i u rời đi ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại chỉ có điều lúc này giang phong lại đ ầ y trong đầu đều tại nhớ chính mình nhiệm vụ ẩn cũng không trả lời ngân nguyệt lời nói móc ra c h i ề u tịch yêu đao nhất đao bổ ra vây khốn ngân nguyệt sau cửa sắt giang phong cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm nói ngay vào điểm chính giang phong cha ngươi sắp không được cứu không nghe được giang phong nói như thế ngân nguyệt tự nhiên là bị sợ hay đến quá sức liên mang nói rằng ngân nguyện cứu Cứu A. giang phong bà nhìn g ư ơ i k về phía nhiệm vụ bảng cũng may nhiệm vụ bảng còn cùng chức lưỡng giới như thế cũng không có xảy ra cả biến nhiệm vụ ẩn thiên thủy thành nguy cơ nhiệm vụ mục tiêu theo triệu hoán trên tay cứu ngân thiên hà đồng thời phá hư triệu h o á n kế hoạch xem hết nhiệm vụ mục tiêu về sau giang phong rốt cục lộ ra mỉm cười thắng lợi ie nhân v i triệu hoán thực lực hắn đã thăm dò rõ ràng hơn nữa ngay cả vị trí cũng là rõ rõ ràng ràng cho nên nhiệm vụ này đối ở hiện tại giang phong mà nói căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay giang phong ha ha một chữ ổn nghĩ tới đây giang phong cũng là không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian lôi kéo ngân nguyệt liền hướng về đại điện chạy tới thật là thủy chi giang phong cương vừa đến đại điện liền thấy ngân thiên hà tại ẩu đà triệu hoán mà đương giang phong nhìn thấy màn này sau lập tức cũng là nóng này giang phong ta ni mã không nên a kịch vốn không phải như thế với ta cái này nếu để cho ngân nguyệt hắn phụ thân đem triệu h ắ n đánh chết ta nhiệm vụ ẩn chẳng phải ngâm nước nóng sao nghĩ tới đây giang phong liên mang quay đầu lại đưa tay ngăn lại còn không thấy rõ ràng hình thức ngân nguyệt ánh mắt giang phong ngân nguyệt tình cảnh trước mắt quá huyết tinh ngươi không thể nhìn ngay tại lúc đó vừa nói giang phong một bên len lén hướng về ngân thiên hà thả ra một cái tơ n ệ n quấn quanh mà có giang phong hỗ trợ về sau ngân thiên hà đương nhiên chuyển thắng là bại lúc này thua trận nhìn thấy chính mình thủ đoạn lên hiệu quả giang phong lúc này mới bung lỏng ra chính mình che tạ i ngân nguyệt trên mặt kia nghiêm nghiêm thật thật hai tay giang phong ngân nguyệt ngươi yên tâm t a c á i này đi cứu phụ thân ngươi nói xong giang phong rút ra khuất nhục đồng liền hướng về triệu hoán liền xông ra ngoài giang phong bung ra nam nhân kia chương ba trăm m ư ơ i năm đánh bại triệu hoán chương ba trăm m ư ơ i năm đánh bại triệu hoán đột nhiên mà đến biến cố nhường triệu hoán cùng ngân thiên hà hai người tất cả giật mình đứng nuôi chịu s à o phải kể là ngân thiên hà nhân v i trước đó giật mình đứng nuôi chịu xào phải kể là ngân thiên hà cho nên đương giang phong cương nhất rời đi ngân thiên hà cái này mới thật không dễ dàng bắt lấy cơ hội một lần hành động thành công áp chế triệu hoán không có cho triệu hoán lần nữa cơ hội phản kích thật là thùy chi nói chính mình làm sao lại đột nhiên bị người k h ô n g chế được mà triệu hoán lúc này càng là vô cùng một bức chính mình đầu tiên là vô duyên vô cớ bị người gõ một trận chính mình thậm chí liền đánh lén người là ai đều không thấy rõ nhân hậu liền bị ngân thiên hà cho thừa cơ áp chế có thể nói là tương đối bất thức cái này cũng chưa tính coi như hắn cho là mình lần này tạo phản chỉ sợ muốn thất bại thời điểm một cái cơ hội xoay chuyển lại là đột nhiên xuất hiện ngân thiên hà vậy mà cũng bị đánh lén mặc dù triệu hoán bất c h i đạo đánh lén người là ai nhưng là đây không thể nghi ngờ là trong nháy mắt hóa giải áp lực của hắn nhường thế cục có thể nghĩ chuyện chính mình lần nữa nắm chắc quyền chủ động thật là trước mắt biến hóa như cũ không xong coi như triệu hoán cảm thấy thắng lợi thiên bình đã hướng phía bên mình nghiêng về thời điểm lại đột nhiên xuất hiện người còn để cho mình bông ra ngân thiên hạ có thể nói đ ờ i người thay đổi rất nhanh ngắn ngủi mấy phút liền để triệu hoán thể nghiệm mấy lần tâm tình quả thực so ngồi hỏa thiên còn muốn kích thích cái này hợp lý a cái này hoàn toàn không hợp lý được chứ cho nên triệu hoán trong lúc nhất thời liền sưng sờ tại đương trường bất chi đạo chính mình nên làm những thứ gì mà giang phong tại nhìn thấy màn này sau lập tức cũng là có chút im lặng thế nào chính mình liền h ô một câu như vậy ra sân lời kịch cái này triệu hoán làm sao lại dừng tay như vậy chính mình còn có thể xem như tại triệu hoán thủ hạ cứu g i a ngân n g thiên h à sao vạn nhất nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ thế là giang phong đành phải lại dùng cổ vũ nhãn thần nhìn về phía triệu hoán thất thần làm gì động thủ à. mà triệu hoán khi nhìn đến giang phong vẻ mặt sau cũng rốt cục cá răng lần nữa xông về ngân thiên hạ dù sao nếu như bây giờ không động thủ chỉ sợ cũng không còn có cơ hội đọc thủ thật là coi như triệu hoán vũ khí lập tức sẽ tiếp xúc đến ngân thiên hà thời điểm triệu hoán cùng ngân thiên hà đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt nhất đạo sen lẫn hỏa diễm bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người ở giữa đảng ngay sau đó triệu hoán liền bánh cảm giác trên tay mình một cỗ đại lực chuyển đến vũ khí của mình lại bị ô chặt liệt nhận thương pháp đ o ạ t hồn sau đó không đợi triệu hoán minh bạch chuyện gì xảy ra cả người của mình liền bị đánh bay ra ngoài mà một t ư ơ n g đánh lui triệu hoán về sau giang phong cũng không có truy kích mà là nghiêng đầu lại nhìn về phía ngân thiên hà giang phong ngân thành chủ ngươi không sao chứ may mắn ta tới kịp thời đưa ngươi theo triệu hoán trong tay cứu lại ngân thiên hà chỉ có điều đối với ngân thiên hà kia vẻ mặt táo bón biểu lộ giang phong căn bản là không có để ý mà làm ở ra nhiệm vụ của mình bảng nhìn sang tại nhìn thấy thiên thủy thành nguy cơ nhiệm vụ này đằng sau hiện ra một cái đang tiến hành đánh dấu sau giang phong lập tức tinh thần tỉnh táo giang phong ổn sau đó giang phong vì phòng ngừa hậu hạn cũng là lần nữa mang theo từng ngày thương hướng về triệu hoán đi tới mà triệu hoán lúc này cũng là rốt cuộc minh mạch trận kia đánh lén mình người chỉ sợ sẽ là giang phong thế là triệu hoán sắc mặt cũng là từ từ âm trầm xuống triệu hoán tiểu tử ngươi đùa b ớ n ta thì cũng thôi đi lại còn làm tập kích bất ngờ không chơi nổi a đã dặn này ngươi cũng, cũng đừng trách ta nói xong triệu hoán hướng về đại điện bên ngoài chào hỏi một tiếng lập tức xuất hiện khoảng chừng mấy chục người vệ binh theo cổng chạy vào lúc này ngân thiên hà cùng ngân n g u y ệ t hai người nhìn xem võ trang đầy đủ vệ binh đi đến lập tức trên mặt đ ổ i lại phẫn nộ biểu lộ ngân thiên hà nghĩ không ra các ngươi vậy mà tất cả đều tạo phản ngân nguyện ghê tởm phụ thân ta bình thường đối với các ngươi tốt như vậy không nghĩ tới các ngươi nhưng đều là một đám đội bạc tiểu nhân thật là đối với ngân thiên hà cùng ngân nguyệt c h ử i r i a những n à y vệ binh thật giống như hoàn toàn không có nghe thấy đồng dạng trực tiếp đem giang phong bọn người cho vây vào giữa mà triệu hoán nhìn thấy tình cảnh trước mắt lập tức cũng là dương thiên cười ha h a triệu hoán ha ha ha ngân thành chủ ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem thành chủ lệnh giao ra ngươi căn bản cũng không xứng làm cái này vị thành chủ nói xong triệu hoán chỉ chỉ một bên vệ binh ra lệnh các người đi đem cái kêu kẻ ngoại lai、like、cho ta bắt lấy cùng lúc đó triệu hoán chính mình thì hướng về ngân thiên hà cùng ngân nguyệt hai người đi tới mà giang phong tại thấy cảnh ấ y sau trong lòng cũng là có một cái kế hoạch bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chính mình chỉ cần có thể chế phục triệu hoán như vậy những ngày vệ binh tự nhiên liền sẽ dừng tay nghĩ tới đây giang phong cũng là hư lệnh một tiếng phóng xuất ra mới lấy được kỹ năng l ử a thần thuật cho tàn theo giang phong vừa dứt tiếng một cái hỏa hồng tàn ảnh liền hướng về triệu hoán lướt tới mà triệu hoán tại gặp được giang phong động tác về sau cũng là liên mang hướng về bên cạnh mấy tên vệ binh sau lưng né nhanh qua đi chỉ có điều giang phong cái này tàn ảnh lại giống như quỷ mị vậy mà không có chút nào ngăn trở xuyên việt mấy tên vệ binh thân thể trực tiếp đi tới triệu hoán trước người cùng lúc đó còn không đợi triệu hoán kịp phản ứng giang phong cũng là phát động dục h ò a hiệu quả trực tiếp thuấn di đến cái này tàn ảnh vị trí đồng thời trực tiếp dẫn nổ tàn ảnh sau đó triệu hoán chỉ cảm thấy trước mắt một cỗ sóng nhiệt đ á n h tới trên người mình vậy mà chuyển đến nóng bỏng tiêu đốt cảm giác chính là giang phong dẫn nổ tàn ảnh tạo thành tổn thương sáu trăm bạo kích đồng thời giang phong tại thuấn di đến tàn ảnh vị trí về sau cũng là không có nhàn rỗi vung lên từng ngày thương liền hướng về triệu hoán đâm tới mà triệu hoán căn bản không ngờ tới giang phong sẽ dễ dàng như thế xuất hiện tại trước người mình vội vàng ở giữa đảnh phải nhấc lên trong tay đại đao mong muốn ngăn trở giang phong công kích thật là giang phong tại nhìn thấy triệu hoán động tác về sau. cũng là cười lạnh một tiếng trường thương trong tay tốc độ không giảm trái lại còn tăng giang phong cản ta một thương này ba trăm nhiều lực lượng ngươi chống đỡ được ca giang phong liệt nhật thương pháp phá quân mạnh mẽ đâm chúng một thương triệu hoán trong tay đại đao về sau triệu hoán lập tức bị một cố đại lực chấn động đến cả người bay rớt ra ngoài đồng thời giang phong thân ảnh cũng là lần nữa lướt đi hướng về triệu hoán truy kích đi qua mà triệu hoán trải qua cùng giang phong tập kích bất ngờ cùng ngân thiên hà chiến đấu về sau cũng sớm đã trạng thái không tốt ba mươi năm hp lúc này đã còn lại không đến một mươi chúng giang phong nhất kích qua đi càng là trực tiếp rơi mất ba nhiều máu thế là triệu hoán lập tức liền có chút luôn uống g i ã y r u a đứng dậy vậy mà muốn muốn chạy trốn chỉ có điều gia n g phong hiển nhiên sẽ không cho triệu hoán cơ hội chạy trốn mấy lần công kích để đến, đến liền đem triệu hoán danh máu cho hoàn toàn thành k h ô n g mà triệu hoán cũng là rốt cục ngã xuống chương ba trăm mười sáu nhìn rõ chi thạch một cái khác công năng chương ba trăm mười sáu nhìn rõ chi thạch một cái khác công năng đánh bại triệu hoán về sau t r u n g quanh vệ binh nhóm cũng là nhìn lẫn nhau chậm rãi buông xuống trong tay binh khí cùng lúc đó gia phong cũng là nhận lấy một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài nhiệm vụ ẩn thiên thủy thành nguy cơ đã hoàn thành hệ thống nhắc nhở mọi người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt cùng ngân thiên hà đối thoại sau nhận lấy ban thưởng nhìn thấy cái này hệ thống nhắc nhở giang phong cũng là nhìn về phía ngân thiên hà chỉ có điều lúc này ngân thiên hà lại đang tại xử lý còn dư lại sự vật hiển nhiên không có thời gian cùng lúc đó nhìn thấy triệu hoán đã chết còn lại vệ binh chắc hẳn cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió về sau ngân nguyệt cũng là đem mọi chuyện cần thiết giữ lại cho mình phụ thân ngân thiên hà đi xử lý chính mình thì là đi tới giang phong bên người ngân nguyệt lần này thật sự là nhờ có tạm thời ca ca nếu không phải ngươi chỉ sợ ba tà cha liền nguy hiểm đối với ngân nguyệt cảm tạ giang phong cũng không có để ở trong lòng chỉ là khẽ gật đầu một cái dù sao so với một cái nữ h à i tử c ả m tạng giang phong vẫn tương đối coi trọng hệ thống phát ra nhiệm vụ ban t h ư ở n g hán tương đối thiết thực thế là nói đơn giản hai câu giang phong liền nâng g lên ngân thiên hạ giang phong ngân nguyệt đã chuyện nơi đây đã giải quyết chờ trào từ biệt thành chủ sau ta liền muốn rời khỏi nơi này tiến về lưu vong thành n g ẹ sài city mà ngân nguyệt đang nghe giang phong vậy mà hiện tại liền muốn rời khỏi về sau lập tức cũng là có chút giật mình Cũng, cũng ca ca c h ngân nguyệt lời nói t h sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu thế là tại lại chờ đợi sau một thời gian ngắn phụ thành chủ đại điện cũng là rốt cục thanh tịnh xuống tới sau đó giang phong liền bị ngân nguyệt gọi vào nội phụ bên trong lúc này ngân thiên hà không biết có phải hay không đã ăn ngân nguyệt thu hồi lại thuốc sắc mặt cũng là rốt cuộc chuyển tốt rất nhiều ngân thiên hà vị tiểu huynh đệ này vừa mới may mắn mà có ngươi nếu không thiên thủy thành liền bị triệu hoán tên kia cho khống chế giang phong thiện tay mà thôi mà thôi vừa nói giang phong một bên mở ra hệ thống bảng mong muốn điểm kích hoàn thành nhưng điều giang phong có chút ngoại ý muốn chính là lúc này nhiệm vụ lại còn ở vào không cách nào để giao trả thái mà đúng lúc này ngân thiên hà thanh em lần nữa vang lên ngân thiên hà chỉ có điều tiểu huynh đệ ta có một chuyện không rõ còn mời tiểu huynh đệ nhất định phải nói rõ sự thật nhìn thấy ngân thiên hà còn có chuyện muốn hỏi mình giang phong cũng là hiểu rõ ra c ả n g đường này là cái này ngân thiên hà còn không có dông dài xong thế là giang phong cũng, cũng chỉ phải n h ẫ n m ạ n tính tình cùng ngân thiên hà lần nữa đối thoại lên giang phong hỏi ta hỏi ta cái gì ngân thiên hà ta muốn hỏi chính là chẳng kia ngươi tập kích bất ngờ t r i ệ u hoán đánh một nửa thế nào đột nhiên đi nhìn thấy ngân thiên hà hỏi vậy mà là chuyện này giang phong lập tức cũng là có chút l ú n g túng hơn nữa nhân viên nhiệm vụ của mình còn không có hoàn toàn hoàn thành giang phong cũng là không có cách nào quay đầu đi thế là giang phong cũng, cũng chỉ phải biên tạo ra được một cái lý do giang phong cái kia Kỳ、thật ta thả là muốn d ân y dài câu cả l ớ đem bọn hắn tất cả phản ân, chính ả p ả n quân gọn. Ơn, một mẹ hốt h c là như vậy nói xong giang phong vụ trộm dùng dư quang nhìn về phía ngân thiên hà chỉ có điều xem như thứ trong tam giới chỉ có bát đại chủ thành một trong thiên thủy thành thành chủ ngân thiên hà hiển nhiên không phải cái tên n ố c thế là ngân thiên hà trên mặt biểu lộ cũng là trầm rãi biến có chút không mau d ậ y đi mà giang phong tại thấy cảnh này sau trong lòng cũng là lộ b ộ một tiếng hắn cũng không phải sợ ngân thiên hà đột nhiên trở mặt lấy oán trả ơn mà là lo lắng nhiệm vụ của mình ban thưởng không có cách nào nhận lấy sợ h ạ n giang phong giới tình thế cấp bách cũng là nghĩ lên chính mình một cái khác kỹ năng thế là giang phong thừa dịp ngân thiên hà còn không có phát tác trực tiếp một cái tăng phúc loại pháp thuật bằng tới hắc á m bí thuật đầu c h u y ể n tinh di ngân thiên hà mà theo kỹ năng này có hiệu lực ngân thiên hà biểu lộ cũng là t r ầ m rãi từ nghi hoặc biến thành mỉm cười n h ư n hậu lại từ mỉm cười biến thành khâm phục ngân thiên hà hóa ra là dạng này t i ể u huynh đệ ngươi thật là thần n h â n vậy lần này thật nhờ có tiểu huynh đệ cùng lúc đó giang phong nhiệm vụ bảng cũng là rốt c u c xuất hiện biến hóa thiên thủy thành nguy cơ nhiệm vụ này cũng là rốt c u c thuận lợi đưa ra Lại hải điểm kinh nghiệm thu thống phát một hệ nghìn danh được lượng cùng vọng ra về sau Giang Phong cũng là hài lòng hài nhẹ là gật đó ầ u cuộc Giang Phong, thứ ba giới nhiệm ba Sau nhất, thứ thứ thúc rốt kết mỹ mãn. vụ đ nhìn thấy mục đích của mình đã đặt thành giang phong cũng liền đã mất đi cùng n được trí hóa ngân thiên hà tiếp tục trò chuyện đi xuống dục vọng thế là cáo biệt ngân thiên hà sau giang phong liền đi ra cùng lúc đó ngân nguyệt khi nhìn đến giang phong đi tới sau cũng là liên mang b u lại ngân nguyệt tạm thời ca ca ngươi thật phải đi đi giang phong đang nghe được ngân nguyệt lời nói sau cũng là khẽ gật đầu g i a phong ân ta còn có chuyện muốn đi làm ngân nguyện có i i k thể lựa chọn nếu đối thoại một không nên không nên cha ngươi có bệnh nặng không thể rời bỏ người hiệu quả thành công cự tuyệt ngân nguyện có thể lựa chọn đối thoại hai ta tìm không thấy ha ha trò cười xem thường ai đây ta tìm không thấy ngươi liền có thể tìm tới hiệu quả thành công cự t u y ệ t ngân n g u y ệ t cũng bổ sung cường hiệu cự tuyệt hiệu quả có thể lựa chọn đối thoại ba so với ngươi ta tình nguyện lựa chọn nô g thạch hiệu quả thành công cự t u y ệ t ngân n g u y ệ t cũng bổ sung không đang đánh n h u hiệu quả đồng thời có nhất định sát xuất có thể để nô g thạch cùng ngươi cùng nhau đi tới có thể lựa chọn đối thoại bốn t ơ nhện quấn quanh hiệu quả không biết gặp được mấy người này nhắc nhở sau giang phong lập tức chính là xương sở giang phong ta ni mã cái này nhìn rõ chi thạch cũng quá cường đại a lại còn có đối thoại nhắc nhở công năng cái này có thể giúp ta đại ân cuối cùng cân nhắc tới ngân thiên hà trước mắt trạng thái cùng đối thoại hiệu quả giang phong cũng là lựa chọn cái thứ nhất trả lời giang phong không nên không nên cha ngươi có bệnh nặng không thể rời bỏ người hơn nữa ngươi bây giờ tốt nhất đi xem hắn một chút hắn hiện tại hắn hiện tại tinh thần tình trạng có chút không quá ổn định nói xong giang phong cũng mặc kệ ngân nguyện kia có chút thất hồn lạc phép nhãn thần trực tiếp liền cấp tốc rời đi phủ thành chủ đi ra khỏi phủ thành chủ sau giang phong cũng không có trước tiên liền rời đi thiên thùy thành mà là tại thiên thủy thành bên trong tìm kiếm nhân v i cân nhắc tới chính mình kim tệ cùng danh vọng đều tương đối nhiều giang phong chuẩn bị trước mua sắm một chút nhất định vật phẩm tỉ như dược tề gì gì đó chương ba trăm mười bảy so sáu cái đạn hạt nhân còn cường lực hơn thực phẩm chương ba trăm mười bảy so sáu cái đạn hạt nhân còn cường lực hơn thực phẩm đầu tiên là đi dược tề cửa hàng đi vòng vo một vòng mấy lúc sau giang phong cũng là lập tức có phát hiện chỉ thấy thứ ba giới dược tề cửa hàng quả nhiên cùng chức l ư ợ n g giới có rõ ràng khác nhau mà chủ yếu nhất chính là tại mua sắm dược thủy thời điểm nhiều một hãng yêu cầu danh vọng trị mặc dù bình thường nhất cấp thấp h e mv cùng giải đọc dược t ề không âm thanh nhìn đáng giá yêu cầu nhưng là xem như cấp thấp dược thủy có thể cung cấp khôi phục lượng thấp đáng thương trừ cái đó ra hơi hơi cao một chút cao cấp dược thủy cường lực dược thủy đặc cấp dược thủy chờ một chút đều là có nhất định danh vọng t r ị yêu cầu giang phong đơn giản nhìn thoáng qua cao cấp dược thủy cần danh vọng t r ị là một nghìn khả năng mua sắm cường lực dược thủy thì là mười nghìn về phần đặc cấp dược thủy thì lại yêu cầu danh vọng chị đạt tới năm mươi trở lên cùng lúc đó giang phong còn chú ý tới mặc dù đặc cấp dược thủy cần danh vọng chị yêu cầu cùng giá bán đều cực kỳ không hợp t h i th nhưng là so sánh cấp thấp mp dược thủy mỗi dây 20 m p điểm hồi phục lượng đặc cấp mp dược thủy mỗi dây 200 m p hồi phục lượng quả thực có thể nói tương đối kinh khủng h â n bằng vào ta trí lực trình độ xem ra chỉ có đặc cấp mp dược thủy khả năng đền bù nghĩ tới đây giang phong cũng là không đang do dự trực tiếp mua đại lượng mp dược thủy mà kể từ đó giang phong cũng là rốt cục không tại dùng vì chính mình mp không đủ mà lo lắng s ở h ạ n h mua sắm dược thủy mặc dù có thấp nhất danh vọng đáng giá yêu cầu nhưng là tiêu hao lại chỉ là kín tệ danh vọng chị sẽ không theo giảm bớt về phần hp và giải độc dược thủy giang phong cũng là vẹn vẹ mua chút ít đặt ở trong ba lô dù sao so với mp dược thủy hp và giải độc giang phong trên cơ bản rất ít sử dụng sau đó rời đi dược tề cửa hàng sau giang phong cũng là lại đi đồ ăn cửa hàng cũng bất chi đạo thứ ba giới bên trong có hay không so sáu cái đạn hạt nhân hiệu quả càng tốt hơn một chút dược tề nếu như nếu là có ta cũng hẳn là mua sắm một phen nghĩ tới đây giang phong cũng là đi thẳng vào thế là đương giang phong đứng ở đồ ăn cửa hàng trước quầy mặt thời điểm giang phong câu nói đầu tiên chính là ngươi tốt xin hỏi các ngươi nơi này có có thể để cao trí lực đồ ăn a ta muốn đại lượng mua sắm giang phong nói xong cũng không cần cái tia nở tờ cờ mở miệng Chính m đây là chúng ta chuyên môn là trí lực không cao hộ khách chuẩn bị đồng thời để cho tiện trí lực không cao hộ khách dùng ăn chúng ta còn khai thác chuyên môn công nghệ tiến hành xử lý không cần hộ khách tại tự hành đập giá xác ngoài nói xong nhân viên mậu dịch còn đem vỡ ra hạch đảo thuộc tính biểu hiện ra tại giang phong trước mặt vỡ ra hạch đảo dùng ăn hiệu quả dùng ăn sau người chơi trí lực thuộc tính có một mươi tỷ lệ tăng lên năm điểm trong một ngày hiệu quả nhiều nhất có hiệu lực một lần miêu tả một loại trải qua đặc thù gia công hạch đảo cụ thể công nghệ không tiện để lộ mời thông cảm mà đương giang phong thấy được cái này thuộc tính về sau lập tức cũng là sợ ngây người năm điểm cái này có thể so sánh sáu cái đạn hạt nhân mạnh hơn nhiều a chỉ có điều ngay tại giang phong kinh ngạc thời điểm nhìn rõ chi thạch hiệu quả cũng là rất nhanh biểu hiện ra vật phẩm tên vỡ ra h ạ c đảo Miêu tả, nhìn cái này hạch đảo còn có bộ não hiệu quả a mà nhân viên mậu dịch đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là liên mang giải thích nói nhân viên mậu dịch ngươi yên tâm mặc dù nó đã nứt ra nhưng là dùng ngăn hiệu quả là giống nhau nghe được nhân viên mậu dịch giải thích giang phong cái này mới chậm rãi yên lòng nhìn về phía giá cả mà khiến giang phong có chút ngoại ý muốn chính là cái này một cái nho nhỏ hạch đảo giá bán lại muốn một mươi kim tệ trừ cái đó ra đối với danh vọng đáng giá yêu cầu cũng là cực cao danh vọng chị nhất định phải lớn hơn hai mươi khả năng mua sắm giang phong n g ư ơ i cái này hạch đảo ra là làm bằng vàng vẫn là hạch đảo nhân là làm bằng vàng nhân viên mậu dịch ngươi nhìn một cái cái này để cao trí lực đồ ăn có nhiều hy hi hữu ngươi chế đắt ta còn chê đắt đâu nhìn thấy nhân viên mậu dịch nói cũng có lý giang phong cũng liền nhẹ gật đầu giang phong vậy được ngươi cái này có bao nhiêu ta toàn bao lúc này giang phong khả là nhớ tới tại đệ nhất dưới thời điểm nhân viên dư luận quan hệ hậu kỳ coi như hắn mong muốn mua sáu cái đạn hạt nhân đều đã mua không được cho nên giang phong lần này cũng là học thông minh chuẩn bị thừa dịp người khác bất chi đạo vừa lên đến liền mua đủ chính mình ăn mà cái kia nhân viên mậu dịch đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là lấy làm kinh hãi phải biết vỡ ra hạch đào giá bán là một vạn kín tệ đây đối với người chơi bình thường mà nói đã là rất lớn một khoản con số nhân viên mậu dịch cái kia chúng ta cái này vỡ ra hạch đào tồn kho vẫn là rất sung túc tôn kính làm mạo hiểm ra ngươi xác định giang phong không phải liền là hai nghìn sao cái này quá trình ta quen thuộc đến toàn bao nói giang phong một lần nữa thanh không quầy hàng sau đó nhìn thấy sáu cái đạn hạt nhân hiệu quả quả nhiên đơn độc tính toán giang phong lập tức cao hơn gì, kém chút không có nhảy dựng lên quá tuyệt vời cứ như vậy ta mỗi ngày có thể để cao trí chí lực chính là sáu điểm ta trí lực quay về số dương ở trong tầm tay ha ha ha ha nói xong giang phong cũng không có để ý kia nhân viên mậu dịch vẻ mặt mộng bức m ộ q u a n g quay người rời đi thực phẩm cửa hàng nhân viên mậu dịch trí lực quay về số dương đồ chơi kia còn có vác sau đó giang phong còn theo thứ tự cho tiểu amiêu u hồn ma lang mua sắm một chút s ù n g vật lương thực lại đi một chuyến thiên thủy thành thiết tượng trải chỉ có điều thiên thủy thành thiết tượng trải bên trong cũng không có cái gì có thể khiến cho giang phong để ý vũ khí cùng trang bị cái này cũng có trách xét thấy thứ ba giới trước mắt khẩn trương hình thức thiết tượng trải bên trong có thể có lam sắc trang bị liền đã không tệ mà giang phong hiện tại trang bị ngay cả t ử sắc đều đã là cấp thấp nhất cho nên mong muốn tại thiết tượng trải bên trong mua được thích hợp trang bị có thể nói là gần như không có khả năng thế là giang phong cũng liền từ bỏ ở chỗ này đ ả o bảo dự định thật là ngay tại giang phong chuẩn bị đi dạo xong thời trang cửa hàng thì rời đi thiên thủy thành thời điểm lại ngoài y muốn tại thời trang cửa hàng đụng phải một người quen một cái người chơi chương ba trăm mười tám thời trang cửa hàng tao nộ chương ba trăm mười tám thời trang cửa hàng tao nộ đi vào thời trang cửa hàng về sau còn không đợi giang phong thấy rõ ràng trồng q u y vật phẩm thanh âm của một nữ tử liền tại giang phong bên người vang lên cô tạm thời ca ca nghe được thanh â m này về sau giang phong chỉ cảm thấy có chút q u e n thay thế là giang phong liền xoay đầu lại nhìn về phía lên tiếng gọi mình nữ tử chỉ thấy trước mắt nữ tử này làn da trắng nõn dáng người cao gầy một khuôn mặt đáng yêu bên trên mang theo một chút hoạt bát vẻ mặt chỉ có điều mặc dù nhìn tương đối nhìn quen mắt nhưng là giang phong lại không có trước tiên nhớ tới nữ tử này là ai giang phong ngươi là cái nào nghe được giang phong lời nói sau nữ tử kia lập tức trên mặt lóe lên vẻ thất vọng thật là ngay sau đó nữ tử này liền lần nữa khôi phục hoạt bát bộ dáng khả ái nữ tử ta là ôn ấm a dạ vũ tinh linh chúng ta tại trong hiện thực gỡ lệ con lừa còn đụng phải đâu nghe được nữ tử này lời nói sau giang phong lập tức cũng là bừng t ỉ n hiểu h ra giang phong a chính là cái kia mong muốn cọ ta tốc độ đường truyền cái kia dạ vũ tinh linh nhìn thấy chính mình nói xong lời nói sau dạ vũ tinh linh vậy mà rơi vào t r ở m ặ t giang phong lập tức cũng là có chút lung túng thế là giang phong cũng chỉ đành cưỡng ép tìm một chút chủ đề giang phong ách tại sao không nói chuyện sẽ không phải là thẻ đi khó trách ngươi mong muốn cọ ta tốc độ đường truyền xem ra ngươi tốc độ đường truyền xác thực không tốt lắm dạ vũ tinh linh đang nghe giang phong nói một mình về sau cũng là rốt cục nhịn không được dạ vũ tinh linh người mới thẻ nữa nha nhà ta tốc độ đường truyền tốt đây nói xong dạ vũ tinh linh lập tức cũng là dậm chân một cái quay người liền muốn rời khỏi nơi này nhìn thấy dạ vũ tinh linh vậy mà tức giận giang phong cũng là l i ề n mang tiến lên ngăn cản đường đi của nàng sau đó tại giang phong nói xin lỗi và giải thích phía dưới dạ vũ tinh linh cũng là rốt cục hết giận hai người liền tại thời trang trong tiệm trò chuyện rết thì g i mà thông qua cùng dạ vũ tinh linh nói chuyện phiếm giang phong cũng là đạt được rất nhiều trước đó chỗ bất chi đạo tin tức thứ nhất, ba ở i tinh linh tại vì vũ dạ cũng thứ sớm b giới nàng cũng giới người không không trùng liền tiên tiến chơi. hai, biết phải trước mở nhóm ra ba hay đạt thứ Thứ cấp, cho có đó đến đầu là nên hợp, vào dạ vũ tinh linh truyền tống sau xuất sau khu hiện vậy ự c lúc cho cũng có đúng đụng thiên thủy thành xung quanh, cho nên nàng cũng không là tại thủy phải quái v t Thứ tinh gì. linh ba, dạ vũ v ậ mà cũng là long đẳng công hội một viên mà theo nàng cùng đi còn có mấy tên người chơi nhưng là đồng dạng là khi tiến vào thứ ba giới thời điểm đi rời ra đã mất đi liên hệ biết rõ những n à y sau giang phong cũng là minh bạch tất cả tiến vào thứ ba giới người chơi nhìn tình huống cũng hẳn là là toàn bộ bị lập tức truyền đưa đến các nơi mặc dù không rõ lắm thất giới vì cái gì như thế thiết kế nhưng là đối với giang phong mà nói chỉ muốn biết rõ ràng chính mình không có ra bởi ug cũng cũng không sao giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong nói thật ta hiện tại cũng là loại cảm giác này mặc dù thất giới làm như vậy đúng là nhường các người chơi có một loại sống ở một thế giới khác chân thực cảm giác nhưng là ta luôn cảm giác có loại nói không ra quái gì cảm giác dạ vũ tinh linh lúc đầu ta dự định trong thành đi dạo xong tiểu lò g ặ p đây đi muốn nhìn một chút cái khác người chơi có phải hay không cũng đụng phải loại tình huống này thùy chi nói đột nhiên ở chỗ này đụng phải tạm thời ca ca nói tới chỗ này dạ vũ tinh linh cũng là hướng về giang phong hỏi dạ vũ tinh linh tạm thời ca ca ngươi sau đó phải đi nơi nào giang phong ta muốn đi lưu vong thành ssc tìm tìm một cái nở vờ cờ thuận tiện mong muốn dọc theo đường nhìn xem có thể hay không tìm tới ta mấy người bằng hữu dạ vũ tinh linh kia ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi a nghe được dạ vũ tinh linh muốn cùng mình cùng đi giang phong lúc đầu muốn tự tuyệt nhưng là nghĩ đến chính mình trên con đường này bất c h i đạo muốn đi bao xa thêm một người giải buồn cũng cũng không tệ lắm mặc dù mình có tiểu am yêu nhưng là g i a hỏa này tại không thời điểm chiến đấu chứ ăn ra chính là ngủ có thể cùng mình nói chuyện trời đất thời điểm cũng không nhiều hơn nữa ngấu chóc nhất là dạ vũ tinh linh không hề giống ngân nguyệt dường như chính là một gã nở vờ cờ dạ vũ tinh linh là một gã sống sờ sờ người chơi vẫn là giang phong tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy qua loại kia cho nên tại cái này có chút quỷ dị thứ trong tam giới nhiều một người sống ở bên người tóm lại không tính là chuyện xấu thế là giang phong nghĩ nghĩ sau liền đáp ứng xuống mà dạ vũ tinh linh khi nhìn đến giang phong gật đầu lập tức cũng là vui vẻ nhảy dựng lên dạ vũ tinh linh dạ vũ tinh linh quá được rồi kia tạm thời ca ca chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát giang phong cái kia cũng bất chi đạo cái này ngủ say có đáng tin cậy hay không lại thêm ta tiến vào trò chơi đã rất thời gian dài một hồi ta chuẩn bị lò gặp một lần hoạt đ ộ nói g Nghe Giang Phong một chút thân thể.、Nghe、được n như vậy, dạ vũ tinh linh cũng là nhu thuận nhẹ đầu. Dạ vũ tinh linh, tốt đắt đã dạng ngày vậy ta cũng hạ tuyến thoa mặt màng. Nhân Nói hạ thoa hậu chở vậy, vũ vũ vậy gật đây dạ Dạ tạm tốt đắt ta mặt ta thời là ca đầu. đã ca. sẽ ở xong dạ vũ tinh linh quả nhiên đi tới một bên chuẩn bị lò gập đi mà giang phong tại nhìn thấy dạ vũ tinh linh động tác về sau cũng là không có quá để ý xoay người lại tới thời trang quầy hàng bên cạnh chọn lựa thời trang đến cùng lúc đó giang phong cũng là ngạc nhiên phát hiện nhà này thời trang cửa hàng ngoại trừ có thể mua sắm thời trang bên ngoài lại còn có thể cung cấp thời trang cải tạo phục vụ thời trang cải tạo giang i phong lão bản làm phiền ngươi giúp ta đem cái này thời trang cải tạo một chút nói xong giang phong còn chỉ vào trên cạnh một cái cực kỳ tiêu sái phiêu giật thời trang ra hiệu cứ dựa theo cái kia thời trang dáng vẻ cải tạo thật là thủy chi cái kia có chút mập mạp lão bản nương tại nhận lấy giang phong bị ma biến trang phục sau vậy mà phong tình vạn trùng l ư ờ n giang phong một cái thời trang chủ tiệm nhìn không ra người tuổi trẻ bây giờ chơi rất tiêu xài một chút đi giang phong c hiệu c quả có nhất t định xác suất phát động ẩn dấu đối thoại có thể lựa chọn đối thoại hai nếu không ta mặc vào cho ngươi xem một chút ngươi cũng tốt tùy cơ ứng biến vứt bị nhãn hiệu quả có nhất định xác suất phát động kịch bản đồng thời tiêu hao nhất định thể lực miễn trừ bản đơn kim tệ tiêu hao có thể lựa chọn đối thoại ba làm phiền ngươi động tác nhanh nhẹn một chút ta thời gian đang gấp cảm ơn hiệu quả cuối cùng giá cả sẽ có trình độ nhất định dâng lên có thể lựa chọn đối thoại bốn ếch chơi hoa hoa gì hoa có thể chơi a hiệu quả đối phương sẽ cảm thấy ngươi là nhược trí mất đi cùng ngươi trò chuyện hứng thú nhưng là cuối cùng giá cả sẽ không phát sinh biến hóa chương ba trăm mười chín gặp phải bờ u g chương ba trăm mười chín gặp phải bờ u g nhìn trước mắt xuất hiện bốn cái nhắc nhở giang phong lại liếc mắt nhìn có chút mập mạp tiệm bán quần áo lao bàn nương cuối cùng giang phong vẫn là lựa chọn cái thứ tư tuyển hạch chơi hoa hoa gì hoa có thể chơi a Quả nhiên, tiệm bán quần áo lao Bản nhiên, bán Nương đang nghe được Giang Phong lời nói tiệm lời áo Lao được sau lập liếm tức mắt, đ ã m ấ t đi chi ù n Giang g p o n g t ế p tục đạo ố i t h o i tri dục vọng. Sau đó, đ bất ạ lão bản nương dùng thủ pháp gì về sau giang phong bị ma biến trang phục quả nhiên phát sinh biến hóa đắc y đem mới làm tốt thời trang mặc lên người sau giang phong bể ngoài cũng là đã xảy ra biến hóa rất lớn đầu tiên nhân v i giang phong chỉ định cái tia thời trang là cái này thời trang trong tiệm cao cấp nhất cho nên hiệu quả cũng là cực kỳ xuất sắc chỉ thấy lúc này giang phong phía ngoài cùng phục sức là cực kỳ màu đen thâm thúy không có một chút xíu tặc sắc mà áo lót lại là có vẻ hơi tuấn nhã màu xanh s ố n cùng xanh nhạt hơn nữa không biết có phải hay không nhân vì cái này thời trang là từ mị ma biến trang phục cải tạo mà t h á n h quan hệ cả kiện thời trang lộ ra mười phần hấp dẫn người nhờ người nhịn không được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt mà đúng lúc này một bên tiệm bán quần áo lao bản nương lại tức giận cắt ngang giang phong lão bản nương xin ngươi trước tiên đem kim tệ kết một chút đừng nghĩ đến b c h phiêu nghe được lão bản nương lời nói sau giang phong cũng làm mịp cười bao nhiêu tiền lão bản nương năm mươi vạn kim tệ đối với cái giá tiền này mặc dù giang phong lúc này đã giá trị bản thân chục tỷ nhưng là vẫn là giật này mình phải biết năm mươi vạn kim tệ nếu là chuyển đổi tới trong cuộc sống hiện thực lời nói nhưng chính là năm mươi vạn khối tiền a giang phong khả là còn chưa từng có xuyên qua đắt như thế quần áo lúc này giang phong hơi có chút hối hận vừa rồi nếu là tuyển cái khác tuyển hạng lời nói hẳn là có thể tiện nghi không y ta t h a n h t h a n h thật thật giao trả tiền sau giang phong lúc này mới đem thời trang mặc vào người mặc vào cái này thời trang về sau nhìn một chút trong gương chính mình giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên người phối quần áo ngựa phối yên chó phối linh đang chạy vui mừng mặc dù ta là x o á bỉ nhưng là cũng không trở ngại ta tại x o á bỉ trên đường càng chạy càng xa xác thực giang phong mặc vào cái này thời trang về sau cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất thậm chí ngay cả lão bản nương nhìn về phía giang phong nhãn thần đều có chút biến hóa mà đúng lúc này gợi giang phong lanh bất đinh phát hiện một bên dạ vũ tinh linh vậy mà vẫn đứng ở nơi đó không có hạ tuyến giang phong ân nàng thế nào còn tại kia chẳng lẽ tiến vào thứ ba giới về sau hạ tuyến nhân vật không biến mất đây chẳng phải là ta liền hh ắ c ắ c nghĩ tới đây giang phong cũng là đi tới đưa tay vô vô dạ vũ tinh linh bà vai nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là hắn cùng không đập tới tốt vỗ phía dưới lập tức cho dạ vũ tinh linh giật nảy mình nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng quay tới nhìn về phía mình dạ vũ tinh linh giang phong cũng là cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i giang phong về phần phản ứng lớn như vậy a không tệ trước mặt ngươi cái này rực rỡ hẳn lên mỹ nam tử chính là ngươi tạm thời ca ca mới hình thái chỉ có điều đối với giang phong trêu chọc dạ vũ tinh linh thật giống như không nghe thấy dường như trên mặt vẫn là bộ k i a m ấ t hồn mất vĩa dáng vẻ mà giang phong cũng là rốt cục cảm thấy có chút không đúng giang phong ngươi ngươi thế nào nghe được giang phong hỏi dạ vũ tinh linh cũng là lấy lại bình tĩnh n h â n hậu lúc này mới cùng giang phong nói rằng dạ vũ tinh linh bất chi đạo chuyện gì xảy ra ta vậy mà không cách nào hạ tuyến mà giang phong đang nghe dạ vũ tinh linh lời nói sau trước tiên vậy mà chưa kịp phản ứng giang phong ân không cách nào hạ tuyến là có ý gì dạ vũ tinh linh liền chính là ta lui không ra được trò chơi điểm kích rời khỏi luôn luôn nhắc nhở ta không cách nào rời khỏi giang phong làm sao có thể ta thử một chút nghe được dạ vũ tinh linh lời nói sau giang phong cũng là cũng không có quá để ý hắn trong lòng suy nghĩ có thể là dạ vũ tinh linh tương đối xuẩn tiến vào thứ ba giới sau nhân vi giao diện biến hóa mà không có thao tác minh bạch thế là giang phong cũng liền không có ở phản ứng dạ vũ tinh linh chính mình đi đến một bên hạ tuyến đi thật là đương giang phong mở ra hệ thống bảng tìm tới hạ tuyến tuyển hạ n g đồng thời đẻ xuống về sau nhìn trước mắt nhảy ra nhắc nhở giang phong cũng rõ ràng nhất ngẩn ngơ hệ thống nhắc nhở hạ tuyến thất bại trước mắt không cách nào rời khỏi trò chơi giang phong ngoa tạo tình huống như thế nào không cách nào rời khỏi trò chơi nhìn thấy giang phong cũng là như thế dạ vũ tinh linh lập tức gấp nhanh muốn khóc dạ vũ tinh linh, chúng ta chúng ta không phải bị vây ở cái này trong trò chơi đi vậy phải làm sao bây giờ a vừa nói dạ vũ tinh linh cũng là biến hoang mang lo sợ lên mà tại lại thử mấy lần hạ tuyến lại cuối cùng đều là thất bại về sau giang phong sắc mặt cũng trở nên khó coi giang phong sẽ không phải là trò chơi ra bờ ug hoặc là sẽ vợ ngay tại giữ gìn a chỉ có điều vì cái gì liền thông chi cũng không có chứ giang phong nếu có thể biết ra giới tin tức l i ề n tốt nghĩ tới đây giang phong cũng là kéo đang liệu mạng nếm thử hạ tuyến dạ vũ tinh linh hướng về tiệm bán quần áo bên ngoài đi ra ngoài dạ vũ tinh linh tạm thời ca ca ngươi muốn mang ta đi cái nào giang phong đi tìm những người khác dạ vũ tinh linh những người khác giang phong đúng đã ngươi có thể xuất hiện tại cái này thiên thủy thành t r u n g quanh vậy thì nhất định có cái khác người chơi sẽ xuất hiện ở phụ cận đây giang phong hiện tại ngươi cùng ta cũng không có cách nào hạ tuyến chắc hẳn hẳn không phải là chúng ta người vấn đề nếu như chúng ta có thể tìm tới mới vừa tiến vào thứ ba giới người chơi mà hắn vừa lúc biết ra giới tin tức lời nói hẳn là có thể tin tưởng chúng ta trước mắt là thế nào một cái tình huống vừa nói giang phong một bên đem tiểu a m i u theo trong giấc ngủ cho làm tình lại sau đó giang phong nhìn thoáng qua tiểu a m i u y ê u cùng dạ vũ tinh linh giang phong chúng ta bây giờ chia ra hành động nhìn xem có thể hay không tìm tới người chơi đồng thời mặc kệ kết quả như thế nào sau khi trời tối vẫn ở đây tập hợp nói xong giang phong còn đơn giản phân phối một chút lộ tuyến mà dạ vũ tinh linh đang nghe được giang phong an bài sau cũng là rốt c ụ c chậm rãi chấn định lại đồng thời dạ vũ tinh linh cũng là ở trong lòng âm thầm đối giang phong đội phục đến nghĩ không ra tại như thế g i ớ i tình huống tạm thời kk còn có thể bảo trì như thế đầu v ó c tỉnh táo đồng thời trong nháy mắt nghĩ ra đối sách nhớ ngày đó dạ vũ tinh linh chính là nhân vi thấy được giang phong kia đình lấy nhược trí chi vương danh hiệu thân t à n trí kiên bóng lưng lúc này mới quyết trí tự cường một chút xíu theo một cái tiểu pháp sư chậm rãi cư trú thay đổi thứ nhất cũng chính là nhân vi như thế dạ vũ tinh linh mới có thể trở thành nhóm đầu tiên tiến vào thứ ba giới người chơi nguyên bản dạ vũ tinh linh còn tưởng rằng lúc này chính mình cũng đã mười phần tiếp cận bây giờ giang phong thật là nhìn xem giang phong dưới mắt biểu hiện dạ vũ tinh linh giờ mới hiểu được tới chính mình cùng giang phong trích lệnh vẫn như là nhất đạo hồng câu nghĩ tới đây dạ vũ tinh linh cũng là căn răng hướng về giang phong phân phối lộ tuyến liền sông ra、ngoài. chương ba trăm hai mươi tại thiên thủy thành bên trong tìm người chương ba trăm hai mươi tại thiên thủy thành bên trong tìm người cùng dạ vũ tinh linh cùng tiểu a miêu tách ra hành động về sau giang phong cũng là bắt đầu tìm kiếm người chơi hành trình chỉ có điều tại vừa đi ra đi không bao xa về sau giang phong cũng là cảm thấy có chút đau đầu nhân v i h ắ n căn bản cũng không có biện pháp biết đừng đi ra ai là người chơi đầu tiên thứ ba giới nở cờ căn bản là không ý thức được chính mình là nở cờ tiếp theo nhân v i ai đ i cùng xưng h ả o bị che giấu cho nên giang phong cũng là không cách nào theo id đi lên phân biệt hơn nữa giang phong chỗ người quen biết dù sao cũng là số ít cho dù đối với người chơi mà nói có thể nhận ra giang phong hẳn là thật nhiều nhưng là giang phong cũng không thể đụng phải một người liền hỏi đối phương nhận biết không biết mình a về phần đi tìm ngân nguyệt hỗ trợ giang phong cũng cẩn thận nghĩ tới nếu là tìm ngân nguyệt hỗ trợ mặc dù có thể nhẹ lòng một ít chỉ có điều đến một lần giang phong cương vừa đối ngân thiên hà thi triển đầu chuyển tinh di chỉ sợ ngân thiên hà tỉnh táo lại về sau sợ rằng sẽ tức giận chính mình n h ĩ lai、like, mong muốn nhường ngân nguyệt bọn người lý giải cái gì là người chơi chỉ sợ cũng khá là phiền mái dù sao nếu là có người đột nhiên nói cho ngươi ngươi chẳng qua là nở cờ ngươi sinh hoạt thế giới chẳng qua là một mảnh hư hảo ngươi cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận làm không tốt sẽ còn đem ngươi trở thành ngược trí vô lại phía dưới giang phong cũng, cũng chỉ phải lần nữa đóng lại danh hiệu ẩn dấu công năng thế là đương giang phong lần nữa đem kia kim quang lóng lánh xương hào đẹ vào trên đầu sau quả nhiên sinh ra mười phần xuất chúng hiệu quả đối mặt với đám người nghị luận cùng chỉ trọ giang phong thì là đã hoàn toàn quen thuộc cơ h ộ có thể làm được tự động che đậy thậm chí nếu là có người nhân vi chuyên trú vào những chuyện khác mà không chú ý tới giang phong giang phong còn sẽ chủ động đi những người kia trước mặt nhiều đi vài vòng bảo đảm đối phương thấy rõ ràng chính mình xương hào về sau cái này mới rời khỏi mà trải qua giang phong một phen thao tác xuống tới quả nhiên hấp dẫn tới không ít người chú ý lực chỉ có điều lại vẫn cũng không tìm ra bất kỳ một gã người chơi cùng lúc đó nhân viên giang phong hành vi quá mức khoa trường thiên thủy thành bên trong còn bởi vậy xuất hiện một chút lời đồn đại cư dân a uy người nghe nói a trong thành không biết từ nơi nào chạy tới n h ự c trí liền ứa thích tại trước mặt người khác lắc lư cư dân b ừ nghe nói nghe nói hơn nữa ta còn nghe nói một khi nhìn hắn chằm chằm thời gian lâu dài Hắn liền sẽ cư h hỏi ủ động tiến n góc g tới mặt, ơ chơi, i phải người có con có thích phía hay không ở phía dưới vạc tiến đến, có phải hay không đát, ở dân ư dưới Cư ớ mới tới i tiến phải tiến điểm. vạc vừa mạo có thực cảm ác tục tới cực đến, không đến. phía hay Quả ở d c đúng vậy nghe nói đã có người đi bẩm báo ngân thành chủ lập tức liền phải có vệ binh tới bắt người này cư dân a c ô n đát cái kia ta có người bằng hữu muốn hỏi một chút người kia ở đâu ta muốn đi phi bằng hữu của ta muốn đi nhận thức một chút cư dân b cư dân c ba no no cuối cùng giang phong vẫn bận tới trời tối cũng là không có đụng phải một gã người chơi vô lại phía dưới giang phong cũng là cái tốt ủ rũ túi đầu quay trở về ước định địa điểm sau đó đương giang phong mới vừa tới đến thời trang cửa tiệm trước thời điểm liền thấy được cách đó không xa trong sương ngủ dạ vũ tinh linh chậm rãi đi tới giang phong ngươi cũng không có tìm được ca đợi đến dạ vũ tinh linh cách tới gần giang phong cũng làm mở miệng hỏi khi nhìn đến dạ vũ tinh linh có chút h ề vải nhẹ gật đầu sau giang phong cũng là cái tốt mở miệng an ủi lên mà liên tại giang phong cùng dạ vũ tinh linh thương nghị bức kế tiếp nên làm cái gì thời điểm giang phong lại đột nhiên phát hiện xa xa trong sương ngủ có một cái ảnh tử ngay tại tự mình hướng về vị trí đến gần sau đó còn không đợi giang phong hỏi thăm trong sương mù liền chuyển đến tiểu a m i u thanh âm n g è o nhìn ta mang về cái gì cùng lúc đó giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng trong sương mù cái kia ảnh tử lại là một gã nhân loại nam tử giang phong ngươi ngươi là người chơi nam tử kia đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là s ư ơ n g sở sau đó thần tình kích động nhìn về phía giang phong nam tử người chơi ngươi là cô thần chơi ạ ta vậy mà đụng phải cô thần nhìn thấy người này phản ứng về sau giang phong cũng là trong nháy mắt có phán đoán giang phong xem ra ngươi là thật người chơi sau đó giang phong liền cùng người kia hàn huyên mà thông qua hỏi thăm giang phong cũng là biết được tên này người chơi tên là mai mậu bình là mộ dung thế gia người mai mậu bình chúng ta mộ dung nhà tính cả nhị tiểu thư ở bên trong hết thể tiến vào thứ ba giới chính là mười một người chỉ có điều khi tiến vào thứ ba giới sau liền đi rời ra giang phong bính huynh đệ ngươi có thể từng thử qua rời khỏi trò chơi mai mậu bình thử qua ta cương nhất tiến vào thứ ba giới nhìn thấy nhị tiểu thư không tại bên cạnh ta ta liền muốn nếm thử hạ tuyến đi cùng trong gia tộc bờ báo giang phong n h i n hậu đâu thành công a mai mậu bình thất、bại. nhắc nhở ta lúc này không cách nào rời khỏi trò chơi không riêng như thế thất bại về sau ta lại thử rất nhiều lần vẫn là không có cách nào hạ tuyến nghe được mai mậu bình lời nói sau giang phong cũng là thật nhanh cùng dạ vũ tinh linh liếc nhau một cái giang phong đã như vậy xem ra đã có thể hoàn toàn loại trừ rơi cá nhân nguyên nhân chỉ sợ hẳn là toàn bộ thứ ba giới thậm chí là toàn bộ thất giới đều xảy ra vấn đề hay là bờ google mà nghe được giang phong lời nói sau mai mậu bình trên mặt cũng là xuất hiện quả là thế vẻ mặt sau đó ba người trầm mặc một hồi về sau giang phong cũng là hỏi tới mai mậu bình bức kế tiếp dự định mai mậu bình chúng ta là phụ trách bảo hội n h ị tiểu thư chu toàn thật là đi rời ra về sau mà giang phong đang nghe mai mậu bình lời nói sau cũng là liên mang mở miệng giang phong trôi huynh đệ nếu không người cùng chúng ta cùng một chỗ hành động à dạng này tìm lên tiểu hy đến cũng tương đối dễ dàng thật là thủy chi mai mậu bình đang nghe được giang phong lời nói sau lại lắc đầu mai mậu bình nghe xong các ngươi trải qua sau có thể biết tiến vào thứ ba giới người đoán chừng đều đã bị phân tán ra cho nên ta đi theo các ngươi đi cũng giống vậy là không có bất kỳ cái gì đầu mối giang phong vậy ngươi định làm gì ở chỗ này ôm cây đợi thỏ nghe được giang phong lời nói sau mai mậu bình cũng là dùng nhãn thần lường liếc một bên dạ vũ tinh linh mà dạ vũ tinh linh tại đã nhận ra mai mậu bình mục q u a n g sau cũng là thức thời hướng về một bên đi tới cho giang phong hai người sáng tạo ra đơn độc không gian mai mậu bình cô thần chuyện này là chúng ta mộ dung nhà một cái bí mật nhưng là xét thấy ngươi cùng nhị tiểu thư quan hệ nói cho ngươi cũng không sao nói xong mai mậu bình vươn tay ra tại giang phong trên bàn tay vẽ lên một cái cánh hoa đồ án mai mậu bình đây là chúng ta mộ dung nhà ám ký cô thần ngươi nếu là phát hiện ấn ký này liền đại biểu chúng ta mộ dung nhà người đến qua nơi này nói mai mậu bình còn đem một chút như thế nào phân biệt cùng đơn giản một chút ám ký bên trong bao hàm tin tức toàn bộ dạy cho giang phong mai mậu bình bởi vì thứ ba giới thông tin không thay đổi ta liền không khắp nơi đi loạn ta lưu tại trong thành này nhìn xem có thể chờ hay không tới nhị tiểu thư cô thần ngươi muốn là đụng phải cái khác mộ dung nhà thành viên về sau cũng xin giúp ta nhóm truyền lại một chút tin tức chương ba trăm hai mươi một một người sao chương ba trăm hai mươi một một người sao đối với mai mậu bình t ỉ n h cầu giang phong cũng là nhẹ gật đầu đáp ứng xuống mà mai mậu bình cũng là cảm ơn qua giang phong sau liền rời khỏi nơi này nhìn thấy mai mậu bình rời đi dạ vũ tinh linh cũng là đi tới dạ vũ tinh linh tạm thời ca ca chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ nghe được dạ vũ tinh linh lời nói sau giang phong cũng là túi đầu nghĩ nghĩ sau đó giang phong mở miệng nói ra chúng ta tiếp tục xuất phát tiến về lưu vong thành n h ẹ sài city sở dĩ quyết định như vậy là nhân v i giang phong cân nhắc tới mặc dù trước mắt không cách nào rời khỏi trò chơi nhưng là cái này rất có thể vẹn vẹn sẽ vỡ ra trục chặt rất có thể không dùng đến thời gian bao nhiêu liền sẽ được chữa trị đồng thời cân nhắc tới đi lưu vong thành n h ẹ sài city trên đường sẽ còn trải qua không ít thôn trang cùng thành trấn có lẽ có thể đụng tới càng nhiều từ thứ hai giới đi lên người chơi cũng nói nhất định húng c h ỉ có mai m ộ bình giáo cho mình phân biệt mộ dung nhà ám ký phương pháp về sau giang phong còn rất có thể gặp phải mộ dung nhà người thậm chí là mộ dung tiểu hy mà kể từ đó nương tựa theo mộ dung nhà nội t ì n h nắm giữ tin tức hẳn là sẽ so với mình phải nhiều hơn rất nhiều nghe được giang phong lời nói sau dạ vũ tinh linh cũng là nhu thuận nhẹ gật đầu không nói thêm gì chỉ có điều bởi vì lúc này sắc trời đã càng ngày càng mở tại tăng thêm mê vụ vẫn chưa từng tắm đi giang phong hai người cũng là dự định tại thiên thủy thành trung độ qua một đêm về sau ngày mai tại tiếp tục xuất phát Lúc này, bởi vì bản thể là ở vào ngủ say trạng thái cho nên giang phong hai người cũng không nhất định cần giống trong cuộc sống hiện thực như thế mỗi ngày bảo trì tám giờ trở lên giấc ngủ nhưng là nhân vi tại trò chơi quá trình bên trong tinh lực vẫn sẽ có khác biệt trình độ tiêu hao cho nên tại đối tiến vào ngủ say cái này một cái từ làm giải thích thời điểm thất giới quan phương vẫn là đề nghị người chơi tại liên tục trò chơi vượt qua bốn mươi tám giờ sau thích hợp trong trò chơi tiến hành chìm vào giấc ngủ lại thêm trải qua mấy trận sau khi chiến đấu giang phong xác thực cũng là có chút vây lại thế là tại giang phong đề nghị phía dưới hai người liền tìm một cái khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm về phần dạ vũ tinh linh đang nghe được giang phong đề nghị về sau sắc mặt cũng là có chút đỏ lên nhưng là vẫn đồng ý xuống tới sau đó dạ vũ tinh linh cũng là theo chân giang phong một đường đi tới một gian khách sạn mở hai gian phòng ở giữa mà liên tại riêng phần mình tiến vào gian phòng của mình trước đó dạ vũ tinh linh đột nhiên gọi lại giang phong dạ vũ tinh linh tạm thời ca ca giang phong ân thế nào có chuyện gì a dạ vũ tinh linh cái kia cũng không có việc gì ta ta chính là muốn hỏi một chút ngươi một vấn đề nghe được dạ vũ tinh linh lời nói sau giang phong mặc dù có chút sốt ruột đi ngủ nhưng là theo lễ phép vẫn là ngừng lại thế là giang phong cũng là thu hồi đã bước vào gian phòng chỉ nữa bước nhìn về phía dạ vũ tinh linh muốn, muốn nghe một chút nàng mong muốn hỏi chút gì giang phong vấn đề gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi mà khiến giang phong có chút không nghĩ tới chính là dạ vũ tinh linh đang nghe được mình sau lại có chút nhăn nhó cúi đầu nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là có chút không cao hứng trong lòng liền nói thầm lên ta đều k h ố n thành d ạ n này cô gái này thế nào còn cái này dậy vỏ khốn khổ lên có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi a sau đó liền đương giang phong các loại hơi không kiên nhẫn mong muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm dạ vũ tinh linh rốt cục ngẩng đầu lên chỉ thấy dạ vũ tinh linh lúc này sắc mặt lại có chút đỏ ửng thậm chí tại đối mặt giang phong kia sáng ngời có thần mục quang về sau còn biến trốn tránh lên dạ vũ tinh linh ta ta chính là muốn hỏi một chút tạm thời ca ca ngươi ngươi ngươi bây giờ vẫn là một người a nhưng điều dạ vũ tinh linh không nghĩ tới chính là giang phong đang nghe được câu nói này sau trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ không thích vẻ mặt giang phong liền cái này chậm trễ ta ngủ công phu ngươi muốn hỏi liền cái này ừ ta không phải một người chẳng lẽ còn có thể biến thành chó phải không dạ vũ tinh linh không ta không phải ý tứ này ta nói là ngươi có hay không nữ chỉ có điều lúc này giang phong cũng sớm đã đã mất đi tiếp tục nghe dạ vũ tinh linh nói nhảm hứng thú một bước liền bước vào trong phòng mạnh mẽ đem cửa phòng đóng lại bảng lúc này dạ vũ tinh linh chỉ cảm thấy đầu hóc ố n g ông không riêng gì bị giang phong tiếng đóng cửa chấn động phải còn có bị giang phong lời nói cho nghẹn bình tĩnh qua một đêm sau giang phong cũng làm mỹ mỹ ngủ một giấc đợi đến giang phong sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là trước thử một cái rời khỏi trò chơi quả nhiên vẫn chưa được cái này đằng lý công tư đang làm cái gì cho dù là dùng tuổi sáng tạo trò chơi dùng chân tới làm s ế p vờ cũng nên chữa trị tốt ta o á n trách một câu sau giang phong cũng là đứng dậy chuẩn bị đi tìm dạ vũ tinh linh thật là đương giang phong nhìn thấy vẫn bỏ trên giường nằm ngáy ho ho tiểu a m i u sau giang phong lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó giang phong không đúng hôm qua tiểu a m i u là làm sao tìm được mai mậu bình thế nào ta cùng dạ vũ tinh linh đều không tìm được liền nó tìm tới nghĩ tới đây giang phong cũng là đem tiểu a m i u cho lất tỉnh giang phong chớ ngủ chớ ngủ tiểu a m i u hôm qua ngươi là làm sao tìm được người chơi khác mà lúc này t i ể u a miêu vẫn là còn buồn ngủ trạng thái t i ể u a miêu sau đó đợi đến rốt c ụ c thanh t ỉ n h một chút tiểu a miêu cũng là hướng về phía giang phong l ư ớ c mắt tiểu a miêu nheo n g h e o ngươi muốn nếu là ngươi là người chơi ngươi đột nhiên không có cách nào hạ tuyến ngươi sẽ làm thế nào mà giang phong đang nghe được tiểu a miêu lời nói sau lập tức cũng là s ư n g sở giang phong ta sẽ làm thế nào đương nhiên là tìm khắp nơi người trên thực tế giang phong cũng đúng là làm như thế chỉ có điều tiểu a m i u đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là mười phần nhân tính hóa nhất miệng thiếu a miêu sự thật chứng minh tiểu a miêu chiêu này xác thực hữu hiệu ngay tại trời còn chưa có tối thời điểm mai mậu bình liền chủ động đưa tới cửa lỗ hai bén nhẹ tiểu a miêu đang nghe được khắp nơi nghe ngóng cùng hỏi thăm ai mậu bình sau liền chậm dại ung dung địa đi tới đem hắn mang trở về nghe được tiểu a m i u tìm người quá trình về sau giang phong tựa hồ có chút nhận lấy đà kích bất quá cũng vẹn vẹn một lát sau giang phong liền tiêu tan tiểu a m i u là cái gì là sủng vật của ta a sủng vật của ta thông minh không phải đại biểu ta thông minh a lại nói tiểu a m i u thông minh như vậy không phải là đi theo ta như thế người chủ nhân học hơn nữa nếu là thật sự có một ngày nó nương tựa theo thôn vệ đem trí lực cho tăng lên tới một cái cao độ bất khả tư nghị ta không phải còn có thể đối với hắn thi triển hắc ám bí thuật đầu c h u y ể n tinh gì a ha, ha ha nghĩ tới đây giang phong cũng là yên tâm thoải mái lên sau đó cùng với sáu cái đạn hạt nhân ăn vỡ ra hạch đào sau giang phong cũng là tìm tới dạ vũ tinh linh cùng nhau hướng về lưu vong thành ẹ sài city xuất phát t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai chạy tới lưu vong thành ẹ sài city t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai chạy tới lưu vong thành ẹ sài city hội hợp dạ vũ tinh linh về sau giang phong hai người cũng là xuôi theo lấy địa đồ chỗ bày ra phương hướng xuất phát mà khiến giang phong hai người tương đối vui mừng là thứ ba giới bên trong mê vụ cũng là rốt c ụ c tản cùng lúc đó giang phong cùng dạ vũ tinh linh hai người cũng là rốt c ụ c có thể thật tốt thưởng thức một dưới thứ ba giới phong cảnh không thể không nói chính là nếu là cầm thất giới cùng thế giới hiện thực đến so thất giới bên trong cảnh sắc không nghi ngờ gì muốn thắng qua thế giới hiện thực gấp trăm ngàn lần. không nói đến thất giới bên trong địa đồ có rộng rãi rừng nào cảnh sắc đến cỡ nào kỳ lạ l i ê n vẹn vẹn lấy ô nhiễm môi trường mà nói thất giới liền hoàn toàn có thể nghiền ép thế giới hiện thực mặc dù kinh nghiệm mấy chục năm cố gắng cải thiện trước mắt thế giới hiện thực đã so trước đó tốt hơn quá nhiều nhưng là do ở vài thập niên trước kỹ thuật cùng quan niệm lạc hậu đưa đến niên đại đó trắng trận sử dụng rất nhiều không cách nào thoái biến nhựa tợ lạc tiệp chế phẩm cùng nhân loại đối tài nguyên quá độ khai thác cái này đều đưa đến thế giới hiện thực đã sớm biến t ù n g trăm ngàn lỗ nhìn trước mắt cái này tinh khiết mà thế giới xinh đẹp giới bên trong ý、nghĩ. thật là làm ý nghĩ này vừa xuất hiện giang phong liền lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh giang phong ta sao có thể nghĩ như vậy cái này dù sao cũng là một cái trò chơi nghĩ tới đây giang phong cũng là nhìn về phía một bên dạ vũ tinh linh lúc này giang phong cũng bất tri đạo nguyên nhân gì kể từ sáng hôm nay bên trên sau khi thức dậy dạ vũ tinh linh đối với mình liền biến có chút lãnh đ ạ m giang phong dạ vũ ngươi hôm nay đếm thử hạ tuyến sao nhìn thấy giang phong nói chuyện với mình dạ vũ tinh linh cũng là hữu khí vô lực a một tiếng sau đó ngay trước giang phong mặt dạ vũ tinh linh liền đếm thử lên rời khỏi trò chơi thật là liên tiếp mấy lần qua đi cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt mà giang phong tại thấy cảnh ấy sau cũng không có ti hào ngoại ý mớn dù sao mình sau khi tỉnh lại cũng thử qua hạ tuyến thở dài sau giang phong triệu hoán ra ưu hồn ma lang ra đi a tiểu h ắ c trước đó nhân v i sương ngủ quá lớn giang phong để cho an toàn lúc này mới một mực không có kêu gọi ưu hồn ma lang thật là lúc này thứ ba giới sương ngủ đã tắn đi giang phong vì càng mau một chút đổi tới lưu vong thành ngạn s i t cũng liền triệu hoán t o à kỵ mà ứ hồn ma lang sau khi đi ra dường như cũng là nhân v i n g h ẹ n quá lâu cưng nhất thỏ đầu ra liền thét dài một tiếng nga ô chỉ có điều một bên dạ vũ tinh linh chỗ nào từng trải qua đáng sợ như vậy một màn trong n g á y mắt liền bị sợ hai đến rút lui mấy bước dạ vũ tinh linh cô tạm thời ca ca cái này đây là cái gì nhìn thấy dạ vũ tinh linh kia có chút dáng vẻ kinh hoàng giang phong cũng là s ư ơ n g sở sau đó lập tức liền phản ứng lại thật là còn không đợi giang phong mở miệng một bên tiểu a m i u đột nhiên một cái thọc sâu nhảy tới h u hồn m à làng trên đ ỉ n h đ ầ u điên cồn g dùng móng vuốt đập đánh nhau t i ể u a m i u đậu đen dao má xính cái gì vi phong nhìn e m vị kia mỹ lệ nữ sĩ sợ hai đến trong mắt ngươi còn có hay không ta người đại ca này thì ra trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc về sau tiểu a m i u đã thuận lợi lấy được dạ vũ tinh linh hào cảm dù sao ai có thể cự tuyệt một cái con mèo nhỏ đâu có thể nói tiểu a m i u lập tức liền có thể hưởng thụ được rửa mặt sữa đãi ngộ lại bị đột nhiên xuất hiện lũ hồn ma lang cho đảo loạn cái này khiến tiểu a m i u làm sao có thể không khí Tiểu a Mêu, Mêu, Mêu. Ngươi cũng không phải bất tri tiêu trí một một thận ta Miu, Ngươi phải cái người kiện. Ngươi để nếu A Mèo, Mèo. đạo, nào cho cũng không nhược bên nữ nhân không dàng cẩn không có cỡ chạy, hù là là dễ sự miêu ca miêu ca ta sai rồi thế là trải qua như thế một phen đùa dỡn qua đi dạ vũ tinh linh cũng là rốt cục chậm dại chấn định lại cùng lúc đó tiểu a m i u cũng là được như n g u y ệ n tiến vào dạ vũ tinh linh trong lồng ngực mà giang phong đang kêu gọi ra ưu hồn ma lang về sau cũng là nhìn về phía dạ vũ tinh linh giang phong ngươi có tọa kỵ a chúng ta dùng tọa kỵ đi đường a dạng này còn có thể càng mau một chút nghe được giang phong lời nói dạ vũ tinh linh cũng là nhẹ gật đầu dạ vũ tinh linh ra đi a thất sắt lộc thật là khiến giang phong cùng dạ vũ tinh linh không có nghĩ tới là dạ vũ tinh linh t o a kỵ thất sắc lộc cưng nhất bị triệu hoán đi ra liền bị một bên l hồn ma lang cho sợ vỡ mật đặc biệt là l hồn ma lang cố ý đối với thất sắc lộc thử nghe rằng sau thất sắc lộc l i ề n mang kêu thảm thiết một tiếng liền quay trở về dạ vũ tinh linh t o a kỵ cột bên trong nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài nữa liên tiếp kêu nhiều lần sau dạ vũ tinh linh cũng, cũng chỉ ũ n g c phải từ bỏ dạ vũ tinh linh n g ư ơ i cái này t o a kỵ quả thật có chút đáng sợ ta tiểu thất bị dọa phát sợ không dám đi ra nghe được dạ vũ tinh linh lời nói sau giang phong cũng là có chút vô lại đành phải nhường dạ vũ tinh linh cùng mình cùng nhau cưới tại lũ hồn ma lang trên thân. Sau đó, hai người một lang liền nhanh chóng hướng về lưu vong thành ssc phương hướng đi tới cùng lúc đó cảm thụ được nhân vi sợ hãi rơi xuống mà dính sắt ở sau lưng mình dạ vũ tinh linh đặc biệt là kêu một đoàn mang theo nhiệt độ mềm mại trong đó một đoàn là tiểu amiêu đặc biệt là làm nhân vi dưới chân địa hình mà sinh ra sóc này về sau giang phong cũng là nhịn không được có chút tâm thần thanh thản giang phong ai dạ vũ đi cô bé này kỳ thật cũng rất không tệ nếu là nói chuyện không khó nghe như vậy liền tốt đương nhiên dạ vũ tinh linh là bất tri đạo giang phong lúc này đã đem chính mình kết luận cách nói sẵn có lời nói khó nghe người nàng nếu là biết chỉ sợ trực tiếp sẽ bị khí chết rồi có u hồn ma lang xem như đi đường công cụ sau giang phong hai người đi đường tốc độ cũng là nhanh chóng chỉ chốc lát thời gian trước mắt của hai người liền xuất hiện một thôn trang mà ngay từ đầu giang phong là không có ý định dừng lại thật là đương giang phong tại thôn trang cổng một cái gốc cây bên trên thấy được một cái ấn ký sau liền lập tức cải biến ý nghĩ cái kia ấn ký không sai là mộ dung nhà ám ký nhận ra cái kia ám ký sau giang phong cũng là thử đem mai mậu bình chỗ d ạ y cho mình giải đọc phương pháp vận dụng lên mà thông qua giải đọc phương pháp giang phong cũng là mười phần thuận lợi giải đọc ra chỗ này ám ký phía trên chỗ ghi lại tin tức tin tức rất đơn giản v vẹn ẹ vẹn nghĩ vẹn l i ề tới đây giang phong cũng là thu hồi u hồn ma lang đơn giản cùng dạ vũ tinh linh nói một lần sau liền chuẩn bị tiến vào trong thôn thật là không đợi hai người đi vào giang phong liền phát hiện cái thôn này không nơi tầm thường u hồn ma lang kỳ thật ta là cố ý hù dọa cái kia mai con nếu không chúng ta chủ nhân cái kia nhược trí sao có thể có đ ạ i nộ như thế ta cơ chí a miêu ca thiểu a miêu ải liền sợ chúng ta nỗi khổ tâm cho c h o ăn h hồn ma lang h uy cái khác động vật được sao ta nghe có chút khó chịu chương ba trăm hai mươi ba kỳ quái thôn chương ba trăm hai mươi ba kỳ quái thôn lúc này nhân v i mê vụ đã tán đi quan hệ cho nên khoảng cách trước mắt thôn còn có khoảng cách rất xa giang phong liền rất dễ dàng thấy rõ ràng thôn lối vào kỳ quái địa phương đầu tiên cái thôn này thậm chí ngay cả vệ binh đều không có chẳng lẽ nhân v i mê vụ tán đi quan hệ vệ binh tất cả về nhà đi ăn cơm tiếp theo cái thôn này cho người cảm giác cũng mười phần q u ỷ dị mặc dù giang phong hai người khoảng cách cái thôn này đại khái còn có ba trăm mét khoảng t r ư ờ n g khoảng cách nhưng là kỳ quái là giang phong nhưng không nghe thấy một chút xíu thanh âm phải biết nương tựa theo giang phong cảm giác mặc dù mong muốn nghe được rõ rõ ràng ràng rất không có khả năng nhưng là muốn nghe được một chút trong thôn phát ra thanh âm vẫn là mười phần nhẹ nhõm thật là không có không có cái gì toàn bộ thôn cho người cảm giác mười phần tĩnh mịch thật giống như người ở bên trong toàn bộ đều ngủ thiếp đi đồng thời không có người ngáy ngủ nghĩ tới đây giang phong cũng là không khỏi sinh ra một chút dự cảm xấu cũng không phải đối không ai ngáy ngủ chuyện này cảm thấy không tốt lắm mà là giang phong hoài nghi cái thôn này xuất hiện vấn đề thế là giang phong mang theo dạ vũ tinh linh bước nhanh hơn không chỉ trong chốc lát liền đi tới thôn lối vào chỗ quả nhiên theo hai người tới gần ngay cả dạ vũ tinh linh cũng là phát hiện chỗ không đúng dạ vũ tinh linh cái thôn này tại sao không có người lúc này nhân viên thôn nhập khẩu không người c h ấ n giữ giang phong hai người cũng là mười phần tùy tiện liền đi vào trong thôn mà trải qua một phen tìm kiếm về sau hai người cũng là rốt cục xác định trong thôn này người toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian không có trả lời dạ vũ tinh linh vấn đề giang phong cũng là túi đầu suy tư chẳng lẽ đây là một cái không thôn vẹn vẹn có kiến trúc không có cư dân thật là sau đó giang phong rất nhanh liền đẩy ngã chính mình suy đoán không đúng nếu là không thôn lời nói mộ dung nhà người sẽ không ở thôn lối vào lưu lại an ký kia duy nhất giải thích chính là trong thôn này thôn dân nhân v i n g u y ê n nhân nào đó mà toàn bộ rời khỏi nơi này nghĩ tới đây giang phong cũng là cùng dạ vũ tinh linh tách ra tìm tới manh mối đến đồng thời giang phong cũng là đem u hồn ma lang cùng tiểu a m i u toàn bộ kêu gọi ra phân phó hai bọn chúng ra hỏa một tổ nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì tiểu chúng ta đi chúng ta đi đem tiểu hắc cùng tiểu a m i u phái đi ra sau giang phong cũng là không có nhàn rỗi bắt đầu ở thôn các nơi tìm kiếm mà cái này một tìm kiếm giang phong cũng là phát hiện không ít điểm đáng ngờ đầu tiên thiết tượng trải bên trong rèn đúc đài còn lưu lại có chút nhiệt độ chứng minh những người này rời đi thời gian cũng không xa tiếp theo giang phong còn phát hiện một chút dân cư bên trong trên mặt b à n còn trưng bày chỉ ăn một nửa đồ ăn thậm chí đuốt đều vẹn vẹn chỉ còn lại l ẻ tẻ mấy cái xem ra nơi này cư dân đi tương đối vội vàng chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nguy hiểm a cùng lúc đó g i a phong trong đầu cũng là đột nhiên linh quan lỗi lên ngay sau đó giang phong phi đã chạy ra dân cư hướng về thôn phía sau một cái khác cửa thôn chạy tới mà đi tới một cái cửa ra khác sau giang phong liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên quả nhiên không chút phí sức giang phong liền phát hiện một cái vẽ ở cửa thôn một cái trên tảng đá lớn mộ dung nhà ám ký nhìn ra được cái này ám ký vẽ tương đối vội vàng trong đó có một cái cánh hoa thậm chí đều hòa bầu chỉ có điều mặc dù như thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ám ký phía trên lưu lại tin tức gặp nguy hiểm h ư ờ n g đông đốc đi mà giải đọc ra tới tin tức này sau giang phong cũng là n h ữ mày nguy hiểm nguy hiểm gì mộ dung nhà người đụng phải phù t a người bên kia đó cùng thôn dân không quan hệ ai chẳng lẽ nói là đụng phải quái vật nghĩ tới đây giang phong cũng là la to lên đem dạ vũ tinh linh cùng tiểu a m i u tiểu h ắ c đều hấp dẫn tới chờ dạ vũ tinh linh bọn người đi tới bên cạnh mình sau giang phong cũng là đem chính mình đạt được tin tức toàn bộ nói ra giang phong cho nên ta chuẩn bị đổi kịp i đi xem một cái nghe được giang phong lời nói sau dạ vũ tinh linh nghĩ nghĩ, cũng là nhẹ gật đầu dù sao nếu có thể đụng phải cái khác biết ra giới tin tức người có lẽ liền có thể biết không cách nào hạ tuyến biện pháp giải quyết cũng khó nói dạ vũ tinh linh vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ nhanh lên, lên đường đi nói xong giang phong cũng là lập tức cùng dạ vũ tinh linh cùng nhau cưới lên ú ũ hồn ma lang bởi vì tâm tình tương đối vội vàng giang phong cũng là không khỏi tăng nhanh dưới h ô n g tốc độ thôi động tọa kỵ sau đó hai người nhanh như điện chấp đồng dạng hướng về phía đông liền đổi tới mà không có mê vụ hạn chế về sau l hồn ma lang ưu thế tốc độ liền trong nháy mắt thể hiện ra ngoài vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i phút thời gian giang phong liền xa xa thấy được nơi xa xuất hiện một mảnh điểm đen giang phong những cái kia hẳn là liền thôn dân có mục tiêu về sau giang phong dưới chân l hồn ma lang cũng là hưng phấn gạo một tiếng lần nữa tăng tốc cơ hồ làm ấ y cái nháy mắt liền đi tới các thôn dân trước mặt. mà những thôn dân này khi nhìn đến giang phong đến về sau lập tức đều lấy làm kinh hãi thậm chí hơn mười cái cầm trong tay vũ khí vệ binh đều đã đứng lên có chút hốt hoảng nhìn về phía giang phong mỉm cơi sau giang phong cũng là cùng dạ vũ tinh linh theo ưu hồn mà l à g trên thân nhảy xuống tới đứng ở các thôn dân trước mặt giang phong ta là nhân loại không là quái vật đại gia đừng sợ mà những cái kia vệ binh khi nhìn đến giang phong d á n g vẻ sau nhãn thần bên trong mặc dù vẫn hơi nghi hoặc một chút nhưng lại cũng là chậm dai buông xuống trong tay vũ khí sau đó một cái mọc ra một bộ mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi ra trung niên nam nhân xin hỏi vị tiểu huynh đệ này ngươi là từ đâu t o a thành tới tìm chúng ta là có chuyện gì a lúc này giang phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút tin tức chính là nhìn rõ chi thạch chỗ nhắc nhở nhân vật ba tin tức nhìn tự hồ là trong những người này thủ lĩnh giới tính nam gặp được tin tức này sau giang phong cũng là có chút im lặng giang phong nhìn rõ chi thạch ngươi đây là tại cái này soát tồn tại cầm đ â u chỉ có điều giang phong lời còn chưa dứt lại là mấy cái nhắc nhở xuất hiện ở giang phong trước mặt có thể lựa chọn đối thoại một bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà đến vì chạm yêu trừ ma vị thí chủ này trong các ngươi nhưng có bên ngoài người tới hiệu quả có tỷ lệ nhất định làm cho đối phương im lặng từ đó cưỡng chế chuyển biến chủ đề tìm kiếm mộ dung nhà người có thể lựa chọn đối thoại hai a ta theo thiên thủy thành tới ta gọi nô thạch ta tới này cũng không có gì đặc biệt sự t ì n h chính là tùy tiện đi bộ một chút hiệu quả không có gì đặc biệt hiệu quả chỉ là vì tâm tình vui vẻ có thể lựa chọn đối thoại ba ta xem lại các người thôn giống như gặp phải phiền thoái hiệu quả phát động nhiệm vụ kịch bản chương ba trăm hai mươi bốn h ì n về nơi xa thôn phiền t á i chương ba trăm hai mươi bốn h ì n về nơi xa thôn phiền t á i ta xem lại các người thôn giống như gặp phải phiền t á i có lẽ ta có thể giúp các n g ư ờ i thấy được mấy cái tuyển h ạ n g sau giang phong cũng là lựa chọn cái cuối cùng giang phong nói xong nhìn về phía k i a n g ư ờ i đàn ông tuổi trung niên mà k i a n g ư ờ i đàn ông tuổi trung niên đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là nổi lên do dự nam tử trung niên tiểu hinh đệ không nói gặp n g ư ờ i chúng ta thôn s á c thực gặp phải phiền thoái chỉ có điều gặp được nam tử trung niên biểu lộ sau giang phong cũng là đoán được ý nghĩ của hắn thế là giang phong đối với nam tử trung niên khoát tay áo ra hiệu không cần lo lắng giang phong không cần lo lắng cho ta ta siêu dũng nghe được giang phong lời nói sau nam tử trung niên mặc dù có chút không quá tin tưởng nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu đã giang phong chính mình cũng không sao cả nam tử trung niên cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống dù sao thôn của chính mình trước mắt xác thực gặp nguy cơ thế là nam tử trung niên liền đem thôn xóm bọn họ người vì sao phải trốn ra thôn chuyện này tiền căn hậu quả đều cùng giang phong kỹ càng nói một lần thì ra nam tử trung niên tên là lam vân là bọn hắn cái này viễn vọng thôn thôn trưởng mà bọn hắn sở dĩ toàn bộ thôn người đều chạy ra là nhân vi bất chi đạo từ nơi nào đột nhiên chạy ra ngoài mười nhiều con quái vật hướng thôn xóm bọ phát khởi công kích lăng vân trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này trước kia tối đa cũng là ngẫu nhiên có quái vật đi vào chúng ta thôn khu vực cùng vệ binh đã xảy ra xung đột sau bình thường đều sẽ rời đi có rất ít quái vật sẽ không muốn mạng tiến công thôn lăng vân ngươi cũng nhìn thấy chúng ta viễn vọng thôn chỉ có mười ba tên vệ binh căn bản không có biện pháp cùng nhiều như vậy quái vật tiến hành chống lại cho nên chúng ta không có cách nào phía dưới cũng, cũng chỉ phải trốn thoát nghe được lăng vân lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu sau đó có chút hiếu kỳ hỏi kia những quái vật kia đâu lăng vân may mắn mê vụ tắn đi quái vật cũng liền theo rút lui nếu không chúng ta chỉ sợ sớm đã nói xong lăng vân còn có chút lo lắng nhìn về phía bên trong thôn dân sau lưng mà lúc này một cái hệ thống nhắc nhở cũng là tại giang phong trước mặt nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở xin hỏi có tiếp nhận hay không cứu vớt viễn vọng thôn nhiệm vụ tiếp nhận hoặc là hủy bỏ hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút giang phong cũng là n h ấ n xuống tiếp nhận giang phong lăng trưởng thôn ngươi cũng không nên quá lo lắng lần này các ngươi viễn vọng thôn để ta tới chờ đợi lúc này một bên dạ vũ tinh linh có vẻ hơi gấp dù sao lúc này tình thế đều đã nghiêm trọng giang phong thế nào còn ở lại chỗ này cùng người không việc gì dường như nhận lấy nhiệm vụ đâu chỉ có điều giang phong suy nghĩ lại cùng dạ vũ tinh linh khác biệt mặc dù bây giờ hai người đã không cách nào hạ tuyến nhưng là lấy trước mắt hình thức đến xem hai người tạm thời còn không có nguy hiểm gì quá lớn dù sao muốn là dựa theo thất giới thông cáo phía trên chỗ công nhiên bày tỏ kỹ thuật mà nói để cho người ta tiến vào ngủ say đồng thời giảm xuống tất cả tân trần đại tạ lời nói liền xem như không cách nào hạ tuyến tối thiểu nhất tại một hai tháng bên trong bản thể sẽ không có quá lớn nguy hiểm tiếp theo trước mắt không cách nào hạ tuyến nguyên nhân còn không có biết rõ ràng nhưng nhiệm còn là đã vụ có thứ ba n trong h trò chơi tìm kiếm đáp án không cách nào hạ tuyến nếu không phải hệ thống mở google lời nói vậy thì nhất định trong trò chơi cất giấu nên như thế nào phá giải đáp án mà giang phong tại đem chính mình suy nghĩ ra ba cái đối sách cùng dạ vũ tinh linh nói về sau dạ vũ tinh linh cũng là h i ể u rõ ra nhân v i mặc kệ là cái nào một đầu nhận lấy nhiệm vụ này không nghi ngờ gì đều là chính xác nếu như là quan phương hệ thống vấn đề như vậy bọn hắn hiện tại tất cả lo lắng đều là lãng phí còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này thăng cấp làm nhiệm vụ miễn cho bị những người khác chiếm l ĩ n h tiên cơ về phần đầu thứ hai tìm kiếm người chơi khác giang phong hai người trước mắt làm chính là đến tìm kiếm mộ dung nhà người nhân v i nếu bàn về tin tức linh thông trình độ không thể nghi ngờ là xem như tứ đại thế gia mộ dung nhà muốn s、so、dạ, dạ vũ tinh linh nhìn g l không ra tạm thời ca ca mặc dù có lúc so nhược trí còn nào một trí nhưng là tại mấu chốt chuyện bên trên mạch suy nghĩ vẫn là mười phân rõ ràng mà lúc này giang phong thì là đã cùng lăng vân hai người thương lượng lên nối xét đến giang phong lăng trường thôn ta, ta c ả nghe ấ được giang phong lời nói sau lăng vân cũng là túi đầu nghĩ một lát cuối cùng cũng là đồng ý thế là tại lăng vân hiệu triệu hạng viễn vọng thôn các thôn dân cũng là nhanh chóng di động mà tại trở về trên đường giang phong tại thôn dân bên trong tìm một vòng cũng không có tìm được mộ dung nhà người sau liền lại tới l a n g vân bên người giang phong lăng trưởng thôn ngươi nhưng nhìn tới một cái không phải là các ngươi người trong thôn đi theo các ngươi cùng nhau trốn qua đến đang nghe được giang phong hỏi thăm sau l a n g vân cũng là cẩn thận hồi tưởng lại l a n g vân người ngoài ách tựa như là có một cái hắn nói hắn kêu cái gì và ạ ra xác thực từng cùng chúng ta cùng nhau trốn thoát thật là đợi đến mê vụ tàn về sau ta liền rốt cuộc không thấy được người này nói l a n g vân còn kêu đến mấy người phân biệt hỏi thăm vài câu chỉ có điều đạt được đáp án trên cơ bản đều là giống nhau cái kia vạn gia đúng là theo mê vụ cùng nhau biến mất mà giang phong lúc này cũng là cơ bản xác định bọn hắn nói tới cái kia vạn gia hẳn là mộ dung nhà người nhân viên của hắn vạn ra người chơi chỉ sợ người kia hẳn là mong muốn nhường cái khác người chơi dễ dàng hơn tìm tới chính mình lúc này mới lưu lại như thế một cái tên giang phong hắc hắc người này vẫn rất giật mình chỉ có điều thua thiệt đụng phải chính là ta nếu không người khác thật đúng là không nhất định có thể như thế nhẹ nhõm nhìn thấu cái này huyền cơ trong đó thật là mặc dù đoán được thân phận của người kia nhưng là giang phong vẫn là không có biết rõ r à n g hắn nàng đi nơi nào cùng hắn nàng đến tội cùng là mộ dung tiểu hy vẫn là mộ dung nhà cùng nhau đến đây mười người một trong mà liên tại giang phong suy nghĩ thời điểm một đoàn người cũng là rốt cục về tới viễn vọng thôn trong thôn nhìn xem thôn dân toàn bộ quay trở về nhà của mình l a n g vân cũng là đi tới giang phong bên người l a n g vân nhìn sát trời đoán chừng mê vụ chẳng mấy chốc sẽ tới t r ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm giang phong người ngưỡng mộ t r ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm giang phong người ngưỡng mộ theo trước đó lấy được tin tức đến xem giang phong cũng là tin tưởng đồng dạng mê vụ tán đi về sau bình thường cũng sẽ ở mười hai giờ bên trong lần nữa ngóc đầu trở lại mà lúc này khoảng cách giang phong mê vụ tán đi hẳn là cũng đã qua mười giờ tả hữu chỉ có điều đối với cái này giang phong cũng là không có quá lớn ý nghĩ thậm chí giang phong còn muốn nhường mê vụ mau lại đ â y tới giang phong mau tới đi ta cũng tốt sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ thật là ngay tại giang phong ngồi đợi mê vụ đến thời điểm một người đột nhiên hướng về viễn vọng thôn bên này đi tới mà liền đương giang phong nhìn chằm chằm người kia nhìn thời điểm người kia cũng là phát hiện giang phong chỉ thấy mặt của người k i a bên trên đầu tiên là xuất hiện một vệ nghi ngờ thân sắc ngay sau đó liền hướng về giang phong phi chạy mà đến n ă m ò nhìn xem người kia vẻ mặt cùng n h i ệ t thẳng đến tới mình giang phong lập tức có chút mơ hồ giang phong ân ân ân ngoa tạo người muốn làm cái gì sau đó ngay tại giang phong đều có chút ngồi không yên rút ra vũ khí thời điểm người kia cũng rốt cục dừng bước ngươi ngươi là cô thần a hoa cô thần nghe được người kia lời nói sau giang phong cũng là rốt cục chấn định lại đã có thể gọi ra cái tên này chắc hẳn hẳn là thứ hai giới đi lên người chơi giang phong dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng là hướng về phía ta anh tuấn dung nhan tới đâu mà lúc này một bên nghe h ỏ i chạy tới lăng vân cũng là hướng về giang phong mở miệng nói ra đây chính là và ra không để ý đến lăng vân lời nói giang phong cũng là nhìn về phía cái kia tuổi tác rõ ràng rất nhỏ thiếu niên giang phong ngươi là mộ dung nhà a nghe được giang phong lời nói sau tên thiếu niên kia rõ ràng cũng là kích động thiếu niên cô thần ngươi vậy mà nhận biết ta ngươi có thể là thần tượng của ta nhớ năm đó ngươi một câu kia ta không làm người đem âu dương nhà thiếu chủ đánh bại g á n g vẻ thật sự là quá đẹp rồi giang phong ách ta là nhận ra ngươi lưu lại ám ký ta vừa mới đụng phải mai mộ bình hắn dạy ta thiếu niên nghe được giang phong chẳng qua là nhận ra ám ký không khỏi có chút thất vọng chỉ có điều cũng vẹn vẹn một n y mắt thiếu niên lần nữa vui vẻ ra mặt thiếu niên cô thần vậy ngươi nhất định cũng biết tiểu thư nhà chúng ta tin tức đi đúng không giang phong bất tri đạo thiếu niên a dạng này à kia cô thần ngươi có thể nói cho ta tiến vào thứ ba giới sau h ư ớ n g làm như thế nào hạ tuyến à. ta thử nhiều lần đều thất bại nếu là ngươi lời nói nhất định có biện pháp đúng không nhìn thấy gã thiếu niên này như thế sùng bái chính mình dù là xã giao cản r ỡ chứng giang phong cũng là có chút xấu hổ lên giang phong cái kia ta cũng đang nghiên cứu cùng lúc đó giang phong cũng là biết rõ một việc cái kia chính là người thiếu niên trước mắt này biết đến tin tức cũng không so với mình nhiều thậm chí còn không bằng chính mình giang phong người tên gì nghe được thần tượng của mình hỏi mình vấn đề thiếu niên liên mang cung kính hồi đáp ta gọi mộ dung thủy năm nay mười tám tuổi thân cao một trăm tám mươi hai giới tính là nam lấy hướng bình thường nhưng là nếu là thần tượng cô thần ngươi lời nói ta giang phong khu khu đủ ta nói a thủy ngươi vừa rồi đi đâu nghe được giang phong lời nói mộ dung thủy cũng là cười hắc hắc đem chính mình kinh lịch vừa rồi cùng giang phong nói ra thì ra mộ dung thủy tại đi tới viễn vọng thôn sau nhân v i n nhìn thấy cái thôn này bị tập kích liền một đường đi theo thôn dân hướng về phía đông bỏ chạy Thật là Thủy t Chi chạy là r ố nghe tới một nửa đến i ể m mê vụ h i tắn đó i quái vật giang phong cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu mặc dù những cái này mộ dung thủy lấy hướng có chút vấn đề nhưng là cân nhắc vấn đề phương hướng vẫn là hết sức chính xác mà hắn làm cũng chính là giang phong trước đó suy nghĩ chỉ chẳng qua lần trước mê vụ tán đi thời điểm giang phong đang ngủ cho nên mới không có hành động giang phong n h i ê n hậu đâu ngươi biết rõ mê vụ nơi phát ra sao mộ dung thủy mê vụ tán đi tốc độ thực sự quá nhanh ta chỉ là đổi tới một nửa liền không đổi kịp giang phong a là như thế này a nhìn thấy thần tượng của mình tựa hồ có chút thất vọng mộ dung thủy cũng là liên mang bổ sung đến mộ dung thủy chỉ có điều theo ta quan sát những n à y mê vụ thối lui phương hướng hẳn là phiến đại lục này phía tây tựa hồ là cùng nơi đó q u n sơn có quan hệ giang phong q u n sơn nghe đến đó giang phong cũng là hồi tưởng lại trên tay mình trong địa đồ dường như xác thực có quần sơn ghi chép thế là giang phong đem địa đồ đem ra t h ư ớ n g lấy địa đồ phía tây nhìn sang quả nhiên tại địa đồ nhất phía tây vị trí có đen kịt một màu tiêu ký phía trên đơn giản dùng văn tự viết m ấ y hàng chủ quan là nơi đó có rất nhiều dây núi chưa từng có người đi thăm dò qua cho nên tin tức không rõ thu hồi địa đồ sau giang phong cũng là âm thầm dự định nếu như về sau có cơ hội muốn tới đó thử xem có lẽ tiêu diệt nơi đó quái vật giải quyết thứ ba giới mê vụ vấn đề sau chính mình liền có thể hạ tuyến mà liền tại giang phong âm thầm kế hoạch thời điểm chẳng biết lúc nào bốn phía đã dâng lên nồng đậm sương mù giang phong tại chú ý tới bốn phía biến hóa sau khi cũng là đột nhiên đứng dậy mê vụ rốt cuộc đã đến sau đó giang phong chuyển qua mặt hướng lăng vân phân phó hắn trở về trong thôn trốn đi những quái vật kia liền giao cho ta tốt nói xong giang phong cũng là theo trong ba lô đem từng ngày thương cho rút ra một đôi mắt xuyên thấu qua mê vụ hướng về bốn phía nhìn sang đồng thời giang phong còn vô vô bộ ngực mình tiểu amiêu giang phong tiểu amiêu biến lớn mà mộ dung thủy nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là xứ sở ngươi, ngươi thẳng mình cái kia gọi tiểu a m i u lại nói ngươi bây giờ biến lớn có phải hay không có chút thật là theo một bên xuất hiện một đầu y mánh hổ giang kiếm mộ dung thủy cũng là liên mang bưng k í n miệng của mình làm xong đây hết t h i s a u trong x ư ơ n g mù chậm rãi cũng là xuất hiện một chút âm thanh khủng bố dường như có thứ gì đang đang nhanh chóng tiếp cận nơi này hơn nữa căn cứ thanh âm đến suy đoán những vật kia số lượng chỉ sợ không dưới mười chỉ nghe được thanh âm này về sau dạ vũ k h y n h thành cùng mộ dung thủy sắc mặt thì là biến tái nhợt dạ vũ k h y n h thành mặc dù không có đụng phải trong x ư ơ n g mù quái vật nhưng là nhân vi mê vụ quan hệ tại tăng thêm những quái vật này tiếng kêu xác thực mười phần làm người ta sợ hãi cho nên liền cảm thấy mười phần kinh kh Về chương n dung thủy, hắn n mộ thủy, h cùng g vật ba o trăm hai mươi sáu nhìn về nơi xa ngoài thôn quái vật Chỉ nói xong giang phong tại nguyên chỗ lưu lại một cái hỏa hồng sắc tàn ảnh lúc này dạ vũ tinh linh cũng là chậm rãi phản ứng lại mặc dù nàng biết giang phong rất mạnh mười phần mạnh cái chủng loại kia nhưng là theo thanh nhãm bên trên để phán đoán trong sương mù địch nhân ít nhất không dưới bảy mươi tám hơn nữa nàng đã từng nghe cái khác nở tờ cờ nói qua trong sương mù quái vật hết sức lợi hại nếu là đem những này đều giao cho giang phong lời nói nàng trong lòng cũng là có chút lo lắng dạ vũ tinh linh không được ta muốn đi giúp t r ợ tạm thời ca ca ta cũng muốn tận một phần của mình lực nghĩ tới đây dạ vũ tinh linh cũng mặc kệ một bên vẫn đang ngẩn người mộ dung thủy tự mình một người mang theo pháp trượng liền sông ra ngoài mộ dung thủy tại thấy cảnh này sau lập tức cũng là phản ứng lại cũng là liên mang hướng về giang phong tiêu thất phương hướng đi tới chỉ có điều bởi vì hai người thị lực bị ngăn trở có thể thấy rõ ràng cảnh tượng thực sự là có hạn cho nên hai người chỉ có thể dựa vào phương hướng âm thanh chuyển tới để phán đoán giang phong vị trí mà lúc này giang phong nhân viên có tiểu a m i u dẫn đường quan hệ lại thêm cảm giác của mình đã đạt đến kinh người sáu mươi điểm cho nên trước mắt những n à y mê vụ đối với giang phong mà nói cũng không thể tạo thành quá lớn trở ngại cũng chính là bởi vậy giang phong căn bản cũng không có đứng tại chỗ chờ lợi mà là chủ động xuất kích hướng về quái vật phương hướng nên đón tiếp lấy hải thần thuật t u y ể n qua khi nhìn đến quái vật về sau giang phong cũng là trong nháy mắt ra chiêu chỉ thấy theo giang phong kỹ năng có hiệu lực một cái to lớn t u y ể n qua trong nháy mắt xuất hiện ở quái vật t r u n g quanh đem tiêu một phiến khu vực quái vật toàn bộ cuốn vào tuyệt qua bên trong mà giang phong cũng là trong nháy mắt chuyển động theo liệt nhật thương pháp đặc hồn nguyên đ i ệ đột nhiên một cái lấy nhảy mạnh mẽ đem thương nhập vào quái vật trồng bên trong về sau giang phong trường thường trong tay không ngừng đổi đâm là quét liệt n h ậ t thương pháp t h i luân sau đó nhất đạo cực kỳ trói mắt hỏa diễm tri luân liền trong nháy mắt bộc phát trên trận tình cảnh cũng là trong nháy mắt biến cực kỳ ma nguyễn một cái không ngừng thiêu đốt hỏa diễm tri luân đang không ngừng đánh thẳng vào một cái từ nước b i ể n tạo thành t u y ể n qua vô số tổn thương số lượng cũng là ở đâu t u y ể n qua phía trên nhảy ra ngoài đồng thời mỗi qua một đoạn thời gian cái kia t u y ể n qua bên trong còn sẽ xảy ra một hồi dày đặc bảo tạc chính là giang phong bị động liệt nhận tâm pháp tạo thành hiệu quả kể từ đó thật là khổ thân ở tuyển qua bên trong những cái kia thực nhân ma lại không bàn luận giang phong hải thần thuật tuyển qua bản thân liền có giảm tốc cùng lôi kéo hiệu quả chính là giang phong mỗi một lần công kích đều sẽ vì chúng nó trên thân gia tăng cái trước xương hàn giảm tốc hiệu quả đồng thời giang phong công kích cũng là hoàn toàn không có ngừng tư thế một lần lại một lần quét vào nó trên người chúng còn cho chúng nó trôn xuống liệt nhật hỏa trùng trả thái tập hợp đủ năm quả còn có thể bạo tạc thế là vẹn vẹn mấy luân phiên công kích qua đi những n à y thực nhân ma liền nhao nhao bị không được ngã xuống lúc này tiểu a m i u tại gặp được tình cảnh trước mắt sau cũng là lập tức hoan hô một tiếng b ộ ổ i nào qua bắt đầu cắn ư ớ t t i ể u a m i u nga o ă n tịch rồi ă n tịch rồi mà tại tùy tiện giải quyết quái vật trước mắt sau giang phong cũng là dối ra ngón tay đầu đến một hai ba mười một hết thảy mười một khó trách lăng vân thôn xóm bọn họ muốn chạy trốn thật là ngay tại giang phong chuẩn bị quay người trở lại thôn đi thời điểm một bên thôn vệ tiểu a m i u lại đột nhiên ngầm đầu lên t i ể u a m i u nga o có cái gì đến đây nghe được tiểu a m i u lời nói sau giang phong cũng là hít mắt lại hướng về t r o n g sương mù nhìn sang chỉ có điều nhân vi khoảng cách qua xa tại tăng thêm mê vụ quan hệ dù là giang phong cảm giác xuất chúng vẫn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì hơi nghi hoặc một chút nhìn tiểu a miêu một cái sau giang phong lại theo tiểu a miêu chỗ nhìn chằm chằm phương hướng nhìn sang quả nhiên tại giang phong hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía dưới mơ hồ nhìn thấy trong sương mù có một cái bóng đen ních tới gần thông qua quan sát giang phong cũng là phát hiện cái bóng đen này so trước đó chính mình gặp được tất cả ăn thịt người ma đô lớn hơn một chút giết tiểu nhân lớn đến báo thủ lúc này là quái vật gì ba đầu thực nhân ma a trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu giang phong cũng là đôi thứ ba giới quái vật có một thứ đại khá hiểu rõ hết hạn đến trước mắt giang phong hết thể chỉ gặp hai loại quái vật thực nhân ma song đầu thực nhân ma mà tại hai loại quái vật bên trong không thể nghi ngờ là song đầu thực nhân ma lợi hại hơn bên trên một chút bất luận là hp lực phòng ngự còn là công kích lực cho nên giang phong rất dễ dàng liền cho rằng thực nhân ma đầu càng nhiều càng lợi hại thật là đương giang phong thấy rõ ràng trong x ư ơ n g mù đi ra quái vật kia chỉ có một cái đầu sau giang phong thất vọng giang phong ta còn tưởng rằng là ba đầu hoặc là bốn đầu thân g i a hòa đâu cả nửa ngày liền một cái đầu hai cái đầu ăn thịt người ma đ â không phải là đối thủ của ta ngươi liền một cái đầu ngươi lấy cái gì cùng ta đấu b à ngươi đầu lớn a chỉ có điều trả lời giang phong lại là một cái to lớn h ỏ a cầu nhìn thấy màn này sau giang phong cũng là lấy làm kinh hãi liên mang dùng ra sùng vật kỹ năng hộ thể cơ ư n g khí đãng một chiêu bắn bay địch nhân ma pháp sau giang phong cũng là hướng về đi vào trước mặt mình quái vật nhìn sang thực nhân ma ma pháp sư LV,、57. HG 20 ,000, 20 ,000. nhìn rõ đừng nhìn nó chỉ có một cái đầu nhưng là nó thật là sẽ sử dụng ma pháp gặp được cái này thực nhân ma ma pháp sư đẳng cấp vậy mà so trước đó gặp phải xong đầu thực nhân ma cao hơn hai cấp về sau giang phong cũng là biết trước mắt cái quái vật này thực lực cũng không đơn giản tối thiểu nhất hẳn là một cái tinh anh cấp g i á quái chỉ có điều giang phong cũng là không có ti hào kinh hoàng nhân v i đối diện là một cái ma pháp sư hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di một cái tăng phúc kỹ năng thêm tại đối diện quái vật trên thân sau giang phong cũng là bông u xuống phòng bị hướng về thực nhân ma ma pháp sư đi tới cũng không phải giang phong thật lớn mà là hắn đối với mình trí lực có tuyệt đối tự tin quả nhiên tại chúng giang phong đầu c h u y ể n tinh di sau thực nhân ma ma pháp sư liên kỹ có thể đều không thả ra được chỉ có điều khiến giang phong có chút ngoài ý muốn chính là thực nhân ma ma pháp sư khi nhìn đến chính mình không có cách nào phong thích kỹ năng về sau chẳng những không có chạy trốn mà là vòng trong tay lang nha bồng hướng về giang phong đánh tới nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là nhịn không được t r e o trọt tới chẳng lẽ ngươi từ nhỏ cũng có một cái muốn trở thành cận chiến pháp sư mộng tưởng thật là có câu nói rất hay nói tới nói lui nháo thì nháo đừng cầm mộng tưởng nói đùa quả nhiên nhìn thấy giang phong vậy mà chế rêu giấc mộng của mình thực nhân ma ma pháp sư cũng là gầm thét một tiếng đem trong tay lang nha bồng vùng vẫy mạnh hơn chương ba trăm hai mươi bảy nhìn về nơi xa thôn t h rèn chương ba trăm hai mươi bảy nhìn về nơi xa thôn thợ rèn dùng trong tay từng ngày thương hoàn mỹ ô đỡ được thực nhân ma ma pháp sư công kích sau giang phong long phá hủy hiệu quả cũng là thuận lợi phát động sau đó liên tục mấy cái kỹ có thể dùng ra trước mắt thực nhân ma cũng rốt cục na xuống chỉ có điều đáng tiếc là mấy người này thực nhân ma cũng không có tuân ra cái gì tương đối đ ồ tốt chỉ là là giang phong cung cấp một chút kinh nghiệm cùng chút ít danh vọng trị về phần mấy món đồ trắng lam trang cùng kim tệ giang phong thì là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhường tiểu a m i u đi nhặt đúng vào lúc này dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy cũng là khoan thai tới trưởng vừa hay nhìn thấy giang phong đánh giết thực nhân ma ma pháp sư một màn sau đó mộ dung thủy nhìn xem một c h u ngổn ngang lộn xộn thực nhân ma thi thể kinh ngạc kém chút rơi cằm mộ dung thủy không hổ là thần tượng của ta cô thần quá mạnh nói mộ dung thủy cũng là đi tới giang phong bên người hai mắt mạo tinh tinh nhìn về phía giang phong mộ dung thủy cô thần ta đoán một n g ư ờ i vừa rồi nhất định là lại dùng một chiều kia đi ta không làm người rộ rộ nhiên hậu liền cho bọn họ tò dây giang phong giang phong đi qua liền để hắn tới a được chứ chuyện cũ đừng n h ắ lại nói giang phong còn tỉnh bơ cùng mộ dung thủy kéo ra khoảng cách nhất định mà lúc này một bên dạ vũ tinh linh lại lanh bất đình mở miệng dạ vũ tinh linh hắn hiện tại vẫn là một người cũng không hề biến thành chó hắn trước mấy ngày chính miệng nói chỉ có điều tại người cái chữ này bên trên dạ vũ tinh linh rõ ràng nhấn mạnh thậm chí có thể nói là nghiến răng nghiến lợi nói ra được mà nghe được dạ vũ tinh linh lời nói sau giang phong cũng là có chút không rõ ràng trò lắm gãi đầu một cái có chút không biết rõ nàng vì cái gì đột nhiên nói như thế nhưng là nếu là đang giúp mình nói chuyện giang phong cũng liền nhẹ gật đầu hướng về dạ vũ tinh linh cảm kích nhìn thoan qua sau đó giang phong không có tiếp tục phản ứng hai người này mà là đợi đến tiểu a miêu thôn vệ hoàn tất dẫn đầu hướng về viễn vọng thôn phương hướng đi trở về đi tới viễn vọng thôn tìm tới lăng vân sau giang phong cũng là đem nơi này chuyện đã xảy ra cho lăng vân nói mà nghe được giang phong vậy mà một người giải quyết m ư ờ i nhiều cái quái vật lăng vân cũng là không thể tin chừng lớn hai mắt bất quá cuối cùng lăng vân vẫn là đối giang phong cấp cho nhiệm vụ ban thưởng nhìn xem mình đã một trăm l i n số không hơn ba danh vọng giang phong cũng là không khỏi hơi xúc động thứ ba giới bên trong danh vọng thu hoạch quả nhiên m ư ờ phần khó khăn lúc này ngoại trừ đánh giết thứ hai giới bột cho một trăm l i n danh vọng bên ngoài giang phong tiến vào thứ ba giới sau tăng thêm thiết tượng công hội phát ra tám trăm danh vọng hiện tại hết thể mới thu được hơn ba một chút phải biết đây là giang phong tại hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn cùng một cái bình thường nhiệm vụ điều kiện tiên quyết nếu là bình thường người chơi chỉ sợ lúc này danh vọng liên giang phong số lẻ đều không có quả nhiên tại giang phong mở miệng hỏi thăm d ạ n vũ tinh linh cùng mộ dung thủy sau cũng là nghiệm chứng giang phong suy đoán mộ dung thủy bởi vì tiến vào thứ ba giới sau độc lập hoàn thành một cái nhiệm vụ tại tăng thêm đánh chết mấy cái quái vật hiện tại danh vọng có ba trăm điểm tả hữu mà d ạ vũ tinh linh liền tương đối thảm chẳng những một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành ngay cả m ộ từ c đầu mộ dung thủy là dự định tại cái thôn này nguyên địa bất động chờ đợi nhìn xem có thể hay không đụng phải cái khác mộ dung nhà người thật là lúc nghe giang phong muốn đi trước lưu vong thành ngạch sài c y t y sau mộ dung thủy cũng là cải biến chủ ý muốn cùng giang phong hai người cùng nhau đi tới lưu vong thành ngạch sài city dù sao lưu vong thành ssct quy mô khẳng định phải so cái này nho nhỏ viễn vọng thôn lớn hơn bất chi đạo gấp bao nhiêu lần chỉ từ s á t x u ấ t đi lên nói ở nơi đó đụng phải cái khác mộ dung nhà người s á t x u ấ t cũng phải lớn hơn rất nhiều đối với cái này giang phong cũng là không có phản đối thế là ba người dự định tại viễn vọng thôn bên trong mua một chút giật thủy tiếp tế gì gì đó liền xuất phát đương nhiên nói tới tiếp tế chỉ là nhằm vào dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy về phần giang phong thì là hoàn toàn không cần đồng thời đang chờ đợi dạ vũ tinh linh hai người mua thuốc nước khe hở giang phong còn đi một chuyến viễn vọng thôn tiếp t ư ợ trải bởi vì thứ ba giới đã không có phòng đấu giá tồn tại cho nên giang phong đối với đánh tới trang bị cũng, cũng chỉ phải bán cho cửa hàng mặc dù trên người mình kim tệ t r ừ n g mấy trăm ước nhưng là giang phong lại vẫn duy trì cần kiệm tiết kiệm truyền thống mỹ đức càng quan trọng hơn là giang phong cũng nghĩ thuận đường tìm hiểu một chút từng cái thôn trang cùng thành trấn thiết tượng trải tình huống cũng thuận tiện ngày sau đem lâm em gái cho điều phối tới v ề phần tại sao không có hiện tại liền đem lâm em gái cho điều phối tới giang phong cũng là có lo nghĩ của mình nhân vi tiến vào thứ ba giới trước giang phong từng nghe lâm em gái nói qua chính mình một khi tại thứ ba giới đưa nàng cho triệu hoán đi ra dưới tình huống bình thường là không cách nào lại đưa nàng di động tới cửa hàng khác đi cho nên giang phong tận khả năng muốn tìm tới một cái các phương diện đều tương đối hài lòng địa điểm xem như chính mình cửa hàng kỳ hạn cửa hàng hơn nữa không cách nào hạ tuyến chuyện này cụ thể là nguyên nhân gì trước mắt còn không có nắp hòm kết luận mặc dù lúc này gọi lâm em gái đi vào thứ ba giới có thể thu được thứ hai giới một chút tin tức nhưng lại như đúng như giang phong phỏng đoán đây hết thể chỉ là nhân v i hệ thống mở google hay là cần phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được hạ tuyến quyền hạ kia không nghi ngờ gì liền sẽ tổn thất hết một cái cơ hội quý giá cho nên tổng hợp suy tính phía dưới giang phong cũng liền chuẩn bị lại chờ một đoạn thời gian đương nhiên nếu là chuyện thật tới vô cùng nghiêm trọng tình trạng giang phong cũng là sẽ không chút nào do dự đem lâm em gái cho điều phối tới dù sao so với kỳ hạm cửa hàng vẫn là mạng nhỏ càng thêm quan trọng đi tới viễn vọng thôn thiết tượng trải sau giang phong một mạch đem chính mình trước đó đánh tới đồ trắng cùng làm trang toàn bộ ném tới cửa hàng nhìn xem bị chính mình cử động cho giật này mình viễn vọng thôn thiết tượng giang phong cũng là thuận đường bắt chuyện giang phong vị này thiết tượng lao ca ngươi có nghe nói qua một cái tên là mặc g h chỉ thấy cái kia viễn vọng thôn thiết tượng đầu tiên là lắc đầu biểu chỉ có điều đang ban trước đó ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề thiết tượng lão ca ngươi biết muốn muốn tăng lên thiết tượng đẳng cấp tới đại sư thiết tượng có điều kiện gì à mà sở dĩ giang phong đột nhiên hỏi chuyện này kia là nhân viên giang phong cương mới đang bán trang bị thời điểm Đột n khí khí. hơn i nữa g từ khi có từng ngày thương sau giang phong cũng là cơ hội không thế nào dùng trước mấy cái kia ngụy thần khí nguyên nhân cũng là rất đơn giản thần khí quá mạnh so ngụy thần khí mạnh không chỉ một điểm nửa điểm cho nên giang phong cũng là rất chờ mong xích huyết yêu đao cùng c h i ề u tịch yêu đao hợp hai là một m trở thành thần khí về sau hiệu quả chắc hẳn hiệu quả hẳn là sẽ không cùng từng ngày thương có quá lớn trinh l ệ n h chỉ có điều đang nghe được giang phong lời nói sau viễn vọng thôn cái kia thiết tượng lập tức cũng là hồ khu rung động viễn vọng thôn thiết tượng thiểu huynh đệ người là thiết tượng theo tên này thiết tượng nghi ngờ nhãn thần bên trong giang phong cũng là nhìn ra hắn vì cái gì hỏi như vậy giang phong không dối gạt lao cả nói ta đúng là thiết tượng chỉ có điều những này đồ trắng cùng làm trang đối với ta mà nói cũng không có ích lợi gì tại tăng thêm ta nhìn người cùng ta là đồng hành lúc đối với thấp b ngôi cho n ư trụ vấn đề giang phong lập tức cũng là hơi lung túng một chút giang phong cái này thứ ba giới người làm sao như thế ưa thích truy vấn ngọn ngùn đâu mà liên tục giang phong trong lòng oán trách thời điểm hắn nhìn rõ chi thạch cũng là lần nữa có hiệu lực mấy cái tuyển hạng cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn có thể chọn đối thoại một cái này mẹ ta sinh ta thời điểm không có nói cho ta cho nên ta bất t r i đạo hiệu quả làm cho đối phương cảm thấy ngươi là nhược trí từ đó đối ngươi sinh ra đồng tình nói cho ngươi đáp án phối hợp xưng hào hiệu quả càng tốt có thể chọn đối thoại hai những trang bị kia ngươi có thu hay không không thu ta có thể cầm đi hiệu quả làm cho đối phương sinh ra kinh hoàng hiệu quả từ đó nói cho ngươi đáp án có thể chọn đối thoại ba kỳ thật ta là một cái người chơi ngươi là nở bờ cờ, cờ chúng ta là tại một cái tên là thất giới trong trò chơi ta hiệu quả làm cho đối phương theo tâm lý phương diện bên trên với cái thế giới này sinh ra chất vấn cụ thể đến tiếp sau hiệu quả không biết dùng cẩn thận có thể chọn đối thoại bốn tơn n ệ n quân quanh hiệu quả thông qua vũ lực đến thu hoạch được chính mình muốn biết đến tin tức nhìn trước mắt mấy người này tuyệt hạ giang phong cũng là không thể không đội phục lên trên người mình nhìn rõ chi thạch món pháp bảo này quả thực theo từng cái phương diện bên trên đều tiến hành phân tích làm cho đối phương đồng tình kinh hoàng sợ hãi thậm chí còn có một cái trực tiếp vào tay giang phong thậm chí hoài nghi nếu là sớm đi đạt được cái này nhìn rõ chi thạch chỉ sợ lao trưởng thôn đều muốn bị chính mình cho làm khóc cuối cùng giang phong chật vật lựa chọn một chút vẫn là tuyển cái thứ hai tuyển hạng giang phong những trang bị kia ngươi có thu hay không không thu ta có thể cầm đi nói xong giang phong còn chọn ra một bộ mong muốn đứng dậy rời đi bộ dáng quả nhiên nô chủ tại gặp được giang phong động tác sau liên mang cũng là đưa tay đem giang phong một lần nữa cho nhân xuống đến nhân hậu nói đảng hoàng lên thiết tượng tấn cấp điều kiện về phần giang phong vì cái gì đột nhiên hỏi cái này kia là nhân vi khi tiến vào thứ ba dưới sau giang phong phát, phát hiện mình thiết tượng độ thuần t h ụ không có nói cách khác tiến vào thứ ba dưới sau có lẽ không có cách nào hướng trước đó như thế hoàn toàn dựa vào đảo quán cùng chế tác vũ khí đến để thăng thiết tượng cái nghề nghiệp này kinh nghiệm cho nên giang phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm nô trụ kỳ thật thiết tượng cái này trước nghiệp muốn muốn tăng lên đẳng cấp cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn chỉ muốn lấy được thiết tượng công hội tán thành là được rồi mà giang phong đang nghe được nô trụ lời nói sau lập tức vỗ đầu một cái dưa biết sớm như vậy ban đầu ở thiên thủy thành thời điểm liền để thiết trụ lao ca trực tiếp cho ta tán thành một chút tốt chỉ có điều nghe được giang phong lời nói sau nô trụ cũng là lắc đầu nô trụ ta nói đạt được thiết tượng công hội tán thành không phải nói vẹn vẹn chỉ một người nào đó mà là nói ngươi thiết tượng năng lực vượt qua bọn h ắ n chỗ quy định tiêu chuẩn chỉ có dạng này mới có thể xưng thành là đại sư thiết tượng giang phong quy định tiêu chuẩn Nô chủ, nếu ô trụ, ơn. n muốn trở thành đại sư cấp thiết tượng tiêu chuẩn vẫn còn rất cao đầu tiên ngươi cần muốn nắm giữ mười loại trở lên hy hữu cấp trang bị rèn đúc phương pháp cùng dùng trang bị dung hợp thành công dung hợp qua hy hữu cấp trở lên trang bị cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất là ngươi nhất định phải tại thiết tượng công hội tổ chức ba năm một lần thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu bên trên thành công đoạt giải quán quân chỉ có dạng này mới có thể thu được thiết tượng công hội tán thành trở thành b ạ n trung vô nhất đại sư thiết tượng nghe được ngô trụ nói một hơi nhiều như vậy giang phong cũng là có chút im lặng sớm biết ta tại thứ hai giới thời điểm liền trực tiếp đem độ thuần thục tăng lên đi lên tốt cái này tiến vào thứ ba giới sau chính là phiền thoái chỉ có điều giang phong c h â bất tri đạo chính là dù là hắn thật sớm biết tin tức này h ắ n tại thứ hai giới thời điểm cũng là không cách nào đem thiết tượng cái nghề nghiệp này đẳng cấp tăng lên tới đại sư cấp trở lên nhân v i dựa theo thiết lập thứ hai giới hạn mức cao nhất chính là thuần thục thiết tượng nếu không nếu là có người có thể ở thứ hai giới bên trong trực tiếp chế tạo ra thần phí đến vậy còn không lộn、sột. không riêng gì thiết tượng còn lại một chút sinh hoạt chức nghiệp cũng đều là như thế sau đó tại hiểu rõ chính mình muốn biết đến chuyện sau giang phong dưới mắt cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng giang phong nô trụ lao ca như lời ngươi nói cái kia thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu lúc nào thời điểm cử hành ở đâu cử hành tham gia cần gì điều kiện a nghe được giang phong hỏi chức nghiệp giải thi đấu sự t ì n h nô trụ cũng là thật thà cười một tiếng một năm một mười nói ra nô trụ khoảng cách lần tiếp theo thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu còn có hơn nửa tháng về phần địa điểm đi nếu là không có thay đổi gì lời nói hẳn là tại lưu hòa thành chỉ có điều trước khi đi giang phong còn chưa quên nghiêng đầu lại đối với ngô trụ nói một câu ngô chủ đại ca ngươi cái tên này không tệ nếu là ngươi có cơ hội đi thiên thủy thành tìm tia thiết tượng công hội người phụ trách hắn tuyệt đối sẽ nhiệt tình chiêu lãi ngươi nói xong giang phong tiêu sái rời đi thâm thẳng công cùng tên đi tới trong thôn cùng dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy hai người tụ hợp sau giang phong thấy hai người cũng đều là chuẩn bị thỏa đáng liền đồng loạt xuôi theo lấy địa đồ chỗ bày ra phương hướng hướng về lưu vong thành ssct xuất phát lúc này nhân vi có sương mù tồn tại giang phong cũng là không có triệu hồi ra ư u hồn ma lang mà là dựa vào tiểu a m i u dẫn đầu đi bộ tiến về trên đường đi mặc dù cũng đụng phải mấy lần thực nhân ma nhưng là cơ hồ cũng không chút dùng giang phong động thủ đều là tùy theo dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy hai người ra tay giải quyết mà sở dĩ làm như vậy là nhân vi mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh khi nhìn đến giang phong chỗ cho thấy sức chiến đấu sau đều là có chút chấn kinh đồng thời cũng là thâm thụ xúc động mong muốn cố gắng thông qua để đạt tới giang phong tiêu chuẩn thế là hai người này liền bắt đầu điên cuồng cạy quái luyện tập nhân vi lúc này ba người thật sớm liền tổ lên đội ngũ kinh nghiệm có thể như thường lệ cầm giang phong cũng liền mừng rỡ thanh nhàn tùy ý hai người dạy vò đi chỉ có điều đối với hai người chăm chỉ giang phong thì là trong lòng âm thầm cục cục có nhiều thứ không phải ngươi cố gắng liền có thể đạt được ta rất mạnh a ha ha trí lực đổi chương ba trăm hai mươi chín lưu vong thành ssc t cản đường người chương ba trăm hai mươi chín lưu vong thành ssc t cản đường người nhân v i có giang phong tồn tại cho nên ba người trên con đường này cũng là cũng không có gặp phải nguy hiểm gì vẹn vẹn có mấy lần nhìn thấy quái vật số lượng vượt qua ba cái mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh ứng đối lên tương đối tốn sức này mới khiến giang phong ra tay bên ngoài lớn nhiều thời giờ đều giao cho mộ dung thủy hai người trừ cái đó ra tiểu a m i u trên đường đi cũng là thôn vệ đủ cuối cùng nhân v i thôn vệ đồng loại quái vật quá nhiều thuộc tính đã không tăng trưởng về sau tiểu a m i u cũng là đã mất đi hào hứng chui vào dạ vũ tinh linh trong lồng ngực đi ngủ đây không thể không nói tiểu a m i u vẫn là thật biết tìm địa phương mà nhìn thấy tiểu a m i u không tại thôn phệ sau giang phong cũng là mở ra tiểu a m i u bảng nhìn sang sùng vật t i ể u a m i u xé gió người h ổ giang kiếm giai đoạn thành niên k ỷ trạng thái đói khát thuộc tính hv một m ư ơ g h ì n ba m t g h ì n s u trăm s lực công kích vật lý tháng ba năm một m hai ma pháp công kích lực 301. l ự c p h o n g ngự 176. lực lượng 210. nhanh nhẹn 222. t r h í lực 213. kỹ năng nhìn xem tiểu a m i u xuất sắc bảng cùng thoải mái ổ c h ă n giang phong có chút hâm mộ tiểu a m i u trong lòng ít nhiều có chút người không bằng meo trích lệnh đặc biệt là trí lực cùng mạ trải qua một đoạn thời gian đi đường sau giang phong mấy người cũng là rốt cục thấy được trong sương mù lưu vong thành ssc t đồng thời bởi vì mê vụ quan hệ giang phong bọn người thậm chí thấy không rõ lắm lưu vong thành ssc t toàn bộ diện mạo chỉ có điều mặc dù như thế đám người cũng vẫn là bị lưu vong thành ssc t k h í phái tường thành r u n động bởi vì cái gọi là hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lộn đốn vẹn vẹn một cái cửa thành lưu vong thành ssc liền cho thấy so thiên thủy thành còn muốn khí thế bảng bạc một mặt. dạ vũ tinh linh cái này lưu vong thành hẹp sài city nhìn vậy mà so thiên thủy thành còn m ư n lớn mà nhưng vào lúc này một bên hồi lâu không có mở miệng quá mộ dung thủy đột nhiên nói đến mộ dung thủy kỳ quái cái này lưu vong thành hẹp sài city thế nào thế nào liền một người thủ vệ đều không có nghe được mộ dung thủy lời nói sau giang phong hai người cũng là cái này mới phản ứng được cái khác mấy cái thôn trang cùng thành trấn mặc dù không có lưu vong thành hẹp sài city quy mô lớn nhưng là bất kể nói thế nào tại nhập khẩu vị trí luôn luôn có mấy cái vệ binh tại trấn giữ mục đích là vì phòng ngừa quái vật xâm lấn thật là cái này lưu vong thành s s c t lại có vẻ cực kỳ tùy ý thậm chí ngay cả một cái vệ binh đều không có kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường xem như thông thiên đại lục bên trên tất cả bị truy nã hung á c người lưu vong thành s s c t như thế nào lại cho phép vệ binh tồn tại thế là giang phong mấy người cũng là mười phần thuận lợi liền đi vào trong thành mà liên tại mấy người vừa vừa đi vào cửa thành thời điểm mấy cái tướng mạ o vô cùng hung á c người liền xuất hiện ở giang phong đám người trước mặt trong đó người trên mặt còn có nhất đạo sẹo đao dữ tợn theo bên mặt một mực kéo dài đến khoẻ miệng nhìn mười phần hung ác m ặ sẹo mấy người các ngươi muốn đi vào lưu hoàng chi thành nói tên này trên mặt có mặt sẹo nam tử còn từ trên xuống dưới đánh giá giang phong bọn người một cái m ụ c quan g cực kỳ bất thiện nhất là khi nhìn đến giang phong biểu lộ sau đao ba nam càng là nhận định những người này đều là một chút dễ ức hiếp nhân vật chỉ có điều không biết có phải hay không nhân vì mặt sẹo nguyên nhân tên này đao ba kiểm nam tử nói chuyện có chút l ỏ n gió lưu vong bị hắn nói thành lưu hoàng mà giang phong bên này tại nhìn thấy cái này đao ba nam c ả n g đường sau cũng là n h ữ n nhữ mày chỉ có điều còn không đợi mộ dung thủy mở miệng giang phong lại mở miệng nói ra đúng à, thế nào các ngươi là đến cho chúng ta dẫn đường mặc dù mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh bất c h i đạo giang phong tại sao phải nói như vậy nhưng là thấy tới giang phong mở miệng mộ dung thủy hai người cũng liền không nói nữa mà cái k i a đao ba nam đang nghe được giang phong lời nói sau nhất là nhìn thấy giang phong k i a giống như nhược trí đồng dạng ánh mắt sau cũng là hơi xứng sở sau đó đã nứt ra miệng cười ha h a đao ba nam ha ha ha đúng chúng ta là cho các ngươi mang lột đường chỉ có điều mang lột đường thật là có một cái giá lớn nói đao ba nam dội ra hai ngón tay đến tại giang phong trước mặt xoa đậu gặp được đao ba nam động tác sau một bên mộ dung thủy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mộ dung thủy cái này thứ ba giới cũng quá giống như thật ta nờ tờ cờ đều sẽ đánh cướp hơn nữa lại còn có loại phục vụ này nghe được mộ dung thủy lời nói giang phong cũng là lường liếp miệng rất thật nhìn n g ư ơ i một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ ta nói cho ngươi s ư ơ tại thứ hai giới hình tượng liền đã mười phần giống như thật ta thật là tận mắt chứng kiến qua mà liền tại giang phong cùng mộ dung thủy đang thảo luận rất thật không thật vấn đề này thời điểm đối diện đao ba nam hiển nhiên đã mất đi đại tâm chỉ thấy đao ba nam từ sau cóng rút ra một thanh g à y rộng đại đao đứng ở trước người của mình đồng thời tự a hồ s ợ giang phong bọn người không để ý tới hiểu chính mình ý tứ hắn kia hai ngón tay xoa động càng thêm dùng sức rốt cục giang phong cũng là đem ánh mắt đặt ở đao ba nam trên ngón tay giang phong ngươi đ â y là ngón tay ngứa mặt sẹo ngươi mẹ nó mới ngứa đâu nghe được giang phong lời nói sau đao ba nam rốt cục cũng nhịn không được nữa hướng về bên cạnh hai người chào hỏi một tiếng liền đem trong tay đại đao hướng về giang phong bộ tới mà giang phong kỳ thật cũng sớm đã chọn ra chuẩn bị tại gặp được đao ba nam động tác sau trực tiếp đem trong ba lô xích u y ế t yêu đao nằm trong tay ngay sau đó chỉ nghe đỉ một tiếng hai đao chạm vào nh đao ba nam trường đao trong tay lập tức bị xích huyết yêu đao cho trấn thành mảnh vỡ đao ba nam thật cái gì ta quỷ đầu sâu đao lại vậy mà nát nhìn thấy một màn này sau đao ba nam hiển nhiên cũng n gây dại mắt cùng lúc đó hắn trong đó một tên đồng bạn thấy tình thế không tốt cũng là đánh lên chống lui quân hồ ca mấy người này nhìn không phải dễ chế h a nếu không chúng ta vẫn là sẽ giúp bên trong nhiều gọi chọn người đến đây đi thật là ngay tại đao ba nam có chút dao động thời điểm mà một tên khác dáng người thấp hơn một chút đồng bạn thì là đưa ra những ý kiến khác hồ ca Ta đ o lúc, đào. Đào lúc này mặc dù xích huyết yêu đao không có điệp da đốt máu chạm trạng thái nhưng là xích huyết yêu đao dù sao cũng là ngụy thần khí cấp bậc vũ khí huyết hồng trên thân đao lưu chuyển lên hào quang kỳ dị nhìn qua tựa như là nguyên một khối huyết ngọc độc dạng mười phần chói mắt cuối cùng đao ba nam dường như cũng là bị xích huyết yêu đao cho một mực hấp dẫn lấy chỉ thấy hắn cắn răng xua tán đi tất cả tâm tình tiêu cực lại lần nữa hung ác hướng về giang phong nhìn lại mặt sẹo tiểu tử không nhìn ra bảo bối của ngươi không tệ a h ắ c h ắ c nên đá đã ngươi đem ta sâu đao làm hư vậy ngươi liền phải tại t h ư ờ n g cho ta một cái nói xong mặt sẹo còn nhìn một chút giang phong trên tay xích huyết yêu đao ý tứ không cần nói cũng biết chương ba trăm ba mươi h long ba tản chương ba trăm ba mươi h long ba tản nghe được đao ba nam lời nói sau giang phong cũng là không nín được cưới giang phong ngươi sâu không có a kia thật đáng thương a chỉ có điều thứ này một người một cái ta là không có cách nào đưa cho ngươi đối với trong lời nói miệng ai đao ba nam tự nhiên là đã hiểu thế là chỉ thấy đao ba nam nhãn thần lạnh l é o n g a khí khinh miệt hướng giang phong nói rằng uy tiểu tử ngươi rất phách lối a ngươi biết bất chi đạo ta là ai nghe được đao ba nam lời nói giang phong cũng là hứng thú t hướng về nhìn rõ chi trên đá xuất hiện tin tức nhìn sang nhân vật không biết nhìn rõ tên hiệu hổ ca nói chuyện tắm chữ không nhẹ tựa hồ là cái nào đó bang hội tiểu đồng xem hết nhìn rõ chi trên đá tin tức sau giang phong cũng là lắc đầu cái đồ chơi này cũng không có tác dụng con mẹ gì cả kết quả giang phong vốn là phàn nàn nhìn rõ chi thạch một câu rơi xuống đao ba nam trong t hai sau liền biến thành giữa hai người dây dẫn nổ đao ba nam cái gì ngươi nói cái gì ngươi cắm tại nói một lần ngươi nói ta không có tác dụng con mẹ gì cả mà giang phong khi nhìn đến đao ba nam hiểu lầm chính mình sau cũng là liên mang giải thích nói giang phong cái kia ngươi hiểu lầm ta không phải n h ầ m vào ngươi ta nói là kết quả thùy chi mộ dung thủy đang nghe được giang phong lời nói sau trong mắt lập tức lóe lên một tia cùng nhiệt một cái bước xa lẻn đến giang phong trước mặt cắt ngang giang phong lời nói mộ dung thủy cô thần cô thần đoạn này ta quen thuộc để cho ta tới nói mộ dung thủy còn háng dọn một cái ta không chỉ là n h ầ m vào ai ta nói là các vị đang ngồi đều là giác ngập kết quả có thể nghĩ mộ dung thủy nói xong đao ba kiểm đám người mặt đều khí tái rồi chỉ thấy đao ba kiểm đưa tay đoạt lấy bên cạnh đồng bọn vũ khí trong tay hướng về giang phong liền công đi qua cùng lúc đó đao ba kiểm sau lưng hai người kia cũng không có nhàn rỗi hướng về mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh liền đánh tới mà giang phong thấy cảnh ấy sau cũng biết thở dài nguyên bản giang phong cũng không muốn n h ư ờ n g mâu thuẫn như thế kích thích nhân viên chính mình mấy người dù sao cũng là mời đến giang phong nghĩ là đơn giản ra tay giáo hấn một chút trước mắt đao ba kiểm gọi không sai biệt lắm gần chết là được rồi nhiên hậu tại hướng bọn hắn nghe nóng mặc ly tin tức thật là đã lúc này cục diện đã dạng này giang phong cũng là cái tốt thuận thế mà làm thế là đang quan sát tới đao ba nam tự mình hướng về công tới sau giang phong cũng là nhìn đúng thời cơ nhắc lên từng ngày thương ỗ chặn đao ba nam công kích ngay sau đó tại diệu tới đình phong phát động long phá hủy sau giang phong trong tay từng ngày thương cũng là trong nháy mắt quét ngang ra liệt nhật thương pháp thiên luân mà theo một thương n à y quét ra đao ba nam ba người cũng là trong nháy mắt cảm giác một cố đại lực chuyển đến ngay sau đó còn không chờ bọn họ ba người hiểu được chuyện gì xảy ra liền đồng loạt hướng về sau bay ngược ra ngoài cùng lúc đó ba người chẳng những hát gây chật giảm trên thân cũng là lâm vào xương hàn trạng thái vẹn vẹn một chiêu đao ba nam ba người này liền bị đánh không đứng lên nổi một thương quét bay đi ba người sau giang phong cũng là chậm rãi đi hướng đao ba nam chỉ thấy dỗi ra thương đến đỡ lấy đao ba nam quần áo đem cả người hắn chậm rãi trống lên giang phong mặt không thay đ hiện tại ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta sao mà lúc này đao ba nam tại bị giang phong tia cùng m á n h nhất kích đánh chúng sau đã sớm đánh mất toàn bộ đ ầ u trí nhìn trước mắt vẫn một bộ biểu lộ giang phong đao ba nam chỉ cảm thấy vạn phần hoảng sợ mạnh mẽ nuốt nước bọn đao ba nam cũng là liên mang trả lời đao ba nam có thể mang lột có thể mang lột bao ngươi hài lòng hài lòng nhẹ gật đầu giang phong lại là vươn hai cái ngón tay trả sát cái này đâu không ngứa lại là nuốt nước miếng một cái đao ba nam bài trừ đi ra nụ cười hắc hắc khỏi hẳn khỏi hẳn nhìn thấy đao ba nam dáng vẻ sau giang phong cái này mới chậm rãi thu hồi từng ngày thường nhường đao ba nam một lần nữa hai chân đứng trên mặt đất mà lúc này một bên mộ dung thủy cũng là bưu lại đ ú n g rồi ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đại danh của ngươi đâu nghe được mộ dung thủy chế nhạo sau đao ba nam cũng là liên mang khoát tay á o n h i ê n hậu tự giới thiệu mình thì ra tên này đao ba nam tên là h ắ c hổ hắn kêu hai tên đồng bọn theo thứ tự là h ắ c báo cùng h ắ c lang mà bọn hắn chỗ bác phái là lưu vong thành nghệ s city bên trong đệ nhất đại bang h ắ c long bang chỉ có điều hắc hổ ba người chẳng qua là hắc long bang bên trong có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật ngay cả chân chính thủ lĩnh đều không có từng nhìn thấy qua cho nên ba người cũng chỉ có thể luân lạc tới chạy đến cửa thành nhập khẩu nhìn xem có thể hay không tạ i vào thành chi trên thân thể người dọa dẫm một chút tiền tài thúy chi ba người bọn họ vừa mới hành động ngày đầu tiên vậy mà lại đụng phải cọn rơm cứng giang phong bọn người mà giang phong đang nghe được mấy người này tự giới thiệu sau cũng là nhẹ gật đầu cùng lúc đó giang phong còn chú ý tới ngoại trừ hắc hổ trên mặt có nhất đạo xèo đao dữ tợn bên ngoài hắc báo cùng hắc lang cũng là đều có thiếu hụt hắc lang là kia cái vóc dáng hơi hơi cao một chút đã từng khuyên hắc hổ rút lui người lỗ thai của hắn không dễ dùng lắm nghe nói là đã từng bị người một bạn thai tát chỉ có một mặt lỗ thai có âm thanh đ i ề u này sẽ đưa đến hắc lang nghe người khác lúc nói chuyện chỉ có chuyển qua một mặt mặt đi khả năng nghe rõ ràng người khác nói chính là cái gì cho nên mỗi khi hắc lang cùng người khác lúc nói chuyện đều muốn nghiêng mặt qua đem một cái lỗ thai áp sát tới lộ ra cực kỳ thiếu đánh v ề p h ầ n hắc báo trong ba người lùn nhất một cái mặc dù lúc bình thường nhìn như là thường nhân không khác nhau chút nào thật là làm hắc báo muốn xem hướng chung quanh sự vật thời điểm hắn liền lọt nhật bánh Thì ra, Hác đối với cái này hắc hổ ba người mặc dù không nhận ý nhưng là cũng là không có biện pháp ai để bọn hắn tại hắc long bang bên trong vẹn vẹn tầng dưới chót nhất nhân viên đâu mà biết rõ mấy người thân phận về sau giang phong cũng là không có tiếp tục truy vấn hắc long bang chuyện dù sao hắn đi vào lưu vong thành sct mục đích cũng không ở chỗ này giang phong ba người các ngươi biết b ấ t chi đạo cái này lưu vong thành ssc bên trong có hay không có một cái gọi là mặc ly người nghe được giang phong mở miệng hỏi thăm hắc hổ ba người cũng là nhao nhao túi đầu rơi vào trầm tư chỉ có điều khi bọn hắn toàn bộ ngầm đầu sau giang phong cũng là theo bọn hắn nhãn thần chi ở bên trong lấy được đáp án hắc hổ xưa nay chưa nghe nói qua cùng lúc đó một bên hắc báo tựa hồ là sợ giang phong sinh khí liên mang bổ sung đến ba người chúng ta mặc dù thực lực không mạnh nhưng là tại cái này lưu vong thành ssc bên trong cũng coi là lao nhân vận về phần ngươi nói cái kia mặc ly Cái này trong nói à thành y trong hẳn không c n g ư ờ như n vậy. giang h hắc e được báo l ờ nói s u g i a phong lập t ứ còn cũng là có chút cái ca cho chút chỉ cho ta phá truy, để cho ta làm sao tìm được c lơn không hăng này. không manh liền Nói, Giang Phong là là Lâm làm lại làm hái thể thêm phá tại ta một ta truy, ta tìm đại mối, để sao sao đem lâm thiết tượng cho mình truy đem ra muốn nhìn một chút phía trên có cái gì chính mình không có phát hiện dấu vết để lại thật là đúng lúc này thấy được giang phong cầm trong tay đi ra đồ vật sau một bên hắc lang lại đột nhiên mở miệng cái này truy ta giống như ở đâu gặp qua chương ba trăm ba mươi mốt bang cá mập chương ba trăm ba mươi mốt bang cá mập â n người nhìn thấy qua nghe được hắc lang lời nói giang phong cũng là liên mang đem hắc lang gọi vào trước mặt mình giang phong đến ngươi xem thật kỹ một chút cái này truy nếu có thể tìm tới người này ta sẽ tha cho các ngươi ba cái giang phong nói xong cũng là đem thiết truy đưa tới mà giang phong chi như vậy yên tâm cũng là có lo nghĩ của mình thứ nhất bằng thực lực của ba người này liền xem như bọn hắn cầm thiết truy muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của mình thứ hai trước đó thiết trụ đại ca đã từng nhìn qua cái này thiết truy hẳn là cũng không phải là cái gì đáng tiền vật cho nên giang phong cũng không lo lắng cho mình dẫn tới phiền t o á i cùng lúc đó h á c lang tại chính mình trên dưới dò xét kết thúc thiết truy sau trên mặt cũng là chậm rãi hương phấn lên h á c lang sẽ không sai ta nhớ được cái này thiết truy bên trên đơn ký ta từng tại a t i ế t trôi nào thấy qua giang phong a tiết nghe được h á c lang lời nói sau giang phong cũng là hơi s ư ơ n g sở nhân v i a tiết cái tên này vô luận như thế nào cũng cùng mặc ly không hợp a ngươi nếu là nói cầu nguyện cùng giảm thọ loại này từ ngữ có lẽ còn tính là có như vậy một chút có quan hệ thân thích nhưng là a tiết cùng mặc ly lại phân minh không có bất kỳ cái gì liên quan chỉ có điều đã có t i ế t truy manh mối giang phong đương không sai là không chịu từ bỏ thế là phân p h ó hắc long tam tàn tại phía trước dẫn đường giang phong bọn người liền đi theo hắc long tam tàn di động mà trên con đường này giang phong cũng là hướng hắc long tam tàn nghe ngóng rất nhiều liên quan tới lưu vong thành sct tin tức i n t giang phong nơi này tại sao không có người thủ thành liền không sợ quái vật tiến đến a đồng thời bởi vì hắc hổ phát âm có chút không quá tiêu chuẩn giang phong cũng là tìm tới hắc báo đến trả lời mình hắc báo hắc hắc đại ca không nói gạt ngươi chúng ta lưu vong thành sct thành nội người đều không phải là cái gì a miêu a cầu cho nên cũng không có người quan tâm quái vật có vào hay không đến nếu ai bị quái vật cho đánh lén chỉ có thể nói do hắn không có thực lực vận khí không tốt trách không được người khác hát báo hơn nữa chúng ta nơi này thế lực rắc rối phức tạp chỉ là bang phái cũng không dưới mười nhiều cái cho nên trông coi cửa thành loại này vì người khác làm áo c ư ớ i chuyện không ai nguyện ý làm nghe đến đó giang phong cũng là không khỏi lắc đầu giang phong cái này lưu vong thành kẹt sải city thật đúng là đủ kỳ hoa cùng lúc đó giang phong còn hỏi thăm hát báo bọn người thấy chưa từng thấy bên ngoài người tới đặc biệt là những cái kia nhìn không giống như là sinh hoạt tại thông thiên đại lục bên trên người hắc hổ lão đại ta còn thực sự thấy qua một cái tay kia cá nhân thực lực rất mạnh bộ dáng cũng là sinh t vật tiếu giấy chỉ bất quá chỉ là nói chuyện có chút nói d u n g dài yêu nói nhảm mà giang phong đang nghe hắc hổ lời nói sau đặc biệt là yêu nói nhảm cái này một hạng trước tiên liền nghĩ tới âu dương tiểu bạch thế là giang phong liên mang hỏi tới hắc hổ người kia tình huống tắc kẽ hắc hổ tay kia người mặc trên người chính là một cái trường bảo màu trắng phía trên có kim sắt tê tửa tóc g i i giống một cái đàn bà vào thành thời điểm chống đỡ từng trải qua cùng xa ngư băng người giao thủ qua thực lực rất mạnh n g h e đến đó giang phong càng là cơ hồ kết luận người kia chính là âu dương tiểu bạch chỉ có điều hắc hổ lời kế tiếp lại cho giang phong dội cho một bầu nước lạnh hắc hổ đặc biệt là c â y y i người sâu đao p h á p hết sức lợi hại ta bội phục gốc giang phong ân đao pháp hắn dùng đao hắc hổ đúng a hắn sâu đao còn rất lớn đâu người bình thường tuyệt đối chơi không nổi hắc hổ nói xong giang phong cũng là không khỏi có chút trầm mặc nhân v i hắn hết sức rõ ràng âu dương tiểu bạch vũ khí là cung tiễn mặc dù nói thất giới bên trong đổi vũ khí cũng không phải là không thể được nhưng là bằng âu dương tiểu bạch kia chủ mẫn thêm điểm biện pháp giang phong rất khó tưởng tượng âu dương tiểu bạch sẽ dùng đao tới làm vũ khí của mình còn là một thanh đại đao giang phong liền hắn cái kia hư dạng còn cần đại đao xem ra h ắ n không phải là tiểu bạch sau đó giang phong quay đầu nhìn về phía sau lưng mộ dung thủy a thủy ngươi thế nào có phát hiện ám kỳ a nghe được giang phong hỏi mình mộ dung thủy cũng là lắc đầu đối với mộ dung thủy trả lời giang phong cũng là không chút nào ngoài ý、muốn. dù sao hắn cũng là nhận biết mộ dung nhà ám ký người huống hồ giang phong cảm giác muốn so mộ dung thủy cao hơn rất nhiều liền xem như có ám ký chính mình cũng hẳn là có thể phát hiện giang phong ai nhìn đến tìm kiếm tiểu bạch c h u y ệ n của bọn hắn chỉ có thể tạm thời trước bông xuống một chút nghĩ tới đây giang phong cũng là không khỏi có chút thất vọng đồng thời cũng là thúc giục lên hát lang muốn phải nhanh một chút nhìn thấy cái kia gọi là a tiết người hát lang lão đại chớ nóng nội phía trước tại xuyên qua hai con đường đã đến a tiết lúc này nhất định đang ngủ đâu hắn người này thật là hát lang lời còn chưa nói hết đúng lúc này một người đột nhiên ngăn khuất hắc lang trước mặt ngăn cản giang phong đám người đường đi đối với sự xuất hiện của người này những người khác không có chú ý giang phong khả là thấy rõ người này tại cách đó không xa thấy được hắc long tam tàn sau liền nhanh chóng tiếp cận tới nhìn mục tiêu chính là hắc hổ bọn người u đây không phải hắc long tam tàn a các ngươi không ở địa bàn của mình ở lại chạy thế nào tới ta xa ngư bang khu vực đi lên nói xong người này liền hướng về đi ở phía trước hắc báo nết môi âm trầm lỡ đủ cười lúc này một bên hắc lang cũng cùng giang phong giải thích hắc lang người này là xa ngư bang một cái tiểu đầu mục tên hiệu gọi là sa bỉ mà vùng này đúng là bọn hắn s a ngư n g bang địa bàn hắc lang bình thường chúng ta đều đi vòng nhưng là cái kia a tiết vị trí nhất định phải xuyên qua nơi này như là đụng phải những người khác còn chưa tính thùy chi nói hôm nay xui xẻo như vậy vậy mà đụng phải hắn nghe được hắc lang lời nói sau giang phong cũng là hướng về kia người đánh giá đi qua chỉ thấy xa bị thân hình c a o lớn thân bên trên mang lấy một cái áo giáp màu đen trong tay còn mang theo một cây đặc biệt thô to lang nham đồng lộ ra cực kỳ ý mãnh cùng lúc đó hắc long tam tàn bên trong lão đại hắc hổ cũng là liên mang đưa tới hắc hổ xa bị ca chúng ta thì cái này không phải muốn đi ngang qua nơi này đi làm ít chuyện đi hắc hắc ngươi giờ cao đánh khẽ chúng ta thì cái này liền đi thì cái này liền đi chỉ có điều sa bì đang nghe được hắc hổ lời nói sau sắc mặt rõ ràng chầm xuống sa bì hắc hổ ta nhớ được ngươi ra chữ phát âm rất tiêu chuẩn à, ngươi có phải hay không cố ý mắng ta đâu mà hắc hổ đang nghe được sa bì lời nói sau lập tức cũng là có chút khẩn trương gãi đầu một cái thế nào có thể đâu ta cái này miệng nói chuyện chỉ là có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hệ tích ngươi cũng không phải bất chi đạo sa bì cái kia sa bỉ ca lần này liền liên giang phong đều nghe được hắc hổ đúng là đang cố ý mắng sa bỉ thế là sa bỉ cũng là trong nháy mắt trở mặt hừ bất kể nói thế nào các ngươi hắc long tam tàn hôm nay đi vào chúng ta xa ngư bang khu vực nếu là không cho phí qua đường lời nói vậy thì ai cũng đừng hòng đi nói xong sa bỉ còn đem vũ khí của mình lang nha động cho ngóc ra chương ba trăm ba mươi hai am ảnh chương ba trăm ba mươi hai am ảnh hắc hổ bọn người nhìn thấy sa bỉ xuất ra vũ khí về sau cũng là trong nháy mắt cùng sa bỉ chiến đến cùng một chỗ chỉ có điều hắc hổ nhân vi vũ khí bị giang phong trô đánh nát lúc này đành phải tay không tất sắc tương đối mà kể từ đó hắc long tam tàn cũng là rất nhanh liền thua trận nhìn thấy một màn này giang phong cũng là có chút im lặng mặc dù mình vốn cũng không muốn ra tay nhưng là v ô lại hắc hổ bọn người dù sao cũng là nhân v i chính mình quan hệ mới lại tới đây tại tăng thêm nếu như hắc hổ bọn người thật bị s a bị giết chết hoặc là bắt lại đi chính mình muốn tìm lên mặc ly đến chỉ sợ còn muốn phí một chút công phu thế là v ô lại phía dưới giang phong cũng, cũng chỉ phải ra tay chỉ thấy giang phong lợi dụng lấy ảnh tập thuật trong nháy mắt đi tới xa bị bên người sau móc ra khuất lục đồng liền gõ tới bang bang một bên gõ giang phong còn vừa lái khải thuyết giáo hình thức bằng hữu cái này chính là của ngươi không đúng thành này cũng không phải nhà ngươi đóng vừa đi thoáng qua một cái sao có thể lấy tiền đâu không có đạo lý này à. lại nói tên của ngươi xác thực cũng không tốt có nghĩa khác gõ một hồi qua đi giang phong cũng là dừng tay lại dù sao mới đến liền gõ chết một người không tốt mà s a b ì t ạ i theo trong mê mội tỉnh táo lại về sau nhìn về phía giang phong nhãn thần cũng là biến có chút hoảng sợ sa b ì ngươi n g ư ơ i b a n g phái nào thấy sa b ì hỏi mình giang phong cũng là mỉm cười ta ta lăn lộn thất giới Mà sa b ì đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là n h ữ n chặt l ô n g mày ngay sau đó sa b ì mục quang liền tại giang phong chờ trên thân thể người dạo qua một vòng nhất là khi hắn thấy được cách đó không xa xinh đẹp dạ vũ khinh thành sau nhãn thần bên trong lập tức xuất hiện thần sắc tham lam chỉ có điều khi hắn nhìn thấy giang phong trong tay bồng từ sau lại nhịn không được cũng là dùng mình một cái hơi hơi do dự một chút sau sa b ì cũng là thu hồi vũ khí tốt ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt các ngươi đi thôi nói xong sa bị quả nhiên quay người rời khỏi nơi này chỉ có điều tại giang phong bọn người tiêu thất tại trong sương mù sau sa bỉ nhìn xem giang phong rời đi phương hướng cũng là âm trầm nợ n ủ cười sa bỉ thất giới ừ một cái không có danh khí bang phải mà thôi Dám chọc chúng ta sang ư bang chúng ta đi nhìn nói tới chỗ này sa bỉ dường như còn nhớ ra cái gì đó hắc hắc còn có bên cạnh hắn cô nàng kia thật đúng là một cái c ự c phẩm nếu là đem nàng hiến cho bang chủ lời nói ta nhất định có thể lên làm đường chủ nói xong sa bỉ quay người tiêu thất tại trong sương mù xem ra hẳn là đi báo tin đi chỉ có điều lúc này giang phong đám người đã đi xa căn bản bất chi đạo sa bỉ đánh là cái gì chủ ý kế tiếp trên đường đi hắc long tam tàn bên trong hắc hổ liền bắt đầu lôi kéo lên giang phong hắc hổ đại ca nếu không ngươi gia nhập chúng ta hắc long bang à, bằng thực lực của ngài thế nào cũng có thể lên làm cái đường chủ gì gì đó đối với cái này giang phong đương không sai không có hứng thú gì chỉ có điều mộ dung thủy lại nghe say x ư a ngon lành mộ dung thủy ta nói hắc hổ mời cô thần ngươi là đ ừ n g suy nghĩ ngươi nhìn ta kiểu gì ta có thể gia nhập các ngươi hắc long bang không kỳ thật mộ dung thủy gia nhập hắc long bang tới cũng không phải quang nhân vì chơi vui mà là cân nhắc tới như thật lăn lộn thành hắc long bang bên trong đầu mục tìm tới nhà mình nhị tiểu thư đến cũng thuận tiện rất nhiều mà liên tại mộ dung thủy cùng hát hổ hai người thương nghị gia nhập bang hội sự tỉnh thời điểm giang phong mấy người cũng là rốt cục đi tới mục đích hát lang tới chính là cái này nghe được hát lang lời nói sau giang phong cũng là hướng lên trước mắt cửa hàng nhìn sang chỉ thấy cái cửa hàng này giống như hoang phế như thế mặc dù trưng bày rèn đúc trang bị cần thiết rèn đúc đài nhưng rõ ràng nhất đã thật lâu không có khải dùng qua thậm chí đều rơi bụi mà liên tại giang phong mong muốn đưa tay đi lấy rèn đúc đài bên cạnh thiết truy nhìn một chút thời điểm một người đột nhiên theo phòng bên trong đi ra hôm nay không khai trường không có chuyện gì mời trở về đi lúc này một bên hắc lang đi tới a tiết mấy người này là tới tìm ngươi nhìn thấy người đến là hắc lang a tiết lúc này mới mở ra chính mình cặp kia mắt cá chết hữu khí vô lực nhìn thoáng qua giang phong a tiết tìm ta ta lại không thấy qua bọn hắn muốn b á n trang bị lời nói thành t â y bên kia có ở giữa nghiêm trình thiết tượng trải đến đó mua a nói xong tên này gọi là a tiết nam tử quay người liền muốn trở lại trong phòng thật lạ nhưng vào lúc này giang phong lại đột nhiên rỗi tay để trả ta tiết bà vai giang phong ngươi chính là mặc ly a lâm t i ế t ty đại ca để cho ta tới tìm ngươi đợi đến giang phong nói xong hắn rõ ràng cảm giác thủ hạ a tiết toàn thân rung động chỉ có điều còn không đợi giang phong cao hứng a tiết cũng là mở miệng lần nữa a tiết có hết hay không đều nói các ngươi nhận là người nói xong a tiết còn xoay đ ầ u lại một đôi ánh mắt cá chết chừng mắt về phía giang phong trên mặt tựa hồ có chút không vui đối với cái này giang phong cũng là không có ti hào lo lắng nhân vi vừa mới đang nhìn hướng rèn đúc trên đài thiết truy thời điểm nhìn rõ c h i thạch đã đưa ra tin tức cái kia thiết truy cùng lâm thiết tượng cho mình dị xét thiết truy quả nhiên là cùng quản m a liên tại giang phong có chút đau đầu nên như thế nào chọc thùng a tiết thân phận thời điểm mấy đầu đối thoại nhắc nhở cũng là xuất hiện ở a tiết hướng trên đỉnh đầu chính là nhìn rõ chi thạch hiệu quả có thể lựa chọn đối thoại một móc r a lâm thiết tượng tặng cho thiết truy ngươi thật không phải là mặc ly vậy ta cho ngươi xem dạng đồ vật hiệu quả lấy lý phục người có thể lựa chọn đối thoại hai tơn h ệ n quân quanh hiệu quả vũ lực ép hỏi chỉ có điều giang phong đang nhìn kết thúc cái này hai cái nhắc nhở về sau lại lắc đầu giang phong lần này không cần ngươi nhắc nhở ta tự mình tới tuyển nghĩ tới đây giang phong cũng là đi từ từ tiến lên đi tới a tiết trước người giang phong ngươi thật không phải là mặc ly a tiết h e ta nói ta không phải giang phong kết tốt ngươi nói một câu mặc ly là đại ngốc phê cả một đời độc thân cậu ta liền tin từ ngươi n g a tiết a tiết n g ư ơ i mẹ nó mới đại ngốc phê đâu ngươi mẹ nó mới cả một đời độc thân cậu đâu ta đợi đến a tiết rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại về sau phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình dạ vũ tinh linh cái này cái này thuộc về thừa nhận a mộ dung thủy ân cô thần chính là cô thần một câu nhường hắn phá phỏng hắc hổ mảnh phí hết học xong giang phong mặc ly đây là sư phụ ngươi lâm thiết tượng cho ta đồ vật hắn nói để cho ta đem cái này giao cho ngươi ngươi liền hiểu nói giang phong đem trong ba lô cái kia vết gì giống như giống như thiết truy đưa cho mặc ly mà mặc ly tại vẻ mặt không tình nguyện nhận lấy sau tiện tay liền cho ném tới rèn đúc sau đài mặc ly giang phong a cái này đây chính là sư phụ ngươi cho tín vật của ta t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba mặc ly t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba mặc ly tín vật một cái phá thiết truy mà thôi ngươi thật coi sư phụ ta nhỏ mọn như vậy người có thể cho ngươi bảo bối gì nghe được giang phong lời nói sau mặc ly có vẻ hơi xem thường chỉ có điều giang phong đối với mặc ly lời nói lại có chút nửa tin nửa ngờ giang phong lâm đại ca sẽ không cái này dỉ xét thiết truy phân minh là trải qua tuế nguyệt tây lễ phía trên kia mỗi một chỗ vết dỉ ta đều chính mình nhìn qua thì chính là đẹp như thế xảo diệu như vậy ta dám nói khẳng định có cố sự ở bên trong giang phong nói xong lần này đến phiên mặc ly bó tay rồi mặc ly muốn ta nói lời nói t h ậ ta sư phụ ta hắn là người mười phần keo kiệt sở dĩ cho ngươi như vậy một cái dỉ xét thiết truy hoàn toàn là nhân vi cái kia thiết truy là hắn tất cả truy bên trong nhất phá một cái nói xong mạc ly còn theo chính mình rèn đúc sau đài mặt lấy ra bốn năm cái cùng cái kia gì xét thiết truy giống nhau như đ ú c truy mạc ly ngươi thấy được a loại này thiết truy ta cái này còn nhiều chỉ có điều còn thật không có hắn cho ngươi như vậy phá ta bàn bạc hắn hẳn là theo chính mình tất cả thiết truy bên trong lửa đi ra một cái nhất cũ cho ngươi cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa mà giang phong khi nhìn đến mạc ly lấy ra những cái kia thiết truy sau cũng là rốt cuộc tin tưởng mạc ly lời nói giang phong thiệt thòi ta trên con đường này còn đối cái này thiết truy che chở trăm bể sợ cọ rơi mất một chút vết gì khiến cho nó biến không hòa mỹ l à m n ử a này g là lâm đại ca tên kia đang đùa ta mặc ly cũng không thể nói là đùa nghịch n g ư ờ i chính là tương đối keo kiệt như thế mà thôi giang phong me sinh một hồi ngột ngạt về sau giang phong cũng là hướng mặc ly nói rõ chính mình ý đ ồ đến giang phong kia mặc ly ngươi có thể hay không đem cái này thứ ba giới chuyện kỹ càng nói cho ta còn có ngươi là n ở t ờ cờ a nghe được giang phong lời nói sau mặc ly dùng hắn cặp kia mắt cá chết thẳng tắp nhìn một hồi giang phong một mực nhìn thấy giang phong đều có chút không được tự nhiên mặc ly lúc này mới lên tiếng nói rằng mặc ly nờ bờ rất lâu không có nghe được s ư n g hô thế này đã nói đến đây vậy ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy sư phụ ta hắn là nở tờ cờ a giang phong thế nào cũng không nghĩ tới mặc ly vậy mà lại phản hỏi mình như thế một vấn đề đồng thời đây cũng là giang phong đã từng nghĩ tới lại không có nghĩ ra câu trả lời vấn đề giang phong ân đúng không mặc dù lâm đại ca theo từng cái trên phương diện đến xem đều cùng người bình thường không có gì khác biệt nhưng là hắn dù sao cũng là sinh hoạt tại tất giới bên trong cũng không cần hạ tuyến nói tới chỗ này giang phong manh ý thức được mình lúc này cũng là hạ không được đến người nhìn thấy giang phong biểu tình k i ế p sợ m ạ c ly dường như cũng là đoán được giang phong suy nghĩ trong lòng lúc này mộ dung thủy bọn người cũng sớm đã thức thời đi ra cửa hàng đi ra phía ngoài cho nên trong phòng liền chỉ còn lại giang phong cùng m ạ c ly hai người thế là m ạ c ly cũng không có nhiều d n g dài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói m ạ c ly ngươi cũng không cần quá sửng sốt nhìn ra ngươi hẳn không phải là thuộc về thế giới này người nhưng là ta nói cho đúng là đối ở chúng ta những cái này sinh hoạt tại thất giới bên trong người cũng không hề cảm thấy chính mình là được sáng tạo ra m ạ c ly đơn giản mà nói thất giới chính là chúng ta chỗ sinh hoạt thế giới mà các ngươi chẳng qua là xuyên việt giả hơn nữa sư phụ ta bọn hắn nhân v i một chút quan hệ đặc thù chỉ có thể sinh tồn ở đệ nhất giới cùng thứ hai giới bên trong đi làm một chút thất giới c h ố i để bọn hắn làm chuyện mặc ly đối với cái này ngươi cũng không cần quá sửng sốt nhân vi tại các ngươi trước đó ta đã từng nhìn thấy qua cái khác xuyên việt giả giang phong ân nghe đến đó giang phong lúc này đã bị chấn động nói không ra lời nhân vi mặc ly lời nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết đầu tiên bao quát lâm đại ca ở bên trong nờ cờ vậy mà đều là có bản thân ý thức người mà chính mình chẳng qua là xuyên việt giả thất giới đến tột cùng là cái gì thế giới k h á ca còn có m ạ c ly nói tới cái khác xuyên việt giả là ai thất giới không phải vừa mở ra a chính mình không phải nhóm đầu tiên người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ a vì cái gì chính mình chưa từng thấy những người khác những người khác lại ở nơi nào thứ tứ giới thứ năm giới vẫn là giới thứ bảy đột nhiên lắc đầu giang phong cường bách chính mình bình tĩnh lại tổ chức một chút ngôn ngữ giang phong hỏi chính mình trước mắt cấp thiết nhất muốn biết vấn đề giang phong kia、yeah. chúng ta bây giờ không có cách nào rời đi nơi này ngươi biết đây là có chuyện gì a đối với giang phong vấn đề mặc ly hiển nhiên cũng là xứng sở không cách nào rời đi nơi này ngươi chỉ là cái gì lưu vong thành nghệ sài city thế lực ở bên ngoài c h ắ n ngươi cái này ta không giúp được ngươi a ngươi thấy được ta chỉ là một cái thiết tượng nói mạc ly còn quay đầu mong muốn hướng trong phòng chạy tới mà tại thấy cảnh ấy sau giang phong liên mang bắt lại mạc ly em ta nói chính là không cách nào rời đi thất giới không cách nào trở lại chúng ta thế giới của mình đi nghe được giang phong nói như vậy mạc ly lập tức thở dài một hơi liền ngự a khi đều biến dễ dàng hơn a dạng này a ta còn tưởng rằng ngươi chọc tới xa ngư bang cùng thanh trúc giúp gì gì đó nếu là nói như vậy ta đúng là không có cách nào giúp ngươi cái gì nhìn thấy mặc ly thái độ như thế giang phong lập tức cũng là hưng phấn lên ý của ngươi là ngươi có biện pháp để chúng ta rời đi thất giới thật là không đợi giang phong cao h ứ n g quá lâu mặc ly kêu ốm yếu thanh âm liền lần nữa vang lên mặc ly ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn các ngươi không có cách nào rời đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta một cái cái gọi là nở cờ cờ dạy ngươi như thế nào hạ tuyến nghe được mặc ly lời nói sau giang phong cố gắng bình phục một chút chính mình nội tâm mong muốn móc ra khuất n ụ c đồng xúc động nhẫn lại tính tình tiếp tục hỏi giang phong vậy được rồi ta đổi một vấn đề ngươi nói cho ta một chút cái khác xuyên việt giả a bọn hắn bây giờ ở nơi nào thúy chi đối với giang phong vấn đề này mặc ly càng là dùng nhìn thẳng nốc đồng dạng nhãn thần nhìn lại mặc ly ngươi thấy ta giống la bàn không mặc dù bất tri đạo mặc ly vì cái gì hỏi như vậy nhưng là giang phong vẫn là thành thành thật thật trả lời giang phong không giống mặc ly không giống liền đối rồi ta một cái thiết tượng ta bên trên nào biết được những cái kia xuyên việt giả đi đâu ta chỉ có điều lần này mặc ly lời còn chưa nói hết một cái băng lanh thanh âm liền ở bên cạnh hắn vang lên tơ n ệ n quấn quanh ngay đến đó giang phong rốt c ụ c cũng là cũng nhịn không được nữa một cái kỹ năng liền đem mặc ly cho trói buộc ngay tại chỗ sau đó giang phong theo trong ba lô rút ra tuyết tàng thật lâu khuất đục đồng vẻ mặt cười lạnh đi tới giang phong cái này cũng bất chi đạo vậy cũng bất chi đạo lâm đại ca làm sao lại để cho ta tới tìm ngươi đây Ừ, ngươi năng bất chi đạo, ta phía trước lượng giới thời điểm, liền ngươi nhìn thấy ta đều muốn run bên trên run. Giang Phong, ngươi giống hay không la bản ta bất chi đạo, nhưng là tại dương trước dưới sư tri thời điểm, tri tại khả phía phụ thấy hay phía bất ba bất ta nói người giống, người liền cho ta ta vật ta đạo, đều đạo, la của là ta muốn n g ư ơ i giống cái gì n g ư ơ i liền phải giống cái gì công năng còn phải đầy đủ nói giang phong liền giơ lên trong tay khuất nhục đồng mắt thấy liền muốn gõ xuống dưới chương ba trăm ba mươi b ố mặc ly tin tức chương ba trăm ba mươi b ố mặc ly tin tức không đợi giang phong khuất nhục đồng rơi vào mặc ly trên thân mặc ly liền bắt đầu điên cuồng ngón é o thậm chí một đôi mắt cá chết chờ trọn miệng bên trong còn nô nô phát ra k ỳ quái động tính nhìn dường như còn có như vậy vẻ h ư n phấn mà giang phong tại nhìn thấy mặc ly dáng vẻ sau cũng là ngừng động tác trong tay giang phong thế nào ngươi nói ra suy nghĩ của mình m ạ c ly nô、no, nô、no. nhìn thấy m ạ c ly như thế gia n g phong cũng là thu hồi khuất lục đồng yên lặng cùng đợi tơ nhện quấn quanh hiệu quả tiêu thất đối với cái này gia n g phong cũng là cũng không lo lắng m ạ c ly thoát ly tơ nhện quấn quanh hiệu quả sau đổi ý dù sao ngoại trừ tơ nhện quấn quanh mình còn có sa bạo trói buộc mấy cái kỹ năng nơi tay tuyệt đối sẽ để m ạ c ly trung thực xuống tới sau đó m a i mới chờ đến lúc tới tơ nhện quấn quanh hiệu quả biến mất m ạ c ly cũng là khôi phục tự do trạng thái m ạ c ly cái kia cho ta một lần nữa trả lời hạ vấn đề của ngươi mặc dù ta bất chi đạo mấy cái kia xuyên việt giả trước mắt ở nơi nào nhưng là ta có thể khẳng định là bọn hắn khẳng định cũng sớm đã không còn thứ ba giới nói đến đây mặc ly đối với giang phong cười cười xấu hổ mặc ly sở dĩ trước đó không có nói cho ngươi kia là nhân vi nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì nhân vi hiện tại thứ ba giới cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt muốn rời khỏi thứ ba giới không phải dễ dàng như vậy nói xong mặc ly còn đem thứ ba giới trước mắt hình thức cùng giang phong cẩn thận nói một lần thì ra giang phong trong tay chỗ cầm địa đồ cũng không phải là hoàn chỉnh thứ ba giới địa đồ chỉ là một phần trong đó mà thôi về phần hoàn chỉnh thứ ba giới địa đồ mặc ly cũng là từ trong phòng lấy ra một phần đưa cho giang phong mà đương giang phong thấy được miếng bản đồ này sau trực tiếp liền đem chính mình trước kia tấm bản đồ kia cho ném vào trong ba lô chỉ thấy mặc ly mới lấy ra miếng bản đồ này phía trên ngoại trừ quy hương thôn thiên thủy thành lưu vong thành ssc mấy người này chính mình đã từng đi qua thành trấn bên ngoài ngay cả cái khác mấy cái chủ thành cùng thôn xóm cũng cơ bản đều có tương ứng tiêu ký cùng n à y so sánh giang phong trước đó theo thạch đội trưởng nơi đó lấy được địa đồ quả thực cũng quá đơn sơ ta trước khi nói địa đồ thế nào chỉ có mấy cái chủ thành hóa ra là không hoàn chỉnh đơn giản nhìn lướt qua mặc ly địa đồ tại tăng thêm mặc ly g i n g dài sau giang phong cũng là đối cái này thông thiên đại lục có càng thêm kỹ càng hiểu rõ đầu tiên thông thiên đại lục phía trên tổng cộng có chủ thành tám theo thứ tự là thiên thủy thành lưu hòa thành tử kim thành lạc mục thành hậu thổ thành lưu vong thành ssct tự do c h i thành cùng thông thiên đại lục bên trên đại biểu quan phương lực lượng chỗ thứ nhất chủ thành thông thiên thành mà tại cái này tám tòa chủ thành bên trong ngoại trừ thiên thủy thành lưu hòa thành tử kim thành lạc mục thành hậu thổ thành cái này năm tòa chủ thành có thể xem là thông thiên thành thuộc hạ riêng phần mình có thành chủ tại duy trì lấy trật tự bên ngoài mặt khác hai tòa thành lưu vong thành ssct cùng tự do tri thành thì tương đối đặc t h ủ nếu như nói lưu vong thành n h ệ s c i t y là tội phạm cùng ác nhân thiên đường như vậy tự do chi thành chính là tất cả dòng binh thiên đường ở nơi đó có vô số đoàn lính đánh thuê đội nếu là ngươi có cái gì dựa vào chính mình lực lượng làm không được chuyện đi tự do chi thành thuê dòng binh đoàn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất so với lưu vong thành n h ệ s c i t y ngư long hữu tạp không có chút nào trật tự tự do chi thành thì phải tốt hơn rất nhiều đương nhiên nơi này chỗ nói rất hay chẳng qua là đối lập nhân viên lính đánh thuê mặc dù nhìn tương đối chính quy nhưng là cơ hồ tất cả dòng binh đoàn đều có một cái không thể tránh khỏi vấn đề cái kia chính là lợi ích trên hết thế là thường xuyên có phú thương tại ủy thác dong binh đoàn sau lại bị dong binh đoàn cho đen ăn đen tin tức chuyển tới cho nên cái này cũng liền dẫn đến tự do chi thành mấy năm này tại thông thiên đại lục bên trên địa vị càng ngày càng kém thậm chí đều muốn vượt qua lưu vong thành hẻ xài city trừ cái đó ra giang phong còn phát hiện trước đó mộ dung thủy nói tới kia phiến quần sơn cũng không phải là thông thiên đại lục bên liên giới tương phản mà là thông thiên đại lục dài đất trung tâm thông qua địa đồ đó có thể thấy được thông thiên đại lục là một cái địa hình phức tạp đồng thời mượi phần rộng lớn hòn đảo mà bát đại chủ thành thì toàn bộ phân bố tại hòn đảo bên ngoài bộ phận về phần thông thiên đại lục ở giữa thì là trước kia mộ dung thủy nhìn thấy kia phiến quân sơn chỉ có điều đối với mảnh này quân sơn mặc ly biết cũng có hạ mặc ly mảnh này quân sơn trong có một tòa đặc biệt cao sơn nghe nói ngọn núi này sơn phong có thể nối thẳng thiên giới thông thiên đại lục danh tự này chính là như thế tới tòa dạng núi này danh tự cũng gọi là thông thiên sơn mạch thông thiên đại lục bên trên những n à y mê vụ cũng đều là theo hòn đảo ở giữa thông thiên sơn mạch bên trong khuyết tán ra tới thông qua cùng mặc ly trò chuyện g i a phong còn hiểu rõ tới những n à y mê vụ là theo những cái kia cái khác xuyên việt giả tại thứ ba giới tiêu thất về sau mới bắt đầu khuyết tán giang phong đã mê vụ là theo thông tin sơn mạch bên trong khuyết tán ra tới vậy các ngươi thế nào không nghĩ tới đi đầu nguồn nhìn xem mặc ly ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn a thông tin h ê thành t h à n h chủ cũng chính là phiến đại lục này quốc vương đã sớm phái ra qua điều tra binh đoàn tiến về qua chỉ tiếp tất cả đi người không có một cái nào trở về cho nên chuyện này liền mắc cạn giang phong không có người trở về mặc ly ân ngươi hẳn là cũng đã rõ rằng a cái này mê vụ khiến cho tất cả quái vật đều biến cường đại dị thường mà ngươi bất chi đạo chính là thông tin sơn mạch trước đó liền có đại lượng quái vật hùng ngồi ở nơi đó mặc ly tại không có mê vụ trước đó liền cơ hội không có người có thể thuận lợi ra vào thông thiên sân mạch mà có cái này mê vụ sau kia liền càng là khó càng thêm khó nghe đến đó giang phong cũng là tổng kết ra rất nhiều tin tức hữu dụng chỉ thấy giang phong tại t ú i đầu nghĩ nửa ngày sau cũng là đột nhiên mục quang lấp lánh nhìn về phía mặc ly giang phong t ố t ta quyết định ta muốn đi trước thông thiên sân mạch tìm kiếm cái khác xuyên việt giả giang phong về phần như lời ngươi nói cái khác xuyên việt giả có lẽ ta tìm tới bọn hắn liền có thể biết hạ tuyến phương pháp xử lý mặc ly giang phong đặc biệt nhiều q á i vật ân xem ra muốn cày quái thăng cấp chỉ có đến đó mặc ly tổng kết ra hai điểm này sau giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu giang phong cảm ơn ngươi mặc ly thật là ngay tại giang phong muốn rời khỏi nơi này thời điểm giang phong lại lánh bất đinh theo nhìn rõ chi trên đá phát hiện một chút trước đó không có từng chú ý tin tức nhân vật mặc ly sự kiện người này dường như có một chút năng lực đặc thù nhìn thấy điểm này sau giang phong đột nhiên đã ngừng lại xoay người động tác vẻ mặt cười xấu xa lại đưa tới mặc ly ân ngươi còn có chuyện gì a giang phong ta thế nào cảm giác ngươi còn có chuyện gì không có nói cho ta biết chứ lâm đại ca để cho ta tới tìm ngươi cũng không chỉ là để ngươi nói cho tin tức ta đơn giản như vậy à nghe được giang phong lời nói sau mạc ly vừa muốn nói gì nhưng nhìn đến lúc này giang phong đã lần nữa rút ra kia cây gậy gỗ lộc cộc khẩn trương nuốt nước miếng một cái sau mạc ly vô lại phía dưới rốt cục mở miệng mạc ly a i ta người sư phụ này thật sẽ cho ta thêm p h i ề n thái đã ngươi cũng đã biết vậy ta đã nói a kỳ thật ta không riêng gì một cái thiết tượng ta một cái khác càng quan trọng hơn năng lực lạ cường hóa kỹ năng chương ba trăm ba mươi lăm cường hóa kỹ năng thứ r ư c nhất ó a nhất định phải là người tự thân học được kỹ năng trang bị bên trên kèm theo kỹ năng là không cách nào cường hóa thứ hai nhất định phải là có thể tăng lên đẳng cấp kỹ năng có kỹ năng là không có cách nào tăng lên thứ ba tăng lên kỹ năng phí tổn rất cao, ta trên mặt thật, tới năng lên người đảm đường không nổi. đương Giang Phong nghe được Mạc ly cái này 3 điểm sau, trên mặt cũng không có biến quá lớn. Thuật, đối với Mạc ly nói tới cái này 3 điểm, Giang Phong nghĩ nghĩ cũng coi như Ly Ly lý. kỹ Kỳ phí hợp Chỉ hóa cao, có được Mạc cái có Mạc cái coi sau, sợ điều, điểm đối với điểm, đảm quá dù sao nếu như ngay cả trang bị bên trên kèm theo kỹ năng đều có thể tùy ý cường hóa lời nói vậy cũng quá biến thái thế là giang phong cũng là khoát tay áo ra hiệu mình biết rồi giang phong được rồi được rồi những này cũng không cần ngươi lo lắng ngươi mau nhìn xem ta những này kỹ năng cái nào có thể cường hóa mặc ly những này kỹ năng ha ha một cái thứ hai giới đi lên người có thể có mấy thà cam người kỹ năng này thế nào nhiều như vậy thì ra tại mặc ly ấn tượng bên trong giang phong cho ăn bể bụng có thể có cái hai mươi ba kỹ năng tính nhiều nhất dù sao xét kỹ năng vật này tại thất giới bên trong thật là nói là mười phần chân quý thậm chí muốn so ngụy thần khí còn ít ỏi hơn thật là hán chỗ bất chi đạo chính là giang phong may mắn là đấy thế là nhìn xem giang phong mở ra bảng mặc ly trầm mặc kiếm khí quét ngang cắt rơi chi thuật ảnh tập thuật hắc á m bí thuật đầu truyện tinh di chờ một chút thậm chí còn có mấy cái bị động kỹ năng t h như ám g i vũ khí song năm thuật đả cầu bấm pháp chờ một chút đối với mặc ly sửng sốt giang phong chỉ là không quan trọng như v a i giang phong ta cũng bất chi đạo chuyện gì xảy ra đánh một luôn luôn rơi xuống sách kỹ năng cũng đều là ta có thể sử dụng mặc ly ta thật rất khó tưởng tượng sư phụ ta hắn là thế nào nhịn được n g ư ơ i giang phong n g ư ơ i nói lâm đại ca a rất đơn giản a hắn đánh không lại ta mặc ly o h mặc ly tốt h ta không để ý đến mặc ly kia nhìn giống như trọng yếu khí quan gặp khó đồng dạng biểu lộ giang phong bắt đầu nhìn lên kỹ năng cường hóa giải thích rõ mà tại những n à y kỹ năng bên trong giang phong trước hết nhất nghĩ tới không thể nghi ngờ là đả cầu đồng pháp đả cầu đồng pháp trước mắt lớn nhất tệ nạn chính là không thể sử dụng đẳng cấp cao vũ khí cho nên lực công kích cùng lực k h ô n g chế chỉ có thể hy sinh một cái tới chọn một cái khác thật là một khi đả cầu đồng pháp không có vũ khí hạn chế lời nói đây chẳng phải là liền cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được thế là giang phong liền trước lựa chọn đả cầu đồng pháp nhìn về phía m ặ c ly giang phong giang phong ta muốn cường hóa kỹ năng này thật là khiến giang phong có chút ngoại ý muốn chính là mặt ly khi nhìn đến giang phong lựa chọn kỹ năng sau vậy mà lắc đầu mặt ly kỹ năng này phẩm dai so giá thấp không có cách nào cường hóa m ạ c ly nói xong giang phong lúc này mới chú ý tới tiến vào thứ ba giới sau chính mình mấy người này kỹ năng đã thêm ra một cái tin tức cái kia chính là phẩm giai mà liếc nhìn lại giang phong nhìn thấy tại chính mình tất cả kỹ năng bên trong ngoại trừ đả cầu đồng pháp kỹ năng này là màu trắng bên ngoài còn sót lại mấy cái kỹ năng theo màu làm tới tự s ắ c lại đến màu hồng cái gì cần có đều có nhìn thấy đả cầu đồng pháp kỹ năng này không có cách nào thăng cấp giang phong cũng là cảm thấy có chút thất vọng cùng lúc đó m ạ c ly lại mở miệng nói ra mặc ly ngươi cũng không cần quá gấp dù sao ngươi cũng là vừa tới thứ ba giới thăng cấp kỹ năng không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy không phải ngươi có tiền liền có thể thăng còn cần đại lượng danh vọng chắc hẳn ngươi hẳn là còn bất chi đạo cái gì là danh vọng á danh vọng chính là ta chắc ngươi cái này danh vọng thế nào cũng nhiều như vậy mặc ly nhìn xem biểu hiện trên mặt lần nữa biến thành trọng yếu khí quan gặp khó đồng dạng mặc ly giang phong tức giận trận nhìn nhìn hắn một cái giang phong xin nhờ ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút không cần phải ngạc nhiên nhìn ngươi cái này một bộ chưa thấy qua thị trường dáng vẻ nói xong giang phong cũng là tại chính mình cái khác kỹ năng bên trong chọn lựa ra mà cái này xem xét phía dưới không sao giang phong lập tức giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng ngược cũng không phải giang phong kinh hãi tiểu quái mà là đương giang phong cẩn thận đọc mấy cái kỹ năng thăng cấp sau giải thích do sau bị kỹ năng thăng cấp sau hiệu quả khiếp sợ đến liền lấy ảnh tập thuật kỹ năng này mà nói kỹ năng này ban đầu hiệu quả l à như vậy ảnh tập thuật kỹ năng hiệu quả lợi dụng bóng đen lực lượng thúc đẩy ngươi ảnh tử có thể để ngươi ảnh tử ngắn ngủi tiến hành, hành động đồng thời tại ảnh tử tiêu thất chức có thể phát động ảnh tử ảo thuật đem bạn thể cùng ảnh tử trao đổi vị trí duy trì liên tục thời gian năm giây cd hai mươi giây l a n hao tổ năm mươi mạ thông qua kỹ năng cường hóa kỹ năng này có thể thăng cấp ban đầu trạng thái thừa nhận làm không cấp mỗi cường hóa một lần tăng lên một cấp bậc thứ nhất cùng cấp thứ hai còn chưa tính tăng lên cũng không cao bậc thứ nhất vô phi là ảnh tử kéo dài thời gian càng dài hơn nữa có thể làm động tác càng nhiều cấp thứ hai thì là triệu hoán đi ra ảnh tử biến thành hai cái thật là theo cấp thứ ba bắt đầu kỹ năng này hiệu quả liền chậm rãi đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản nhân v i theo cấp thứ ba bắt đầu triệu hoán đi ra ảnh tử bắt đầu có thể đối quái vật tạo thành tổn thương cấp thứ ba ảnh tử có thể tạo thành chủ nhân thuộc tính một ổ n thương lớn nhất có thể nhận bị thương hại lượng thì là bản thể n ă Cấp thứ t đồng, đồng thời tại h t o t ảnh nhân tử h tiêu thất chức có thể đối tùy ý ảnh tử phát động ảnh tử ảo thuật đem bản thể cùng ảnh tử trao đổi vị trí ảnh tử duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây cd 60 giây l a m hao tổn một trăm linh m n xem kỹ năng này giải thích rõ giang phong bị khiếp sợ cơ hồ muốn nói không ra lời giang phong kỹ năng này cường hóa cũng quá biến thái đi cái này căn bản là đội kỹ năng a lúc này một bên mặc ly nhìn xem giang phong biểu tình khiếp sợ lộ ra cực kỳ hưởng thụ mặc ly là ai vừa mới nói để cho ta không cần phải ngạc nhiên ta nhìn người mới là một bộ chưa thấy qua thị trường dáng vẻ a chương ba trăm ba mươi sáu cường hóa kỹ năng giải thích rõ chương ba trăm ba mươi sáu cường hóa kỹ năng giải thích rõ xem hết ảnh tập thuật kỹ có thể nói rõ sau giang phong còn nhìn một chút cái khác mấy cái kỹ năng sau khi cường hóa hiệu quả mà giang phong cũng là càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ nhân vi ngoại trừ ảnh tập thuật bên ngoài cái khác mấy cái kỹ năng sau khi cường hóa hiệu quả cũng là cực kỳ xuất chúng liền lấy mấy cái giang phong thường xuyên sử dụng kỹ năng mà nói kiếm khí quét ngang giang phong sớm nhất lấy được phạm vi tổn thương kỹ năng mv tiêu hao cực thấp nhưng lại nhân vi may mắn quan hệ có thể liên tục phong thích nhiều lần bởi vì kỹ năng này phẩm dai khá thấp chỉ là màu lam cao cấp kỹ năng cho nên chỉ có thể thăng, cấp lần. Mà thăng lên cao cấp nhất sau kỹ năng này chẳng những tổn thương tăng cao phát động đổi mới tỷ lệ biến cao lớn nhất phóng thích số lần biến nhiều thậm chí liền lam hao tổn đều biến thành không điểm c à o thể nói mười phần thích hợp giang phong không chỉ có như thế giang phong còn chú ý tới làm kỹ năng này mát cấp về sau còn có một cái ngoài định mức công năng cái kia chính là tại phóng thích kỹ năng thời điểm có thể lựa chọn phải trang duy nhất một lần thả ra nếu là lựa chọn duy nhất một lần thả ra như vậy tại phóng thích kỹ năng trong n g á y mắt sẽ tiến hành phán định phán định phải trang phát động đổi mới nếu như phát động đổi mới vậy cái này nhất đạo kiếm khí tổn thương sẽ tại bên trên nhất đạo kiếm khí trên cơ sở ra cũng liền nói v ằ n g vào giang phong may mắn hoàn toàn có thể đem ba mươi nói mắt cấp sau lớn nhất phóng thích số lần biến thành ba mươi đạo kiếm khí kiếm khí tổn thương toàn bộ điệp ra tại thứ nhất đạo kiếm khí phía trên kể từ đó kỹ năng này tính thực dụng cùng lực buộc phát trong nháy mắt liền đạt được kinh khủng tăng trưởng thử nghĩ ba mươi nói kiếm khí một mạch bổ vào một mục tiêu trên thân tạo thành hiệu quả sẽ kinh khủng bậc nào đoán chừng mong muốn miểu s á t cùng cấp bậc người chơi hẳn là mười phần nhẹ nhõm trừ cái đó ra cắt rơi chi thuật tự sắc h á cám bí thuật đầu chuyện tinh di màu hồng ám g i vũ khí song nắm thuật tự sắc chơ một chút những này kỹ năng tại cường hóa tới cao cấp nhất、sau. đều có tăng lên rất nhiều cùng lúc đó giang phong cũng là thông qua hỏi thăm mặc lý h i ể u rõ kỹ năng phẩm giai cùng cường hóa quan hệ kỹ năng phẩm giai bình thường màu trắng cao cấp màu lam k h i hữu t ử sắc anh hùng màu hồng thần kỹ màu đỏ bình thường màu trắng kỹ năng nói chung là không có cách nào cường hóa trừ phi là đặc biệt kỹ năng có thể cường hóa một lần cao cấp màu lam kỹ năng có thể cường hóa ba lần bộ phận kỹ năng không cách nào cường hóa hy h u tự sắc kỹ năng có thể cường hóa năm lần bộ phận kỹ năng không cách nào cường hóa anh hùng màu hồng Kỹ kỹ không kỹ kỹ, năng, có thể cường lợn, phận kỹ năng không cách nào cường hóa. Về phần cao cấp nhất kỹ năng, thần có cách cao cấp hóa hóa. thể bảy bộ Về mặc à toàn u đỏ, kỹ k năng, n thì h bộ ô ly thần kỹ bản thân liền đã mười phần cường đại hoàn toàn không phải anh hùng cấp kỹ năng có thể so sánh được cho nên căn bản không cần cường hóa giang phong sẽ không phải là ngươi năng lực không được cường hóa không được a mặc ly ân sư phụ ta liền cái này đều nói cho người biết giang phong thật đúng là a ta liền theo miệng nói nói mặc ly biết rõ những n à y sau giang phong cũng là bắt đầu kích động lên nên cường hóa cái nào kỹ năng tốt đâu nói thật lúc này giang phong nhìn xem chính mình những n à y kỹ năng sau khi cường hóa hiệu quả hận không thể đem tất cả kỹ năng toàn bộ cường hóa tới m ắ t cấp thật là tại h i ể u do cường hóa quy tắc sau giang phong cũng là chậm rãi bình tĩnh lại nhân vi kỹ năng cường hóa điều kiện ngoại trừ kim tệ cùng danh vọng trị bên ngoài còn cần một loại đặc thù vật liệu cái k i a chính là ma lực tinh thạch hơn nữa căn cứ chỗ cường hóa kỹ năng phẩm d a i cần ma lực tinh thạch cũng không giống giang phong ma lực tinh thạch hẳn là đi nơi nào thu h o ạ được đào quang a vẫn là cần đánh giết quái vật thu h o ạ được mặc ly đánh giết đặc biệt quái vật có nhất định sát xuất có thể thu được nhưng là sát xuất cực、thấp. trừ cái đó ra tại vài ngày sau tự do chi thành đấu giá hội bên trên cũng có thể thu hoạch được chỉ có điều hơi đắt một chút mà thôi giang phong đấu giá hội m c Ly, ân tự do chi thành cùng lưu vong thành sct mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ cử hành đấu giá hội mà lần này đấu giá hội liền đến phiên t ạ i tự do chi thành tiến hành đồng thời trên đấu giá hội có đủ loại đồ vật sẽ bị đấu giá bao quát trang bị kỹ năng bản vẽ c h ờ một chút đương nhiên cũng có ma lực tinh thạch chỉ có điều nếu là tài chính không quá đủ lời nói vẫn là không nên đi giang phong tài chính Kim kim tệ được sao? Ta kim tệ rất được sao? ngươi h h i ề u nếu n k ô n g xem một chút. Mạc chút. Thôi ếch. Ly, được rồi, ta trái i ta t mạc không tốt, ngươi đừng tốt, ta. dọa Mặc ly nói như vậy giang phong cũng là nhẹ gật đầu quả nhiên cái này danh vọng t r ị tại thứ ba giới bên trong thật sự là quá trọng yếu nghĩ tới đây giang phong cũng liền không thể không bắt đầu nghiên cứu cẩn thận từ bản thân kỹ năng đến trước mắt mà nói ta đánh quái dùng từng ngày thường cơ hội càng nhiều hơn một chút cho nên kiếm khi quét ngang kỹ năng này trước hết không vội mà thăng lên hắc á m bí thuật đầu truyện tinh di kỹ năng này mặc dù rất mạnh nhưng là đến một lần ta ba mươi phần trăm trí lực liền đã đủ n g h i ề n ép phần lớn địch nhân rồi nhĩ lai mong muốn dựa vào cấp đ o ạ t trí lực đến đem chính mình trí lực biến thành đ ă n g trước mắt mà nói vẫn còn tương đối khó cho nên kỹ năng này cũng t r ư ớ c thả một chút tốt cắt rơi chi thuật lời nói trước không cân nhắc đánh một lời nói mặc dù đả cầu đồng pháp không có cách nào thăng cấp nhưng là có thể dựa vào liệt nhật tâm pháp để đền bù tổn thương không đủ chỉ có điều cái này liệt nhật tâm pháp là anh hùng cấp kỹ năng mong muốn thể hiện ra hiệu quả rõ ràng lời nói nhất định phải thăng lên năm cấp trở lên ta bây giờ còn chưa có ma lực tinh thạch xem ra kỹ năng này cũng chỉ đành sau này hay nói thế là giang phong tại chính mình kỹ năng bên trong trái chọn phải tuyển sau cuối cùng vẫn quyết định trước cường hóa ảnh tập thuật dù sao có càng nhiều ảnh tử về sau bất luận là theo tính cơ động vẫn là theo tính thực dụng mà nói tăng lên không nghi ngờ gì đều là to lớn đồng thời ảnh tập thuật cường hóa tới cấp ba trước đó là không cần ma lực tinh thạch chỉ có ba t h ă n g bốn bốn t h ă n g năm thời điểm cần ma lực tinh thạch kể từ đó giang phong khả lấy lập tức liền đem kỹ năng này thăng lên ba cấp mà trọng yếu hơn là kỹ năng này một khi lên tới ba cấp sẽ sinh ra chất biến cái kia chính là ảnh tử cũng có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương mặc dù chỉ có bản thể mười phần trăm nhưng là nếu là có thể phát động giang phong cái k h á c kỹ năng lời nói vậy sẽ biến thành tồn tại hết sức khủng bố dù sao nếu là có thể phát động lời nói na giang phong xương hàn lĩnh vực liệt nhật tâm pháp không nghi ngờ gì đem sẽ thay đổi càng là thật hơn dùng thậm chí giang phong còn thử suy nghĩ một chút nếu là chính mình ảnh tử có thể kỹ năng đả cầu đồng pháp cũng có thể phát động hiệu quả tia treo lên một đến sẽ là loại nào cảnh tượng khuất nút ba khoái hoạt gấp bội cấp ba ảnh tập thuật triệu h o á n đi ra ảnh tử là hai chương ba trăm ba mươi bảy cường hóa ảnh tập thuật chương ba trăm ba mươi bảy cường hóa ảnh tập thuật nhưng là đến tội cùng có thể hay không phát động chính mình cái khác kỹ năng hiệu quả chỉ là dựa vào muốn là nghị không ra tới dù sao lão tổ tông cũng đã từng nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác đi thế là giang phong cắn ra một cái quyết định trước thăng cấp ảnh tập thuật kỹ năng này quyết định chính là ngươi nói xong giang phong liền nhấn xuống kỹ năng cường hóa bảng bên trên cường hóa cái nút cùng lúc đó một hồi cường quang hiện lên một đầu hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra đi ra hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài kỹ năng ảnh tập thuật cường hóa thành công trước mắt ảnh tập thuật đẳng cấp là lv 1 sau đó tại bỏ ra mười nghìn kim tệ cùng mười nghìn danh vọng một cái giá l ớ n sau giang phong ảnh tập thuật thăng cấp đến một cấp cùng lúc đó giang phong cũng nhìn thấy cấp tiếp theo cần có vật liệu hai mươi nghìn kim tệ cùng hai mươi nghìn danh vọng mặc dù trước đó giang phong liền đã tại mặc ly nơi đó hiểu rõ ràng mỗi lần thăng một cấp kỹ năng cần có kim tệ cùng danh vọng cũng sẽ tăng thêm một vạn nhưng là đương giang phong chính mình thực tế thao tác về sau cũng là nhịn không được có chút đau lòng kim tệ còn chưa tính dù sao mình có c h ọ n vẹn mấy trăm ứ c kim tệ giảm bớt một vạn căn bản là nhìn không ra cái gì thật là danh vọng không giống giang phong vẫn cảm thấy chính mình kia đánh chết thứ hai giới b u ộ c đưa cho mười vạn điểm danh vọng đầy đủ chính mình tại thứ ba giới thành làm một cái có thể tùy ý tiêu xài người tối thiểu nhất chính mình cũng có thể trở thành một cái thổ hảo thật là đương giang phong thấy được cái này kỹ năng cường hóa công n ă n g sau giang phong trầm mặc đây quả thực là động tiêu tiền a quả thực có thể so với cái kia lừa gạt khắc sáu trăm bốn mươi tám trò chơi chỉ có điều mặc dù miệm trong nói như vậy đấy giang phong tay lại rất thành thật lần nữa n h ấ n xuống cường hóa nhân vi bất luận là theo kỹ năng hiệu quả mà nói vẫn là theo cường hóa sau khi thành công cho người cảm giác vui sướng mà nói thứ này đều thái thượng đ u ba 2000 không kim tệ 2000 không danh vọng hệ thống nhắc nhở kỹ năng ảnh tập thuật cường hóa thành công trước mắt ảnh tập thuật đẳng cấp là lv 2 lúc này giang phong đột nhiên nhạy cảm bắt được một chi tiết giang phong cường hóa thành công còn chúc mừng ta chẳng lẽ cái này cường hóa còn có nhất định thất bại xác suất nghe được giang phong lời nói sau một bên mặc ly sắc mặt cũng là có chút không được tự nhiên mặc ly khu k h Cái kia, vừa rồi vừa q u ê nhìn nói a ha, là c vậy m thấy c ú t sát cực nhỏ u t thất bại. Nhìn bại. xem Mạc l mặt kia bên trên tranh có chút sắc, giang phong dường như tức giận mặc ly nhìn thoáng qua giang phong trong tay bổng từ sau cũng là cái tốt chi tiết bàn giao thì ra kỹ năng cường hóa là có nhất định xác suất thành công không cấp thang một cấp xác suất thành công là tám mươi Về sau, đ ẳ n g c ấ p m ả i biết n ế như là một người bình t h ư n g đến cường hóa lời nói cách k h á c n ế u là c ư ờ ố n đem một cái anh h ù n g cấp màu hồng kỹ năng thăng cấp đến cuối cùng cấp một sau xác suất thành công chỉ có 20. nếu là thất bại kim tệ danh vọng cùng ma lực tinh thạch còn không quay lại còn nghe đến đó giang phong cũng là thở dài nhẹ nhõm còn tốt còn tốt bằng vận khí của ta hẳn là độ khó không lớn Mặc một cường dù, 20% sát xuất thấp. biết thường nếu nhìn không thấp, Nhưng là, phải biết nếu như là một người bình thường đến cường hóa lời nói, phải hóa tới cần có tài nguyên sẽ là, là lời nhân v i mỗi một cấp đều có sát xuất thất bại nếu là muốn từ không cấp một mạch cường hóa tới mát thành công sát xuất là tám mươi bảy mươi sáu mươi năm mươi bốn mươi ba mươi hai mươi thực tế tính được chỉ có bốn tả hữu có thể nói đồng dạng người muốn muốn cường hóa tới mát cấp chỉ là kim tệ điểm này liền không có mấy người có thể tiếp nhận lên chớ nói chi là còn có so kim tệ thu hoạch được khó hơn gấp đội danh vọng đáng giá cho nên nếu là muốn đem một cái kỹ năng cường hóa tới mát cấp lời nói không có mấy năm thậm chí là mấy chục năm trò chơi thời gian cơ hồ là không thể nào đây cũng là rất nhiều vóc du thường sử dụng thủ đoạn nếu không k ắ c kim nếu không k ắ c mệnh chỉ có điều trở lên đều chỉ là nhằm vào đồng dạng người chơi mà nói về phần giang phong cái này có được ngốc người có x o a phúc kỹ năng hiệu quả nhược trí mà nói thất bại ha ha không tồn tại thậm chí giang phong còn hy vọng thành công s á t x u ấ t thấp hơn một chút phản chính đối với mình mà nói chỉ cần s á t x u ấ t thành công lớn hơn năm phần trăm chính mình là vững vàng thành công đối với những người khác mà nói cũng liền càng không khả năng đem kỹ năng thăng cấp đến mạng ít nghỉ thông suốt những ngày sau giang phong cũng là t r ứ n g mắt liếc bên cạnh mặc ly gian thương bất quá ta thích mặc ly có chút không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái m ạ c ly lúc này đã bị giang phong hoàn toàn cho làm r ộ m ạ c ly không bình thường người này tuyệt đối không bình thường chỉ có điều là m ạ c ly nhìn thấy giang phong lần nữa đưa tay ấn lên cường hóa cái nút sau m ạ c ly trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm hh ắ c ắ c lại còn dám cường hóa bất chi đạo tại cường hóa cái này một đường bên trên có một cái ước định mà thành quy củ quá tam ba bận a hơn nữa coi như bài trừ những cái kia không khoa học nhân tố chỉ từ s á t x u ấ t đi lên nói liên tục ba lần tỷ lệ thành công cũng bất quá mới ba mươi ba sáu tà hữu hh có trò hay nhìn rồi nghĩ tới đây m ạ c ly cũng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía giang phong chỉ có điều khiến m ạ c ly không nghĩ tới chính là tại giang phong nhấn xuống cường hóa cái nút sau một hồi cường quang tùy theo sáng lên giang phong kỹ năng vậy mà lần nữa cường hóa thành công nhìn thấy tình huống trước mắt m ạ c ly lập tức nhịn không được ở trong lòng têu to lên cái này hợp lý à? cái này hiển nhiên không khoa học a lúc này giang phong đương không sai bất tri đạo m ạ c ly đang suy nghĩ gì nhân viên giang phong đang xem chính mình hệ thống bảng phía trên nhảy ra mấy cái nhắc nhở ba nghìn không kim tệ ba nghìn không danh vọng hệ thống nhắc nhở kỹ năng ảnh tập thuật đẳng cấp là lv ba giang phong ha ha thành hài lòng nhìn thoáng qua chính mình kỹ năng giang phong cũng là dừng tay lại nhân v i tiếp xuống cường hóa cần ma lực tinh thạch lúc này giang phong nhìn xem còn thừa lại hơn bốn vạn một chút danh vọng lo nghĩ quyết định vẫn là trước không tiếp tục cường hóa giang phong cái khác mấy cái kỹ năng nếu là không thăng cấp đến mát cấp tăng lên đều không phải là rất rõ ràng đ ã dạng này những này danh vọng ta còn là trước giữ đi khả năng tại những địa phương khác sẽ dùng tới nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp đóng lại kỹ năng cường hóa giao diện sau đó hơi hơi suy tư một chút giang phong vẫn là quyết định hỏi một chút mặc lý có hay không có thể tìm tới người chơi khác phương pháp xử lý dù sao một mực hạ không được t u y ế n lời nói giang phong cũng là cảm thấy trong lòng có chút không chắc thật là còn không đợi giang phong mở miệng thiết tượng trải bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng cãi vã chương ba trăm ba mươi tám đầu cá mập hổ chương ba trăm ba mươi tám đầu cá mập hổ đầu cá mập hổ s a ngư bang phó ban chủ tại xa ngư bang bên trong có thể nói là dưới một người trên ạ i t a ngư bang bên trong có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại hơn nữa đầu cá mập hổ người này còn có một cái đặc điểm cực kỳ hào sắc thế là làm sa bị tìm tới hắn đồng thời cùng hắn nói lưu vong thành ssc tới t một vai mỹ nữ về sau đầu cá mập h ổ lập tức liền đi theo sa bị một đường tìm đi qua sa bỉ hồ ban chủ tia tiểu nương môn dáng dấp lao tuấn hh ta nhìn ta cái này lưu vong thành ssc cũng liền ngại xứng với như thế thủy linh tiểu nương môn n g h e sa bị ninh ngọn đầu cá mập h ổ cũng không nói gì thêm chỉ là trùng điệp hừ một tiếng nhân viên đầu cá mập h ổ trong lòng hết sức rõ ràng cái này sa bị khẳng định là đụng phải cọm d â m cứng bằng không hắn quả quyết sẽ không tới tìm chính mình chỉ có điều đối với đầu cá mập hồ mà nói cái này cũng không tính là gì dù sao tại cái này lưu vong thành ssc bên trong chính mình s a ngư bang cũng tính được là là số một số hai thật đúng là chưa sợ q u ai a cho nên đầu cá mập h ổ cũng là thật sớm ở trong lòng làm xong dự định bất kể là ai chọc phải chính mình s a ngư bang nếu là thật sự có dáng dấp đẹp mắt tiểu nương môn còn chưa tính chỉ cần kia tiểu nương môn chịu cùng mình trở về chuyện này cũng coi như qua thật là nếu là cái này xa bị dám l ừ a g ạ t mình hoặc là căn bản cũng không có dáng dấp vẫn được nữ tử hắn đầu cá mập h ổ khởi s ư ớ n g đều đến thật là vô cùng hư ác thế là đầu cá mập hồ cùng xa bị một đường đi vào mặt ly thiết tượng trải bên ngoài Thấy được hắc được long sa m tàn tinh cùng dạ vũ linh bỉ uy cũng là các tiếp đem m ngươi mấy người này ngoài lai các lão đại của ngươi đâu hắn không phải rất phách lối a nhường hắn lăn ra ở đây thấy ta mà liền tại sa bỉ nói chuyện công phu đầu cá mập hổ kia một đôi tham lam ánh mắt đã s ớ m khóa chặt cách đó không xa dạ vũ tinh linh xuyên thấu qua nồng đậm sương mù nguyên bản liền tư s á t suất chúng dạ vũ tinh linh càng thêm lộ ra phiêu phiêu rụt tiền thậm chí còn lấp bên trên một chút mông lung cảm giác kể từ đó đầu cá mập hổ tên này xa ngư bang phó bang chủ vậy mà nhìn có chút t h ẳ n g mắt đồng thời một bên sa bỉ cũng là tiến tới đầu cá mập hổ bên cạnh bắt đầu thêm mắm thêm muối lên sa bỉ h ổ bang chủ chính là mấy người này cũng bất chi đạo bọn hắn cùng hắc long bang ba cái tia tạp t o i là quan hệ như thế nào vậy mà chạy đến chúng ta địa bàn đi lên còn nói bọn hắn chỉ có điều lúc này đầu cá mập hổ căn bản là không có hứng thú nghe sa bỉ nói chuyện một đôi mắt tam giác hận không thể trực tiếp xuyên qua mê vụ d á n tại dạ vũ tinh linh trền thân thật tốt thưởng thức một chút mà một bên khác xem như mộ dung thế gia tuyển ra đến bảo hội nhị tiểu thư cao thủ mộ dung thủy chỗ nào có thể khoan nhượng sa bỉ loại người này trước mặt mình kêu gào đặc biệt là kêu gào đối tượng vẫn là thần tượng của mình cô thần thế là cơ hồ là sa bỉ vừa d ấ t lời mộ dung thủy liền đứng dậy n g ự khí khinh thường nói nhường cô thần lan ra đầy gặp ngươi ha ha chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này về phần ngươi nói cái gì thối cá nát tốt c bang bang ũ nhớ g năm g n đó hắc long bang cùng xa ngư bang minh tranh ám đấu thời điểm không ít hắc long bang cao thủ chính là chết ở tên này đầu cá mập hồ trên tay quả nhiên Đang n g hắc e đ ư hắc đầu cá mập hồ vậy phần như lời ngươi nói kia cái gì cô thần đi hắc hắc thật xin lỗi ta căn bản chưa nghe nói qua như thế một người chắc hẳn hẳn là một cái tạp phái nói xong đầu cá mập hồ trên mặt còn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi chỉ có điều mộ dung thủy hiển nhiên sẽ không bị đầu cá mập hổ dăm ba câu bị dọa cho phát sợ chỉ thấy mộ dung thủy tiến lên một bước theo trong ba lô rút ra một đôi trùy thủ loại hàn quang gác ở trước người mộ dung thủy t h ư ừ bất nói nhiều lời ta chỗ mộ dung thế ra há lại loại người như ngươi cũng xứng hỏi t h ă m mà đang nghe được mộ dung thủy lời nói sau một bên dạ vũ tinh linh cũng là không khỏi tiểu thanh nhắc nhở tới dạ vũ tinh linh cái kia a thủy ca ngươi thật giống như nói lộ ra mộ dung thủy hè trải qua dạ vũ tinh linh nhắc nhở mộ dung thủy cũng là xương sở sau đó mộ dung thủy sắc mặt thì là biến càng thêm bất thiện mộ dung thủy h ừ hèn hạ ra hỏa vậy mà dụng kế đến bộ ta đi chết đi nói mộ dung thủy còn một bên học thần tượng của mình miệng bên trong hô hào ta không làm người kéo một bên hướng về đầu cá mập hồ và tới một bên khác dạ vũ tinh linh nhìn thấy mộ dung thủy đậu thủ cũng là không chút nào k h á c h khí móc ra pháp trượng liền bắt đầu chuẩn bị lên ma pháp đến chỉ có điều bởi vì đầu cá mập hồ mang tới người chừng hai mươi nhiều người cho nên còn không đợi dạ vũ tinh linh ma pháp thả ra liền bị người cho vây vào giữa mà là một lấy ma pháp làm chủ yếu thủ đoạn công kích người chơi dạ vũ tinh linh đang bị người cho cận thân về sau cũng là trong nháy mắt lâm vào bị động cùng lúc đó một bên khác mộ dung thủy mặc dù thực lực không kém nhưng là đầu cá mập h ổ thực lực cũng là cực mạnh nhìn thấy mộ dung thủy lao đến đầu cá mập h ổ cũng là móc ra vũ khí của mình một thanh tê hình cự truy hướng về mộ dung thủy liền đập tới mà xem như lấy kỹ xảo cùng thân pháp thủ thắng thích khách hình người chơi mộ dung thủy thân pháp cũng là không chậm vẹn vẹn một cái lắc mình liền tránh thoát đầu cá mập h ổ công kích thật là coi như mộ dung thủy tránh thoắt đầu cá mập hồ công kích chuẩn bị phát động phản kích thời điểm lại lanh bất đinh thấy được đầu cá mập hồ khỏe miệm lộ ra c còn không đợi mộ dung thủy kịp phản ứng đã sớm chuẩn bị xong xa bị bọn người liền cùng nhau tiến lên trong n g á y mắt liền đem mộ dung thủy cho vây vào giữa phong tỏa hắn tất cả đường lui trong lúc nhất thời dù là mộ dung thủy thực lực không tầm thường cũng là căn bản không tránh thoát đầu cá mập hổ hh tránh còn rất nhanh đi chỉ có điều bất chi đạo ta một truy này từ xuống tới ngươi còn trốn hay không đến mở nói xong đầu cá mập hổ trên tay truy đột nhiên b ộ c phát ra một hồi cơn quang sau đó càng là lấy cuồng bạo dáng vẻ đột nhiên rơi xuống có thể nói một truy này từ nếu là đập chúng mộ dung thủy chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị dây mà nhưng vào lúc này chương ò n k ô n g đợi đầu truy cá mập hồ ba trăm ba mươi chín mới cách chơi chương ba trăm ba mươi chín mới cách chơi đợi đến h ỏ a diễm tán đi về sau đám người cũng là rốt cục thấy rõ ràng trong ngọn lửa hiện ra bóng người người tới chính là giang phong nhẹ nhàng một thương đánh bay đầu cá mập hồ trong tay truy sau giang phong liền đi tới đầu cá mập hồ cùng mộ dung thủy ở giữa cùng lúc đó bị đỡ được nhất kích đầu cá mập hồ cũng không nhịn được trên giới đánh giá đến trước mắt xuất hiện người sa bỉ hồ ban chủ chính là người này thực lực của người này rất mạnh nghe được s a bỉ lời nói sau đầu cá mập h ổ cũng là nhẹ gật đầu một đôi mắt tam giác bên trong cũng là lóe hàn quang đầu cá mập h ổ vị bằng h ư u này n g ư ơ i làm ấy người kia lao đại giang phong lao đại ân lớn đúng là thật lớn nhưng là ta hẳn là vẫn còn không tính là lao á đầu cá mập h ổ có chút im lặng nhìn thoáng qua giang phong sau đầu cá mập h ổ cũng là quyết định không tại d ô n g dài vươn tay ra chào hỏi một chút dưới tay mình đầu cá mập h ổ cũng là lần nữa s ố c lên trong tay tê hình cự truy đầu cá mập h ổ đem m ấy người này đều cho ta bắt về cẩn thận một chút đừng thương tổn tới tía nữ v ề phần cái này đầu h ó c không ra thế nào tốt hh ắ c ắ c liền để cho ta tới cùng hắn chơi một chút nói xong đầu cá mập hổ cũng là xuất chức phát động hướng về giang phong liền công tới mà giang phong tại thấy cảnh n à y sau cũng là mỉm cười giang phong vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút ta thăng cấp sau kỹ năng nói xong giang phong liền thi triển ra thăng cấp sau ảnh tập thuật ảnh tập thuật chỉ thấy theo giang phong kỹ năng phong thích lập tức tại giang phong bên người xuất hiện hai toàn thân đen nhánh ảnh tử ngay sau đó giang phong tâm n i ệ m vừa động kia hai cái ảnh tử quả nhiên hướng về hai bên xa ngư bang bang chúng vào tới trong nháy mắt giang phong ảnh tử liền cùng đầu cá mập hổ mang tới bang t r u n g chiến ở cùng nhau lúc này một bên mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh nhìn bên cạnh giang phong ảnh tử lập tức có chút giật mình thông qua quan sát giang phong ảnh tử công kích mộ dung thủy hai người cũng là phát hiện kỹ năng này chỗ cường đại mộ dung thủy cô thần quả nhiên là cô thần kỹ năng này cũng quá mạnh a phân thân cũng có thể tạo thành tổn thương chỉ có điều nhìn dường như muốn so chân chính cô thần yếu hơn một chút dạ vũ tinh linh chỉ là mặc dù như thế nhưng là cái này phân thân cũng đã rất mạnh chỉ có điều bất chi đạo phương diện khắc năng lực như thế nào có hay không tạm thời ca, ca mạnh như vậy dạ vũ tinh linh sau khi nói xong đột nhiên phát hiện mộ dung thủy nhìn về phía mình nhãn thần có chút không đúng sau đó dạ vũ tinh linh cái này mới phản ứng được chính mình nói lời nói dường như có rất lớn nghĩa khác thế là dạ vũ tinh linh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng liên mang giải thích dạ vũ tinh linh ếch cái kia ta nói phương diện khác là chỉ kỹ xảo kỹ xảo chiến đấu phương diện có hay không tạm thời ca ca như vậy tinh xảo chỉ có điều mộ dung thủy hiển nhiên không có để ý dạ vũ tinh linh đằng sau nói tới mà là túi đầu không biết suy nghĩ cái gì mộ dung thủy nếu là phương diện khác cũng có thể lời nói cái này cô thần chỉ sợ lại có thể khai phá bước phát triển mới tư thế thì như bốn tiểu thiên nga thay nhau công kích chơi ạ thế giới mới đại môn mở ra cái này có thể chơi tính cũng quá lớn nghĩ tới đây mộ dung thủy trên mặt vậy mà xuất hiện bi thương vẻ mặt mộ dung thủy kết thúc nhìn ta vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp cô thần bộ pháp ta hiện tại thật là liền không chung quay người đều không có học được đâu ô ô ba bốn lúc này giang phong đương không sai bất tri đạo mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh suy nghĩ trong lòng nhân viên giang phong đang nghiên cứu chính mình thăng cấp sau hành tập thuật mà thông qua một đoạn thời gian quan sát giang phong cũng là chậm dãi biết rõ kỹ năng này hiệu quả bởi vì tại triệu hoán ảnh t ử thời điểm giang phong tay bên trong trang bị vũ khí là từng ngày thương cho nên lúc này ảnh tử vũ khí trong tay cũng là từng ngày thương bất luận giang phong như thế nào hạ đặt đ ổ i vũ khí khác mệnh lệnh triệu hoán đi ra ảnh tử cũng giống như là nghe không rõ đồng dạng đồng thời giang phong triệu hoán mà ra mấy cái kia ảnh tử có thể sử dụng giang phong vũ khí bên trên kỹ năng nhưng là cũng không có cách nào sử dụng giang phong tự thân cái khác kỹ năng thì như cắt rơi chi thuật bóng đen bắn vọn chơ một chút chỉ có điều khiến giang phong có chút vui mừng là chính mình kỹ năng bị động lại có thể nhân vi ảnh tử công kích mà phát động nhân vi giang phong chú ý tới tất cả bị chính mình ảnh tử công kích đến xa ngư ban g ban chúng đều sẽ nhân vi xương hàn mà tiến vào giảm tốc hiệu quả đồng thời còn sẽ điệp ra bên trên liệt nhật hỏa trùng trạng thái giang phong không sai không sai ta muốn hiệu quả đều có hơn nữa đã xương hàn lĩnh vực cùng liệt nhật tâm pháp có thể phát động k i a chắc hẳn đà cầu đồng pháp cũng sẽ không ngoại lệ nghĩ tới đây giang phong cũng là tâm tình thật tốt thật lạ nhưng vào lúc này nhìn xem giang phong một mực không yên lòng cùng mình chiến đấu đầu cá mập hổ cũng sớm đã tức sôi ruột cho nên khi nhìn đến giang phong nhân vi tâm tình vui vẻ mà xuất hiện sơ hở sau đầu cá mập h ổ cũng là liên mang giống lớn một tiếng dùng r a chính mình kỹ năng mạnh nhất công tới vỡ vụn chi truy mà giang phong tại đã nhận ra đầu cá mập h ổ động tác sau rốt cục cũng là xoay đầu lại nhìn về phía đầu cá mập h ổ giang phong chật chật cái này nhất kích coi như có chút ý tứ nói giang phong cũng không đợi đầu cá mập h ổ công kích rơi xuống đột nhiên vặn một cái trường thương trong tay hóa thành nhất đạo hỏa diễm liền nên đón liệt n h ậ t thương pháp đạo hồn sau đó giang phong trường thương trong tay đang vẽ ra nhất đạo hỏa diễm trường hôm sau đột nhiên địa cùng đầu cá mập hồ trong tay truy đụng vào nhau đoàn một tiếng vang thật lớn qua đi giang phong cùng đầu cá mập hổ cũng là cắt l ù i về sau mấy bước lúc này mới đứng vững bước chân mà sở di giang phong vô dụng đón đỡ đến phát động long phá hủy hiệu quả là nhân vi đầu cá mập hổ cái này nhất kích s ắ c thực c ư ờ n g m á n h vô cùng giang phong cũng không xác định có thể hay không vững vàng đón đỡ lấy đến cùng lúc đó giang phong tay bên trên truyền đến cảm giác tê dại cũng là ấn chứng giang phong phán đoán giang phong vừa mới kia nhất kích nếu là ta dùng từng ngày thương đến đón đỡ lời nói thật đúng là không nhất định có thể cản xuống tới nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về đầu cá mập hổ định đầu nhìn sang đầu cá mập hổ hp .E. t h á nhìn g năm xem đầu cá mập hổ lượng máu giang phong cũng là âm thầm kinh hãi giang phong đây chính là thứ ba giới nở tờ cờ a thực lực không kém a dường như so với bình thường người chơi đến chỉ mạnh không yếu lúc này trải qua mặc ly giải thích giang phong đối với thứ ba giới nở tờ cờ cũng là có càng thêm rõ ràng để biết so với thất giới trước lưỡng giới công năng hình nở tờ cờ tỉ như lão trưởng thôn b ọ n người thứ ba giới nở tờ cờ thì càng giống là một cái có máu có thịt người chơi cũng tỉ như giang phong trước đó chỗ đụng phải ngân nguyện nô thạch mọi người mặc dù những người này không là thông qua mũ giáp tiến vào thất giới nhưng lại cũng không phải là đơn thuần n ở tờ cờ đơn giản như vậy nghĩ tới đây giang phong cũng là chậm rãi tới hào hứng vừa vặn lúc này giang phong trước đó cho triệu hoán mấy cái ảnh tử duy trì liên tục thời gian cũng tới cực hạn hoàn toàn biến mất chương ba trăm bốn mươi cái bóng uy lực chương ba trăm bốn mươi cái bóng uy lực nhìn thấy chính mình triệu hoán đi ra ảnh tử tiêu thất giang phong cũng không có ti hào lo lắng ngược lại nợ nụ cười nhân viên làm ảnh tập thuật kỹ năng này thăng cấp đến ba cấp sau ảnh tử duy trì liên tục thời gian cùng kỹ năng si đi thời gian biến thành nhất trí đều là sáu mươi giây cho nên ảnh tử tiêu thất mang ý nghĩa giang phong khả lấy một lần nữa thả ra chỉ thấy giang phong mỉm cười sau là đem trong tay từng ngày thương đổi thành khuất nhục đồng sau đó giang phong một lần nữa thả ra kỹ năng ảnh tập thuật chỉ có điều nhường giang phong có chút thất vọng là mặc dù mình là lấy tay nắm khuất nhục đồng phương thức thả ra ảnh tập thuật thật là làm kia hai cái ảnh tử xuất hiện về sau tựa hồ là hết sức không vừa lòng trong tay cũ nát cây gỗ vẹn vẹn nhìn thoáng qua về sau hai cái ảnh tử liền ăn ý nhau nhau thu hồi khuất nhục đồng đổi lại từng ngày thương thấy cảnh này giang phong cũng là hơi có chút vô lại giang phong tani mã n g h ĩ không ra ta ảnh tử vậy mà như thế mơ tưởng xa vời chẳng lẽ kỹ năng này thiết định là ảnh tử cùng chủ nhân tính cách vừa lúc tương phản đi mộ dung thủy dạ vũ tinh linh hắc hổ nếu là vừa v ậ n tương phản lời nói đoán chừng ngươi ảnh tử sợ rằng sẽ mười phần khiêm tốn t h i ể u thanh bị bị mặc dù triệu hoán đi ra ảnh tử cũng không có dựa theo chính mình thiết tưởng ý nghĩ đến nhưng là giang phong cũng là không có quá nhiều xoắn suýt lúc này bởi vì sa ngư bang bang chúng đã vừa mới bị giang phong ảnh tử đánh thất linh bắt lạc cho nên giang phong lần này triệu hồi ra ảnh tử sau cũng là không để cho bọn chúng tiếp tục tiến công sa ngư bang lâu la mà là toàn bộ hướng về s a ngư bang bên trong người thực lực mạnh nhất đầu cá mập hổ cùng nhau tiến lên cùng lúc đó giang phong tự thân cũng không có nhàn rỗi nương theo lấy ảnh tử tiến công giang phong đầu tiên là hướng về đầu cá mập hổ đỉnh đầu thả ra một cái cắt rơi chi thuật tự thân cũng là cấp tốc lướp tới đầu cá mập hổ nơi nào thấy qua trận thế này vô số cắt vàng chậm lại tốc độ của mình cùng cảm giác không nói giang phong hai cái ảnh tử cũng là giống như quỷ mị du t ẩ u cùng bên cạnh mình đối với mình tạo thành cực lớn bối rối mặc dù lực công kích cũng không khủng bố nhưng là mỗi một cái ảnh tử đánh trúng vào chính mình sau đều sẽ để cho mình lâm vào giảm tốc bên trong cái này khiến vốn là đi lực lượng lộ tuyến tốc độ có chút chậm rãi đầu cá mập h ổ lập tức không ngừng kêu khổ mà trọng yếu nhất là giang phong bản thể còn thời điểm đều tại mắt nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể tiến công chính mình đầu cá mập h ổ không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy sớm biết ta liền nhiều gọi một chút h u y n h đệ tới nghĩ tới đây đầu cá mập h ổ trong lòng cũng là đánh lên chống nuôi quân thế là chỉ thấy đầu cá mập h ổ hướng về một bên ngốc đứng đấy xa bì hô một tiếng nhường hắn qua đến giúp đỡ đồng thời đầu cá mập hồ cũng là không thể không xử suất toàn thân thủ đoạn muốn phải thoát đi giang phong cắt rơi chi tội phạm vi đầu cá mập hồ đói cá mập xuất kích chỉ thấy đầu cá mập hổ đầu tiên là đem trong tay tê hình đại truy vòng quanh quanh thân vung mạnh một vòng bước lui giang phong hai cái ảnh tử về sau cả người càng là theo trong tay truy dẫn dắt hướng về xa bạo bên ngoài liền xông ra ngoài liệt nhật t ư ơ n g pháp phá quân chỉ có điều còn không đợi đầu cá mập hổ xông ra cắt rơi chi thuật kỹ năng phạm vi liền đụng phải giang phong bản thể trên mũi thương hong một loại va chạm trọng hưởng qua đi đầu cá mập hổ cũng là lần nữa bị buộc quay trở về xa bạo bên trong cùng lúc đó giang phong hai cái ảnh tử cũng là lần nữa dết tới trực tiếp đánh chúng vào bay ngược mà quay về đầu cá mập hồ trên thân tám mươi hai bạo kích xương hàn liệt nhật hỏa trùng bốn tám mươi hai bạo kích xương hàn bùm một nghìn bạo kích lúc này giang phong còn phát hiện mặc dù mình ảnh tử công kích địch nhân chỉ có thể tạo thành mười phần trăm tổn thương nhưng khi liệt nhật tâm pháp kỹ năng này phát động thời điểm tạo thành tổn thương lại là cùng mình bản thể tạo thành tổn thương là giống nhau có phát hiện này sau giang phong lập tức cũng là nhịn không được hưng phấn lên mặc dù đả cầu đồng pháp không có cách nào thăng cấp nhưng là có hai cái này ảnh tử sau ta phát động liệt nhật tâm pháp tốc độ liền trực tiếp nhanh hơn ba lần cùng lúc đó đầu cá mập hồ cũng là phát hiện giang phong hai cái này ảnh tử lợi hại chỗ thật là mặc dù là phát hiện đầu cá mập hổ lại cầm hai cái khó chơi đồ vật không có biện pháp nào nhân v i giang phong hai cái này ảnh tử bản thân động t á c liền đã cực nhanh mỗi một lần công kích đều sẽ làm đầu cá mập hổ tiến vào xương h à n g i ả m tốc trạng thái hơn nữa trí mạng nhất chính là một khi đầu cá mập hổ mong muốn hướng một cái nào đó ảnh tử tiến công giang phong bản thể đều sẽ trong nháy mắt ra tay chẳng những hóa giải đầu cá mập hổ công kích thậm chí tại đồng thời còn sẽ đối với đầu cá mập hổ tạo thành thương tổn không nhỏ thế là cái này một tới hai đi về sau đầu cá mập hổ lượng máu liền đã thấy đáy đầu cá mập hổ hp .E. lúc này đầu cá mập h ổ cũng sớm đã ý thức được giang phong sợ hãi cho nên đầu cá mập h ổ nơi nào còn dám nhớ cái gì dạ vũ tinh linh trong lòng nghĩ toàn lạ như thế nào thoát thân thế là thừa dịp cắt rơi chi thuật kỹ năng cương nhất kết thúc đầu cá mập h ổ không lo được kêu lên xa bị bọn người đột nhiên liền hướng về trong x ư ơ n g mù chui tới đầu cá mập h ổ thứ tiểu t ử này có chút tà môn hôm nay trước hết bung tha h a n n chờ ta trở lại trong bang kêu lên bang chủ bọn người lại đến giáo hơn hắn cũng không mượn thật là còn không đợi đầu cá mập hồ đi ra mấy bước một bóng người cũng sớm đã đứng ở trước mặt hắn giang phong h ổ ban g chủ ngươi đây là đi cái nào a ngươi không phải nói muốn cùng ta thật tốt chơi một chút đi lãnh bất đinh nghe được giang phong lời nói sau đầu cá mập h ổ lập tức sợ hai đến một cái giật mình ngầm đầu lên không thể tin được nhìn một chút giang phong đầu cá mập h ổ còn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về sau nhìn lại đầu cá mập h ổ ngươi ngươi ngươi là lúc nào tới thì ra giang phong nhìn thấy đầu cá mập h ổ muốn muốn chạy trốn trực tiếp liền cùng mình một cái ảnh t ử trao đổi vị trí lúc này mới trong nháy mắt xuất hiện ở đầu cá mập hồ trước mặt chỉ có điều những này giang phong không cần thiết cùng đầu cá mập hồ giải thích giang phong hồ ban chủ con người của ta ngoại trừ lớn lên tương đối soái đầu góc tương đối nhanh nhẹn bên ngoài tâm địa còn m ư ờ i phần t h i ệ t l ư ơ n g không q u á ưa thích bạo lực cho nên ngươi nếu là muốn sống sót cũng không phải là không được chỉ cần nói xong giang phong còn cười tủng tỉm nhìn thoáng qua đầu cá mập hồ chỉ có điều đầu cá mập hồ khi nhìn đến giang phong kia mang tính tiêu chí nhãn t h ầ n sau trong lòng ngược lại càng luôn cuống có chút khẩn trương nuốt nước vào sau đầu cá mập hồ cũng là mở miệng h ỏ i tới chỉ cần chỉ muốn cái gì giang phong chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện giúp ta đem mấy ngày gần đây vào thành tất cả mọi người tin tức siêu tập tới hôm nay ta liền thả ngư ơ i rời đi nơi này như thế nào nghe được giang phong nói như vậy đầu cá mập h ổ cũng là thở ra một cái thật dài đầu cá mập h ổ tốt tốt ta không có vấn đề chương ba trăm bốn mươi mốt phan hâm mộ lực lượng chương ba trăm bốn mươi mốt phan hâm mộ lực lượng nhìn thấy đầu cá mập h ổ đáp ứng điều kiện của mình giang phong quả nhiên cũng là thu hồi từng ngày thương mệnh lệnh đầu cá mập h ổ nhất định phải tại nửa ngày bên trong hoàn thành chuyện này sau giang phong cũng là bỏ mặt xa ngư bang đám người rời khỏi nơi này đối với cái này mộ dung thủy dường như cũng là có chút không quá lý giải mộ dung thủy cô thần ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi ngươi là không thấy được cái k i a gọi là gì đầu cá b ă n g chủ đối dạ vũ tỷ tỷ thật là thèm nhỏ dãi rất à. mà một bên dạ vũ tinh linh mặc dù không nói chuyện nhưng là cũng là hướng về bên này nhìn lại tự a hồ là muốn muốn nghe một chút giang phong ý nghĩ nhìn thấy hai người biểu lộ sau giang phong cũng là mỉm cười không phải đâu chẳng lẽ nhất định phải ta giết tiểu nhân lớn đến giết hết lớn g i ả đến loại này cũng dích t i n h tiết có ý tứ a lại nói chúng ta chỉ là có chút mâu thuẫn còn chưa tới không thể không chết tình trạng hố hồ vì tìm tới tiểu bạch cùng tiểu hy bọn hắn lợi dụng bọn hắn những n à y địa đầu xa thế lực không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất ngươi không phải cũng là vội vã tìm tới c ấ p ngươi nhị tiểu thư a lại nói ta chỉ là bằng lòng không giết hắn nhưng là ta cũng không nói sẽ không tìm hắn tính sổ s xa chờ bọn hắn đem người tìm cho ta tới dịch hay không mặt không phải là ta nói tính nghe được giang phong lời nói thiếu niên mộ dung thủy trên mặt biểu lộ cũng là chậm rãi từ không h i ể u chuyển biến thành chân kinh nhân hậu lại từ chân kinh dần dần trở nên thành tôn kính mộ dung thủy không hổ là ngươi thần tượng của ta c ô thần ta hiểu cùng lúc đó ngay cả dạ vũ tinh linh nhìn về phía giang phong nhãn thần cũng biến thành không giống như vậy lên chỉ có điều dạ vũ tinh linh trong lòng suy nghĩ lại cùng mộ dung thủy tuyệt không như thế dạ vũ tinh linh tạm thời ca ca thì ra tuyệt không ư ợ c t r í thậm chí còn mười phần cơ t r í nói như vậy lúc trước hắn kia mấy lần cùng ta đối thoại hoàn toàn là đang giản u hắn thông minh như vậy làm sao có thể nghe không ra ta ý tứ trong lời nói bốn làm xong s a ngư bang sau giang phong nhân vi tạm thời cũng không có cái gì muốn làm chuyện thế là liền quyết định ở chỗ này chờ một lát nhìn xem s a ngư bang có thể hay không mang đến cho mình tin tức tốt về phần hắc long tam tàn mọi người nhìn thấy giang phong hẳn là không cần đến chính mình l i ê n quyết định cáo tử chuẩn bị một lần nữa trở về cửa thành đi xem một chút có thể hay không theo vào thành chi người trong tay làm điểm kim tệ gì gì đó đối với cái này giang phong cũng là cũng không nói thêm gì chỉ là để phân phó nếu là nghe được ai tự xưng là người chơi hoặc là theo thế giới của hắn tới nhất định phải dẫn bọn hắn tìm đến mình hắc hổ bọn người đáp ứng sau liền quay người rời đi trước khi đi hắc hổ còn chưa quên đối mộ dung thủy mê hoặc tới vị huynh đệ kia nếu là người quyết định gia nhập hắc long bang nhất định phải tới tìm ta chúng ta giúp người dẫn tiến đợi đến những người khác đi mộ dung thủy cũng là đi tới giang phong bên người vẻ mặt s ù n bái hỏi mộ dung thủy Cô t h ầ nghe nếu như chờ kia cái kia ì đầu cá c bang ủ trở tin tức ta tiếp thế về, cũng có cái nói, chúng bước không dụng nói, nên như nào. n gì g kế hữu h lời đi được mộ dung thủy l ờ i nói sau giang phong lập tức cũng là s ư ơ sở nhân v i đối với vấn đề này giang phong xác thực còn chưa từng nghĩ tới chỉ có điều nhìn trước mắt cái này đối với mình như thế như thiên lôi sai đầu đánh đó thiếu niên giang phong cũng là không muốn phá hư chính mình trong lòng hắn kia hình tượng cao lớn dù sao như thế sùng bái mình người cũng không nhiều thế là giang phong cũng là trầm n g â m một chút trong lòng thật nhanh tính toán mà nhưng vào lúc này nhìn rõ chi thạch hiệu quả phát động mấy cái đối thoại mô bản xuất hiện ở giang phong trước mắt có thể chọn đối thoại một bước kế tiếp nên đi như thế nào ân bước kế tiếp đương nhiên là dùng chân đi hiệu quả làm cho đối phương sợ hai thán phục với ngươi mạch suy nghĩ thanh k ỷ từ đó đối ngươi càng thêm khâm phục phối hợp hắc ám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di hiệu quả càng tốt có thể chọn đối thoại hai bước kế tiếp ta trước mắt còn chưa nghĩ ra hiệu quả làm cho đối phương sợ hai thán phục tại sự thành thật của ngươi cùng chân thành tha thiết từ đó đối ngươi càng thêm k h m phục phối hợp hắc ám bí thuật đầu truyền tinh di hiệu quả càng tốt có thể chọn đối thoại ba sang ngư bang cung cấp không được tin tức có giá trị h ắ c h ắ c kia còn không có một cái hắc long bang đó sao hiệu quả làm cho đối phương sợ h ã i thán phục tại sự bá đạo của ngươi cùng dứt khoát từ đó đối ngươi khâm phục tột đỉnh phối hợp hắc á m bí thuật đầu c h u y ệ n tinh di hiệu quả càng tốt nhìn trước mắt xuất hiện ba cái này t u y ể n hạ cùng cuối cùng kia cơ hồ giống nhau như lúc hiệu quả giang phong không khỏi cũng là xứng sở xem ra đối với một cái chân chính sùng bái ngươi nhỏ mê đệ mà nói ngươi nói cái gì hắn đều sẽ cảm giác đến ngươi là đúng đây chính là p a n hâm mộ lực lượng a chỉ có điều biết những này sau giang phong cũng là không có coi ý tốt lựa gạt mộ dung thủy mà là nói thật giang phong bước kế tiếp ta trước mắt còn chưa nghĩ ra quả nhiên tại giang phong vừa dứt lời mộ dung thủy liền liên mang nhẹ gật đầu mộ dung thủy không hổ là cô thần cái này muốn là bình thường người dù là không có đầu mối cũng biết kể một ít ra vẻ cao thâm l ờ i nói nhưng là cô thần lại không giống là như thế chân thực như thế thuần phát ta phân a giang phong lúc này không riêng giang phong có chút trầm mặc ngay cả một bên dạ vũ tinh linh cùng mặc ly đều có vẻ hơi không được tự nhiên dạ vũ tinh linh ta lần trước như thế im lặng vẫn là lần trước đây chính là trong truyền thuyết p h a n cuồng mặc ly ta nói cái này thứ ba giới sao không trời mưa hóa ra là để các ngươi cho làm bó tay rồi sau đó giang phong cũng là lấy ra tại mặc ly kia lấy được địa đồ cùng đem chính mình đạt được tin tức cùng mộ dung thủy hai người cùng hưởng một chút mộ dung thủy thì ra dãy núi kia vậy mà không phải cái này thứ ba giới cuối cùng ngược lại là trung tâm xem ra cái này thứ ba giới bên trong bí mật chỉ sợ cũng toàn bộ g i ấ u ở chỗ nào bên mà không giống với mộ dung thủy dạ vũ tinh linh hiển nhiên đối địa đồ không phải quá cảm thấy hứng thú dạ vũ tinh linh cái khác xuyên việt giả bọn hắn là người chơi a chúng ta không phải nhóm đầu tiên người chơi a đối với hai người này vấn đề giang phong biết cũng không nhiều về phần mặc ghi lúc này càng là một bộ ốm yếu dáng vẻ ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời dù sao hắn biết hầu như đều đã toàn cùng giang phong nói rõ thế là giang phong thu hồi địa đồ sau cũng là suy tư một hồi giang phong cho nên ta trước mắt dự định chính là như tại cái này lưu vong thành ssct bên trong còn tìm không thấy người chơi khác lời nói ta chuẩn bị tiến về thông thiên sân mạch giang phong về phần hai người liền giữ lại trong thành này a không nên cùng ta đi nghe được giang phong nói như vậy mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh cũng đều có chút bận tâm tới đến mộ dung thủy cô thần chính ngươi đi lời nói có chút nguy hiểm à, không bằng chờ ta tìm tới nhị tiểu thư xong cùng ngươi cùng nhau đi tới mà dạ vũ tinh linh mặc dù đối giang phong trước đó giả ngu có chút tức giận nhưng là nghe được giang phong muốn chính mình tiến về cũng là khẩn trương lên dạ vũ tinh linh tạm thời ca ca nếu không mang ta và ngươi cùng nhau đi a mặc dù trên chiến đấu ta kém sang ngươi nhưng là ta có lẽ còn là có thể ở những phương diện khác giúp đỡ không ít việc chương ba trăm bốn mươi hai một chút vào thành người chương ba trăm bốn mươi hai một chút vào thành người nghe được dạ vũ tinh linh lời nói sau giang phong khe khẽ l ắ t đầu mà đúng lúc này vài bóng người cũng tại trong sương mù hướng về giang phong bên này ních tới gần giang phong ngẩng đầu nhìn lại phát hiện người tới chính là sa bỉ đằng sau còn mang theo mấy cái tiểu đệ minh chỉ có điều đầu cá mập hổ cũng không có cùng nhau đến đây tựa hồ là sợ giang phong tạm thời trở mặt đổi ý đem hắn lưu lại nhìn thấy giang phong sau sa bỉ cũng là liên mang đem chính mình nghe được tới tin tức hồi báo cho giang phong đưa tay tiếp nhận sa bỉ đưa tới xét nhỏ giang phong cũng là lật xem không thể không nói sa ngư bang mặc dù không tính là cái gì chính quy ban phái nhưng là thiết lập c h u y ệ n đến coi như ra dáng sách nhỏ bên trên ghi lại là mấy ngày nay đi vào lưu vong thành ssc tất cả nhân viên tin tức trong đó tại những người này đằng sau có tiêu ký những người này là từ lâu tới cụ thể là đến bên này làm cái gì tỷ như vo nói lớn lang thôn nhân nhân v i bất mãn chính mình tẩu tẩu cùng trong thôn quan nhân mắt đi mày lại mà phẫn nộ giết người cho nên đầu nhập vào lưu vong thành ssc t trước mắt đã gia nhập xa ngư bang lưu s ắ t chắc thôn nhân bản thân là một thành chủ mười tám đời u y ề n tôn thật là nhân v i trọng tộc không người chịu tiếp nhận hắn đưa đến hắn sinh hoạt nghèo rất vùng tơi lang thang đến đây sau trước mắt không môn không phái dựa vào dạy d ạ y phiến dạy mà sống lỗ chế sâu lang thang thi nhân sáng tác có cùng tên thơ ca lô đến thân từ đầu tới đôi u đem sa bì đưa cho mình sách nhỏ sau khi xem xong giang phong đột nhiên cảm giác được dường như có chỗ nào không thích hợp cũng không phải nói sách nhỏ phía trên viết người không thích hợp đương nhiên cái này sách nhỏ người ở phía trên không thích hợp là một mặt mà càng quan trọng hơn một mặt là cái này sách nhỏ căn vốn không toàn thế là giang phong một thanh liền đem sa bì cho vỗ tới sa bì đại đại ca sao thế nào ta cái này không đều đem tin tức cho ngươi đã lấy tới a g i a phong không được đầy đủ ngươi cái này sổ bên trên ít người nghe được giang phong lời nói sau sa bỉ lập tức hô to hoan đ ổ n g lên sa bỉ đại ca tất cả bên ngoài người tới đều ở trên đây khẳng định toàn a thật là giang phong chỗ nào quản sa bỉ nói cái gì một tay lấy sa bỉ ném xuống đất sau chậm d ã i đem khuất nhục đồng rút ra giang phong xem ra ta không hảo hảo điều giáo điều giáo ngươi ngươi là sẽ không nói thật nói xong giang phong giơ lên khuất nhục đồng liền muốn đánh xuống đến thật là đúng lúc này sa bỉ sau lưng một gã tiểu đệ đột nhiên mở miệng sa ngư bang tiểu đệ cái kia đại ca cái này sổ bên trên xác thực không được đầy đủ thiếu thiếu một người tin tức nghe được tên này t i ể u đệ lên tiếng sa bỉ cũng là vẻ mặt trấn kinh sa bỉ sa câu n g ư ờ i nói cái gì làm sao lại thiếu một người tin tức nhìn thấy lao đại của mình hỏi mình sa câu cũng là cái tốt ăn ngay nói thật sa câu cái kia kỳ thật là như vậy trải qua sa câu một phen giải thích về sau giang phong cùng sa bỉ cũng là rốt cục nghe rõ thì ra trước mấy ngày có một cái mặc quần áo trắng nam t ử vào thành lúc ấy vừa lúc đụng phải sa ngư bang một cái đường chủ ở cửa thành phụ cận mà khi cái kia xa ngư bang đường chủ tiến lên hỏi thăm đồng thời chuẩn bị thu lấy một chút phí qua đường thời điểm cái kia nam tử á o trắng chẳng những không cho còn muốn độc thủ khí diễm mười phần phách lối nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được hỏi niên hậu đâu xa câu niên hậu cái kia đường chủ liền bị đánh bởi vì chuyện này quá mức mất mặt lại thêm chúng ta xác thực cũng không lấy tới cái kia nam tử á o trắng tin tức cho nên cái này sách nhỏ bên trong lúc này mới không có ghi chép xa câu nói xong giang phong lúc này mới nhẹ gật đầu xem như bỏ qua cho sa bỉ cùng lúc đó giang phong trong lòng cũng là quyết định một ý kiến cái kia chính là nhìn một chút nam tử mặc áo trắng này mặc dù theo hắc hổ đám người tự thuật bên trong biết người này sử dụng vũ khí là một thanh đại đao hẳn không phải là âu dương t i ể u bạch nhưng là từ từng cái phương diện đến xem người này hẳn là một gã người chơi nhân vi s a câu trong miêu tả có một đầu trọng yếu tin tức cái kia chính là tên này nam tử áo trắng tại đánh bại cái kia đường chủ sau vũ khí trong tay biến mất không còn t ă m hơi giống là dùng nào đó loại ma pháp như thế đối với cái này giang phong cũng là hết sức rõ ràng đó cũng không phải ma pháp gì mà là xem như người chơi đều có một loại năng lực cái kia chính là ba lô không giống với thứ ba giới nờ tất cả người chơi là có thể tùy thời trong ba lô xuất r a vũ khí cùng để vào vũ khí cái này cũng liền đưa đến xa câu bọn người đối với vũ khí biến mất không còn t â m hơi chuyện này không hiểu chỉ có điều dạng này cũng tốt tương đương với biến tướng nhường giang phong chờ nhiều người một đầu giám định phải chăng là người chơi phương pháp có mục tiêu về sau giang phong cũng là hỏi thăm một chút nam tử á o trắng kia cuối cùng tiến về phương hướng xa câu cái kia nam tử á o trắng tại đánh bại chúng ta đường chủ sau cũng không có trực tiếp rời đi mà là hỏi thăm một chút liên quan tới thành lập b a n hội truyện nhìn hãn tự hồ là muốn chính mình thành lập một b a n phái biết rõ nam tử á o trắng đại khái phương hướng sau giang phong cũng liền nhường xa bị bọn người rời đi sau đó giang phong đem ý nghĩ của mình cùng dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy nói đối với cái này hai người tự nhiên là không có ý kiến gì thế là giang phong liền dựa theo xa câu nói đi đến lưu vong thành ssc t bên trong bang hội đại sảnh thật là đi tới bang hội đại sảnh sau khi nghe ngóng sau giang phong thế mới biết nếu là muốn tại lưu vong thành ssc t bên trong thành lập thuộc về mình bàn phái nhất định phải có thể chứng minh thực lực của mình nếu không là không có tư cách thành lập về phần như thế nào chứng minh thì là cần phải đi đánh bại một chút đặc biệt quái vật giang phong kia、yeah. Có hay không một gã người mặc quần áo màu trắng nam tử nhận lấy thành lập bang phái nhiệm vụ a hắn cần thiết đánh bại quái vật là cái gì cái kia phụ trách cấp cho thành lập bang hội nhiệm vụ lão giả đang nghe được giang phong lời nói sau cũng không nghĩ nhiều liền đem cái kia nam tử áo trắng tin tức báo cho giang phong xuất ra mặc ly cho mình địa đồ nhìn thoáng qua sau giang phong cũng là phát hiện quái vật kia vị trí cách mình không tính là quá xa ngay tại lưu vong thành ssc bên cạnh một chỗ đầm lầy bên trong đồng thời giang phong còn phát hiện một cái bí mật cái kia chính là khi hắn đem một q u a n khóa chặt tại trên địa đồ nào đó một chỗ tiêu ký lúc nhìn rõ chi thạch vậy mà lại tự động nhảy ra ch Tỷ như, l ú có này Giang Phong、mục、quang liền h mục k a chặt những a m tử áo trắng áo c ỗ tiến thạch rất tin tức tương quan thực điểm. chi Nhìn cũng nhanh quan nhân ma đồng n về V. địa đưa ra ma rõ là lấy. L. Có những tin tức này sau giang phong cũng là yên lòng dù sao căn cứ nhìn rõ chi thạch tin tức phía trên đến xem nơi này quái vật tối cao cũng không cao hơn sáu mươi cấp chắc hẳn chính mình đối phó cũng không khó khăn ăn tết rồi lao cô sớm chúc đại gia một năm mới vạn sự như ý còn có quang lời chúc phúc khả năng các ngươi tuyệt đối ta không quá thành tâm vậy ta liền cho đại gia đến điểm thực tế ngày mai bắt đầu bạo càng một thiên năm càng đại gia đừng bỏ qua ư u đương nhiên mặc dù ăn tết đại gia thúc canh giá sách chú ý gì gì đó vẫn là phải điểm cơ đen cơ đen chương ba trăm bốn mươi ba thực nhân ma đầm lầy chương ba trăm bốn mươi ba thực nhân ma đầm lầy xuất phát trước cân nhắc tới thực nhân ma đầm lầy mặc dù đối với mình cấu bất thành uy hiếp nhưng là đối với dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy mà nói dường như vẫn còn có chút nguy hiểm thế là giang phong dặn dò dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy để cho hai người ở chỗ này đợi chờ mình để phòng ngừa nam tử áo trắng đột nhiên trở về chính mình lại không có được p h i d n dò tốt mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh sau giang phong cũng là nhanh chóng rời đi lưu vong thành h ẻ sài city mặc dù lúc này mê vụ vẫn không có tán đi nhưng là cân nhắc tới chỉ có chính mình giang phong cũng là triệu hoán gia ưu hồn ma lang chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất tiến về thực nhân ma đ ồ n g lầy thật là ưu hồn ma lang cương nhất đi ra đột nhiên liền là to lên ưu hồn ma lang nga o nga o a mà liền đương giang phong có chút mộng bức thời điểm tiểu a m i u đột nhiên mở miệng t i ể u a m i u đúng ngươi mủ nhìn trước mắt cái này giống như đã từng quen biết một màn g i a phong cũng là trong nháy mắt ngầm hiểu nhân vi cái này vẫn là mình tại mê vụ chưa từng tán đi dưới tình huống lần thứ nhất triệu hoán đú hồn ma lang trước đó triệu hoán thời điểm đều là tại mê vụ tán đi dưới tình huống thế là giang phong liên mang đưa tay vô vô ứ hồn ma lang đầu sói tiểu hắc ngươi thế nào ngươi đừng dọa t a à? ánh mắt ngươi thế nào trắng ra a không phải được bạch bên trong t h i ể u năng trí tuệ a ứ hồn ma lang đang nghe được tiểu a miêu cùng giang phong đều nói như vậy sau lập tức đều càng gấp hơn ứ hồn ma lang ngao ngao ni ma a ta mủ ta ánh mắt a ba cuối cùng vẫn là giang phong nhìn không được lúc này mới kéo lại thống khổ ưu hồn ma lang nói cho nó tình hình thực tế ưu hồn ma lang ngao ngao thật kia miêu ca người thiểu a miêu m e o thử quái chính ngươi xuẩn cái kia nhược trí lúc trước g ạ t ta thời điểm ta thật là một g i â y không đến liền kịp phản ứng ưu hồn ma lang ngao tốt à đợi đến ưu hồn ma lang tâm tình rốt cục sau khi bình tĩnh lại giang phong cũng l à c ư ớ i đi lên cái này cũng chưa tính giang phong còn nhường tiểu a miêu ghé và ưu hồn ma lang đầu sói phía trên dùng cái này đến chỉ huy u hồn ma lang nên như thế nào tiến lên mà kể từ đó giang phong liền có một chiếc so sánh đ ặ c năng l à bài lái tự động tiểu hát toa kỵ cùng một cái toàn tự động a miêu tinh linh bài trí năng làm l ì tiểu a miêu giọng nói trợ thủ kế tiếp liền giao cho ngươi tiểu a miêu ba ba ta h i ế p mắt một hồi có chút buồn ngủ mệt mỏi nói xong giang phong liền ghé vào h u hồn ma lang kia dày rộng trên lưng quả thật nhắm mắt lại t i ể u a miêu h u hồn ma lang bởi vì có h u hồn ma lang giang phong trên con đường này tốc độ cũng là nhanh chóng thế là giang phong cảm giác chính mình giống như vừa mới vừa ngủ liền bị tiểu a miêu một móng ruốt cho đánh tình t i ể u a miêu n e o ngủ ngươi ngủ đứng dậy nào nói xong cũng không đợi giang phong tỉnh táo lại tiểu a m i u cũng là trực tiếp chui vào giang phong trong cổ áo đồng thời u hồn ma lang cũng là hóa thành một cỗ hắc khí một lần nữa quay trở về s ú n g vật cột bên trong hơi kinh ngạc nhìn xem cái này một h n g nhất miêu giang phong cũng là có chút xứng sở chỉ có điều đương giang phong móc ra địa đồ nhìn thoáng qua phát phát hiện mình quả nhiên đã đi tới thực nhân ma đ ầ m lấy sau cũng liền không nói thêm gì dù sao cái này một ông nhất miêu bị chính mình bày nhất đạo có chút oán khí cũng là nên thật là còn không đợi giang phong nhất chân muốn đi vào thực nhân ma đ ồ n lấy một hồi quỷ khóc xói gào thanh âm liền ở phía sau hắn đột nhiên văng lên hơi kinh ngạc quay đầu đi giang phong phát hiện chẳng biết tại sao phía sau mình vậy mà xuất hiện nhiều đến bốn nghìn năm mươi chỉ tả hữu bái vật thực nhân ma đủ loại đều có một cái đầu hai cái đầu một năm cái đầu một lớn một nhỏ giang phong tan i mã thế nào nhiều như vậy thì ra tiểu a miêu cùng ứ hồn ma lang khi nhìn đến giang phong ngủ về sau một cái ác độc kế hoạch xuất hiện ở trong đầu của bọn nó bên trong cái kia chính là điên cồn u g r ụ quái ứ hồn ma lang miêu ca dạng này không tốt lắm đâu đừng cho cái kia nhược trí cho đùa chơi chết t i ể u a miêu tiểu hắc ngươi chính là quá nhân tử tin miêu ca không sai kia nhược trí mạnh đây có tiểu a miêu cổ vũ sau tú hồn ma lang cũng coi là hoàn toàn bung ra bản thân thế là trên đường đi một meo một vũng là nơi nào quái nhiều chạy đi đâu đồng thời tú hồn ma lang cũng không nhản rỗi đụng phải quái nhiều địa phương liền gào lên một tiếng tú hồn ma lang nga o đến a bắt ta à bắt được ta ta chính là của ngươi mà trải qua cái này một meo một vũng như thế nháo trọ truy tại nó hai sau lưng quái vật tự nhiên là nhiều lúc này giang phong cũng là chậm rãi kịp phản ứng giang phong ta nói hai người này chạy thế nào nhanh như vậy hóa ra là mong muốn hại chủ nhân mặc dù là nói như vậy giang phong cũng là không có ti hào e ngại có kỹ năng mới sau giang phong cũng đang muốn muốn làm một vố lớn đâu ảnh tập thuật triệu hoán ra chính mình hai cái ảnh từ sau giang phong đối lên trước mắt mênh mông nhiều q u á i vật cũng là chiến ý giặt rào nho nhỏ thực nhân m à không đủ gây sợ liền để ta cái này nguyên lg mở thủ tịch cấp thế giới vinh dự thật là giang phong còn chưa nói xong bên cạnh hắn hai cái ảnh từ liền đã lên nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là nhịn không được gắt một cái tính toán không nhiều lời làm liền xong rồi hải thân thuật đến qua liệt nhận thương pháp phá quân lúc này nếu là có người có thể nhìn đến đây cảnh tượng tuyệt đối sẽ bị một màn trước mắt làm chấn kinh chỉ thấy giang phong ảnh tử khi tiến vào trong bảy quái vật về sau lại còn sẽ sử dụng long phá hủy đến đón đỡ cùng lúc đó thành công phát động long phá hủy sau hai cái này ảnh tử cũng không có hưởng phí bạch lãng phí cơ hội này chỉnh tề thi triển mở liệt nhật thương pháp thiên luân kể từ đó tính thượng giang phong bản thể kỹ năng trận bên trên lập tức xuất hiện ba bước lên liệt diễm vòng sáng mười p h ầ n bắt mắt mà lúc này giang phong cũng là phát hiện chính mình hai cái ảnh tử ngoại trừ không thể hoán đổi vũ khí cùng phóng thích chính mình bản thể kỹ năng chủ động bên ngoài vũ khí bên trên kỹ năng một chút cũng không có rơi xuống ngay cả s á t x u ấ t đổi mới liệt nhật thương pháp thiên luân đều có thể nhiều lần phát động đồng thời đổi mới cho nên có hai cái này ảnh tử gia nhập sau giang phong thanh quái tốc độ có tăng lên cực lớn mặc dù ảnh tử tạo thành tổn thương cũng không cao nhưng là nhân vi liệt nhật tâm pháp cái này bị động quan hệ ảnh tử thanh quái tốc độ cũng là có bảo hộ thế là vẹn vẹn hơn mười phút sau giang phong liền ngừng động t á c trong tay sau đó giang phong nhìn một chút kinh nghiệm của mình đầu phát hiện kinh nghiệm của mình chị đã qua nửa chật chật còn không có đánh quang n h i ệ n đâu quái vật liền không có nói giang phong còn vỗ vỗ trong ngực tiểu a miêu tiểu a miêu lần sau cố lên nhiều dẫn một chút quái ba ba coi trọng người u đúng rồi còn có những q á i vật này rơi xuống đổ vật ngươi đi nhặt một cái đi nếu không không cho người lương thực ăn t i ể u a miêu m e o ni mã coi là người a van cầu không để ý đến tiểu a miêu phản n à n giang phong bổ sung một chút mp hướng về thực nhân ma đầm lầy đi tới chương ba trăm bốn mươi bốn a m tử áo trắng chương ba trăm bốn mươi bốn a m tử áo trắng đi vào thực nhân ma đầm lầy sau giang phong cũng là không khỏi tăng cao hơn một chút cảnh giác nhân viên hắn phát hiện bất t r i đạo có phải hay không đầm lấy quan hệ nơi này sương mù vậy mà so bên ngoài còn muốn nồng đầm một chút mà lấy giang phong cảm giác đến sau này cũng biến thành không cách nào thấy rõ n h ì n không được hít mắt lại giang phong nói một mình tới cũng bất t r i đạo cái kia áo trắng nam còn ở đó hay không nơi này có thể không nên rời đi mới tốt nghĩ tới đây giang phong cũng là không tại rông dài nhấc lên từng ngày t h ư ờ n g liền hướng càng sâu địa phương đi vào không bao lâu giang phong liền đụng đến nơi này thứ một cái quái vật chỉ thấy quái vật kia mặc dù bề ngoài nhìn cùng thực nhân ma không sai bị lắm nhưng lại sinh hoạt tại đầm lầy bên trong cùng lúc đó cái này thực nhân ma trên thân còn bao trùm lấy một tầng thật dày bùn não h nhìn mười phần bùn nôn mà cái này thực nhân ma khi nhìn đến giang phong về sau cũng là quái khiếu một tiếng nắm lên một nắm bùn tương liền hướng về giang phong ném tới hướng về bên cạnh một cái là mình tranh thoát quái vật kia ném qua tới bùn n h a o sau giang phong cũng là hướng về kia tên quái vật đỉnh đầu nhìn lại bùn n h a o thực nhân ma nhìn rõ l năm m ư ơ hp 18.000-18.000. m i ê u tả nhân vi bùn não h quan hệ cái quái vật này thu được h a ma pháp khẳng tính nhìn đến đây giang phong cũng là nhẹ gật đầu cái này nhìn rõ chi thạch dường như càng ngày càng tốt dùng chỉ có điều ma pháp kháng tính điểm này với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nói chuyện đồng thời giang phong lần nữa tránh thoát bùn nháo thực nhân ma một lần ném mạnh công kích sau đó một đoạn xích sắt theo giang phong trong tay văng ra ngoài huyết tinh đoạt mệnh t á c dẫn thật là khiến giang phong có chút khó chịu là mặc dù hắn xích sắt quấn lên bùn nháo thực nhân ma nhưng là đương giang phong mong muốn dùng xích sắt đem quái vật theo đầm lầy bên trong tốn ra thời điểm lại nhân vi bùn nháo quan hệ xích sắt cũng không thành công đem quái vật dẫn dắt tới mà là mang về một mạng lớn b giang phong cũng là khẽ n h ư mày mà tại lúc này bùn nào h thực nhân ma lại là nhất đạo công kích ném mạnh đi qua giang phong t h ừ lão hổ không phát huy ngươi coi ta là tiểu amiêu nói xong giang phong vung lên từng ngày thương dùng thương cuối cùng đột nhiên đem thực nhân ma ném qua tới bùn n h a o đoàn cho đánh bay sau đó giang phong thân ảnh cũng là trong nháy mắt phát động hóa thân thành nhất đạo hỏa diễm hướng về bùn n h a o thực nhân ma đột đâm tới liệt nhật thương pháp phá quân 3270, b ạ o kích x ư ơ n g hàn liệt nhật hỏa trùng một nhất kích đâm chúng bùn nhạo thực nhân ma sau một cái thương tổn cực lớn số lượng cũng là nhảy ra ngoài nhìn xem chính mình một thương liền đánh rất bùn nhau thực nhân ma một phần sáu máu sau giang phong cũng là yên lòng xem ra cái quái vật này ngoại trừ có ma pháp kháng tính cùng am hiểu công kích từ xa bên ngoài cũng không có có gì đặc biệt nghĩ tới đây giang phong cũng liền đã mất đi tiếp tục xâm nhập h i ể u rõ nội tâm vận dụng linh hoạt thân pháp cùng nhanh chóng công kích rất nhanh giang phong liền đem trước mắt cái quái vật này cho đánh chết kế tiếp một đoạn thời gian giang phong cũng là tại bên trong địa đồ này tìm kiếm trải qua một đoạn thời gian thăm dò sau giang phong đối cái này trong địa đồ quái vật cũng là có hiệu rõ nhất định t h ự cho n â n bên ma đầm lấy t r nên g ngoại trừ Giang Phong trước hết nhất đụng nhất bùn nhau thực nhân phải trừ trước hết thực b ma n giang o à Còn lại quái vật đều là quái i đều vật g phong trước đối ó chỗ thực thực thực Chờ chút. Cho phải nhân nhân nhân pháp Phong đụng đầu đ song nên, Giang quái vật một ma ma ma ma sư. phó cũng là không có ti hào độ khó thậm chí có thể nói nhẹ nhõm nhường giang phong có chút nhàm chán chỉ có điều tại tiểu a m i u dưới yêu cầu mạnh mẽ mỗi khi đụng phải bùn nháo thực nhân ma thời điểm giang phong đều muốn thi triển một chút hải thần thuật t u y đi qua nguyên nhân cũng là rất đơn giản tiểu a m i u thứ này quá ta không thể đi xuống n g a mà bị giang phong h ả i thần thuật tuyển qua kỹ năng đánh c h ú n g sau bùn nhau thực nhân ma mặc dù sẽ không thu được ti hào tổn thương nhưng là trên người bùn nháo lại bị đại lượng nước b i ể n cho rõ ràng sạch sẽ đối với cái này giang phong cũng là lớn chịu rung động cái này thất giới cho chơi động cơ là thật ngư phê kỹ năng này lại còn có thể như thế dùng cùng lúc đó giang phong cũng là không nhịn được nghĩ tới một cái to gan ý nghĩ muốn là đụng phải mặc thanh lương t i ể u t ỷ t ỷ gì gì đó một cái hải thần thuật tuyển qua xuống dưới tràng cánh kia chật chật hẳn là sẽ đem các nàng hóa trang cho dựa đi a dạng này ta liền có thể nhìn thấy các nàng trang điểm giang phong hhhh chỉ có điều đang nghe được giang phong lời nói sau một bên tiểu a m i u lại có vẻ mười phần im lặng t i ể u a m i u t i ể u a m i u m g h o liền cái này kỹ năng này cho ngươi xem như h u ồ n g công không để ý đến tiểu a m i u lắm miệng giang phong tiếp tục hướng cái này địa đồ chỗ sâu đi vào mà theo giang phong xâm nhập giang phong cũng là phát hiện bên người quái vật biến càng ngày càng ít lên thậm chí giang phong còn phát hiện trên mặt đất để lại một chút không bị nhặt vật phẩm chỉ có điều phần lớn là một chút rác rưởi màu trắng trang bị cùng khắp nơi có thể thấy được vật liệu nhìn thấy tình cảnh này sau giang phong cũng là trong lòng hơi động trong n g á y mắt có phán đoán bạch di nam tử kia hẳn là ngay ở phía trước cách mình không xa nói giang phong dưới chân không khỏi tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước truy chạy tới cùng lúc đó giang phong còn chưa quên đem tiểu a m i u cho thả ra tiểu a m i u ngươi cũng chớ ngủ đi đem những cái kia không ai muốn trang bị gì gì đó đều cho nhặt lúc này nhân viên thôn vệ quái vật đã đủ nhiều tiếp tục thôn vệ đã không gia tăng thuộc tính cho nên tiểu a m i u đang chuẩn bị thật tốt ngủ một rất đâu thật là bị giang phong cho phái phát nhiệm vụ sau cũng chỉ đánh bất đắc gì đi nhặt lên vật p h ò n đến mà giang phong đang truy đuổi một hồi qua đi cũng là rốt cục tại trong sương mù nghe được phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau chỉ có điều đang nghe được thanh âm này sau giang phong cũng là xứng sở thanh âm này là không có quá nhiều do dự giang phong hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới liền thật nhanh gọn ra ngoài sau đó một gã cùng thực nhân ma ma pháp sư ngay tại kịch chiến nam t ử á o trắng thân ảnh cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt mà cái kia nam t ử á o trắng tại lánh bất đinh nhìn thấy bên người đột nhiên thêm ra giang phong sau cũng tựa hồ là lấy làm kinh hãi đao trong tay cũng là không chút nào cảm kích chặt đi quá đãng nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là liên mang dùng trong tay từng ngày thương đỡ được cái này nhất kích sau đó c ả m thụ được bị chấn động đến run lên hộ khẩu giang phong cũng là nhịn không được đối với trong x ư ơ n g mù nam tử gáo trắng đại xảo k ê u to lên cam là ta giang phong thì ra tên này nam tử gáo trắng không là người khác chính là âu dương tiểu bạch nhìn thấy âu dương tiểu bạch dừng lại công kích sau giang phong cũng là lại đi về phía trước hai bước cả n g ư ờ i lúc này mới phá vỡ m ê vụ xuất hiện ở âu dương tiểu bạch trước mặt chương ba trăm bốn mươi lăm gặp phải âu dương tiểu bạch chương ba trăm bốn mươi lăm gặp phải âu dương tiểu bạch yếu điêu thật là ngươi Nhìn thế là ngay tại giang phong cùng âu dương tiểu bạch thảo luận đến tội cùng ai tương đối tương đối hư một chút thời điểm cái kia thực nhân ma ma pháp sư kỹ năng cũng là chuẩn bị hoàn tất một cái to lớn hỏa cầu hướng về giang phong hai người bay tới nhìn thấy một màn này sau giang phong cũng là lập tức tỉnh ngộ trực tiếp bước ra một bước mở ra kỹ năng nên đón tiếp lấy hộ thể cơ n g khí thúy chi kia đại hỏa cầu tại đụng phải giang phong kỹ năng bên trên sau lại bị đánh hướng một bên âu dương tiểu bạch bay đi mà âu dương tiểu bạch nhìn thấy màn này sau lập tức cũng là hét to một tiếng đem trường đao trong tay ngăn khuất trước người âu dương tiểu bạch cản k h ô n đao pháp sau đó chỉ thấy hỏa cầu kia tại đâm và âu dương tiểu bạch trên đao sau vậy mà lần nữa hướng về kia thực nhân ma ma pháp sư bay đi h sau đó đánh m bại quái vật sau giang phong cũng là cùng âu dương t i ể u bạch hàn huyên giang phong ngươi thế nào đổi vũ khí ngươi sao không tiễn nữa nha đối với giang phong vấn đề âu dương tiểu bạch cũng là nhịn không được liếc mắt nhìn hắn âu dương tiểu bạch ngươi cũng không nhìn một chút cái này thứ ba giới là tình huống như thế nào ta muốn tiếp tục tiễn phi tiếp tục dùng cung tiễn lời nói ta chỉ sợ sớm đã bị quái vật ăn nghe được âu dương tiểu bạch lời nói sau giang phong cũng là bừng t ỉ n hiểu h ra bởi vì thứ ba giới bên trong tràn ngập mê vụ quan hệ cung t i ễ n thủ cái nghề nghiệp này có thể nói mấy có lẽ đã đánh mất tất cả ưu thế không giống với dạ vũ tinh linh loại ma pháp này trước nghiệp cung tiến thủ cùng ma pháp sư mặc dù đều là dựa vào công kích từ xa thủ thắng nhưng là ma pháp sư có một cái cung tiến thủ không có ưu thế cái kia chính là đối độ chính xác yêu cầu tương đối thấp người bình thường tại trong sương mù nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ ràng 10 mét bên ngoài sự vật đối với 10 mét bên ngoài chỉ có thể nhìn rõ ràng đại khái hình dáng mà đợi đến khoảng cách một khi vượt qua 30 m é t t i ê u cơ hồ liền có thể nói là cái gì đều không thấy được đối với ma pháp sư mà nói độ chính xác yêu cầu không có cao như vậy cho dù là chỉ có thể nhìn rõ ràng đại khái hình dáng như cũ có thể dựa vào phạm vi lớn ma pháp kỹ năng đi tiến hành công kích thật là cung tiến thủ không giống cung tiến thủ trọng yếu nhất thủ đoạn công kích là dựa vào lấy mũi tên công kích địch nhân yếu hại cùng phong tỏa địch nhân tẩu vị mà những này đối với tầm mắt yêu cầu có thể nói là tương đối cao chỉ dựa vào đại khái hình dáng cho dù là mạnh như âu dương tiểu bạch loại này cùng thiết thủ cũng sẽ là hưu tâm vô lực cho nên tại quyền hành lợi và hại về sau âu dương tiểu bạch cũng là cái t ố t từ bỏ cung tiễn đổi thành trường đao giang phong thật là chỉ bằng ngươi cái này hư dạng ngươi có thể sử dụng thật dài đao a lại nói ngươi trường đao kỹ có thể làm sao nghe được giang phong hỏi âu dương tiểu bạch cũng là khinh bị cười một tiếng thì ra âu dương tiểu bạch tại thứ hai giới thời điểm đã từng từng thu được một cái kỹ năng bị động có thể nhường hắn trang bị vũ khí cận chiến thời điểm không nhìn lực lượng yêu cầu ngược lại biến thành nhanh nhẹn nhu cầu mà kể từ đó trường đao loại này nguyên bản hẳn là cần rất cao lực lượng mới có thể trang bị vũ khí đối với hắn mà nói cũng l i ề n biến cũng không khó khăn cùng lúc đó đối với đại biểu cho âu dương thế g i a tại thất giới bên trong tối cao địa vị âu dương tiểu bạch tài nguyên tự nhiên cũng là không thiếu cho nên cho dù là từ bỏ thường dùng vũ khí cung tiến âu dương tiểu bạch vẫn là một cái mười phần cường lực cận chiến game thủ chuyên nghiệp giang phong cho nên ngươi bây giờ đổi dùng đao âu dương tiểu bạch ta vẫn cứ dùng ta chỉ có điều trước đó không có cơ hội biểu hiện ra giang phong lợi hại lợi hại nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái tiến có thể công lùi có thể thủ nhân vật âu dương tiểu bạch h ừ ngươi b ấ t chi đạo thì thôi đi giang phong đáng tiếc ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta âu dương tiểu bạch ta ni mã kỳ thật giang phong trong lòng hết sức rõ ràng xem như tứ đại thế g i a đứng đầu âu dương nhà thiếu chủ âu dương tiểu bạch bất luận là tài nguyên vẫn là nội t ì n h hoàn toàn muốn vượt xa chính mình tại tăng thêm âu dương tiểu bạch tự thân thiên phú cũng là m ư ờ phần xuất chúng nếu là không có mình hoa hạ thứ nhất chắc hẳn hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác Thật mà liền tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm cần cụ chăm chỉ tiểu a miêu âu dương tiểu bạch cũng là hơi xứng sờ âu dương tiểu bạch nói đây là đi làm cái gì nghe được âu dương tiểu bạch hỏi giang phong cũng là không có i ấ u diếm giang phong tiểu bạch mặc dù ngươi là âu dương nhà thiếu chủ tài sản hùng hậu chứng mắt những cái k i a đồ trắng cùng vật liệu nhưng là cần kiệm tiết kiệm là chúng ta hoa hạ dân tộc truyền thống mỹ đức ngươi sao có thể nhân vi lười biếng liền không đi nhật đâu đối với giang phong đột nhiên thuyết giáo âu dương tiểu bạch tự nhiên là có vẻ hơi mở bức ân kỳ thật thật là không chờ âu dương tiểu bạch nói chuyện giang phong cũng làm mở miệng lần nữa chỉ có điều lần này thuyết giáo đối tượng đội thành vừa, vừa trở về tiểu a m i u giang phong tiểu a m i u mặc dù những n à y đồ trắng cùng vật liệu đối với ba ba để ta nói căn bản là không tính là cái gì nhưng là ta cho ngươi đi nhặt những trang bị này hoàn toàn là muốn để ngươi minh bạch một cái đạo lý âu dương tiểu bạch cái kia giang phong tiểu bạch ngươi chờ một chút ta giáo dục hải từ đâu tiểu a m i u đạo lý này chính là tài phú là cần một chút xíu tích lũy không thể nhân vi chúng ta bây giờ giàu có liền biến nhẹ nhàng giống bên cạnh cái kia tiểu bạch mặt dường như phải biết không t í c h nửa bước không thể đến ngàn dặm không t í c h nhỏ lưu không thể thành giang hà tiểu a m i u ngheo ta hiểu a nhìn thấy tiểu a m i u nhãn thần một chút xíu biến trong suốt sạch sẽ như là tinh khiết thủy tinh đồng dạng giang phong cũng là vui mừng nhẹ gật đầu mà đúng lúc này âu dương tiểu bạch cũng là rốt cục bắt được cơ sẽ đem mình một mực không có lời nói ra nói ra âu dương tiểu bạch các ngươi tùy ý phản chính ta trước khi đến thật là nghe nói nơi này bọn sẽ rơi rất nhiều bảo vật đến lúc đó ba lô không bỏ xuống được giang phong tiểu a m i u ngươi những vật kia trước hết để xuống đất ta đừng cho ta quá i trởm tiểu a m i u m è o m è o nửa bước đâu ngàn dặm đâu chương ba trăm bốn mươi sáu đầm lầy c h i vương chương ba trăm bốn mươi sáu đầm lầy c h i vương đối với tiểu a m i u nghi vấn giang phong tự nhiên là không để ý đến chỉ có điều nhìn xem tiểu a m i u không bông u tha tư thế đặc biệt là làm tiểu a m i u lại một lần cắn lên chính mình hồng tâm sau mặt khác giang phong cũng là cái tốt lấy ra cao cấp sủng vật lương thực giang phong tiểu a m i u ngươi còn nhỏ nói ngươi cũng không hiểu trong này cơ hội ngươi đem cầm không được ngay ba ba ngoan những n à y lương thực cho ngươi ta trước tiên đem không cẩn thận mở a được chứ thật vất vả thuyết phục tiểu a m i u sau giang phong một bên xoa ngực vừa cùng âu dương tiểu bạch cũng là tiếp tục hướng về thực nhân ma đầm lầy chỗ sâu đi vào mà càng đi chỗ sâu đi giang phong hai người dưới chân thổ địa cũng biến thành càng thêm khó đi thậm chí đi càng về sau cơ hồ đã không có một chỗ là cứng rắn thổ địa khắp nơi đều là vũng bùn đầm lầy đồng thời nhân vi sương mù quan hệ giang phong hai người cũng là không thể không giảm b ấ t bộ pháp để phòng sơ ý một chút dâm nhập đầm lầy bên trong xuất hiện nguy hiểm sau đó tại lại giải quyết mấy cái bình thường thực nhân ma sau giang phong hai người cũng là rốt cục đi tới thực nhân ma đầm lầy chỗ sâu nhất mà l i ê n tại hai người tìm kiếm thích hợp điểm d ừ n g chân thời điểm tựa hồ là phát giác được có người sống xuất hiện ở l ã n h địa của mình một kẻ thân thể chừng ba nhiều người cao bóng đen xuất hiện ở trong sương mù bởi vì giang phong cảm giác tương đối cao giang phong cũng là cơ hồ là trước tiên liền phát hiện bóng đen tồn tại tới xuất phát hiện ra t r ư ớ c bóng đen giang phong lên tiếng nhắc nhở âu dương tiểu bạch một tiếng sau đó triệu hoán ra chính mình ả n h tử cùng lúc đó k i a trong x ư ơ n g mù bóng đen cũng là rốt cục xuất hiện ở trước mắt của hai người mà tại nhìn rõ quái vật kia sau giang phong trước mắt cũng là xuất hiện cái quái vật này tin tức đầm lầy chi vương song đầu lanh chúa nhìn rõ lv 60. hp -E, 4 5 n m 0 ơ i năm m i ê u tả ra hỏa này hai cái đầu lâu dường như nắm giữ lấy khác biệt lực lượng nhìn xem nhìn rõ chi trong đá xuất hiện tin tức giang phong cũng là không khỏi hít mắt lại sau đó đem tin tức cùng âu dương tiểu bạch cùng hưởng về sau giang phong cũng là khống chế hai cái ảnh tử hướng về song đầu lãnh chúa vào tới mà kia song đầu lãnh chúa khi nhìn đến giang phong ảnh tử về sau lập tức cũng là h ừ lạnh một tiếng đem trong tay lang nha b ổ n g mạnh mẽ đập xuống chỉ có điều loại trình độ này công kích đối với giang phong ảnh tử mà nói tránh né lên cũng là không có ti hào độ khó thế là còn không đợi kia lang nha b ổ n g nện vào giang phong ảnh tử trên thân giang phong ảnh tử cũng là một cái lắc mình tránh thoát cái này hùng mạnh nhất kích thật là liền đương giang phong cùng âu dương tiểu bạch thấy cảnh này trong lòng có chút thư giãn thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy kia song đầu lãnh chúa chưa từng nắm chặt sau đó nhất đạo màu xanh trắng điện quang trong nháy mắt theo trong tay của nó bắn ra trực tiếp c u ố n lên giang phong hai cái ảnh tử đem hai cái ảnh tử cho trói buộc lại ngay sau đó s o n g đầu l ã n h chúa một cái trong đó đầu lâu vậy mà quái tiếu s o n g đầu l ã n h chúa chết đi nhân loại nói xong cái tiêu đạo buộc giang phong ảnh tử điện quang xiềng xích đột nhiên sáng lên nhất đạo bạch quang mà giang phong hai cái ảnh tử dường như cũng là nhận lấy tổn thương cực lớn trong nháy mắt liền hóa thành hai đạo hắc khí tiêu tán vô ảnh vô tung nhìn thấy màn này sau giang phong cùng â u dương tiệu bạch hai người cũng là liếp nhau một cái giang phong gia hỏa này nhìn không đơn giản. giang hỏa à phong đơn giang n o Tiểu phong giang cái đ phong cũng là trong nháy mắt phát động hướng về xong đầu lãnh chúa bên trái lướt tới mà kia xong đầu lãnh chúa tại gặp được giang phong động tác sau cũng là hư lệnh một tiếng giơ lên lang nha đồng liền bất tới giang phong gặp được s o n g đầu lãnh chúa động tác sau cũng là đem từng ngày thương dơ lên đợi đến lang nha đồng sắp quét đến chính mình thời điểm cái này mới đột nhiên ô c ả n lại đãng một tiếng nặng nề vũ khí tiếng va đập qua đi cảm thụ được tay bên trên truyền đến nhiệt l ư u giang phong cũng là mỉm cười liệt nhật thương pháp đ ặ t hồn lợi dụng lấy long phá hủy hiệu quả giang phong cũng là nhất d ư ợ c mà lên d ơ lên trong tay trường thương đột nhiên đập xuống mà xong đầu lãnh chúa tại nhìn thấy một màn này sau trên tay kia lập tức liền sáng lên cường quang thật là còn không đợi nó hướng về giang phong thả phóng ma pháp nhất đạo hàn quang liền tại thân thể của nó mặt khắc một bên trong nháy mắt sáng lên hàn ngựa t ạ m chỉ thấy âu dương tiểu bạch thừa dịp s o n g đầu lãnh chúa chú ý lực tất cả giang phong trên người thời điểm đột nhiên nhất đao bổ vào mắt cá chân nó phía trên 786. c h ă t á í tản sau đó một cái tổn thương số lượng cùng một cái mặt trái hiệu quả lập tức xuất hiện ở s o n g đầu lãnh chúa trên thân mà s o n g đầu lãnh chúa tại gặp cái này nhất k í c h sau thân thể cũng là trong nháy mắt đã mất đi cân bằng toàn bộ thân hình hướng về bên trái n g ã tới chỉ có điều xem như thực nhân ma đầm lấy bốt s o n g đầu lãnh chúa thực lực cũng là không kém vẹn vẹn sau một lát liền một lần nữa đứng vững bước, bước chân cùng lúc đó xong đầu lãnh chúa cũng là đột nhiên đem trong tay lang nha bổng nâng qua đ c h bởi vì vừa mới tất cả cơ hội là phát sinh ở trong trước mắt cho nên khi hai người một lần nữa sau khi đứng vững đây hết thể dường như giống như không có xảy ra đồng dạng đương nhiên đối với song đầu lãnh chúa mà nói cũng không phải là như thế dù sao sau n g chỉ có t r i n h nó. s o n g đầu lanh ã n h h c ú ghê tởm. â n muốn ăn loại ti ta bỉ, chúa á c ngươi. Nói, song n đầu l ã c h hai cái đầu cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ sau đó chỉ thấy s o n g đầu l ã n h chúa dùng không có vũ khí tay hướng về trên tay kia lang nha bồng b ạ t tới mà khi kia lang nha bồng bên trên sắc bén gai nhọn đâm rách s o n g đầu l ã n h chúa làn ra sau một cỗ màu nâu đen huyết dịch lập tức liền dính đầy vốn làm ư ờ i phần kinh khủng lang nha bồng khiến cho lang nha bồng biến càng để cho người khó chịu lên ngay sau đó tại xong đầu lanh chúa thôi động phía dưới kia dính đầy màu nâu đen huyết dịch lang nha bồng bên trên lập tức cũng là sinh ra đạo đạo lôi quang nhìn qua đã thành một thanh có ma pháp hiệu quả hùng khí làm xong đây hết t h ả sau song đầu l ã n h chúa cũng là g i ữ tợn cười một tiếng ưa trong tay lang nha bổng liền hướng về giang phong hai người đánh tới song đầu l ã n h chúa liền để các ngươi nếm thử lôi đỉnh tư vị a chương ba trăm bốn mươi bảy đánh bại song đầu l ã n h chúa chương ba trăm bốn mươi bảy đánh bại song đầu l ã n h chúa gặp được song đầu lĩnh vũ khí chính bên trên điện quan sau giang phong cũng hơi hơi nhịu nhịu mày nghĩ đến cái kia tại thứ hai giới bên trong cùng mình có quá khích chiến sách nhĩ giang phong cũng là lên tiếng hướng âu dương tiểu bạch nhắc nhở giang phong tiểu bạch cẩn thận một chút không nên cùng nó vũ khí trong tay liều mạng nếu không rất có thể bị bị mê mẩn nghe được giang phong lời nói âu dương tiểu bạch cũng là nhẹ gật đầu ngươi trái ta phải lợi dụng tốc độ thủ thắng nói xong âu dương tiểu bạch cũng là hướng về s o n g đầu lãnh chúa phía bên phải nhanh chóng bọc đánh tới mà giang phong đầu tiên là đem tiểu a m i u triệu hoán đi ra sau chính mình cũng là hướng về bên trái gai nhọn mà đi lựa thần thuật cho tàn cùng lúc đó giang phong cũng là tại s o n g đầu lãnh chúa bốn phía bảy ra mấy cái họa diễm tan ảnh vì phòng ngừa chính mình không kịp bứt ra cắt rơi chi thuật sau đó giang phong tại xong đầu lãnh chúa đỉnh đầu ném đi một cái phạm vi kỹ năng về sau tự thân cũng là áp sát tới s o n g đầu lãnh chúa bên người lúc này s o n g đầu lãnh chúa đang dùng lang nha bồng hướng về âu dương tiểu bạch vị trí đập tới mà nhân v i có giang phong nhắc nhở âu dương tiểu bạch cũng là căn bản không cùng s o n g đầu lãnh chúa liều mạng nhìn thấy s o n g đầu lãnh chúa công kích rơi xuống liên mang hướng về một bên tránh khỏi đồng thời giang phong bên này tại nhìn thấy âu dương tiểu bạch vì chính mình đã sáng tạo ra cơ hội sau cũng là không chút nào do dự một thương liền hướng về s o n g đầu lãnh chúa đ â m tới nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là sông đầu lãnh chúa một cái trong đó đầu lâu dường như đã sớm lưu ý lấy giang phong bên này khi nhìn đến giang phong công kích tức sắp đến sau đột nhiên liền đem lang nha bồng g a o cho một cái tay khác n h i ê n hậu đột nhiên hướng về giang phong quất tới nhìn thấy tình cảnh này sau giang phong lập tức cũng là kinh hãi chỉ có điều giang phong dù sao cũng là đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh còn không đợi kia hiện đầy lôi đ ỉ n h chi lực lang nha bồng ních lại gần mình liên mang liền thi t r i ể n dục hỏa thuấn di đến đã sớm bố trí tại s o n g đầu lãnh chúa bên chân tàn ảnh phía trên sau đó đứng bước góp chân về sau bởi vì cái này tàn ảnh vị trí vừa lúc ở sông đầu lãnh chúa dưới hông cho nên đương giang phong ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu song đầu Mà khi nhìn đến một bộ này công trình về sau giang phong cũng là nhịn không được thẩm nghĩ tới hai cái đầu dùng chung một bộ công trình kia đến tột cùng là cái nào cái đầu sẽ cảm giác được khoái hoạt hơn nữa cái này hai cái đầu có thể hay không nhân vì thẩm mỹ không giống từ đó làm cho công trình gián tiếp tính mất linh hoặc là làm một cái trong đầu sinh ra kỳ kỳ quái quái ý nghĩ sau một cái khác đầu sẽ nhân vi công trình đột nhiên khởi động mà có phát giác có những vấn đề này sau giang phong cũng là qua loa cho ra một cái kết luận giang phong xem ra chỉ có một cái đầu chỗ tốt lớn, lớn rất nhiều a chỉ có điều những vấn đề này tại giang phong trong óc chỉ là một cái thoáng mạc qua dù sao giang phong lúc này là để chiến đấu mà không phải nghiên cứu sinh vật học đầu đề thế là tại che giấu trong đầu nghi vấn sau giang phong trong tay từng ngày thường cũng là vung múa lên đột nhiên một thương đâm vào s o n g đầu lãnh chúa đuổi bên trong sau vô số màu nâu đen huyết dịch cũng là tùy theo phun r a tám trăm sáu mươi hai bạo kích xương hàn liệt nhất hỏa t r ù n g một mà giang phong lại ti hào không ngừng trong n g á y mắt thi triển dục hỏa lần nữa thuấn di đến cái thứ hai t à n ảnh vị trí lúc này nhân v i cắt rơi chi thuật cùng xương hàn song trọng giảm tốc hiệu quả xong đầu lãnh chúa tốc độ cũng là rốt cục chậm lại giang phong tại chú ý tới điểm này sau cũng là trong nháy mắt bật hết hỏa lực liệt nhật thương pháp phá quân 4.310, b ạ o kích x ư ơ n g hàn liệt nhật hỏa chúng hai nhất kích qua đi nhìn thấy s o n g đầu lãnh chúa xoay đầu lại lần nữa khóa chặt chính mình giang phong cũng là trong nháy mắt lần nữa biến mất dục hỏa liệt nhật thương pháp thiên luân bởi vì giang phong nhanh chóng công kích s o n g đầu lãnh chúa trên thân cũng là không ngừng b ộ c phát ra cái này đến cái khác hỏa hoa theo những n à y hỏa hoa n ọ rộ s o n g đầu lãnh chúa lượng máu cũng là nhanh chóng hạ xuống đấy hơn nữa ngoại trừ hp hạ xuống xong đầu lãnh chúa hp hạn mức cao nhất là vậy đi theo không ngừng giảm、bớt. Cùng lúc đó, không chỉ là giang phong âu dương tiểu bạch cùng biến lớn về sau tiểu a m i u cũng là ở một bên không ngừng công k í c h tới thế là song đầu lãnh chúa cũng là rốt cục lại cũng không chịu nổi thân thể cao lớn ẩm vàng ngã trên mặt đất tuôn ra rất nhiều vật phẩm chỉ có điều mặc dù nhưng cái này buộc là giang phong cùng âu dương tiểu bạch hai người cùng một chỗ đánh bại nhưng là nếu theo chuyển vận tỷ lệ đến xem giang phong cơ hội là âu dương tiểu bạch năm lần trở lên cái này đưa tới âu dương tiểu bạch một trận xem t h ư ờ n g dường như đang cảm thán giang phong là sao như thế không làm người đánh bại song đầu lãnh chúa sau tiểu a m i u đi tới song đầu lãnh chúa bên cạnh tiến hành thôn vệ giang phong cùng âu dương tiểu bạch hai người tự nhiên cũng là nhìn về phía s n g đầu lãnh chúa rơi xuống vật phẩm mà tại những vật phẩm này bên trong nhất là chú mục tự nhiên là một khối to lớn lệnh bài âu dương tiểu bạch hẳn là cái lệnh bài này sáng tạo bang hội nhiệm vụ vật phẩm nói tới chỗ này giang phong cũng là hỏi tới âu dương tiểu bạch thành lập bang phái nguyên nhân đối với cái này âu dương tiểu bạch cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra tiến vào thứ ba dưới sau nhân viên truyền thống quan hệ ta cùng thủ hạ của ta toàn bộ đi rời ra hơn nữa nhân v i không cách nào hạ tuyến quan hệ ta liền cùng người trong nhà toàn bộ đã mất đi liên hệ thế là ta liền định trước thành lập được một cái bang hội cứ như vậy chẳng những tìm lên người đến thuận tiện một chút liền xem như về sau gia tộc bọn ta thế lực và ở thứ ba giới cũng coi là có căn cứ địa nghe được âu dương tiểu bạch giải thích giang phong cũng là nhẹ gật đầu nghe n g ư ờ i kiểu nói này ta cũng nghĩ thành lập một ban phái tốt để chúng ta long đẳng công hội những người kia đi vào thứ ba giới cũng có đầu nhập vào địa phương mà nghe được giang phong lời nói sau âu dương tiểu bạch cũng là túi đầu nghĩ nghĩ cuối cùng hai người cộng đồng làm ra một cái quyết định cái kia chính là cũng không thành lập cái gì long đẳng công hội âu dương thế ra dứt khoát mới thành lập ban phái liền gọi hoa hạ kể từ đó tất cả theo thứ hai giới đi lên hoa hạ người ấy chơi lúc nghe như thế một bang phái sau tự nhiên liền sẽ đến đây tìm tòi hư thực đến lúc đó bất luận là tìm người hay là làm nhiệm vụ không nghi ngờ gì đều sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều đồng thời tại sáng tạo bang phái trước đó âu dương tiểu bạch đã từng nghe qua bang phái v ậ t này là không có nhân viên hạn mức cao nhất hơn nữa bang phái nhân viên nhiều là có thể chiếm chức nhất định địa bàn cũng tỷ như lưu vong thành nghẹn s a s c i t y bên trong đông nam tây bắc bốn cái khu vực liền phân biệt bị xa ngư bang hắc long bang mấy cái thế lực cho chiếm lĩnh đồng thời chỉ cần mấy bang phái có thể đánh bại trước đó bá chủ kia là có thể đem địa bàn cho đợt lại thế là giang phong cùng âu dương tiểu bạch cũng là a n nhịp với nhau tại chỗ quyết định thành lập hoa hạ bán phái mà mục tiêu chính là đem toàn bộ lưu vong thành ssc ti biến thành chính mình địa bàn hôm nay canh năm hoàn tất rồi ngày mai tiếp tục tăng thêm hôm nay là đầu năm m ù a i một lão cô ở chỗ này chúc phúc đại gia chúc mừng năm mới vạn sự như ý hy vọng một năm mới tất cả độc giả thân thể khỏe mạnh gia đình mỹ mãn đi làm thăng chức tăng lương đi học sự nghiệp có thành tựu còn có năm con cọp sao có thể không có chúng ta yêu thích tiểu nào bớ đâu tiểu amiêu không có gì đáng nói liền chúc đại gia năm con cọp đại q a cuối cùng từ ở hôm nay là năm mới đầu một ngày vì cho tiếp xuống một năm mở tốt đầu lão cô quyết định mặt dạy vô s ỉ một thanh lần thứ nhất cùng đại gia cầu một chút lễ vật cảm tạ đại gia đương nhiên còn đang đi học c ũ n g không có gì thu nhập nơi phát ra bằng hữu điểm điểm quảng cáo là được rồi không cần không phải phải bỏ tiền tặng quà thổ hào gì gì đó mời đại lực một chút cuối cùng chúc đại gia may mắn khỏe mạnh tài phú hết thể chín trăm chín mươi chín chương ba trăm bốn mươi tám trí lực vấn đáp chương ba trăm bốn mươi tám trí lực vấn đáp có mục tiêu về sau giang phong cũng là cùng âu dương tiểu bạch nhanh trong chia cắt xong đầu lánh chúa rơi ra ngoài vật phẩm mà khiến giang phong có chút chú ý là mặc dù cái hai đầu này lánh c h u ỗ i là cái này địa robot nhưng là rơi xuống trang bị gì gì đó cũng không k h á lắm đáng giá nhất cũng bất quá mới là một cái chỉ là từ trang cùng lúc đó giang phong nhìn xem chính mình trong ba lô kia một mạng lớn khoảng trắng hơi có chút hối hận giang phong t i ể u a m i u nếu không ngươi tại đem vừa mới những trang bị kia giúp ba b à kiếm về thôi bán tiền ba b à m u a cho ngươi nói rằng một nửa giang phong cũng là không có tiếp tục nói hết nhân v i lúc này giang phong đã thấy tiểu a m i u trên mặt cái kia bất t i ệ n thân sắc t i ể u a m i u giang phong a cái này cuối cùng chuyện này đành phải thôi giang phong kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút ta hiện tại tài sản đã đầy đủ ta xa xỉ một chút những cái k i a đổ trắng không cần cũng được xử lý xong thực nhân ma đầm lầy bên trong sự vật sau giang phong cùng âu dương tiểu bạch cũng là quyết định trước tiên phản hồi lưu vong thành n h ẹ sài city trước tiên đem bang phái cho tạo dựng lên thế là hai người cũng là không có quá nhiều nói nhảm riêng phần mình cưỡi lên sùng vật thật nhanh về tới lưu vong thành n h ẹ sài city mà trở lại trong thành về sau giang phong hai người cũng là trực tiếp đi tới bang hội đại sảnh đưa ra nhiệm vụ dựa theo ước định đem bang phái danh tự lấy tên gọi làm hoa hạ sau giang phong hai người cũng là lẫn nhau khiêm n h ư u n g một chút do ai tới làm người hội trưởng này vấn đề giang phong vẫn là ta đi dù sao ta tương đối xoáy một chút hình tượng tương đối tốt âu dương tiểu bạch quên đi thôi liền ngươi kia trí thông minh vẫn là tạm biệt nghe được â u dương tiểu bạch lời nói sau giang phong cũng là l á n h bất đ ị n h nhớ tới hôm nay thuốc còn không có ăn thế là cân nhắc tới âu dương tiểu bạch cũng không phải người ngoài thế là ngay trước â u dương tiểu bạch mặt giang phong cũng là trực tiếp tiến hành trí lực sáu giang phong nếu không như vậy đi đã ngươi nói đến trí thông minh vậy thì do ta đến đối ngươi tiến hành một chút trí lực khảo lý nếu như ta thua người hội trưởng này liền để cho ngươi như thế nào âu dương tiểu bạch ta không nghe lầm chứ chỉ bằng ngươi cái này nhược trí ha ha ha t ố t hôm nay ta nếu là thua ta liền không họ âu không để ý đến âu dương tiểu bạch văn tự trò chơi giang phong cũng là thuyết minh sơ qua một chút quy tắc trò chơi giang phong vậy thì do ta đến hỏi ngươi ba cái vấn đề ngươi chỉ cần có thể đắp bên trên trong đó bất kỳ một cái nào liền coi như ta thua nhìn thấy giang phong cũng dám cùng mình so đấu trí lực âu dương tiểu bạch lập tức cũng là cười ha hả âu dương tiểu bạch o tờ sú chỉ bằng ngươi cười đủ về sau âu dương tiểu bạch cũng là tràn đầy tự tin nhìn về phía giang phong âu dương tiểu bạch quy tắc ta đã rõ ràng ngươi m ờ i ra đ ể a mà giang phong tại nhìn thấy âu dương tiểu bạch dáng vẻ tự tin sau cũng là mỉm cười giang phong như vậy vấn đề đến rồi xin hỏi nam lai bắc vãng hai cái nông dân đều chọn nặng nghề và đánh cùng một thời gian trải qua cùng một cái cầu độc mục cái này cầu độc mục độ rộng nhiều nhất chỉ có thể cho phép một người đồng thời trải qua xin hỏi vì cái gì hai người này ai cũng không để cho đường lại thuận lợi thông qua được cầu độc mục nghe được giang phong vấn đề sau âu dương tiểu bạch lập tức cũng là n h í u chặt lông mày âu dương tiểu bạch bên trong một cái người sẽ khinh công theo một người khác trên đỉnh đầu nhảy đi qua giang phong mời cẩn thận thẩm đề chú ý là hai cái nông dân còn có xin ngươi xác định rõ đáp án sau tại đáp lại nếu không coi như ngươi đáp không được bị giang phong cho đổi một câu sau âu dương tiểu bạch cũng là túi đầu cẩn thận suy nghĩ hồi lâu thật là mặc hắn muốn phá đầu cũng là không muốn đi ra vô lại hạ âu dương tiểu bạch cũng là cái tốt nhà vua giang phong nhân vi nam đến cùng bác hướng là một cái phương hướng nghe được giang phong đáp án sau âu dương tiểu bạch lập tức gấp âu dương tiểu bạch người cái này rõ ràng là đầu góc đột nhiên thay đổi à, vậy cũng là trí lực vấn đáp giang phong vì cái gì không tính t ố t xin nghe tiếp theo để âu dương tiểu bạch ta ni mã không có đi quản âu dương tiểu bạch sửng sốt giang phong tiếp tục hỏi giang phong xin hỏi thân thể người bên trên cái nào khí quan tại bị kích thích sau sẽ biến lớn tám chín lần âu dương tiểu bạch tám tới chín lần có khoa chương như vậy à? xảy ra vấn đề liền x ả ra vấn đề cấm chỉ thổi ngự phê giang phong ngươi liền nói ngươi biết bất chi đạo a âu dương tiểu bạch hừ bất chi đạo ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái kia là thế nào biến lớn tám chín lần nói âu dương tiểu bạch động thủ liền phải thoát giang phong quần mà giang phong tại nhìn thấy âu dương tiểu bạch động t á c sau cũng là giật nảy mình thế là giang phong liên mang nói rằng cái này để đáp án là con ngươi ngươi muốn cái gì đâu âu dương tiểu bạch he âu dương tiểu bạch tốt ta mười phần im lặng nhìn thoáng qua giang phong về sau âu dương tiểu bạch cũng là ổn ổn tâm thần bắt đầu ứng đ ố i cuối cùng nhất tạo để nhân viên ngược là chính mình liền cái này để đều w e b s i có làm hay không chủ tịch gì gì đó cũng là không quan trọng chủ yếu có chút mất、mặt. thế là Âu d đồng thời ngươi nhất định phải dùng một cái thiên bình đến đo đạc ngươi ít nhất cần đo đạc mấy lần mới nhất định có thể tìm được cái tiệc không giống tiểu cầu nghe được giang phong cuối cùng này một vấn đề sau âu dương tiểu bạch cũng là m ỉ m cười hai mắt khép hở trong đại nào bắt đầu phi tốc tính toán mà chỉ dùng đại khái hơn mười giây về sau âu dương tiểu bạch cũng là đột nhiên mở hai mắt ra sau đó nhất đạo như có như không trải qua cũng là ở trong hai mắt hắn trong nháy mắt buộc phát âu dương tiểu bạch t h ứ liên loại trình độ này để cũng nghĩ làm khó ta âu dương tiểu bạch yếu đ i ê u nghe cho kỹ đáp án của ta là ba lần nói xong âu dương tiểu bạch cũng là bắt đầu giảng thuật từ bản thân diễn toàn quá trình đầu tiên chúng ta đem sáu tiểu cầu mỗi hai một tổ chia ba phần tạm thời xưng là a b C3 tổ. nhằm â n chúng ta lấy trong đó A, B2 tổ, đặt ở thiên bình bên trên.、Lúc、này, thiên bình tất nhiên sẽ xuất hiện 2 loại kết quả. Loại thứ nhất, thiên bình 2 mặt trọng lượng như thế, giữ vương cân hậu thứ thế, xuất quả, Lúc giữ ta tổ, đặt tất kết mặt A, lấy loại loại đó B2 b ở sẽ n thiên phẳng hay không hành, hướng g Loại thứ hay về ặ t như nhằm vào Nhằm v loại tình huống thứ nhất chúng ta có thể đem b tổ thay thế thành c tổ một lần nữa sưng một chút có thể xác định ra không giống tiểu cầu đến tội cùng là so còn lại tiểu cầu loại vẫn là so còn lại tiểu cầu muốn nhẹ có kết quả sau chúng ta tại đem c tổ hai cái tiểu cầu đặt vào thiên bình hai bên liền có thể tìm ra đến tội cùng cái nào là không giống tiểu cầu đối với loại tình huống thứ hai cũng rất đơn giản vẫn là đem b tổ đội thành xế tổ nếu là thiên bình khôi phục cân bằng vậy thì chứng minh không giống tiểu cầu tại b tổ bên trong đồng thời căn cứ trước đó nghiêng về tình huống chúng ta liền có thể biết được không giống tiểu cầu đến tột u cùng là so còn lại tiểu cầu trọng vẫn là so còn lại tiểu cầu nhẹ sau đó chúng ta t ạ i đem b tổ hai cái tiểu cầu đặt vào thiên bình hai bên liền có thể tìm ra cái nào là không giống tiểu cầu như thế xưng pháp ba lần là đủ chương ba trăm bốn mươi chín chiêu cáo thiên hạ chương ba trăm bốn mươi chín chiêu cáo thiên hạ âu dương tiểu bạch nói xong một bên mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh cũng là theo chân khen hay mộ dung thủy không hổ là âu dương nhà tiểu bạch thiếu gia ăn khớp mát điểm a dạ vũ tinh linh hắn tính toán thật nhanh ta vừa mới nghe được cái này đ ể sau cũng đi theo tính toán một hồi đáng tiếc không có đầu mối nói xong dạ vũ tinh linh còn có chút lo lắng nhìn về phía giang phong đáng tiếc như vậy tạm thời ca ca liền thật là làm dạ vũ tinh linh thấy được giang phong trên mặt biểu lộ sau nhưng cũng là tùy theo x ư sở nhân vi lúc này giang phong trên mặt vậy mà tràn đầy ý cười quả nhiên tại âu dương tiểu bạch sau khi nói xong Còn không đợi hắn ở đằng kia tên phụ trách đăng ký ban g phái nhân viên quản lý lao giả nơi đó đăng ký bên trên mình tin tức liền bị giang phong cho gọi lại giang phong tiểu bạch ngươi làm gì đâu ta có nói qua ngươi cái này để chính xác a nghe được giang phong lời nói âu dương tiểu bạch trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc khinh thường a không đúng không có khả năng ít nhất chính là ba lần a vậy ngươi nói một chút câu trả lời chính xác là bao nhiêu lần đối với âu dương tiểu bạch hỏi lại giang phong nết miệng mỉm cười vừa tay ra khoa tay một cái nắm tay thủ thế giang phong câu trả lời chính xác là không lần nghe được giang phong đáp án này không riêng gì âu dương tiểu bạch ngay cả một bên mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh đều đi theo mở to hai mắt nhìn âu dương tiểu bạch càng là không thể tin kêu to lên không có khả năng là tuyệt đối không thể ngươi coi ngươi là mắt nhìn xuyên tường sao không cần đo l i ề n có thể nhìn ra cái nào không giống giang phong hắc hắc tiểu bạch ta biết ngươi rất hoang mang nhưng là ngươi đ ừ n g nội chúng ta tới vớt ư một chút vừa mới ta hỏi là ngươi ít nhất cần đo đạc mấy lần mới nhất định có thể tìm được cái tia không giống tiểu cầu đúng không mặc dù bất tri đạo giang phong trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng là âu dương tiểu bạch vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu giang phong cái này không là được rồi đi ta hỏi là thái nhất định tìm tới cái kia không giống tiểu cầu hắn tìm không tìm tới cùng ngươi ném bao nhiêu lần có quan hệ gì giang phong nói vừa xong tất cả mọi người ở đây đều phủ mộ dung thủy hà âm lạnh không hổ là cô thần a cao hơn một bậc dạ vũ tinh linh a cái này âu dương tiểu bạch ta ni mã ngươi quản cái này gọi trí lật đ ể nhược trí a bên trong đều so ngươi cái này để dương gian chỉ có điều đối với âu dương tiểu bạch chất vấn giang phong căn bản không hề lay động giang phong đừng quản đây có phải hay không là hà âm lạnh ta ra để ngươi không có đáp bên trên đây chính là trí thông minh người ép người hội trưởng này vẫn là ta tới đi nói xong giang phong liền đang phụ trách đăng ký nơi đó đem tên của mình cho truyền vào thành công ghi danh tin tức sau ngoại trừ đạt được một gian ở vào trong thành tương đối vắng vẻ vị trí ban đầu bang hội đại sảnh sau giang phong cũng là phát hiện tại chính mình hệ thống menu bên trong nhờ một cái bang hội cái nút mà tại bang hội menu bên trong giang phong cũng là tìm tới một cái tiến hành thông cáo tuyển hạng tại nhìn một chút cái này tuyển hạng giải thích rõ sau giang phong cũng là biết rõ tiến hành thông cáo chức năng này công dụng thì ra mỗi một cái mới thành lập bang hội tại nộp nhất định danh vọng sau đều có thể tiến hành một lần toàn thế giới thông cáo mà cái này thông cáo mục đích tự nhiên là hấp dẫn càng nhiều người đến gia nhập chính mình biết rõ thông cáo chức năng này tác dụng sau giang phong cũng là không chút nào do dự tiến hành thông cáo đồng thời thông cáo phí năm trăm danh vọng trị tự nhiên là từ hắn cái này ban g hội chủ tịch đến gánh chịu nhìn xem thanh danh của mình bị trừ đi năm trăm mặc dù tài khoản của hắn bên trong còn có hơn bốn vạn điểm nhưng là giang phong vẫn là không nhịn được một hồi đau lòng giang phong sớm biết người hội trưởng này ta liền không làm đều tại ngươi tiểu bạch đơn giản như vậy để đều đáp không lên âu dương tiểu bạch trách ta rồi chỉ có điều đương giang phong biết được xem như bang hội chủ tịch coi là mình bang hội càng ngày càng lớn mạnh thời điểm chính mình mỗi tháng đều có thể nhận lấy tới hải lượng danh vọng sau giang phong cũng liền thăng bằng rất nhiều đem thông cáo nội dung thiết t r í tốt sau giang phong cũng là điểm xuống gửi đi về phần thông cáo nội dung cũng là hết sức đơn giản ngoại trừ bang hội danh tự cùng vị trí sau giang phong còn tăng thêm chính mình i d cùng kêu gọi đại gia đến đây gia nhập hoa hạ bang hội cứ như vậy cơ hội tất cả hoa hạ người chơi đều hẳn là sẽ thấy rõ cái này thông cáo bên trên nội dung từ đó đến gia nhập chính mình đối với giang phong qua loa như vậy liền ban bố thông cáo cái k i a phụ trách đăng ký ban g hội tin tức lão giả cũng là tiếp hận lắc đầu lão giả thậm chí ngay cả chính mình ban g hội vị trí đều viết lên đi chật chật đáng tiếc ải nhìn thấy tên này n ở đ ợ cờ cũng có thể nhìn thấy chính mình thông cáo giang phong cũng là cả kinh nhân viên tại giang phong ấn tượng bên trong những người này đã bất t r i đạo chính mình thân ở trong trò chơi hẳn là nhìn không thấy thất giới hệ thống thông cáo mới đúng thật là lập tức giang phong cũng là bình thường trở lại chính mình không nên dùng chính mình sở tại thế giới thế giới quan để cân nhắc trước mắt những này t h ấ giới người nhân viên những người này theo có ý thức bắt đầu liền sinh hoạt tại thất giới bên trong đối với đầu người bên trên hp mp cùng kỹ năng bưu i kiện danh vọng trị chờ một chút đã hoàn toàn tập mãi thành thói quen nói một cách khác bọn hắn sinh trưởng hoàn cảnh chính là như thế không có cái gì hợp lý không hợp lý cho nên đối với thất giới hệ thống thông cáo bọn hắn cũng tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc đối với những này thất giới người mà nói thế giới của bọn hắn chính là như thế vận chuyển nghĩ tới đây giang phong cũng là không khỏi cảm thán chính mình nhìn đợi bọn hắn cho rằng bọn họ chẳng qua là một chút trong trò chơi nhân vật thật là nếu như đổi một cái góc độ đến xem vì cái gì chính mình liền không thể là trong trò chơi nhân vật xuyên việt tới bọn hắn chỗ thế giới đâu thất giới thật là một cái trò chơi a không có đem chính mình trong đầu suy nghĩ những này nói ra giang phong cũng là hiếu kỳ hướng tên lão giả kia hỏi đi giang phong vị lao tiên sinh này ngươi nói đáng tiếc là có ý gì cái kia phụ trách đăng ký bang hội lão giả tại nhìn thoáng qua giang phong sau cũng là chậm rãi đem chính mình thở dài nguyên nhân nói ra thì ra cái này thông cáo công năng ngoại trừ mặt ngoài những cái kia có lợi một mặt bên ngoài còn có một cái ẩn giấu mặt trái hiệu quả cái kia chính là làm cái này thông cáo phát ra về sau sẽ có rất nhiều phiền thoái tìm tới cửa đặc biệt là một chút cỡ trung tiểu bang hội sợ hai mươi giúp sẽ trưởng thành sẽ uy hiếp được chính mình lợi ích thế là liền chọn đem mỗi một cái mới thành lập bang hội ách g i ế t từ trong trứng nước đặc biệt là đối với giang phong bọn hắn loại này đem vị trí đều thông cáo đi ra nhân v i theo bọn hắn nghĩ giang phong loại hành vi này không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích tựa hồ là xem thường bọn hắn đồng dạng cho nên tại lao giả này xem ra giang phong bọn hắn cái này thật vất và tạo dựng lên bang hội rất có thể liền sẽ hủy diệt tại cái khắc bang hội tiến công phía dưới chương ba trăm năm mươi cái khắc bang hội khiêu khích chương ba cái khác bang hội khiêu khích tiến công chúng ta ha ha vậy thì để cho bọn họ tới tốt lưu lại một câu nói như vậy sau giang phong mấy người cũng là rời đi lão giả chỗ bang hội chỗ ghi danh sau đó giang phong một đoàn người đi ra bang hội chỗ ghi danh hướng về vừa mới xin xuống tới bang hội chú đi tới mà đi tới cái gọi là hoa hạ bang hội đại sành sau mấy người cũng là không khỏi có chút im lặng nhân v i mặc dù hệ thống đã nói chính là bang hội đại sành nhưng là kỳ thật chẳng qua là một cái nho nhỏ nha trệt nhìn qua cũng liền so mặc ly chỗ thiết tượng trải lớn hơn như vậy một chút thậm chí giang phong mấy người bọn hắn đi vào sau Bang sảnh hội đại lúc ậ p t này không riêng gì mộ dung thủy liền liên giang phong nhìn trước mắt cái này đơn sơ bang hội đại s ả n h trong lúc nhất thời cũng là trong mối cảm xúc ngổn ngang giang phong chớ nóng hội nơi này chẳng qua là chúng ta điểm xuất phát ta tin tưởng hoa hạ tương lai tuyệt đối là tinh thần đại hải giang phong mặc dù chúng ta bây giờ chỉ là một cái tiểu bang hội nhưng là không nên quên chúng ta hoa hạ người chơi cũng là rất nhiều hơn nữa nếu là chúng ta có thể đem tại thứ hai giới lúc mấy cái kia phân t á n công sẽ tụ tập cùng một chỗ chắc hẳn cầm xuống cái này nho nhỏ một cái lưu vong thành sct hẳn là hết sức đơn giản kỳ thật cái này tới cũng không phải giang phong đang giảng khoác lác phải biết tại thứ hai giới thời điểm chỉ là dưới tay hắn long đ ằ n g công hội liền có trọn vẹn mấy triệu người mặc dù những người này chỉ có cực ít một phần nhỏ có thể tiến vào thứ ba giới bên trong nhưng lại như tại tăng thêm âu dương nhà hòa thuận mộ dung nhà các cái khác mấy cái thế lực chắc hẳn tại kiếm ra mấy vài người thậm chí mười mấy vài người hẳn là cũng sẽ không rất khó thế là đương giang phong nói xong về sau âu dương tiểu bạch cũng là theo chân nhẹ gật đầu sau đó âu dương tiểu bạch cũng là nhìn về phía mộ dung thủy âu dương tiểu bạch vị huynh đệ kia ta âu dương nhà là không có vấn đề chỉ là bất t r i đạo các ngươi mộ dung nhà nghe được âu dương tiểu bạch nói chuyện với mình mộ dung thủy cũng là liên mang hồi đáp mộ dung thủy bạch tiếu ngươi vấn đề này ta còn cần hỏi qua nhà ta nhị tiểu thư mới được đối với mộ dung thủy trả lời cùng â Âu u Tiểu Bạch cũng là không có ti ý muốn Âu Dương Tiểu Dương cũng không ngoài Dương Ấn, đoán chừng tiểu hy nàng khi nhìn đến thông cáo sau, hẳn là rất nhanh ti Tiểu rất thể khi liền tới. Bạch Bạch, chạy có cắp cáo có c hào Hy là là ý sau, lúc đó giang phong cũng là đột nhiên mở miệng chỉ dựa vào thông cáo lực lượng còn chưa đủ chúng ta còn cần một chút giúp đỡ xem như trong mấy người duy nhất một gã nữ tính dạ vũ tinh linh tâm tư cũng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tại giang phong vừa dứt l ờ i về sau dường như cũng là nghĩ đến cái gì trên mặt xuất hiện một vệt mỉm cười mà liền tại giang phong mấy người đang tán gâu thời điểm một hồi tiền ồn ào cũng là hướng về bên này nhích tới gần nghe được những âm thanh này về sau giang phong cũng là đứng dậy vẻ m ặ trong ý cởi công cái hội đại Giang giúp tới. Giang nhìn bang sảnh phương hướng.、Giang、phong, cái này không, giúp đỡ tới. Theo giang Phong phía Theo về vừa đỡ tay vũ khí nam tử nam vũ cũng khí là đó i hiện Giang người người tiên Giang người hội đại sánh, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ khinh ra trước trên Trong bang mê đám mặt. Mà mắt một mấy mặt vụ, vẻ xuất xuất đầu chút tức thường. Phong những ánh nhìn Phong chỗ sảnh, này dùng ở lập đ là một cái mái tóc màu và người n g mở miệng nói ra ư u đây chính là cái kia vừa mới thông cáo bang hội sao Đều cái cái gì hạ k đầu năm nay thật sự là cái gì a m i u a cậu đều có thể sáng tạo bang hội ai không nói là đâu thứ cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào cũng dám tại lưu vong thành ssc cùng chúng ta thanh xà bang đoạt địa bàn cái này không phải là tìm chết sao có chút buồn cười nhìn trước mắt mấy người này giang phong cũng là đưa đầu ngón tay ra đến một hai ba thế nào mới đến ba người a nhân thủ này cũng không quá đủ a mà đối phương đầu l ĩ n h kêu hoàng mao khi nhìn đến giang phong động tác sau lập tức cũng là đem ánh mắt trừng ư tăng trọn hoàng mao tiểu tử ngươi ở đằng kia trà cái gì đâu ta cho ngươi biết đừng nhìn ta nhóm ít người ta hoàng phế hồng thực lực thật là rất mạnh đối phó các ngươi mấy người này phế vật ta một người là đủ rồi nói hoàng mao cũng là đem một thanh trường kiếm nắm trong tay hướng về giang phong bọn người đi tới thật là ngay tại giang phong muốn động thủ thời điểm một bên mộ dung thủy lại đột nhiên đi ra ngoài mộ dung thủy cô thần bạch thiếu loại người này không đáng các ngươi động thủ vẫn là giao cho ta nói xong mộ dung thủy cũng là rút ra giao găm nên đón tiếp lấy mà xem như mộ dung nhà tuyển ra đến bảo hộ mộ dung tiểu hy mấy tên cao thủ một trong mộ dung thủy thực lực tự nhiên cũng là cực mạnh thế là còn chưa đi qua m ư ơ i c h ê u hoàng mao liền bị mộ dung thủy đem hp đánh thấy đáy nhìn thấy màn này sau giang phong cũng là liên mang lên tiếng nhắc nhở giang phong a thủy đừng giết hắn cái đồ chơi này giữ lại làm công cụ người làm có tác dụng lớn chỗ nghe được giang phong lời nói sau mộ dung thủy cũng là lập tức hiểu ý dừng tay lại mà đi theo hàng o mao tới kia hai tên đồng bạn tại nhìn thấy màn này sau lập tức cũng là hiểu rõ ra đụng tới kẻ khó chơi không xong chạy mau a muốn cái gì đâu thật là còn không đợi hai người này quay người rời đi đã sớm chuẩn bị dạ vũ tinh linh cũng là phóng xuất ra một cái phong hệ ma pháp tại trước mặt hai người bày ra một cái cỡ nhỏ g i đốc chặn đường đi của hai người sau đó giang phong cùng âu dương tiểu bạch cũng là c ư ờ i hì hì sẽ tới trực tiếp một người một cái cho theo trên mặt đất cuối cùng tại giang phong uy hiếp phía dưới lấy hoàng mao cầm đầu ba người cũng là không thể không khuất phục xuống tới chế phục hoàng mao ba người sau giang phong cũng là đem nhiệm vụ an bài x u ố n g dưới giang phong ba người các ngươi cho ta đi trong thành cùng cửa thành nhìn xem nếu có người vào thành đến muốn muốn tìm chúng ta cơ hội ba người các ngươi phụ trách đem người cho ta tiếp dẫn tới thúy chi nghe được giang phong lời nói sau hoàng mao ba người lập tức trên mặt liền phạm và khó hoàng mao lão đại lưu vong thành ssc lớn như thế chỉ dựa vào chúng ta ba cái sao đủ a nghe được hoàng mao lời nói sau giang phong lại có vẻ lơ đ ễ n giang phong các người đi trước về phần giúp đỡ đi lập tức tới ngay mà theo giang phong vừa dứt lời lại là một hồi ồn ào chi tiếng vang lên sau đó một cái vóc người thấp bé lại dị thường mập m ạ p người xuất hiện ở hoàng mao đám người trước mắt mập lù nam liền các ngươi cái này bang hội phát thông cáo a cùng lúc đó mộ dung thủy cùng dạ vũ tinh linh cũng là cười mỉm nên đón tiếp lấy chương 351, lâm mụi mụi đến rồi chương 351, lâm mụi mụi đến rồi bởi vì đến đây khiêu khích đa số đều là cỡ trung tiểu bang hội dựa vào dạ vũ tinh linh cùng mộ dung thủy hai người liền hoàn toàn có thể ứng phó cho nên giang phong cũng là không có ý định thủ tại bang hội đại s ả n h mà là đi làm một chút sự t ì n h khác trước khi đi giang phong dặn dò âu dương t i ể u bạch lưu tại trong bang hội t ò a c h ấ n chính mình thì là hướng về trong thành đi tới âu dương tiểu bạch s a n âu dương tiểu bạch dựa vào cái gì đem việc này ném cho ta giang phong ai bảo cái này bang hội chủ tịch là ta đây giang phong đích phu rời đi bang hội đại s ả n h sau giang phong ăn chiếu lấy bản đồ trong tay bắt đầu nghiên cứu lên lưu vong thành sct cấu tạo đến mà sở dĩ làm như vậy là nhân viên giang phong chuẩn bị tìm một cái khi nào vị trí mua lại xem như chính mình cửa hàng về phần mua cửa hàng tự nhiên chính là muốn đem lâm em gái cho triệu hoán tới thứ ba giới đến thế là đương giang phong tại lưu vong thành ssc thành t vị trí trung tâm nhìn kỹ một chút cửa hàng sau liền đi vào tiến vào cửa hàng về sau bởi vì cái cửa hàng này trước đó cũng không tại kinh doanh trạng thái cho nên giang phong rất dễ dàng liền ra mua tại bỏ ra c h ọ n vẹn tám triệu kim tệ sau giang phong cũng là rốt cục tại thứ ba giới nắm giữ cửa hàng của mình mở ra cửa hàng thuê tuyển hàng sau giang phong rất nhẹ nhàng liền tìm tới điều phối lâm em gái lại tới đây tuyển hạng xác nhận nhấn xuống xác nhận khóa sau giang phong trước mắt đột nhiên cũng là bạch quang loại lên một cái xinh đẹp thiếu nữ trong nháy mắt xuất hiện ở giang phong trước mặt chỉ có điều lúc này lâm em gái dường như đang ngẩn người đột nhiên bị truyền đưa tới sau h i ệ n nhiên bị giật này mình lâm em gái lao lão bản thằng đến lâm em gái thấy rõ ràng trước mắt giang phong sau lúc này mới hưng phấn nhảy cả tương đi tới mà giang phong nhìn thấy trước mắt cái này quen thuộc thiếu nữ sau cũng là vươn tay ra bóp bóp lâm em gái khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có điều còn không đợi giang phong mở miệm hỏi thăm thứ hai giới tình huống. lâm em gái liền mở miệng nói cho giang phong một cái làm hắn mười phần khiếp sợ tin tức cái kia chính là thứ hai giới các người chơi đã lâm vào trong khủng hoảng mà nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản nhân viên thứ hai giới các người chơi cũng không cách nào hạ tuyến đồng thời thứ hai giới cùng thứ ba giới còn có một cái trọng yếu khác nhau cái kia chính là thứ hai giới các người chơi rất dễ dàng đụng phải cái khác người chơi đồng thời không biết là theo cái kia người chơi trong miệng lấy được tin tức nghe nói trong cuộc sống hiện thực đối với thất giới cái trò chơi này đã sinh ra dư luận nhân vi càng ngày càng nhiều người phát hiện thân thích của mình bằng hữu đều không thể theo trong trò chơi thối lui ra khỏi cho nên cũng bắt đầu thất kinh lên thậm chí còn có người vì tỉnh lại người nhà của mình cưỡng ép đem người nhà theo mũ trò chơi bên trong cho thoát ly đi ra thật là khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi chính là cái này bị cưỡng ép thoát ly mũ trò chơi nhân loại chẳng những không có t h ứ c tỉnh phản mà tiến vào càng thêm nghiêm trọng trạng thái hôn mê mà trải qua y học đã kiểm tra sau cũng là cho cái này cưỡng ép thoát ly mũ trò chơi người chơi hạ đạt nao tử vong y học trần bệnh thế là tại thứ hai g i i các người chơi biết tin tức này sau lập tức toàn bộ lâm vào thất kinh bên trong Mấy mình mà thấy cấp, rất cấp vậy có các chơi chen còn có lẽ loạn đã đều không khéo. nhìn thăng phần thành thị, Hơn nhiều người ngoài toàn riêng trong tung tung nữa, tiến người vì tại chơi ra bộ sửng i đối chơi tiến binh tại, liên nói liền Giang n loạn, trong nở cùng công. tồn loạn cũng không còn cưỡng chấn xuống. Nghe đến đó, giang Phong cũng nhĩu lông h thủ thể thể chưa chặt ra trò trì bao bạo bắt bạo bắt bị do là lâu, là là tục đầu đầu, đè đó, cầm duy cờ Có có có có ở mày. vệ ép ép s sốt một hồi lâu giang phong lúc này mới lên tiếng nói đến nói cách khác chúng ta bị nhốt trong trò chơi không ra được nhìn trước mắt lão bản mình trên mặt kia v ẻ n g ư n g trọng lâm em gái mặc dù cũng không nguyện ý nhường giang phong khổ sở nhưng là dù sao sự thật như thế cho nên lâm em gái cuối cùng cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu thật là khiến lâm em gái không nghĩ tới chính là giang phong khi nhìn đến câu trả lời của mình sau lại đột nhiên vây quanh chính mình chuyển lên một vòng đến lâm em gái lão lão bản người đang làm gì không phải là nhận lấy quá lớn kích thích đầu góc h ỏ n g a mà giang phong lúc này căn bản là không d i à n h phản ứng lâm em gái một bên xoay quanh tìm kiếm lấy cái gì một bên miệng bên trong còn thầm nói lâm đại ca người giàu cái nào có phải hay không là ngươi sai bảo lâm em gái lừa gà ta ta nói cho ngươi ta s ô n g lớn mật căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng muốn gà ta t h ử n ằ mơ m nói giang phong cuối cùng cũng là đem một quan g khóa ổn định ở lâm em gái v â y dưới đáy nhân v i theo hắn quan sát ở đâu là duy nhất có thể chỗ giấu người thật là đang đương giang phong mong muốn một đầu chui vào lâm em gái v â y dưới đáy đi tìm tòi hư thực thời điểm lâm em gái rốt cục nhịn không được một thanh đệ xuống giang phong lâm em gái lão bản ta không có nói đùa với ngươi ta nói đều là thật khi nhìn đến lâm em gái trên mặt kia vệ chăm chú sau giang phong biểu lộ cũng rốt cục chậm rãi từ vui cười biến thành lúng túng n h i ê n hậu lại từ lúng túng chậm rãi biến thành ngốc trệ Kỳ thật đối với lâm em gái nói tới giang phong đã sớm có bảy tám phần tin tưởng vừa rồi sở dĩ làm ra như thế một cái nhau kịch kia hoàn toàn là nhân loại tại lãnh bất đinh nghe được như thế một cái tin d ữ sau phản ứng bình thường mong muốn tại trong tuyệt vọng bắt lấy sau cùng một tia ánh dạng đông cho nên giang phong lúc này mới sẽ đem lâm em gái nói tới đây hết thệ xem như là lâm đại ca ở sau lưng đùa dỡn đương giang phong rốt cục không thể không thừa nhận trước mắt đây hết thệ là chân thật sau cũng là chậm mà lâm em gái khi nhìn đến giang phong cái dạng n à y sau cũng là nhịn không được có chút khổ sở thế là lâm em gái tại cắn giang sau đi từ từ tới giang phong bên người đưa tay vỗ vỗ giang phong lâm em gái o tsu giang phong lâm em gái cố lên lão bản vung tay đi làm đi tà tin tưởng ngươi ngươi nhất định sẽ tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý nhìn trước mắt cái này giống như đã từng quen biết hình tượng giang phong lập tức cũng là trong lòng ấm áp nhân v i đây chính là giang phong ngay từ đầu an ủi lâm em gái thời điểm động tác chỉ có điều hiện tại cái này được an ủi đối tượng biến hóa thành chính mình mà thôi lắc đầu xua tán đi chỗ có tâm lý tâm tình tiêu cực sau giang phong cũng là đứng lên mà trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau giang phong lúc này trong lòng cũng là một lần nữa có kế hoạch cùng mục tiêu nhân v i hắn giang phong mặc dù bình thường xa điêu một chút nhưng là vậy cũng chẳng qua là nhân v i tự mình một người cô độc đã quen một loại bản thân giải trí tinh thần là một m tất cả mọi chuyện cơ hồ đều muốn dựa vào chính mình cô nhi giang phong tâm cảnh trình độ bền bỉ cũng là viễn siêu người bình thường sau đó giang phong đối với lâm em gái mỉm cười đưa tay méo méo lâm em gái khuôn mặt nhỏ nhắn giang phong lâm em gái cảm ơn ngươi Đến từ t hơn ứ tức. giới tin giới Trước thứ Phong Giang g b nữa trong tất toàn thời biết tin tức gì, nhất định phải trước tiên giao cho Phong do công Đồng Giang còn quên dặn định nói với mình. Hơn n gái. gái gì, cả việc chưa phải với bộ Lâm Lâm em em giang phong cũng là đem vị trí của mình để lại cho lâm em gái nhường nàng như là đụng phải thứ hai giới tới người chơi nói cho đối phương biết chính mình vị trí làm xong đây hết thể về sau giang phong cũng là rời khỏi nơi này cũng bất chi đạo âu dương tiểu bạch bên kia thế nào về trước đi xem một chút đi đồng thời đem vừa mới lấy được tin tức nói cho bọn hắn hy vọng tiểu bạch bọn hắn không bị dọa thẻ ra quần mới là nghĩ tới đây giang phong cũng là tăng nhanh bước tiến của mình tự mình hướng về ban g hội đại s ả n h đi đến thật là thủy chi đương giang phong đi vào ban g hội đại s ả n h sau vậy mà phát hiện trong này đã tới mấy người ngoại trừ mấy một bộ mặt lạ hoác bên ngoài giang phong còn chứng kiến kiếm khởi bi phong lương cùng hãn hải minh châu cái này hai hàng bắt chuyện qua sau giang phong cũng là đem chính mình lấy được tin tức cùng đám người nói chỉ có điều lúc này hậu dương tiểu bạch mấy người cũng là theo kiếm khởi bi phong lương cùng hãn hải minh châu làm sao biết rất nhiều tin tức đồng thời một cái tới chỗ này h u dương nhà cao thủ cũng mang đến tin tức mới thì ra tứ đại thế gia khi hiểu được thất giới phát sinh biến cố về sau lập tức liền tổ chức trong nhà mình mấy người đang lục cho chơi đem tin tức từng tầng từng tầng truyền tới trong đó không thiếu có thật nhiều cấp bậc đạt đến năm mươi cấp người mạo hiểm tiến vào thứ ba giới mà trùng hợp thấy được giang phong phát ra thông cáo chạy tới lúc này mới đem tin tức truyền tới âu dương tiệu bạch nơi này biết rõ chuyện ngọn n g u ồ n sau giang phong cũng là không thể không cảm thán tứ đại thế gia nội tỉnh xác thực kinh khủng chính mình nếu không phải có lâm em gái tồn tại lúc này chỉ sợ còn đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả đâu thế là tại đem riêng phần mình tin tức trao đổi về sau giang phong cũng là đối với chuyện này có một cái càng thêm toàn diện lý giải đầu tiên đối với tất cả người chơi không có cách nào rời đi trò chơi chuyện này đàng lý công tư cũng là không có đầu mối tại kinh nghiệm đến từ xã hội từng cái giai tầng cùng quốc gia áp lực dưới đàng lý công tư cũng là không thể không hứa hẹn tra tìm nguyên nhân đồng thời đàng lý công tư vì để cho tất cả lâm vào trong trò chơi không có cách nào rời khỏi người chơi sẽ không nhân vi vấn đề sinh lý mà tử vong cũng là cơ hội vận dụng nhân lực sở hữu cùng tài lực thậm chí còn kết nối các nơi chính phủ đối mỗi một cái người chơi mũ giáp tiến hành cải tạo cùng thăng cấp mà trải qua cải tạo t h ă n g cấp sau mũ giáp có thể vì ở vào ngủ s a y dưới người chơi chuyển vận cần thiết dinh dưỡng hơn nữa còn chi kỷ cho mỗi một cái người chơi ngoài định mức tặng cho một cái máy chơi game máy chơi game bên trong có chuyên nghiệp chữa bệnh cấp khí giới thật là tại thời gian ước định đoạn bên trong cho người chơi bắp thịt toàn thân tiến hành xoa bóp ở vào máy chơi game bên trong người chơi cũng sẽ không nhân vi thời gian dài nằm trên giường mà đưa đến cơ bắp h o ạ i từ các loại vấn đề chỉ có điều mặc dù như thế tại trải qua xã hội các giới chuyên gia dự đoán sau cũng là đưa ra một cái kết luận cái kia chính là tất cả tiến vào thất giới người chơi trên lý luận sinh mệnh chu kỳ vẹn vẹn chỉ còn lại ba mươi lăm năm nói cách khác nhiều nhất không cao hơn năm năm nếu là còn không có cách nào tìm tới nhường tất cả người chơi rời đi thất giới phương pháp xử lý như vậy tất cả tiến vào trò chơi người rất có thể liền rốt cuộc không tỉnh lại làm đại gia biết những tin tức này sau cũng là không khỏi đều rơi vào trong trầm mặc giang phong bất kể nói thế nào trước mắt chúng ta tạm thời còn có thể nói là an toàn chỉ cần chúng ta tại ba mươi lăm năm bên trong tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý chúng ta liền có thể thành công rời đi g i a phong cho nên đại gia cũng không cần quá kinh hoàng liền đem trong khoảng thời gian này xem như một trận xuyên việt tới thế giới khác lữ hành à. nghe được giang phong nói như vậy mặc dù trong lòng mọi người như cũ cũng là lo lắng bất an nhưng là xem như trong trò chơi nhóm đầu tiên tiến vào thứ ba giới người chơi đám người cũng đều không phải là loại kia dễ dàng bị ảnh hưởng tâm trí nhân vật cho nên rất nhanh đại gia cũng là chậm rãi an định xuống tới bắt đầu thương nghị b ư ớ c kế tiếp động tác âu dương tiểu bạch theo lại tới đây người chơi càng ngày càng nhiều chúng ta bây giờ cấp thiết nhất chính là muốn đem bang hội phạm vi mở rộng nếu không đại sảnh này đều phải lắp không được theo âu dương tiểu bạch lời nói đám người cũng là hướng về nhìn một phía Quả nhiên, mắt thấy không ngừng có người chơi hội tụ tới lúc này nguyên bản liền không rộng lắm bang hội đại s ả n h đã lập tức liền tại chứa không nổi thế là đám người cũng là rất nhanh quyết định lập tức đi ngay xây dựng thêm bang hội đại s ả n h về phần xây dựng thêm phương pháp xử lý âu dương tiệu bạch mấy người cũng là đã sớm biết rõ cái k i a chính là chỉ đánh bại cái khác bang hội đồng thời bảo đảm trong vòng nửa canh giờ đối phương bang hội trong đại s ả n h chỉ có chính mình một phương thành viên liền có thể thành công đem đối phương bang hội lãnh địa chiếm lĩnh biến thành bên mình lãnh địa chỉ có điều cứ như vậy cần có nhân thủ cũng liền càng ngày càng nhiều trước đó nhân v i nhân thủ không đủ cho nên lúc này mới một mực không có áp dụng thật là theo không ngừng có hoa hạ người chơi hội tụ tới lúc này đã không cần lo lắng những thứ này đem cấp đoạt cái khác ba n g hội lãnh địa nhiệm vụ giao cho kiếm khởi bi phong lương sau kiếm khởi bi phong lương cũng là vui vẻ linh mệnh mà một bên mộ dung thủy cũng là sớm là nhẫn l ạ i không được thế là không cần giang phong phân phó mộ dung thủy cũng là cùng dạ vũ tinh linh mang theo một chút người chơi rời khỏi nơi này tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cùng âu dương tiểu bạch cũng là nghiên cứu một chút mục tiêu tiếp theo mà đúng lúc này đợi một cái thiếu nữ cũng là đột nhiên đi tới giang phong đám người trước mặt hử hèn hạ ra hỏa ngươi quả nhiên ở chỗ này nghe cái này có chút quen th giang phong quay đầu lại phát hiện người tới lại là a y n g h ỉ nữ vương giang phong màu đen nữa nhỏ a y n g h ỉ ngươi cũng tới thứ ba giới đối với giang phong muốn thấu lại rừng a y n g h ỉ nữ vương cũng là hung hăng trận mắt nhìn giang phong một cái a y n g h ỉ nữ vương thế nào cái này thứ ba giới nhà ngươi mở bản tiểu thư không thể tới a thật là thủy c h i a y n g h ỉ nữ vương nói chưa dứt lời nói một lời này giang phong ánh mắt đột nhiên b ú c lên còn đến giang phong đúng a trò chơi này không phải nhà ngươi mở đi đến ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bởi vì âu dương tiểu bạch bọn người trước đó liền từng nghe giang phong nói qua a ý ỉa nữ vương thân phận chân thật cho nên đang nghe giang phong lời nói sau cũng là không chút giật mình mà là toàn bộ có chút mong đợi nhìn về phía a ý ỉa nữ vương mà a ý ỉa nữ vương khi nhìn đến những người này mục quan toàn bộ tụ tập trên người mình sau cũng là không khỏi cười khổ một cái a ý ỉa nữ vương cái trò chơi này thoát ly cha ta bọn hắn công ty trưởng khống muốn rời khỏi nơi này biện pháp cũng không phải là không có chỉ đánh bại giới thứ bảy cuối công bốt chúng ta liền có thể rời đi tăng thêm hoạt tất lão cô khúc mắt đi rồi đại gia chúc mừng năm trường ba trăm năm mươi ba tăng thực lực lên phương pháp xử lý chương ba trăm năm mươi ba tăng thực lực lên phương pháp xử lý đánh bại giới thứ bảy m ư ơ cái kia ta đầu góc có chút không dùng được ai có thể nói cho ta chúng ta bây giờ tại thứ mấy giới nghe được a i ý hà nữ vương lời nói sau hiên viên hãn cái thứ nhất quái kêu lên chỉ có điều đối với hắn quái thiếu giang phong đám người cũng không có ai đi phản ứng hắn giang phong người tin tức này chuẩn xa ca còn có người còn biết bất tri đạo chút tin tức khác đối với giang phong nghi vấn a ý ý hà nữ vương cũng là khé thở dài một cái lúc này mới đem tự mình biết toàn bộ nói ra thì ra Tại giới thứ ba giới mở ra sau, A -nữ Vương mở Y Nữ cùng ũ cũng n không có lựa chọn trước tiên liền chuyển đưa tới, mà là lưu tại thứ hai giới bên trong. Thế là, làm đã xảy ra không cách nào hạ tuyến sau chuyện này, nàng cũng là rất nhanh liền g giới thứ hai Thế cách hạ có trước lựa là lưu là, làm là đưa ra sau tới, tại rất biết. xảy đã mà lúc đó mấy cái bị cha của hắn phái người tới cũng là rất nhanh tìm tới nàng đem rất nhiều nội tình nói cho ai ỉa nữ vương không nên chết vong nhân vi một khi bị quái vật đánh chết như vậy ngươi trong cuộc sống hiện thực thân thể cũng biết nhân vi tiếp nhận kích thích quá lớn từ đó não tử vong Cái căn cái phải bởi này, dường như căn bản không phải cái gì bởi mà gì UG, cho nên cơ hồ cũng liền không tồn tại cái gì có thể sửa chữa mong muốn theo trong trò chơi trở lại thế giới hiện thực ngoại trừ thông quan cũng chính là đánh bại giới thứ bảy b ộ t không có biện pháp nào khác a ý y h ý nữ vương nói xong dường như nhân vi cha mình phạm sai lầm mà cảm thấy hay náy một cặp mắt đào hoa bên trong đã chậm rãi tràn đầy sương ngủ. mà nhưng vào lúc này giang phong lại đột nhiên vỗ vô, vô a y hẻ thấu, nữ vương bà vai, an đen nửa n g bảo vai, ủi tới màu ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này rất trọng yếu chúng ta thậm chí c à n g cảm ơn ngươi đồng thời giang phong sau khi nói xong âu dương tiểu bạch mấy người cũng là nhao nhao tán thành giang phong lời nói đám người an ủi cũng là rốt cục nhường a ý ý ý nữ vương chậm rãi từ tự trách bên trong đi ra khôi phục hoạt bát bộ dáng mà giang phong bọn người ở tại thu được a Y ý ý nữ vương mấu chốt tin tức sau cũng là lần nữa rơi vào trong trầm tư nếu như nói trước đó hiểu biết đến tin tức là bình mà sấm xét lời nói như vậy lần này a ý ý ý nữ vương mang đến tin tức không nghi ngờ gì là sấm xét giữa trời quang hơn nữa vẫn là loại kia trực tiếp bổ tới đám người đầu góc bên trên loại kia. bất luận là ai chỉ sợ đều muốn m ộ n g bức một đoạn thời gian đến thật tốt địa tiêu hóa một chút cuối cùng vẫn là âu dương tiểu bạch trước tiên là nói về lời nói âu dương tiểu bạch a hãn ngươi mang mấy người đi đem những cái kia tiến công cái khác bang hội các người chơi gọi trở về nhớ kỹ cẩn thận là hơn bởi vì biết nhân vật trò chơi tử vong trong hiện thực cũng sẽ tử vong cho nên âu dương tiểu bạch cũng là không thể không cẩn thận lên đồng thời giang phong cũng là nhịn không được đem chính mình trong đầu kế hoạch cho hủy bỏ nhân v i đang nghe âu dương tiểu bạch cùng lâm em gái sau khi nói xong giang phong dự định là chính mình đơn thương độc mã đi thông thiên sơn mạch bên trong đi một vòng nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiệm vụ hoặc là thứ ba giới bột vị trí gì gì đó tại ngay lúc đó giang phong xem ra coi như đánh không lại bị bột gì gì đó cho dây cùng lắm thì chính là tổn thất một chút kinh nghiệm gì gì đó mà thôi thật là đang nghe xong a i y hả nữ vương tin tức sau giang phong cũng là không thể không cẩn thận một chút dù sao nếu quả thật dính đến nguy hiểm tính mạng nhưng phàm là một nhân loại chỉ sợ đều sắp nhịn không được cân nhắc một phen những cái k i u đầu nào nóng lên liền dám lấy mệnh tướng đ ỏ sức tình tiết chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tại phim gì gì đó tác phẩm bên trong thế là đang trầm mặc sau một hồi giang phong rốt cục cũng là mở miệm giang phong đã chỉ có thông quan thất giới mới có thể rời đi vậy chúng ta trước mắt nhiệm vụ liền chỉ còn lại một cái cái tiết chính là tăng lên thực lực mình nghe được giang phong lời nói sau âu dương tiểu bạch mấy người cũng là nhẹ gật đầu âu dương tiểu bạch xác thực chỉ có điều mong muốn tăng thực lực lên lời nói chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy nhân v i ta từ khi tiến vào thứ ba g i ớ i sau liền không có đụng phải cái gì có thể nhận lấy nhiệm vụ giang phong nhiệm vụ giao cho ta a mà giang phong sở dĩ nói như vậy là nhân v i tại vừa mới hắn đi dạo thời điểm thông qua nhìn rõ chi thạch phát hiện không ít có thể nhận lấy nhiệm vụ thì như đánh bại quái vật thu thập vật liệu c h ờ một chút thậm chí bởi vì là thân ở lưu vong thành ssc quan hệ còn có thể nhận lấy tới ám sát cướp bóc loại hình nhiệm vụ chỉ có điều những nhiệm vụ này tạm thời không tại giang phong cân nhắc phạm vi bên trong cho nên giang phong cũng là đem những cái kia đánh bại quái vật thu thập vật liệu loại nhiệm vụ này nở tờ cờ vị trí nói ra chắc hẳn những nhiệm vụ này hẳn là cũng sẽ không rất khó khăn chỉ cần mình bên này người chơi số lượng nhiều một chút cẩn thận một chút hẳn là sẽ không xuất hiện nhân viên thương vong mà giải quyết bang hội thành viên nhiệm vụ vấn đề sau giang phong cũng là suy tính tới chính mình vấn đề đến không giống với cái khác người chơi mong muốn tăng thực lực lên chỉ muốn tăng lên đẳng cấp lên tốt giang phong mong muốn tăng thực lực lên lại có vẻ hơi khó khăn nhân v i giang phong lúc này thực lực đã mười phần cường hãn chỉ là dựa vào đẳng cấp đến để thăng lợi nói hiệu quả chắc chắn sẽ không quá rõ ràng cho nên giang phong cũng là rất nhanh tổng kết ra chính mình muốn đ ể cao thực lực mấy cái phương hướng một trang bị lúc này chính mình mặc dù đã có từng ngày thương cái này thần khí làm làm vũ khí nhưng là chỉ cần mình có thể đem thiết tượng cái nghề nghiệp này thăng cấp đến đại sư thiết tượng như vậy thì có thể đem xích huyết yêu đao cường hóa đạt được kiện thứ hai thần khí Mà t hai ô n g q u từng ngày thương thuộc tính có thể ngày có b ế t một kỹ h thứ hai thần khí, Phong thể phần i kiện đối với Giang nói đối có có k tuyệt Tăng lên có thể nói tuyệt đối sẽ 10 phần to lớn. to vậy sẽ năng thông qua mặc ly đem ảnh tập thuật cho thăng lên mấy cấp sau giang phong cũng là phát hiện kỹ năng sau khi cường hóa hiệu quả có thể nói cùng cường hóa trước có cách biệt một trời hơn nữa giang phong bản thân kỹ năng liền so người chơi bình thường muốn hơn một chút nếu là những n à y kỹ năng có thể toàn bộ cường hóa tới mát cấp lời nói na giang phong thực lực cũng tuyệt đối sẽ tiến vào mát khác một cái cấp độ ba sùng vật tiểu a m i u từ khi tiến vào trường thành kỳ sau nhân v i có thôn phệ tồn tại cho nên thực lực tăng trưởng cũng là siêu nhanh thậm chí có thể nói so giang phong vẫn nhanh hơn một chút chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì tại tiểu a miêu tiến vào trường thành kỳ sau cho dù là đánh chết vô số quái vận điểm kinh nghiệm cũng là tuyệt không tăng trưởng mà tổng kết ra chính mình cái này bốn cái để cao thực lực phương hướng sau giang phong cũng là nhất nhất bảy ra vấn đề trước mắt một tham gia hơn nửa tháng sau lưu hỏa thành thiết tượng c h ứ c nghiệp giải thi đấu thành công tấn cấp trở thành đại sư thiết tượng từ đó có thể tiến hành xích huyết yêu đao cùng triều tịch yêu đao cường hóa hai tham gia hai thiên hậu tự do chi thành đầu g i á hội mua sắm ma lực tinh thạch đến cường hóa kỹ năng về phần cường hóa kỹ năng danh vọng trị g ba tiểu a m i u đối với tiểu a m i u trưởng thành giang phong cũng là rất đau đầu chỉ có thể đi một bước nhìn một bước ngày sau hãy nói a tổng kết ra cái này mấy điểm sau giang phong trước mắt cũng là rõ ràng lên chương ba trăm năm mươi b ố tiến về tự do chi thành chương ba trăm năm mươi b ố tiến về tự do chi thành xem ra ta hẳn là chuẩn bị một chút tiến về tự do chi thành đi tham gia kia cái gì đấu giá hội bởi vì thiết tượng chức nghiệp giải thi đấu mở ra thi đấu thời gian còn có nửa tháng tả h ư u đấu giá hội lại sắp tại hai thiên hậu mở ra cho nên giang phong cũng là quyết định đi trước đấu giá hội nhìn một chút nhân v i n g o ạ i trừ ma lực tinh thạch bên ngoài giang phong cũng đúng lúc muốn thuận đường đi xem một chút đấu giá hội bên trên có hay không vật gì khác thì như kỹ năng cùng trang bị gì gì đó cùng lúc đó giang phong còn không có quên làm một trò chơi trọng yếu nhất đồ vật cái k i a chính là đẳng cấp làm một trò chơi đẳng cấp đương nhiên rất trọng yếu nhân v i đẳng cấp tăng lên thì tương đương với thuộc tính tăng lên chỉ có điều so với chính mình tức sẽ thu hoạch được thần khí cùng kỹ năng giang phong cũng là suy nghĩ kỹ càng trước đem thần khí cùng ma lực tinh thạch đem tới tay sau đợi đến thực lực mình mạnh lại đi thông t i ê n sơn mạch thăng cấp bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn t u ổ i đi có kỹ năng cùng trang bị tốc độ lên cấp tự nhiên cũng có thể biến nhanh không ít thế là đem chính mình tính toán những này nói ra sau âu dương tiểu bạch bọn người tự nhiên cũng là duy trì chỉ có điều bởi vì vừa mới thành lập ban g hội cần nhân viên lưu thủ cho nên âu dương tiểu bạch cũng là cái tốt lưu lại mà A Y ỉa nữ vương lúc nghe giang phong muốn đi tham gia đấu giá hội sau lại không phải muốn đi theo không thể đối với cái này giang phong tự nhiên là mười ngàn không nguyện ý dù sao cái này điêu ngoa thiếu nữ thật là mười phần ưa thích gây chuyện thật là nghe được giang phong cự kiệt sau ái ỉa áo y nghỉa nữ vương áo y nghỉa nữ vương h è n hạ ra hỏa vừa rồi tin tức thật là ta bước lên nguy hiểm rất lớn mới chuyển tới ta mặc kệ ta liền phải đi vô lại phía dưới vì không trở thành áo y nghỉa nữ vương trong miệng qua sông đoạn cầu người giang phong cũng là cái tốt đáp ứng xuống giang phong t ố t ta chỉ có điều ta thật là nói cho ngươi tốt màu đen nửa đấu dọc theo con đường này ngươi cũng phải nghe lời của ta bằng không ngươi vẫn là đảng hoàng tại lưu vong thành ssc ở lại à. nghe được giang phong nói như vậy áo y n g h ữ vương cũng là cái tốt liên mang đáp ứng áo y h ỉ nữ vương đi n g ư ơ i nói hướng đông ta tuyệt không một đường hướng tây n g ư ơ i nói cửa thành lầu tử ta tuyệt đối không nói xương h ư n g chủ nhìn thấy a i ý à nữ vương l ờ i thề son sắt dáng vẻ giang phong cũng là t h ở dài một hơi thật là tại giang phong không thấy được thời điểm a i ý à nữ vương cũng là nâng lên quái hàm xem ra rõ ràng là không có đem giang phong l ờ i nói coi ra gì thế là tại giao phó xong mọi chuyện cần thiết sau giang phong cũng là cùng a i ý à nữ vương lên đường mà rời đi lưu vong thành ngã sacy trước giang phong cũng là lại đi một chuyến mặc ly cửa hàng hỏi rõ ràng đấu giá hội tương quan chuyện sau giang phong cũng là cùng mạc ly đơn giản nói một lần tình cảnh trước mắt mình đối với mạc ly giang phong vẫn là mười phần tin tưởng mặc dù nhưng cái này mắt cá chết cả ngày nhìn bỗng yếu dường như lập tức liền muốn thọ hết chết giả thật là cân nhắc tới lâm đại ca quan hệ giang phong cũng là đối mạc ly không có cái gì d i ấ u d i ế m chỉ là khiến giang phong không nghĩ tới chính là mạc ly đang nghe tình cảnh của mình sau lại có chút cười trên nôi đau của người khác mạc ly nói cách khác ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 5 năm năm chật chật mà giang phong tại nhìn thấy mạc ly g á n g vẻ sau lập tức cũng là bắt lại mạc ly tay giang phong mạc h u n h ta kể từ cùng ngươi vừa thấy mặt cũng cảm giác cùng ngươi đặc biệt hợp ý không bằng chúng ta thành anh em kết b á i a chết cùng năm cùng tháng cùng ngày loại kia mặc ly lan lao tử tuyệt đối chết tại phía sau ngươi t h ủ y chi mặc ly vừa dứt lời giang phong khuất nhục đồng cũng là bất c h i đạo lúc nào thời điểm xuất hiện ở trong tay của hắn giang phong a ta giang phong liền là có tiếng không tin tả nếu không chúng ta tới thử một chút mặc ly cái kia các ngươi nhanh lên lên đường đi nếu không chậm nên không đổi kịp đấu g i á hội sau đó hai người lại ở mỹ vài câu sau giang phong cũng là đem mặc ly công năng nói cho một bên a i ề n nữ vương mà a ý ỉa nữ vương lúc nghe mặc ly vậy mà có thể cường hóa kỹ năng về sau cũng là liên mang mở ra bảng muốn muốn thử một chút thật là làm a ý ỉa nữ vương khi nhìn đến cường hóa một cái kỹ năng phí tổn lại muốn mười nghìn kim tệ cùng mười nghìn danh vọng sau lập tức cũng là có chút h ề phải đóng lại bảng chuyện này cũng quá bất hợp lý cường hóa kỹ năng muốn nhiều như vậy kim tệ cùng danh vọng ngươi làm gì không đi cướp a ý ỉa nữ vương nói xong cũng là nhìn về phía một bên mặc ly mà khiến a ý ỉa nữ vương không nghĩ tới chính là mặc ly lại làm ã n bất tại ý cười một tiếng hhh đoạn nào có cái này đến nhanh a ý ỉa nữ vương ý t h ế ba lần này nhưng làm a Y ý ở nữ vương chọc tức quá sức a ý Y ý ở nữ vương hừ đầu óc có bệnh mới có thể đến n g ư ơ i cái này đến cường hóa kỹ năng đâu nói xong a Y ý ở nữ vương vừa xoay người đi ra ngoài mà mặc ly nghe được a Y ý ở nữ vương lời nói sau cũng là nhìn một chút còn đứng tại chỗ giang phong mặc ly nàng nói cơ bản cũng coi như là thật giang phong he me rời đi mặc ly cửa hàng sau giang phong hai người cũng là theo lưu vong thành sct một đường hướng về tự do chi thành xuất phát mà bởi vì lúc quan hệ giữa giang phong cũng là trực tiếp triệu hoán ra ưu hồn ma lang chuẩn bị cưới tọa kỵ tiến lên về phần a y y a nữ vương tọa kỵ của nàng là một đầu bạch hồ mặc dù nhưng cái này bạch hồ nhìn phẩm giai cũng không thấp cũng không e ngại ưu hồn ma lang có thể là do ở tại phương diện tốc độ bạch hồ vẫn là không có cách nào cùng ưu hồn ma lang so sánh thậm chí liền ưu hồn ma lang hám lại tốc độ cái này bạch hồ vẫn là theo không kịp cho nên giang phong cũng là cái tốt n h ư ờ n g a y y a nữ vương cùng mình cùng cưới đối với cái này ưu hồn ma lang mặc dù không có tình nguyện nhưng là cũng không có cách nào đành phải đồng ý ưu hồn ma lang nga âu ngào âu â đồng hành nữ nhân hàng ngày đổi. chủ nhân vẫn là đàn ông độc thân t i ể u a m i u meo a nhìn không ra a tiểu hắc ngươi sẽ còn e giờ, B. u hồn ma lang nga ô còn không phải bị cái kia n h ư ợ c trí bước cho mà giang phong bởi vì chỉ có thể nghe rõ tiểu a m i u lời nói lại nghe không hiểu h u hồn ma l a n g tại ngao thứ gì thế là dứt khoát cũng liền không đi phản ứng cái này một meo một vũng cùng lúc đó bởi vì lúc này thông thiên đại lục bên trên chính là sương m ụ tràn ngập thời điểm mà vì kinh nghiệm cùng danh vọng chị giang phong cũng làm ệ n h lệnh u hồn ma làng mỗi khi đằng sau đi theo quái vật tương đối nhiều lúc liền dừng lại thế là mỗi qua một đoạn thời gian giang phong cùng a y y hà nữ vương liền từ hữu hồn ma làng trên thân nhảy xuống đem trước hấp dẫn tới cựu hận quái vật giải quyết hết kể từ đó giang phong kinh nghiệm cũng là tăng nhanh chóng l i ê n liên thanh nhìn chị đều thu được gần một điểm giang phong xem ra dạng này thăng cấp cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt mà liên tại giang phong đắm chìm trong loại này thăng cấp tiết tấu bên trong lúc tự do chi thành cũng không biết chưa phát giác xuất hiện ở đám người bọn họ trước mặt chương ba trăm năm mươi lăm thứa giới thăng cấp biến hóa chương ba trăm năm mươi lăm thứa giới thăng cấp biến hóa bởi vì lưu vong thành sct cùng tự do chi thành ở giữa khoảng cách xa xôi lại thêm đấu giá hội muốn ngày mai mới bắt đầu cho nên giang phong cùng a y y hải nữ vương trên con đường này cũng là bất chi đạo giết bao nhiêu quái vật giang phong chỉ biết là đợi đến bọn hắn rốt c ụ c đi vào tự do chi thành sau cấp bậc của hắn đều đã đi tới năm mươi mốt cấp cùng lúc đó giang phong còn phát hiện tiến vào thứ ba dưới sau thăng cấp đưa cho điểm thuộc tính cũng có biến hóa rất lớn đầu tiên thăng cấp chỗ ban thưởng điểm thuộc tính cũng là theo nguyên bản năm điểm tăng lên tới mười điểm tiếp theo chính mình thăng cấp về sau hp cùng mv vậy mà đều có khác biệt trình độ tăng lên hp tăng lên hai trăm điểm mv tăng lên một trăm điểm mà cái này hai trăm điểm hp cũng là không có gì một trăm điểm mp nhưng làm giang phong cho vui như điên giang phong giang phong một trăm điểm mpa đây chính là trọn vẹn một trăm điểm a đây cũng quá cao a chỉ có điều giang phong một phen động tác chế đến một bên aoi hỉa nữ vương n h ị n không được lật ra mấy cái bạch nhãn aoi hỉa nữ vương nhìn một cái ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ chỉ có điều mới một trăm điểm mp thật là lời mới vừa nói một nửa aoi hỉa nữ vương cũng là nhớ ra cái gì đó aoi hỉa nữ vương a đúng rồi ngươi trí lực lạ ơ ơ vậy được rồi làm ta không nói v ề phần giang phong bên này thì là hoàn toàn không có đem AI y yển nữ vương lời nói coi ra gì mà là bắt đầu thêm điểm bởi vì lần này thăng cấp trọn vẹn cho m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính giang phong cũng là không thể không sửa lại một chút chính mình thêm điểm phương pháp cẩn thận nghĩ nghĩ sau giang phong vẫn là quyết định đem cái này m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính phân phối ra sức lượng bảy điểm nhanh nhẹn ba điểm mà sở dĩ như thế thêm điểm là giang phong cân nhắc tới tình huống trước mắt tương đối đặc thù nhân viên nếu như một khi chính mình nhân vật trò chơi tử vong vậy mình bản thể cũng biết ở giá m cho nên hát g y nhiều một ít lời nói chính mình cũng sẽ thay đổi càng thêm an toàn một chút thêm xong điểm sau giang phong cũng làm ở ra bảng thuộc tính của mình nhìn sang nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ năm mươi một xưng hảo n h ư ợ c trí c h i vương cảm giác sáu mươi lực lượng ba trăm m ư ơ i chín nhanh nhẹn hai trăm năm mươi bốn trí lực chín tám trăm bảy mươi ba ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hv sáu chín trăm chín mươi năm lượng một bảy trăm bạo kích xuất một trăm bảy mươi năm lực công kích vật lý năm trăm bốn mươi tám lực phòng ngự một trăm bốn mươi bốn ma pháp công kích lực không nhìn xem thuộc tính của mình giang phong cũng là m ộ ư ơ i phần hài lòng giang phong kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy a kỳ thật đây cũng không phải giang phong tại bản thân say mê nhân viên giang phong đã từng cùng người chơi khác thuộc tính làm q u a tương đối cũng tỉ như nói a i i ý nữ vương trải qua hỏi thăm a i i lời nói, Giang h thuộc tính theo thứ Nhanh nhẹn Chí như không tính chí Phong hay Nhanh n Vương vòng lượng Nếu luận lượng ữ vô trước mắt tự Lực lực lực lực là là là ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý bất luận là đẳng cấp vẫn là trang bị a ý i h a nữ vương cũng tính được là là hoa hạ tất cả chơi trong nhà người nổi bật chính là như vậy giang phong vẫn còn so sánh a i ỉa nữ vương nhiều hơn gần hai trăm điểm thuộc tính hai trăm điểm tả hữu thuộc tính nếu là đặt ở thứ hai giới mà nói cơ hồ tương đương với bốn mươi cấp tăng lên cái này đã tương đối kinh khủng càng thêm khoa chương là giang phong nếu là lúc này lấy xuống xương hảo hạn chí lực vậy mà đã đi tới một trăm hai mươi sáu điểm thậm chí còn so a ý ỉa nữ vương cao hơn hai điểm này làm sao có thể không cho giang phong vui mừng như điên giang phong thử nhỏ a ý ỉa ta nhìn ngươi thăng cấp cũng đừng điểm cái gì lực lượng cùng nhanh nhẹn nhiều một chút điểm trí lực ca nhìn một cái ngươi đ á n g thương kiêm mười hai bốn điểm trí lực chật chật đối với cái này a yi yi à nữ vương mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng lại trực tiếp đọc thủ a yi yi à nữ vương vươn tay ra mạnh mẽ bóp giang phong một chút sau a yi yi à nữ vương cũng là tức giận nói rằng bản tiểu thư đầu góc t ố t đây không giống ngươi trí lực cùng trí thông minh đều không p h â n rõ một đường ở m ỹ lấy hai người cũng là rốt cục đi tới tự do chi thành công thật là giang phong không nghĩ tới chính là không đợi hắn tới gần liền nổi danh vệ binh bộ dáng người ngăn cản hai người bọn họ đường đi, hai người đến tự do chi thành làm gì nghe được người này lời nói sau giang phong cũng là xuyên thấu qua mê vụ hướng người này nhìn lại mà cái này nhìn kỹ phía dưới giang phong cũng là phát hiện người này trang phục cuối cùng vẫn là cùng thông thiên đại lục vệ binh có nhất định khác biệt chắc hẳn người này hẳn là chỉ là cái nào đó đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên quả nhiên ngay tại giang phong mong muốn thu hồi một quang thời điểm nhìn rõ chi trên đá cũng là hiện ra tin tức nhân vật ba miêu tả nhìn phục sức hẳn là l í n h đánh thuê dường như phụ trách ở chỗ này t r ồ n g coi cửa thành mong muốn vào thành lời nói giả mạo lính đánh thuê có lẽ sẽ nhẹ lòng một ít nhìn xem nhìn rõ chi thạch tin tức phía trên giang phong trong lòng cũng là âm thầm của cục ũ n g bất chi đạo cái này nhìn rõ chi thạch cho nhắc nhở có đúng hay không tính toán tạm thời liền tin nó một lần thế là giang phong cũng là bắt đầu ă n nói biểu chuyện hình thức giang phong vị huynh đệ kia ngươi không biết ta sao ta là cô lang dung binh đoàn đội trưởng thạch khắc lang a thạch khắc lang đang là lúc trước dẫn đầu giang phong cùng ngân nguyện bọn người tiến về thiên thủy thành cái kia cô lang dung binh đoàn đội trưởng thạch đội trưởng nhân viên thạch khắc lang danh tự luôn luôn để cho người ta liên tưởng tới cái khắc không quá đô tốt cho nên thạch khắc lang thủ hạ cũng là xưa nay đều không trực tiếp xưng hô tục danh của hắn mà là vẫn luôn gọi thạch đội tr nếu không phải giang phong tại theo thạch khắc làng trong tay đoạt lại cái kia trên bản đồ thấy được thạch đội trưởng ký tên giang phong cũng là bất chi đạo thạch đội trưởng tên thật cùng lúc đó cái kia phụ trách trông coi đại môn lính đánh thuê cũng là hơi nghi hoặc một chút hướng giang phong nhìn lại lính đánh thuê cô lang dùng binh đoàn làm sao lại hai người các ngươi hơn nữa ta nhìn ngươi thế nào nhìn không quen mặt nhìn thấy tên này lính đánh thuê dường như muốn phát phát hiện mình ngụy trang giang phong lập tức cũng là gấp trực tiếp cho trước mắt lính đánh thuê mặt lên một cái tam phúc giang phong hắc ám bí thuật đầu truyện tinh di giang phong cái kia ngươi lại nhìn một chút lính đánh thuê quả nhiên là thạch đội trưởng thất kính thất kính mo mời tiến nói xong lính đánh thuê cũng là chủ động cho giang phong nhường đ ư ờ n g ra mà giang phong nhìn thấy lính đánh thuê dáng vẻ sau cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu hơi cười nhiên hậu lúc này mới dẫn a i i n ữ vương nên ngang đi vào trong thành chỉ có điều vừa đi giang phong còn một bên hướng bên cạnh a i i n ữ vương nói rằng giang phong là ai nói trí lực cùng trí thông minh cũng không giống nhau nếu là trí lực không phải là trí thông minh vậy những n à y nở cờ hành vi nên giải thích như thế nào đối với giang phong vấn đề a u i, -I n ữ vương tự nhiên cũng là thế nào muốn cũng nghĩ không、thông? thế là ai ở nữ vương sở hạnh liền đem đầu chuyển đến một bên khác đi không tại phản ứng gia phong chương ba trăm năm mươi sáu trí lực cùng trí thông minh quan hệ chương ba trăm năm mươi sáu trí lực cùng trí thông minh quan hệ kỳ thật nhằm vào trí lực cùng trí thông minh vấn đề ai ở nữ vương tự nhiên không có sai đối với người chơi mà nói trí thông minh là tự thân thuộc tính mà trí lực là nhân vật trò chơi thuộc tính sẽ không nhân vi trí lực giảm xuống liền đưa đến người chơi này trí thông minh hạ xuống thật là đối với thất giới bên trong nở ở cờ lại không giống thất giới bên trong nở ở cờ chỉ có ba vòng t h u tính cũng không đơn độc trí thông minh cái này một t h u tính thế là tự nhiên mà vậy nở vợ c ờ t r í thông minh cũng liền cùng trí lực vẽ lên ngang bằng chỉ có điều điểm này a i n g h ĩ nữ vương cũng bất chi đạo giang phong cũng bất chi đạo cho nên giang phong lúc này trong lòng cũng là sinh ra một cái quan niệm sai lầm cái kia chính là trí lực trí thông minh giang phong hh ắ c ắ c ta hiện tại chín nghìn tám trăm bảy mươi ba trí lực liền đã thông minh như vậy loại kia ta trí lực quay về số dương này g đó chẳng phải là ta liền muốn trở thành trên thế giới này nhất cơ t r í người đi giang phong tiến vào tự do chi thành sau bởi vì thời gian còn sớm giang phong cùng aoi ở nữ vương cũng là ở trong thành nhàn bắt đầu đi dạo mà trải qua một p h e n so sánh về sau giang phong cũng là phát hiện tự do chi thành thật là so lưu vong thành ssc có trật tự nhiều mặc dù hai cái này đều là bị thông tin đại lục cái khác mấy cái chủ thành bài xích bên ngoài thành thị nhưng là so với lưu vong thành ssc hỗn loạn tự do chi thành thật là lộ ra cực kỳ chính quy đương nhiên đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi nhân vi không đơn thuần là từng nghe mặc l y nói qua tự do chi thành một chút chuyện xấu xa ngay cả sau khi vào thành giang phong trong âm thầm cũng là không ít lưu ý tới có lính đánh thuê tại nhận lấy kết thúc cố chủ nhiệm vụ sau cố ý đem những tin tức này bán cho những người khác hoặc là tổ chức dường như tại hiệp t h ư ờ n g lấy như thế nào làm ộ t phiếu đen ăn đen chỉ có điều có thể nghe được những này hoàn toàn là nhân vi giang phong cảm giác viễn siêu thường nhân tại tăng thêm có nhìn rõ chi thạch ở một bên phụ trợ này mới khiến giang phong nghe lén tới những người khác chỗ bất chi đạo bí mật những người khác là bất chi đạo đồng thời liên tưởng lên lúc trước chính mình đụng tới cái k i a ham chính mình chế tác đồ độ thạch đội trưởng giang phong cũng là rất khó đem những lính đánh thuê này hình tượng hướng tốt muốn nếu như nói lưu vong thành h city bên trong người đều là cùng hung ác cực lời nói như vậy tự do chi thành bên trong lính đánh thuê liền có thể nói cơ hồ tất cả đều là một đám gia vệ đạo mạo gia hỏa cho nên giang phong đối cái này tự do chi thành tự nhiên cũng là không có hảo cảm gì giang phong rán chuột một ổ cá mẹ một lứa mà thôi chỉ có điều đương giang phong hiểu rõ tới tự do chi thành có thể tự mình xin thành lập đoàn lính đánh thuê sau đây hết thẻ liền hoàn toàn thay đổi thì ra tại toàn bộ thông tin trên đường lớn ngoại trừ lưu vong thành sct bên ngoài duy nhất một cái có thể cho phép người chơi ở trong thành thành lập thế lực chỉ còn lại tự do chi thành chỉ có điều lưu vong thành nghệ s c i t y bên trong thành lập chính là bang phái mà tại tự do chi thành bên trong thành lập thì là đoàn lính đánh thuê về phần bang phái cùng đoàn lính đánh thuê khác nhau cũng rất đơn giản lưu vong thành nghệ s c i t y thành lập bang hội bình thường đều là làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán giết người phóng hỏa đoạt địa bàn báo t h ủ gì gì đó tự nhiên đều không đáng kể thậm chí nếu là có người muốn dùng tiền thuê hung cũng tới tới lưu vong thành nghệ s c city tìm tới thích hợp bang hội đón lấy nhiệm vụ này chỉ có điều bởi vì mê vụ quan hệ mấy năm này lưu vong thành ssc sẽ rất ít đi ra cấp đoạt thôn trang cùng thành chấn gì gì đó ngay cả đến ủy thác người cũng ít đi rất nhiều cho nên những năm này lưu vong thành ssc tồn t tại cảm cũng là càng ngày càng thấp về phần đoàn lính đánh thuê thì là phụ trách tiếp một chút chính quy nhiệm vụ t h như hộ tống tương h đội bảo hộ người nào đó chờ một chút hơn nữa nhân v i mê vụ quan hệ đoàn lính đánh thuê chuyện làm ăn mấy năm này cũng là đột nhiên biến náo nhiệt lên mặc dù thỉnh thoảng liền có đoàn lính đánh thuê mặt trái tin tức chuyển ra nhưng là đối với rất nhiều thương nhân cùng cỡ nhỏ thôn trang mà nói có chút nhiệm vụ ngoại trừ thuê những lính đánh thuê này thật đúng mà giang phong tại nghiên cứu cẩn thận thành lập đoàn lính đánh thuê quy tắc sau cũng là hai mắt sáng lên giang phong cái này tự do chi thành không tệ không tệ rất tốt ha ha ha nghe được giang phong đột nhiên ngốc c ờ i lên a y y y a nữ vương cũng là lãnh bất đinh bị giật n ả y mình a y y a nữ vương ngươi sao thế nhược trí bệnh p h ạ m vào tranh thủ thời gian uống thuốc a chỉ có điều đối với a y y a nữ vương hỏi thăm giang phong cũng là đột nhiên nghĩ đến hôm nay còn không có trí lực sáu thật là cân nhắc đến bây giờ ngay tại trên đường cái chính mình đột nhiên ăn uống thả cửa bộ lên trí lực đến có chút không quá lịch sự cho nên giang phong cũng là tính toán đợi đến m u ộ n thứ gì không ai nhìn thấy thời điểm đang ăn thế là giang phong cũng là hướng về phía a y y nữ vương khoát tay á o không nói gì thêm mà lúc này giang phong trong lòng nghĩ là tìm một cơ hội ta hẳn là tới trước tự do chi thành thành lập một cái dong binh đoàn niên hậu đợi đến thương lang vệ đi vào thứ ba giới nhiều người để bọn hắn toàn bộ tới gia nhập dong binh đoàn niên hậu chắc hẳn bằng vào thương lang vệ thực lực mong muốn đoạt lấy cái này tự do chi thành hẳn là cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h mà đợi đến khống chế tự do chi thành sau hh trong thành này nhiệm vụ còn không phải ta quyết định nên thu nhiều ít kinh tệ danh vọng nên bảo hộ cái nào thương đội gì gì đó đều muốn để ta tới quyết định đến lúc đó t a tay trái bỏ mặt hoa hạ các h u y n h đệ nhường lưu vong thành s s t người đi náo sự tay phải sai bảo thương lang vệ đoàn lính đánh thuê đi chấn áp chật chật hỗn loạn cùng chị an hai tay bắt vậy ta không liền thành hắc bạch c g ă n sạch thứ ba giới giáo phụ sao ha ha ha đương nhiên giang phong suy nghĩ những này a ý nghĩa nữ vương là bất t r i đạo mà liên tại giang phong đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng lúc một cái cánh hoa hình dạng đồ án lại đột nhiên hấp dẫn tới giang phong chú ý lực giang phong ân đây là mộ dung nhà ám ký trong thành này có mộ dung nhà người người này chẳng lẽ không nhìn thấy ta trước một hồi phát thông cao a giang phong có người bị bắt xem ra hẳn là mộ dung nhà nhận biết người chơi sẽ là ai chứ mộ dung tiểu hy vẫn là đông phương minh vẫn là vương giả bọn hắn nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định trước đi tìm lưu lại ám ký người nhân vi mặc kệ lưu lại ám ký người này là ai chắc hẳn người này còn bất chi đạo như tại thứ ba giới bên trong tử vong bản nhân cũng sẽ cùng theo chơi xong cho nên nếu là không nhanh chút tìm t ớ i hắn chỉ sợ người này sẽ nhân vi nhất thời xúc động chính mình đi cứu người cũng khó nói đến lúc đó chương ba trăm năm mươi bảy mộ dung nhà người quen chương ba trăm năm mươi bảy mộ dung nhà người quen mộ dung nhà ám ký mặc dù m ư ờ i phần phức tạp khó mà giải đọc nhưng là cũng may một khi nắm giữ giải đọc ký xảo tối như vậy ghi lại ghi lại tin tức vẫn là vô cùng nhiều cho nên giang phong cũng là không chút phí sức liền thu được lưu lại ám ký người kia tin tức lôi kéo a uy h i n nữ vương đi tới một cái vắng vẻ địa phương sau giang phong cũng là rất dễ dàng liền thấy được cách đó không xa một bóng người chỉ có điều bóng người kia nhìn cũng không cao lớn tựa h ồ là một cái vóc người nhỏ bé nữ tử mà giang phong khi nhìn đến bóng người này sau cũng là trong lòng hơi động chẳng lẽ là sau đó đợi đến cách rất gần giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng cái kia con cái dung mạo quả nhiên là mộ dung tiểu hy giang phong tại nhìn thấy người này là mộ dung tiểu hy sau cũng là liên mang kêu gọi lên tiểu hy mà mộ dung tiểu hy đang nghe được giang phong thanh n m sau cũng là toàn thân r u lên mộ dung tiểu hy là giang phong ca ca nhân viên mê vụ quan hệ mặc dù giang phong thấy rõ ràng mộ dung tiểu hy nhưng là mộ dung tiểu hy trước mắt lại vẫn là mơ hồ mà đương giang phong thật đang xuất hiện ở trước mặt nắng lúc mộ dung tiểu hy cũng là kích động chạy tới giang phong ca ca thật là ngươi đi tới giang phong phía sau người nhìn chằm chằm giang phong nhìn hồi lâu mộ dung tiểu hy lúc này mới chú ý tới giang phong bên người còn đứng lấy một cái thiếu nữ chính là a y y y a nữ vương a a y y y y a m u ộ i muội ngươi cũng tại a mà a y y y a nữ vương đang nghe được mộ dung tiểu hy lời nói sau cũng là nhịn không được chế nhạo nói hắc tiểu hy tỷ ta còn tưởng rằng ngươi liền cố lấy nhìn cái này nhược trí đều không phát hiện được ta nữa nha nghe được a y y a nữ vương lời nói sau mộ dung tiểu hy lập tức cũng là khuôn mặt đ ỏ lên có chút lúng túng theo giang phong bên người hướng a y y a nữ vương bên kia xây dịch sau đó giang phong cũng là có chút hiếu kỳ hỏi tới tiểu hy lưu lại cái kia ám ký giang phong tiểu hy ta theo ngươi cái kia ám ký bên trên nhìn thấy ngươi nói có người bị bắt là ai còn có ngươi chẳng lẽ không thấy được ta phát cái kia thông cáo a nhìn thấy giang phong hỏi mộ dung tiểu hy mặc dù có chút hiếu kỳ giang phong l ạ như thế nào xem hiệu chính mình ám ký nhưng là vẫn t r ư ớ c đem chính mình tao nộ nói ra thì ra khi tiến vào thứ ba dưới sau mộ dung tiểu hy mặc dù cũng là cùng thủ hạ của mình phân tán nhưng là trùng hợp chính là cũng không qua bao lâu liền lại đụng phải một người quen chính là lâm lam đại nhãn m a n h thọ thế là m ư ờ i phần tự nhiên hai nữ liền quyết định cùng một chỗ hành động cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau lúc đầu lấy thực lực của hai người đối phó lên trong xương mù quái vật cũng sẽ không có nguy hiểm gì bất luận là thăng cấp cũng tốt vẫn là muốn muốn đi đâu cũng tốt hai người chỉ phải cẩn thận một chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì thật là xảo liền xảo tại hai người tại thăng cấp quá trình bên trong đục phải một đội đang tại thi hành nhiệm vụ lính đánh thuê mà đúng lúc kia đội lính đánh thuê nhiệm vụ mục tiêu là đại nhãn manh thọ cùng mộ dung tiểu hy thật vất và phát hiện một mực giã ngoại bốt thế là song phương liền tranh chấp chuyện kế tiếp liền hết sức đơn giản giang phong ngay cả muốn cũng có thể muốn lấy được t i n h tình nóng này đại nhãn manh thọ chỗ nào chịu đem thật vất và phát hiện bột chắp tay nhường cho người thế là một lời không hợp liền bắt đầu h ô n chiến Kỳ thật, muốn thật theo thực muốn mà nói, mộ dung nói, lực thật là mộ dung tiểu hy hai người ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại bột cừu hận một mực tại hai người bọn họ trên thân cho nên rất nhanh liền biến thành mộ dung tiểu hy đại nhãn manh thỏ vs lính đánh thuê g i ã ngoại bổ sở từ đó mộ dung tiểu hy hai người cũng là rốt c ụ c chống đỡ không nổi đại nhãn manh thỏ càng là sơ ý một chút bị k i a đội lính đánh thuê cho bắt tới đồng thời bởi vì mộ dung tiểu hy hai người tại lan lộn trong chiến đấu đã thương lính đánh thuê trong đội ngũ mấy tên đội viên k i a đội lính đánh thuê đội trưởng cũng là cùng mộ dung tiểu hy đưa ra điều kiện mong muốn để bọn hắm thả người nhất định phải bồi năm mươi điểm danh mặc dù mộ dung tiểu hi tham dự đánh g i ế t thứ hai giới bột hủy diệt chi thành phó bản thu được một vạn điểm danh vọng nhưng là do ở thứ ba giới danh vọng thu hoạch thực sự quá mức khó khăn mộ dung tiểu hi trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào kiếm đủ năm mươi danh vọng hơn nữa làm chuyện này đối với lính đánh thuê về tới tự do chi thành sau nương tựa theo mộ dung tiểu hi một người mong muốn dựa vào vũ lực cứu gia đại nhãn manh thọ cũng là biến mười phần khó khăn thậm chí có thể nói căn bản cũng không khả năng cho nên mặc dù mộ dung tiểu hi thấy được giang phong phát đầu kia thông cáo nhưng là muốn đi lưu vong thành nghệ sài ti viện binh cũng là không còn kịp rồi vô lại phía dưới mộ dung tiểu hi cũng là cái tốt chờ đợi thủ hạ của mình khi nhìn đến chính mình lưu lại ám ký sau đến đây cùng mình tụ hợp cùng nhau giải cứu đại nhãn m a n h thọ thật là thùy chi thủ hạ của mình không đến giang phong cùng a y y nữ vương hai người cũng là chạy tới ngay sau mộ dung tiểu hi tự thuật sau giang phong cũng là vươn tay ra vô vô mộ dung tiểu hi cái hót giang phong thất ta đã biết còn lại giao cho ta a mà mộ dung tiểu hi đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là khẽ gật đầu mặc dù tại trong cuộc sống hiện thực mộ dung tiểu hi thực lực muốn so giang phong cường bên trên rất nhiều nhưng là mộ dung tiểu hi cũng là hết sức rõ ràng nếu muốn là bàn luận trong trò chơi thực lực chỉ sợ sẽ là mười chính mình đều không nhất định có thể đánh được giang phong cho nên là mộ dung tiểu hy vừa nhìn thấy giang phong đến sau trong lòng cũng là cảm nhận được vô cùng an tâm mà lúc này a y Ghi yà nữ vương tại nhìn thấy mộ dung tiểu hy dáng vẻ sau cũng là ở một bên chân n g o i thổi gió lên a y Ghi yà nữ vương u tiểu hy tỉ đỏ mặt ha ha ha bị a y Ghi yà nữ vương tiểu nói này mộ dung tiểu hy lập tức cũng là bắt đầu ngại ngùng cho nên rất nhanh mộ dung tiểu hy liền đi đuổi theo a y y yà nữ vương dùng beng lúc này giang phong trong lòng cũng là có dự định tình cảnh trước mắt vẫn là trước không cùng tiểu hy nói nếu không nàng nên lo lắng hơn dứt khoát liền chờ tới cứu r a đại nhãn manh thọ sau cùng một chỗ dứt lời về phần cái kia do binh đoàn vừa vặn khoảng cách đấu g i á hội còn có không đến thời gian một ngày thời gian còn kịp ân tạm thời trước hết đi cứu ra chuyện k i ê u nghiệp t u y ế n rất tốt nữ nhân a hơn nữa thuận tiện ta cũng có thể cảm thụ một chút những lính đánh thuê này thực lực như thế nào cũng vì về sau phái thương lang vệ đến chiếm lĩnh nơi này sớm thu hoạch được một chút tin tức nếu là thuận tiện có thể theo những cái kia lính đánh thuê trong tay tại thu hoạch được điểm bảo bối gì, gì đó Vậy chỉ ì k h có điều mộ dung tiểu hy lúc này cũng là có chút lo lắng nhân viên theo nàng hiểu bắt đại nhãn manh thọ cái kia huyết nguyệt dung binh đoàn cũng không phải là loại kia cỡ nhỏ d u n g binh đoàn tương phản cái tiêu d g binh đoàn thực lực thậm chí có thể tự do chi thành bên trong đứng hàng năm vị trí đầu mộ dung tiểu hy theo ta thăm dò được tin tức huyết nguyệt dung binh đoàn thực lực tổng hợp cực mạnh chẳng những đoàn t r ư ở n g huyết dạ sức chiến đấu xuất chúng ngay cả thủ hạ từng cái tiểu đội trưởng thực lực cũng không tầm thường mộ dung tiểu hy ngày đó ta cùng đại nhãn manh thọ gặp phải chính là một cái tiểu đội trưởng nếu là ta đơn độc đối đầu hắn hẳn là có thể có bảy tới tám phân phần thắng thật là nghe nói bọn hắn đoàn bên trong giống như vậy tiểu đội hết thệ có hai mươi nhiều nói xong mộ dung tiểu hy cũng là nhịn không được nhìn về phía g i a phong chỉ có điều giang phong đang nghe mộ dung tiểu hy sau khi nói xong lại n ế t miệng mỉm cười giang phong đối diện hết thệ có bao nhiêu người nhìn thấy giang phong hỏi mộ dung tiểu hy cũng là đem tự mình biết tin tức nói ra mộ dung tiểu hy nếu là toàn tính lên có chừng tám nghìn người tả hữu a giang phong vậy chúng ta có bao nhiêu người mặc dù bất t r i đạo giang phong trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì đối với cái này rõ ràng vấn đề mộ dung tiểu hy cũng là thành thành thật thật trả lời mộ dung tiểu hy ba thật là thủy chi giang phong đang nghe được cái này cách xa đáp ăn sau tựa hồ là mười phần k i n h thường hư lệnh một tiếng đồng thời giang phong còn đối với mộ d u n g tiểu hi cùng áo y y yển nữ vương tà mị cười một tiếng khí thế như hùng nói giang phong đủ chơi h ắ n nhóm giang phong he no thật là ngay tại giang phong tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái thanh â m không hài hòa lại đột nhiên vang lên t i ể u a m y ê u meo meo sai sai chúng ta bên này chỉ có hai người hắn không tính cùng lúc đó mộ d u n g tiểu hi cùng áo y yển nữ vương cũng là cảm thấy toàn thân khó chịu áo y yển nữ vương áo y y yển nữ vương a cái này tại sao ta cảm giác như thế lúng túng đâu mộ dùng tiểu hi mộ dùng tiểu hi giang phong ca ca cái gì cũng tốt chính là thỉnh thoảng trung nhị cảm giác để cho ta có chút chịu không được giang phong cái kia ta đây không phải nghĩ đến động viên một chút cổ vũ một chút bên ta sĩ khí đi giang phong sau đó giang phong cũng là không nói nữa tùy theo mộ dung tiểu hy dẫn đường hướng về dong binh đoàn vị trí đi tới không bao lâu ba người liền đi tới một chỗ hùng vĩ kiến trúc trước mặt mà tại cái này kiến trúc cổng nơi đó còn có mấy người này dong binh bộ dáng người tại trấn giữ lấy nhìn thấy giang phong mấy người đi tới sau cái này mấy tên dong binh cũng là cảnh dất lên sau đó một gã giữ lại dâu quai nón rong binh ngăn lại giang phong đám người đường đi dâu quai nón rong binh phía trước là huyết nguyện dung binh đoàn người không có phận sự không cho phép tới gần giang phong nghe được câu nói này sau cũng là không chờ mộ dung tiểu hy mở miệng liền nhanh chóng tiến lên trước một bước giang phong a chúng ta là đến cùng các người đoàn trưởng huyết dạ đàm luận một vụ giao dịch t h ú y chi người lính đánh thuê kia đang nghe được giang phong lời nói sau trên mặt biểu lộ lại đột nhiên biến bất thiện dâu quai nón rong binh nói giao dịch hừ đàm luận giao dịch gì đoàn trưởng chúng ta đang cùng đội trưởng của án họp không g à n h đáp để ý đến các ngươi mà lúc này một tên khác tuổi không lớn lắm dong binh nghe được mấy người đối thoại sau cũng là mang theo vũ khí xuống tới lính đánh thuê trẻ tuổi tôn hải theo ta thấy mấy người này chỉ sợ là ngưỡng mộ chúng ta huyết nguyệt dung binh đoàn đại danh mong muốn đến gia nhập a nghe đến đó giang phong cũng là biết tên này giữ lại dâu quai đón dong binh tên là tôn hải tôn hải hh ắ c ắ c ta nhìn cũng là chỉ có điều chỉ sợ bọn họ phải thất vọng nhân v i chúng ta huyết nguyệt dung binh đoàn cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể tùy tiện gia nhập các người mấy người này vẫn là sớm làm cũng ngay ngay đến đó một bên a ii hà nữ vương lập tức có chút nhịn không được thật là còn không đợi a y khi hà nữ vương mở miệng giang phong lại đột nhiên ngăn cản nàng giang phong đại nhãn manh thỏ còn tại bọn hắn nơi này hiện tại tốt nhất vẫn là không cần phức tạp nói xong giang phong cũng là cái tốt mở miệng lần nữa giải thích giang phong ta thật sự là tới làm giao dịch một người bằng hữu của ta bị các ngươi cho bắt đi qua ta là muốn đưa nàng mang về ta danh vọng đều chuẩn bị xong nhìn thấy giang phong nói như vậy cái này hai tên dong binh lúc này mới nhìn nhau một cái tôn hải xác thực trước mấy ngày ta nghe nói có như thế một chuyện nghe nói kia nữ đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ đâu lưu đội trưởng còn cố ý dặn do nếu là những người đến này để cho ta trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào trần nhĩ ngươi ở chỗ này trông coi ta dẫn bọn hắn đi vào trần nhĩ đã như vậy vậy thì do ngươi mang lấy bọn hắn đi vào đi nói xong trần nhĩ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn giang phong bọn người một cái nhãn thần mười phần kinh nghiệt dường như lại nói đây chính là chọc chúng ta huyết nguyện dung binh đoàn kết quả không có phản ứng trần nhĩ khiêu khích giang phong mấy người cũng là theo tôn hải hướng về huyết nguyện dung binh đoàn tổng bộ đi vào mà trên con đường này bởi vì t i n tưởng giang phong bọn người là đến c h ù người cho nên tôn hải tự nhiên mà vậy đem giang phong bọn người nhìn thành là đến chủ động nhận lầm một phương ngữ khí cũng là càng thêm đắc ý tôn hải chắc chắn ta nói các người mấy người này cũng thật sự là đủ có mắt không t r ọ n g gây ai không tốt vậy mà chọc tới chúng ta huyết nguyệt dung binh đoàn đi lên chẳng lẽ động thủ trước đó các người liền chưa nghe nói qua chúng ta huyết nguyệt dung binh đoàn a nói xong tên này mặt mũi tràn đầy đều là tự hào dung binh còn cần khỏe mắt nghiêng qua nghiêng giang phong bọn người thật là làm hắn có chút tức giận là giang phong lại còn thật lắc đầu một bộ xưa nay chưa nghe nói quá d á n vẻ tôn hải ừ cô lậu quả văn gia hỏa xem xét ngươi liền chưa thấy qua cái gì về đời phải biết liền xem như tại cái này tự do chi thành bên trong chúng ta huyết n g u y ệ n dung binh đoàn cũng là có thể ngồi lên trước mấy tên ghế xếp tôn hải cũng chính là các ngươi vận khí tương đối tốt đụng phải chúng ta huyết dạ l a o đại cái này mới cho các ngươi cứu trở về đồng bạn cơ hội nếu không nếu là gặp cái khác d u n g binh đoàn chỉ sợ đồng bạn của các ngươi lúc này đều đã trở thành vong hồn nghe được tôn hải lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này giang phong mấy người cũng là vừa vặn đi vào trong đại sảnh mà thôi tiến vào đại sảnh giang phong bọn người liền thấy được ngồi một thanh rộng lớn trên ghế với dạng chỉ có điều nhường giang phong có chút ngoại ý muốn chính là huyết dạ lại là một gã khí chất lãnh diễm dáng người cực tốt nữ tử cùng lúc đó huyết dạ bên người còn tụ tập hai mươi nhiều tên trang bị rõ ràng muốn tinh lương bên trên một chút giang binh những người này nhìn chính là cái giang binh đoàn này bên trong thủ lĩnh nhân vật dường như tại cùng huyết dạ kế hoạch cái gì giang phong xác thực vận khí ta một mực không kém giang phong chỉ có điều dường như vận khí của các ngươi cũng không thế nào tốt tôn hải ân lời này của ngươi là có ý gì giang phong ý tứ của ta đó là vừa vặn các ngươi thủ lĩnh đều tại ta dễ dàng cho các ngươi một tổ bừng t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín làm thủ hạ của ngươi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín làm thủ hạ của ngươi nghe được giang phong lời nói sau tôn hải đầu tiên là xứ sở sau đó vậy mà cười ha h a mà nhưng vào lúc này huyết dạ mấy người cũng là đã nhận ra giang phong đám người đến huyết dạ tôn hải mấy người này là ai nhìn thấy chính mình đoàn trưởng tra hỏi tôn hải cũng là liên mang ngưng cười âm thanh rất cung kính hồi đáp tôn hải về huyết dạ đoàn trưởng mấy người này là đến c h ỗ người nghe được tôn hải lời nói sau huyết dạ bên cạnh một gã tinh tráng hán tử cũng là tiến tới huyết dạ bên người nói thứ gì mà trải qua mộ dung tiểu hy nhắc nhở giang phong cũng là hiểu rõ tới cái kia tinh tráng hán tử đang là lúc ấy bắt đi đại nhãn manh thọ cái kia chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng huyết dạ tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau dường như cũng không thế nào cảm thấy hứng thú vẹn vẹn quét giang phong bọn người một cái sau liền đối với họ lưu người đội trưởng kia phất phất tay huyết dạ chuyện này giao cho ngươi lưu phương đã thương chúng ta n g ư ờ i ngươi hẳn là biết phải làm sao nói xong huyết dạ vậy mà quay đầu đi không có ly không hỏi giang phong bọn người câu nói này nguyên bản huyết dạ là nhẹ dọn cùng lưu phương nói thật là không nghĩ tới giang phong lại nương tựa theo xuất sắc cảm giác cho nghe tới mà đang nghe được câu nói này sau giang phong trong lòng cũng là nợ nụ cười lạnh ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là làm sao làm sau đó cái kêu gọi là lưu phương đội trưởng cũng là hướng về giang phong bọn người đi tới lưu phương năm nghìn không điểm danh vọng mang đến a nghe được lưu phương lời nói sau giang phong cũng làm mỉm cười giang phong không nói gặp ngươi vị đại ca này năm mươi nghìn điểm danh vọng quá nhiều chúng ta tạm thời không có nếu không ngươi xem một chút có thể hay không cho chúng ta giảm giá có lẽ có thể không thể làm lý theo giai đoạn cái gì lưu phương ngươi làm đây là đi dạo chợ bán thức ăn đâu còn đánh gãy theo giai đoạn vậy ta đem kia nữ theo giai đoạn cho người được không ngươi nói đi là muốn nửa người trên vẫn là nửa người dưới lưu phương phản chính ta cá nhân đề nghị là muốn nửa người dưới dù sao tính thực dụng muốn cao một chút giang phong một người năm mươi điểm danh vọng không có chút nào có thể thiếu lưu phương một chút không thể nhìn thấy lưu phương sắc mặt có chút bất tiện giang phong cũng là thu hồi vẻ mặt cười đùa cái kia chính là không có thương lượng rồi nói giang phong hướng về lưu phương liền đem tay đưa tới vậy được rồi năm mươi điểm danh vọng xin hỏi ngươi thế nào thanh toán mà lưu phương khi nhìn đến giang phong động tác sau lập tức cũng là x ư n g sở có chút không dám tin tưởng chỉ vào cái m ũ i của mình hỏi l i u phương l i u phương cái gì ta cho ngươi danh vọng giang phong đúng à, không phải đâu l i u phương m a n h l i u phương ta vì sao phải cho ngươi danh vọng ngươi nghe không hiểu lời ta nói ngươi chẳng lẽ là nhược trí phải không giang phong chính ngươi nói một người năm mươi nghìn danh vọng à. ta có một người trong tay ngươi mà các ngươi lại có hai người trong tay ta cho nên nghe được giang phong lời nói l i u phương đều phát phì cười l i phương a l i u phương vị bằng hữu này đầu ó c ngươi có phải hay không có vấn đề ngươi nói chúng ta có hai người trong tay ngươi xin hỏi người đâu mà khiến lưu phương không nghĩ tới chính là giang phong đang nghe được hắn sau lại vươn tay ra chỉ chỉ hắn vừa chỉ chỉ sau l ư n g tôn hải giang phong người tự nhiên là ngươi cùng hắn rồi nói xong còn không đợi lưu phương có phản ứng giang phong cũng là phân biệt cho mộ dung tiểu hy cùng a ý ý nữ vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai nữ cũng là cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ ý móc ra v ụ k h i đến liền đem tôn hải cùng lưu phương hai người cho chế phục mà lưu p ư ơ n g thực lực mặc dù không kém nhưng lại căn bản không nghĩ tới giang phong mấy người này là gan vậy mà lớn như thế Tại chính mình đại bản doanh lại còn dám động thủ tập kích chính mình thế là này mới khiến lưu phương không cẩn thận bị mộ dung tiểu hy cho dùng dao găm giữ lấy cổ thật là mặc dù như thế lưu phương trên mặt lại không có ti hào kinh hoàng chỉ thấy hắn cười lạnh vài tiếng sau hung hăng trợn mắt nhìn một cái gia phong tiểu tử các ngươi đây là tại mua dây một mình mà giang phong đối mặt với lưu phương uy hiếp lại căn bản là không có để ở trong lòng thậm chí giang phong còn cảm thấy có chút buồn cười giang phong cái gì ngươi muốn trả đạp chính mình đừng tuyệt đối đừng ta còn chỉ vào ngươi đến đổi danh vọng đâu mà lúc này một bên khác tôn hải thì là có vẻ hơi bối rối tôn hải ngươi ngươi các ngươi muốn làm gì ta ta ta là huyết n g u y ệ t dung binh đoàn muốn muốn nếu là đả thương ta ai ai ai cũng đừng hòng chạy nghe tôn hải cái này đức quáng lời nói a y y h a nữ vương cũng là nhịn không được giơ chân đá hắn m ộ t c ư ớ c a y h a nữ vương u không nhìn ra ngươi vẫn là tên g i ặ c t u y ệ t thủ đáng tiếc đây không phải g i ặ c ta cũng sẽ không vì ngươi quay người lúc này giang phong mấy người bên này làm ra động tĩnh đã hấp dẫn tới huyết dạ bên kia lực chú ý chỉ thấy huyết dạ tại phát hiện giang phong vậy mà đem chính mình hai tên thủ hạ cho chế phục sau trên mặt cũng là xuất hiện không thể tưởng tượng n ổ i t h ầ n sắc sau đó huyết dạ chậm rãi đứng người lên hướng về giang phong bên này nhìn lại huyết dạ lưu phương các ngươi bên kia thế nào mà liền tại huyết dạ nói chuyện đồng thời toàn bộ trong đại s ả n h gần như hai mươi nhiều tên huyết n g u y ệ t dung binh đoàn thủ lĩnh cũng là nhao nhao đứng dậy mỗi cái người trong tay còn cầm nhiều loại vũ khí chậm rãi đem giang phong bọn người vây vào giữa lúc này lưu phương tại nhìn thấy chính mình đoàn trưởng huyết dạ phát hiện tình huống bên này sau cũng là lặng lẽ thở dài một hơi thật là còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện một bên tôn hải lại đột nhiên cười ha h a tôn hải ha ha ha đoàn trưởng đại nhân phát hiện các ngươi mấy người các ngươi hôm nay muốn phí hết ha ha ha còn không mau mau thả ta nhân hậu tại quỷ xuống đất cho ta đập mấy cái khấu đầu không chừng ta sẽ thay các ngươi văn này nhường đoàn trưởng đại nhân tha các ngươi một mạng nếu không thật là còn không đợi tôn hải nói xong liền bị a i i nữ vương thi triệt đi ra ám hệ ma pháp cho cầm giữ thành thành thật thật ngay cả miệng đều động đậy không được nữa ma huyết dạ tại nhìn thấy mấy người này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình Tổn thương Một mặt tức kết Huyết thể ta đoàn viên của mình、một、gương mặt xinh đẹp lập tức cũng là lạnh dường như băng đồng dạng huyết dạ, mấy vị này bằng hưu, các người ai có thể nói cho ta, các người đang hưu cho gì đẹp đây là là làm vị ai của Các có Các mấy lập dạ, sau đó huyết dạ trong tay cũng không biết khi nào nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức cũng là k h u y ế t tán ra đến mà tất cả bị cái này máu thanh vị liên lụy đám người cũng là nhao nhao nhịn không được dùng mình một cái ngay cả nguyên bản hẳn là đồng đội lưu phương đều là nhịn không được khẩn trương nuốt nước bọt thật là coi như bầu không khí dương cung bạn kiếm tới cực điểm thời điểm giang phong lại đột nhiên mở miệng giang phong chúng ta đang làm gì đương nhiên là đang làm thủ hạ của người a nghe được giang phong lời nói sau huyết dạ lập tức cũng là s ư sở huyết dạ làm thủ hạ của ta giang phong đúng a tình thế như thế rõ ràng ngươi còn nhìn không ra chật chật thật bất tri đạo ngươi là ánh mắt không dùng được vẫn là đầu góc không dùng được cũng bất tri đạo ngươi là thế nào lên làm người đoàn t r ư ở n g này chương ba trăm sáu mươi huyết dạ chương ba trăm sáu mươi huyết dạ phốc phốc nghe được giang phong lời nói sau một bên mộ dung tiểu hy cùng a i y, y hải nữ vương lập tức cũng là nhịn không được cười lên mà huyết dạ tại bị giang phong làm đục như vậy về sau cũng là cũng được không nén nữa là một tiếng thanh thúy vũ khí tiếng va đập qua đi giang phong cũng là cảm giác trong tay đã tuân ra một dòng nước nóng giang phong tin tưởng cái này tất nhiên là phát động long phá hủy hiệu quả thế là giang phong cũng là trong nháy mắt bạo khởi đem trong tay từng ngày thương mạnh mẽ hướng lên vẫy tới liệt nhật thương pháp bậc hồn mặc dù liệt nhật thương pháp đ o ạ n hồn kỹ năng này phía trên miêu tả chính là kỹ năng này là hướng về phía trước nào đó một chỗ đập xuống nhưng là trải qua giang phong không ngừng thực chiến khảo thí về sau giang phong cũng là phát hiện kỹ năng này một cái khác cách dùng cái kia chính là từ dưới đi lên vậy hoặc là nói là chọn cũng chính là cách đấu trong trò chơi thường nói thăng long đồng thời thông qua một đoạn thời gian trước đánh g i ế t giã quái nghiên cứu giang phong cũng là chậm giãi đối liệt nhật thương pháp ba cái chiêu thức có càng sâu lý giải bất luận là phá quân cũng tốt đoạt hồn cũng được thậm chí liền tương đối đặc thù một điểm thiên luân kỳ thật vô phi cũng chính là trường thương mấy loại phương thức công kích mong muốn phát động phá quân có thể dùng đi thẳng về thẳng phương thức công kích t h như l âm điểm đâm c h ờ một chút về phần đoạt hồn thì là có thể dùng nện chọn đóng loại này dọc phương thức công kích đến phát động mà còn lại tất cả ngang công kích t h như quét bắt c h ờ một chút thì là đều có thể phát động thiên luân minh bạch cái này ba điểm về sau giang phong liệt nhật thương pháp không nghi ngờ gì cũng là uy lực biến c à n g cường đại hơn trước kia giang phong chỉ có thể dùng tương đối cứng nhắc phương thức đến phóng thích cái này ba cái kỹ năng mà biết rõ kỹ năng này phát động phương thức sau giang phong cơ hồ có thể tại tất cả chiêu thức quá trình bên trong phóng xuất ra kỹ năng kể từ đó giang phong sử dụng cái này đem vũ khí uy lực tự nhiên cũng là lật ra gấp b ộ i chỉ là nhường giang phong không có nghĩ tới là từ một mình chiêu này từ long phá hủy đến cưỡng chế gián đoạn đón đỡ động tác mà p h o n g thích ra liệt nhật thương pháp đ o ạ t hồn lại bị nhìn gầy gò yếu ớt huyết dạ cho dùng trường kiếm ố chặn mặc dù huyết dạ vẫn là bị một thương này cho kích bay rớt ra ngoài nhưng lại vẫn là để giang phong cảm nhận được một chút ngoài ý m u ố n phải biết đây chính là giang phong tại thu được từng ngày thương sau lần thứ nhất đụng phải có người có thể ngăn lại chính mình kỹ năng tình huống hơn nữa còn là tại long phá hủy phát động dưới tình huống cái này nhiều ít cũng làm cho giang phong không thể không một lần nữa xem kỹ này trước mắt tên địch nhân này đến đã t ư ở n g giang phong cũng tại trong đầu tưởng tượng qua nếu là lần hai đụng phải hắn đối thủ cũ thiên hạ vô trần cũng chính là lữ lương nếu như mình dùng một chiêu này đi tiến công thiên hạ vô trần có thể hay không hoàn mỹ đỡ được mà tại trải qua giang phong vô số lần trong đầu thôi diễn về sau được đi ra kết luận là thiên hạ vô trần tuyệt đối không có khả năng cản xuống tới nhân vi mặc dù thiên hạ vô trần tốc độ cực nhanh nhưng là long phá hủy kỹ năng này hiệu quả là tại hoàn mỹ đón đỡ thành công trong nháy mắt Cứu chế vì bỏ tự giang phong chẳng lẽ nàng tại lâm vào cứng ngắc trong nháy mắt mở ra tịnh hóa một loại kỹ năng vẫn là nói vừa mới một chiêu kia nàng căn bản chính là hư chiêu lúc này ngay tại giang phong suy nghĩ thời điểm giang phong chỗ triệu hồi ra hai cái ảnh tử cũng là cùng những cái k i ê u huyết nguyệt dung binh đoàn còn lại thủ lĩnh chiến ở cùng nhau mặc dù giang phong hai cái này ảnh tử có khả năng tạo thành tổn thương vẹn vẹn giang phong bản thể một mươi nhận tổn thương cũng muốn so bản thể cao hơn rất nhiều nhưng là do ở hai cái này ảnh tử tốc độ là hoàn toàn dựa theo giang phong tốc độ tới cho nên khi lấy hai cái ảnh tử thi triển mở sau những cái t i ê huyết n g u y ế t dung binh đoàn thủ lĩnh cơ hồ không ai có thể chạm đến góc áo của bọn nó nhìn thấy chính mình ảnh tử như thế dũng mánh như thần về sau. giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu giang phong ân không tệ không hổ là ta sau đó giang phong lại phân biệt hướng kia hai cái ảnh từ vị trí ném ra cắt rơi chi thuật cùng hại thần thuật tuyển qua sau cũng liền không đang chăm chú nơi đó mà là đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt huyết dạ trên thân mà lúc này huyết dạ cũng là một quan g ngưng trọng nhìn chằm chằm giang phong nhân v i theo vừa mới nhất kích đến xem trước mắt g i a hỏa này thực lực dường như thật to ngoài dự liệu của mình hơi hơi cân nhắc một chút sau huyết dạ cũng là mở miệng huyết dạ bằng hữu giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là giang phong đang nghe được nàng sau vậy mà lắc đầu cho cười bởi vì giang phong lập tức liền muốn tham gia đầu g i á hội trước mắt cái này có thể thu được danh vọng lớn thời cơ tốt giang phong sao có thể cứ như vậy từ bỏ thế là giang phong cũng là không chút nào lưu tình nói rằng h i ể u lầm không có cái gì tốt h i ể u lầm trừ phi ngươi cho ta năm mươi nghìn điểm danh vọng thả bằng hữu của ta nếu không giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì h i ể u lầm mà huyết dạ đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức cũng là giận không chỗ phát tiết người thật coi ta huyết miệt dung binh đoàn là cho không đã thương ta người không nói ta còn muốn cho ngươi năm mươi nghìn điểm danh vọng nghĩ tới đây huyết dạ cũng là hừ lạnh một tiếng lần nữa hướng về giang phong công đi qua lần này giang phong cũng là có lòng muốn nhìn một chút huyết dạ đến tột cùng là thế nào ngăn lại chính mình kỹ năng thế là giang phong cũng là không có tiến ra đón mà là đứng ngay tại chỗ chờ đợi huyết dạ công kích chỉ thấy huyết dạ tại vòng quanh giang phong phi nhanh chuyển mấy vòng mấy lúc sau nhìn thấy giang phong căn bản không hề lay động thời gian dần trôi qua cũng là đã mất đi l ạ i tâm khe nói một tiếng dù n g trường kiếm trong tay hướng về giang phong bổ xuống huyết quan kiếm pháp mà giang phong nhìn thấy huyết dạ rốt cục ra tay cũng là thật nhanh đem trường thường trong tay nằm ngang ở trước người nên đón tiếp lấy thật là khiến giang phong ngoại ý muốn chuyện lần nữa xảy ra chỉ thấy huyết dạ khi nhìn đến giang phong đón đỡ động tác về sau trên mặt vậy mà đột nhiên lộ ra một cái rào hoạt bụ cười sau đó giang phong chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lõi lên huyết dạ vậy mà đột nhiên ngừng lại lúc trước công kích mà là vây quanh chính mình khía cạnh lần nữa một kiếm chém tới chương ba trăm sáu mươi mốt kỳ kỳ quái quái vũ khí chương ba trăm sáu mươi mốt kỳ kỳ quái quái, quái vũ khí sa bạo trói buộc gặp được huyết dạ biểu lộ sau sông phong cũng là thẩm tệ không ổn thế là giang phong nhìn cũng không nhìn h u ế dạ vị trí trực tiếp mở ra phạm vi loại kỹ năng sau đó Thư đã như vậy từ ngày thương ưu thế liền nhỏ đi rất nhiều nghĩ tới đây giang phong cũng là trầm rãi đem từng ngày thương cho thu hồi trong ba lô mà huyết dạ đang nhìn người tới giang phong vậy mà đem hoa lệ từng ngày thương cho thu lại sau lập tức cũng là cười ha hả huyết dạ ha ha ha chẳng lẽ lại ngươi là nhân vi biết mình không phải là đối thủ của ta cho nên không chịu cầu tiến quả nhiên nam nhân đều là không có loại đồ vật thật là thùy chi đối với huyết dạ lời nói giang phong lại nết miệng mỉm cười ngay sau đó giang phong trong tay hơi trao đảo một cái liền nhiều hơn một cây chất cực kỳ bình thường tây gỗ chính là khuất đ ụ c đồng thùy chi huyết dạ khi nhìn đến giang phong đột nhiên xuất ra khuất đ ụ c đồng sau lập tức cũng là vừa tức vừa gấp thậm chí cả người đều nhảy dựng lên huyết dạ, huyết dạ người đây là ý gì thăm dò ta ta thật là người đứng đắn được chứ mà đối với huyết dạ họa phong đột biến giang phong cũng là có chút trượng hai sở không tới đầu não giang phong giang phong ân ai nói ngươi không bình thường ta chẳng qua là đổi một vũ khí ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì huyết dạ n g ai bảo ngươi đánh lấy đánh lấy đột nhiên móc ra như thế kỳ kỳ quái quái đạo cụ vũ khí ân t i ệ t không sao thật là ngươi liền chuẩn bị dùng cái này vũ khí đối phó ta nhìn thấy huyết dạ n g lại có chút nhìn không nổi chính mình khuất lục đồng giang phong cũng lơ đ ẽ m chỉ là đưa trong tay khuất lục đồng lung lay g i a phong không nên nhìn ta cái này bỗng tử bề ngoài chẳng ra sao cả nhưng là ta c a m đoan làm cái này đ ộ n g tử đụng phải thân thể của ngươi sau tuyệt đối sẽ để ngươi muốn ngừng mà không được giang phong tính toán nhiều lời vô ích thử qua ngươi tự nhiên là biết thử qua đều nói xong nói giang phong trong tay còn đột nhiên nhiều hơn nhất đạo xiềng xích hướng về huyết dạ quăng tới huyết tinh đoạt m ệ n h tác mà huyết dạ tại gặp được giang phong động tác sau lập tức cũng là nhúng mày huyết dạ còn muốn buộc chặt ta h ừ n ằ mơ m ngươi cái này cách chơi quá h ạ lao nương không có thèm nói huyết dạ đột nhiên đem trong tay máu trường kiếm màu đỏ vung múa lên huyết sắc kiềm khí trong h nháy mắt thân thể xoay ra một cái quái dị tư thế hướng về giang phong đâm đi qua mà có mấy lần trước kinh nghiệm sau đối với huyết dạ công kích giang phong cũng là không có cảm thấy ti hào ngoại ý muốn lựa thần thuận cho tàn thế là làm một chiêu thất thủ về sau giang phong cũng là trong nháy mắt liền tại huyết dạ bên người b ả y ra ba hỏa diễm tàn ảnh đem huyết dạ cho vây vào giữa giang phong thử, tư thế vẫn rất nhiều bình thường không ít luyện tập a điều khẳng một câu sau giang phong cũng là trực tiếp phát động d ụ c hỏa thuấn di đến bên trong một cái ở vào huyết dạ sau lưng tàn ảnh vị trí đồng thời dẫn nổ tàn ảnh mà tàn ảnh dư âm nổ mạnh cũng là lập tức đối huyết dạ tạo thành tổn thương sáu trăm bạo kích xương hàn liệt nhật hỏa t r ù một thật là huyết dạ phản ứng cũng là cực nhanh vẹn vẹn có chút ngây ra một lúc về sau l i ê n nương tựa theo tổn thương nơi phát ra phương hướng đã đoán được giang phong vị trí xoay người lại dùng trường kiếm ố chặn giang phong công kích chỉ có điều giang phong động tác căn bản không ngừng cơ hồ là tại chính mình khuất nhục đồng bị huyết dạ ngăn lại một nháy mắt giang phong thân ảnh lần nữa biến mất hướng về một cái khác tàn ảnh vị trí thuấn di mà đi sáu trăm bạo kích xương hàn liệt n h ậ t hỏa chúng hay mà lần này mặc dù huyết dạ vẫn là đã nhận ra giang phong vị trí nhưng điều huyết dạ có chút khổ sở chính là từ lần trước bị giang phong tàn ảnh bạo tạc cho lan đến gần sau Một cố l n hai bốt biết tức từ chỗ nào tiến vào trong thân thể nàng, động tác khí không chỗ nhường c liền nào nàng, động vào ủ nàng b ế n cực kỳ chậm c kỳ bạo Thế là, đối với Giang kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn liệt nhất hỏa t r ù a ba mà nhìn thấy dương vật của mình rốt cục đập vào huyết dạ trên thân giang phong trên mặt cũng là xuất hiện nụ cười hắc hắc ta bổng tử tư vị như thế nào a b a n g b a n g lành lạnh rất đã a băng hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn liệt nhật hỏa trùng bốn chơ nóng nội chờ một sẽ còn có kích thích hơn lửa muốn tới rồi bang bởi vì huyết dạ thể nội liệt nhật hỏa trùng đã góp nhặt tới năm cho nên đương giang phong một gậy này tử rơi vào huyết dạ trên thân sau huyết dạ trên thân cũng là lập tức tuân ra hỏa hoa bùm một nghìn bạo kích lúc này không biết có phải hay không nhân vi huyết dạ cũng không có t ị n h hóa một loại kỹ năng vẫn là những nguyên nhân gì khác huyết dạ lại bị giang phong đập đập hoàn toàn không thể động đậy mà lúc này giang phong ảnh tập thuật duy trì liên tục thời gian sớm đã đến kia hai đạo ảnh tử cũng là hóa thành hắc khí biến mất thật là huyết、Nguyệt、dung binh đoàn bên trong những người đầu nó kia lại nguyên một đám đều nhìn n g ậ n ra trong đó mấy cái rõ ràng là huyết dạ người tâm phúc nhìn xem giang phong một chút một chút rút ra đ ú t vào lấy đồng tử âm thầm của cụ c huyết dạ tâm phúc a đoàn trưởng nàng nhất định là cố ý a dù sao nàng nhiều năm như vậy một mực cũng không có đụng phải có thể khống chế nàng nam nhân huyết dạ tâm phúc b ân ta cảm thấy cũng là bằng không đoàn trưởng nàng sao không tránh đâu huyết dạ họa lớn trong lòng cái rắm đoàn trưởng tuyệt đối là bị tiểu tử t i ê kỹ năng khống chế được chúng ta nhanh đi cứu nàng a tâm phúc a tâm phúc b ừ không kiến t ứ c đồ vỡ người đ ố i đoàn trưởng hiểu rõ vẫn là quá nông cạn mà giang phong bên này bởi vì liệt n h ậ t tâm pháp quan hệ huyết giả hp hạ xuống cũng là nhanh chóng vẹn vẹn không chỉ trong chốc lát huyết giả hp liền thấy đ ấ y